Chương 101, thế gian dịch bệnh như cá giết sang sông, chương 101, thế gian dịch bệnh như cá giết sang sông. Nghe được Chu chấp chỗ lời nói, Phương Hồi ánh mắt sáng tỏ. Kia như là run đua tại chàng đạo nội bộ phun trào méo mó rung động tán. Thật sự, có rất ít người có thể như thế phù hợp tâm tình của ta. Phương Hồi phát ra thanh âm trầm thấp, cho dù là người trong gia tộc, chúng nó cũng không hiểu. Thế giới này một sân chơi, tới chỗ này người, mục tiêu duy nhất chính là tận tình ngộ thụ. Phương Hồi túi đầu xuống, nghiêm túc nhìn Chu chấp. Ngươi vô cùng thú vị. Nàng vươn tay, ngón tay móng tay bên trong có nho nhỏ run đua thỏ đầu ra tới. Chu chấp rất khó tưởng tượng ở chỗ nào phó thân thể bên trong đến tuột cùng cất giấu bao nhiêu ký sinh trùng. Phương hồi tiên sinh, Chu chấp mở miệng, nhưng lời còn chưa dứt, hắn ngước trái, một đạo mũi tên run đua theo ngược xuyên qua. từng Chu chấp sắc mặt khẽ nhúc đích. Phía trên, Phương hồi khuôn mặt càng thêm bệnh trạng, dường như muốn tiếp cận mẹo mó. Kia phảng phất là run đua đoàn tập hợp một chỗ phát tán quái dị hương vị. Cùng phía trên hồi trùng giáo ký hiệu tạo thành mạc danh huyền ảo khí tức. Thật đáng ghét, ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng cơ thể hay là vô cùng thành thật a ngươi lòng cảnh giác, quả thực là thế gian ít có. Phương hồi nhất miệng. Tấm kia còn tính là đẹp mắt khuôn mặt như là dạng nước đồng dạng. Sau lưng, sức mạnh dịch bệnh lưu động, Chu Chấp ngực bị đuổi một cái hố. Nhưng bởi vì chính mình trước giờ mở ra tăng ạ diện liền trong nháy mắt đem đòn công kích chí mạng tránh né. Quả nhiên, Chu Chấp đôi mắt trầm xuống. Thế giới này bệnh nhân phần lớn là loại đó tính cách hiếu kỳ quái dị người. Nhưng loại tính cách này người cũng không có nghĩa là ngu xuẩn. Thông minh lại cực đoàn, đây là thiên tài biểu tượng. Bất quá, vừa nãy Chu Chấp có một cái chớp mắt còn thật sự coi chính mình ba câu đem cái này ký sinh trùng sứ giả thuyết phục. mà phương hồi ngoài miệng nói xong không phải là đối thủ của Chu Chấp. Nhưng vừa nãy ra tay, lại là hướng phía tim mà đi. Một nháy mắt cấp mầm bệnh công kích, đừng nhìn Chu Chấp bây giờ còn có thể đứng, chỉ cần lại kém một chút, chính là chết một cách triệt để. Ta còn thực sự là nhìn là ngươi. Chu Chấp cảm giác rất đau, máu chảy xuôi mà xuống. Bất quá, Chu Chấp cũng không có biểu hiện ra ngoài, một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Danh môn gia tộc ký sinh trùng người, cùng bình thường bệnh nhân không có một chút khác nhau. Chu Chấp lạnh hừ một tiếng, ta nghe nói gia tộc ký sinh trùng ký sinh thể, ngàn hóa và biến, cũng không vì chân diện mục gặp người, mà là dựa vào ký sinh thể hành tẩu thế gian, mặc dù đây là một loại con đường nhưng cũng không về phần đem tính cách của các ngươi trở nên như thế nhỏ hẹp đi. Phương hồi biến sắc, vừa nãy bệnh trạng nụ cười dần dần thu lại. người nói cái gì? hồi sức tím phổi. Chu chấp vụng trộm cho mình thả ra một diện dịch thuật. mặc dù công hiệu không hiện, nhưng ít ra có thể đủ nhiều chèo chống một chút thời gian. ý của ta còn không rõ ràng à? ta đón lấy nhiệm vụ này, sớm đã có ý nghĩ của mình, mà ngươi không có cách nào đã hiểu ta ý nghĩ. Chu chấp bình tĩnh nói, đau quá, sớm biết mang một ít thuốc giảm đau. Phương hồi nhìn Chu chấp, rơi vào trầm tư. qua vài giây đồng hồ, thân xác của hắn khe động tay phải mở ra, bắt lấy thử phương đầu, rung lũa lan tràn, như là quen thuộc giống nhau đâm tại phương này vào đại não, chất lòng phun trào. Phương hồi nhắm mắt lại, tựa hồ là đang tra duyệt tư liệu gì. Chu chấp vậy không thèm để ý, trộm đạo địa tại cơm máu, sau đó tiếp tục giả bộ như vân đạm phong kinh. Hồi lâu sau, phương hồi mở to mắt, sai lầm của ta. Nhường chu chấp hơi kinh ngạc, câu nói đầu tiên lại là nhận lầm. Phương hồi cúi đầu, chu chấp hiện nay là xương đô diện dịch sĩ kiến tập, lệ thuộc vào trung tâm phòng dịch xương đô đại đội trưởng tề sung tiêu huy dưới thứ ba đại đội. Vì trường sinh đạo ngoại thành sự kiện mà bộc lộ tài năng, nghe nói đã thu được 10 diện dịch sĩ kiến tập hàng đầu xương đô huy chương. Nhưng lần này kim bình dương thì tối nhưng không có nhận được thư mời. Phương hồi nhìn chu chấp, như là nhìn hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Người những tin tức này là từ đâu có được? Chu chấp mở miệng hỏi. Phương hồi có chút tùy ý, những người này hiểu rõ ngươi tin tức, cái khác thông tin là bởi vì ta ký sinh trần ra một, hoặc là nhiều dòng dõi cũng không phải hoàn toàn ký sinh, chỉ là hơi thả chút ít ý thức trên người bọn hắn. Chu chấp gật đầu một cái. Phương hồi cái thứ hai năng lực chính là từ trong ký sinh thể chiếm đoạt ký ức cũng không biết hắn có thể chiếm đoạt bao nhiêu, do đó ta đối với ngươi trực tiếp ra tay, rất bất mãn. Chu chấp nói ra, với lại ta hiện tại rất đau. Phương hồi giơ tay lên, thật có lỗi. Dứt lời, trên trời rơi xuống một con to lớn rung đũa Trên không trung, rung vỡ biến nổ tung thành hai nửa. Bên trong chất lỏng như là nước mưa một rơi xuống, vẩy ra tại trên người Chu chấp. Nhưng thần kỳ là bị chất lỏng vẩy ra đến vết thương, thế mà tại phục hồi từ từ bên trong. Huyền nguyên thất chiếu tinh, những thứ này cao sáng tại cái này quốc gia phía trên những vì sao. Phương Hồi không nhìn tới Chu Chấp, mà là gật gù đáp ý, bất luận là Trần Triệu Thăng hay là địch tu nghiễn, lại có lẽ là vạn xà hổ, những người này xác thực coi là lợi hại. Nhưng trên thế giới này, người giống như dịch bệnh, có tài năng người như là cá giết sang sông. Không thiếu hụt, chính là người có dạ tâm, dạ tâm, là thế giới này thượng tên là có hứng thứ gì đó chất xúc tác. Tất cả đều là vì Kim Bình Dương á người kia thật đúng là có ý nghĩa. Phương Hồi nói xong, chẳng qua cũng thế, lần này dạ thực là cơ hội tốt như vậy, đối với sử dụng diệt dịch thuật chính thống diệt dịch sĩ mà nói, là ai cũng không muốn bỏ qua. Chu Chấp nhìn Phương Hồi. Các loại Người kia tốt muốn biết chút gì. Hiện tại Trần Gia đem ta bài trừ tại tiệc tối bên ngoài, không có cách nào. Đội trưởng, ta mới đến xử lý run đua sự kiện. Chu chấp lệnh nhặt nói. Đội trưởng, Thề Xung tiêu sao? Bực này nhân vật anh hùng, bản thiếu gia cũng nghĩ hơi nhìn một chút. Phương hồi lẻ lưới, bày ra méo mó hình dạng. Kim Bình Dương đến gần vô hạn tại chủ đao, ma thầy của mình dường như tại giữa y địa bộ nhập trước, làm một kiện long. Các bệnh hóa vật muốn tiền trạng hậu tấu, vậy lần này thăng cấp cơ hội là trăm Kim Bình Dương bản thân là mắt tim song thuộc tính diệt dịch sĩ, hắn mang đến thăng cấp ảnh hưởng còn lại là phong phú tài nguyên giống như là an toàn địa nhìn thẳng dịch bệnh, cho dù là thuộc tính không đúng, chỉ cần có thể ngăn cản thăng cấp chủ đao mang đến chiều linh lực còn có chống cự lại bệnh hóa nguyên sinh thậm chí có thể từ đó hắn ở bên trong lấy được cực kỳ hy hữu diện dịch thuật. Phương hồi cơ thể lại bắt đầu rung rẩy, đối với thực lực rất có yêu cầu an nếu như ta là chính thống diện dịch sĩ liền tốt. Nghe Phương hồi nói lâu dài, Chu chấp túi đầu xuống, trên mặt của hắn không có quá nhiều nét mặt, hắn đang tiêu hóa Phương hồi mang đến tin tức. Kim Bình Dương căn bản cũng không có thăng cấp chủ đao, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn đấy. Trần gia muốn trần triều thăng hồi Kim Bình Dương tuyệt tối. Chương 102, hồi tướng Phương Hồi, chương 102, hồi tướng Phương Hồi. Cống ngậm, khoan xuống đũa, bị trói buộc tại trên thập tự giá Phương Hồi túi đầu xuống, mà phía dưới, Chu chấp đã đã ngừng lại huyết, sát mặt bình tĩnh đến cực điểm. Phương Hồi giờ phút này dường như bình tĩnh cảm xúc, ánh mắt của hắn mang theo có chút hài hước, nhìn Chu chấp. Bất quá, cũng chính là bởi vì Kim Bình Dương, mới biết tạo ra cục diện hôm nay. Ngươi cũng vậy cái muốn phá cục người a?" Phương Hồi cười nói, "Vậy chúng ta chính là cùng một bọn." Ầm ầm, mèo run đũa theo mặt đất lan tràn, thế mà tạo thành một con quái dị bàn tay, hướng Chu chấp Thời thở của dịch bệnh tứ tán bạo ngược, xuất thủ lần nữa. Phương hồi một giây trước Chu còn đang cười híp cả mắt mà đối với Chu chấp nói chuyện. Một giây sau, Jun nuối liền đoàn tụ gào thét, điên cuồng địa lan tràn. Bất quá, lần này Chu chấp đã có đề phòng. Bạch Ngọc chạm dịch đao, vắt ngang tại phía trước, Dao thuật lấp lóe, trong nháy mắt đưa bàn tay cắt thành hai nửa. Bàn tay trở thành hai nửa, nhưng cũng không có máu lan tràn, chỉ có cực tiểu bộ phận đặc thù chất lỏng. Mà một loại đặc thù nhai tiếng vang lên lên, theo Jun nuối bàn tay mà đến, kiểm tra đến theo âm thanh truyền bá bệnh hóa, chỉ số bệnh hóa tăng lên bên trong. Chu chấp mặt không đổi sắc, thiện tay kéo xuống trên người mình dịch trang, nhét vào trong thai của mình. Trong tay chạm dịch đao đối với phương hồi, nhiễm dịch bệnh người, tính cách đại đô mèo mỏ, trước mắt cái này bất cần đời ra hỏa, càng là hơn trong đó nhân tài kết xuất. Một giây trước cười nói huyên chuyện, một giây sau, không chút lưu tình ra tay với Chu chấp. Ha ha, thật ngại quá, vì theo ý ta đến trong trí nhớ, ngươi chỉ là cái cấp kiến tập diện dịch sĩ. Ngươi biết, loại đó và cấp thậm chí ngay cả diện dịch sĩ đều không được sưng, nhiều nhất thì là có chút linh lực người thường thôi. Phương Hồi phun ra đầu lưỡi, trên gương mặt kia giống như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra nét mặt, nhìn lên tới để người sinh ác. "Trên thực tế, ta đã thành thói quen." Chu chấp lạnh nhạt nói, "Tiếp đó, chúng ta có thể thật tốt nói một chút đi." "Đương nhiên." Phương Hồi lời còn chưa dứt, sắc mặt của hắn biến đổi, trong con mắt, run đúa hư ảnh nôn nóng bất an. Đoàn tụ thành cùng nhau tại sau khi chết. Nội tạng là phổi, tại mơ hồ làm đau, không thích hợp, không thích hợp. Vừa nôn, có quá." Phương Hồi đột nhiên bắt đầu ho khan, lại yết hầu trong nháy mắt phun huyết. "Lẽ nào?" tiêu bình thản âm thanh vang lên lần nữa, phương hồi tấm tiêu bất cần đời trên mặt, lần đầu tiên xuất hiện kinh ngạc. sau đó nổ tung ầm ầm, thế nội nổ tung, nhân thể biến thành bom. cuối cùng một màn là tiêu tán vân sói. tại tất cả khoang runh đuối nội bộ bắn nổ màu đỏ hư ảnh lấp lóe, đem vách tường dạng nước thành một đạo lại một đạo. trong buổi ngủ thiếu niên cũng không nhìn xem nổ tung, trên người hắn sức mạnh dịch bệnh dần dần rút đi, túi người nhặt lên rất xuống trên mặt đất trạm dịch đao bạch ngọc. ngươi gọi chu chấp đúng không? trong buổi ngủ thanh âm của một nam nhân vang lên trong giọng nói cuối cùng mang tới một ít thận trọng. Ừm, bình thường tên, không đáng giá nhắc tới. Chu chấp tiếp tục xoay người, đứng dậy, sau đó tùy ý phủi bụi trên người một cái. Ta gọi Phương Hồi. Bụi mù dần dần tản đi. Trong đó, nguyên bản bên trong một cái diệt dịch sĩ đi tới. Dưới đất giới diệt dịch, dịch, được xưng là hồi tướng, Phương Hồi. Diệt dịch sĩ cấp chính thức, lệ thuộc vào gia tộc ký sinh trùng. Hiện nay ở tại Tân Lương Thành. Phương Hồi chằm chằm vào Chu chấp bóng lưng. Chu chấp cười cười, quay người. Chu chấp, xương Đô diện dịch sĩ kiến tập, lệ thuộc vào trung tâm phòng dịch xương Đô. Trên thế giới này, Tuyệt đại đa số sự việc chỉ bằng miệng lưỡi là không thể thực hiện được. Đặc biệt tượng phương hồi dạng này người, thế giới dưới đất, gia tộc ký sinh trùng, những vật này đối với chu chấp mà nói đều có khăn che mặt thần bí. Nhưng nơi này là chu chấp sân nhà, phương hồi cách xa như vậy, ký sinh ký chủ thực lực vậy mười không còn một. Hắn là thật không sợ, mà rất hiển nhiên, phương hồi không nghĩ tới chu chấp dám đối với tự mình động thủ, treo chọc gia tộc ký sinh trùng người sẽ không có kết quả tử tế. Ta muốn đi vào kim bình dương tuyệt tối, cần đầu của ngươi. Chu chấp lao sạch lấy chính mình chạm dịch đao. Phương hồi một chỉ trên mặt đất nữ hài thi thể, "Ở đâu?" Nhưng kỳ thật đầu người vô dụng, bên trong hạt nhân run đũa là hữu dụng, với lại còn không có hoàn toàn đều chết hết. Phương hồi cảm giảm lại nhải, "Chu chấp lắc đầu, ta thay đổi chủ ý." "Ồ." Phương hồi làm như có thật nhìn Chu chấp, "Mặc dù ở chỗ này chúng ta nhìn lên tới bình đẳng, nhưng xuất thân danh môn ngươi, thế nhưng năng lực vì chính thức đối kháng chủ đao tồn tại. nếu như không phải nơi này là sương đô, ta căn bản không có tư cách cùng ngươi ngang nhau đối thoại." Chu chấp nói ra, "Do đó, ta hi vọng ngươi giúp ta." "Đương nhiên, cái này đầu người." "Không, hạt nhân run đũa ta là hội lấy đi." Phương Hồi gãi đầu một cái, lúc này, bộ mặt của hắn hơi có chút lúng túng. Ho khan một tiếng. Bản thiếu ra không quá ưa thích chém gió. Chân lạc là ngoại khoa tim mạch chủ lao, bản thiếu ra rất mạnh, nhưng chỉ có thể dùng ký sinh thể buồn nôn người kia. Hắn không có cách nào tìm thấy bản thể của ta giết ta, tức chết hắn. Phương Hồi lại ho khan một tiếng, nhưng bản thể của ta nếu như ra hiện ở bên cạnh hắn 100m. Hắn chạm dịch đau là có thể đào ra trái tim của ta làm vật phẩm chăm sóc sức khỏe, cái này có thể một chút cũng không có hứng, ta nghe nói diệt dịch sĩ tim cũng thích dùng trái tim năm rượu. Long ta vô cùng khỏe mạnh, theo không hút thuốc lá uống rượu. Chu chấp gật đầu một cái. Nếu như truy cầu thú vị lời nói, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi. Ồ. Phương hồi nhìn về phía Chu chấp. Chu chấp nói ra, ta nói, ta muốn tham gia lần này tới tối. cần dùng đến ngươi. Nhưng ta cũng không muốn cùng ngươi đối địch, mà là muốn cùng ngươi đạt thành giao dịch. Ta muốn ngươi càng làm hạch tâm thứ gì đó. Phương hồi khuôn mặt trở nên lạnh nói, Ồ. Vậy ngươi có thể nỗ lực cái gì? Nói đến đây, Phương hồi không có nửa điểm việc vui người hồi trùng thiếu gia bộ dáng. Ký sinh. Chu chấp bình tĩnh nói, vậy run đũa. Ngươi nên có biện pháp nhường ký sinh run đũa tại trên người ta đi ta cho phép ngươi vì một bộ phận ý thức ký sinh. Phương hồi đồng tử phóng đại, ngươi không sợ ta ký sinh ngươi? Đây là trao đổi. Chu chấp nói ra, Phương hồi thiếu ra. vạn sự cũng suy nghĩ một phần, thế giới này hội thiếu thiếu rất nhiều vui thú. Phương hồi ánh mắt ba động, cơ thể có hơi giật giật. đúng, ngươi nói không có sai. Dọn Phương hồi tại ngăn trong quanh quần, như vậy hợp tác vui vẻ. Trăng sáng sao thưa, Yến Câu đứng ở lữ điếm ngoài cửa, thiếu nữ dựa vào lữ điếm trụ đứng phía trên, nhìn ánh trăng, con mắt của nàng sáng ngời như nước. xa xa, thiếu niên thân ảnh tại cuối ngã tư đường xuất hiện. Con chưa ngủ à? Ngày mai muốn đi học." Chu Chấp nói. Yến Câu hí mắt, nhìn Chu Chấp dịch trang thượng vết máu, ngáp một cái. "Buổi tối ăn nhiều, không thế nào muốn ngủ." "Vậy ta hồi đi ngủ." Chu Chấp nói. Yến Câu giơ tay lên, "Ta buồn ngủ, ta cũng trở về đi ngủ." Một chương 103, Dịch Trang mỏ chim cùng hồi tướng chi thủ, một, chương 103, Dịch Trang mỏ chim cùng hồi tướng chi thủ, một. Nội thành, khu Thiên Đô. Có người phóng ngựa mà qua. Dưới tình huống bình thường, nội thành là không cho phép có người cưỡi ngựa, nhưng luôn có ngoại lệ. Thì như nói, hiện tại Chu Chấp Tiểu nha ngân rất lâu chưa hề đi ra, nước bọt loạn vùng, hoan thoát địa ghê gớm. Thở hổn hển thở hổn hển. Cũng may tiểu nhiễu ngoại hình đầy đủ to lãng, như là độc giác thú bình thường, liền xem như nước bọt bay loạn, cũng không trở thành để người nhận thành con lửa. Bên đường phóng ngựa, là Nội thành con cháu thế gia. Nội thành có người thấp giọng nói: "Không phải, người này có chút quen mặt." Như là, "À đúng rồi, trước đó tại trên TV nhìn qua, cái đó diệt dịch sĩ." Khu Thiên Đô, dường như có thể gọi là xương đô lớn nhất một khu, có gần như hai triệu người nhiều. Phố Vinh thương nghiệp, ô tô qua lại không dứt còn rộng lượng nhân viên phòng dịch có thể nơi này thổ địa tấp đất tấp vàng mà tại dạng này tiền đề phía dưới có chút gia tộc có thể có được phòng ốc vô số kể mà chu chấp mục tiêu của hôm nay liền làm một cái trong số đó Ngô gia trước đây Ngô gia con cháu Ngô Khải Phạm hãm hại chu chấp mà chu chấp thành công trở về đồng thời dựng vào tế xung tiêu tuyến chính vì vậy Ngô gia chủ động bồi thường chu chấp huyền nguyên tệ cùng dịch trang thế giới này diện dịch sĩ tam đại trang bị chạm dịch đao dịch diện còn có dịch trang ba cái tầm quan trọng dịch đao cùng dịch trang chiếm cứ lại đầu mà giữa hai cái này dịch trang lại càng thêm được người hoang nên. ưu tú dịch trang có thể gia tăng đối với bệnh hóa kháng tính, tăng cường diệt dịch sĩ diệt dịch thuật, áp chế bệnh hóa tăng lên hiệu suất, thậm chí còn có bất hoại tự ngã sạch sẽ và năng lực đặc thù. Nếu là càng có tiền hơn một ít, thì có thể mời dịch trang sư sử dụng bệnh hóa vật các loại vật liệu đo thân mà làm. Trước đó, nô gia điều kiện trong, có như vậy một đầu. Nhưng chu chấp tự tuyệt, định chế dịch trang cần đem chính mình số liệu, cũng là nắm giữ năng lực, còn có diệt dịch đặc tính cũng nói ra. Nô gia cũng không phải cái gì người tốt, chu chấp sẽ không hiểu lĩnh chàng phiêu lưu này. Dù là ngay cả lỗ trọng dương đều biết định chế dịch trang mới là tối có lời điều kiện. mà bây giờ chu chấp tiên sinh, chu chấp tiên sinh, khu thiên đô, đại lộ hoang ngẫu rực rỡ dịch trang xương đô tổng điểm, rực rỡ cái này nhãn hiệu, nô gia ở trong đó có tương đối cổ phần, một loạt tuấn mỹ nam nữ là phục vụ viên phân lập hai bên, trung quanh những người đi đường đều dừng lại ngừng chân quan sát. chu chấp kéo căng kim trúc dây cương, tiểu nha ngân có chút khó chịu, móng trước nâng lên, trong lúc nhất thời tất cả hình tượng có vẻ cực kỳ xuất khí tuấn mỹ, chiếu cố tốt nửa của ta, chu chấp đạp mạnh chân đạp, rơi trên mặt đất. đúng, chu chấp tiên sinh một người cầm đầu mặc tây trang nam nhân cực kỳ cung kính, ta là trường hữu dực dỡ dịch trang xương đô tổng điểm cửa hàng trưởng, cũng là tập đoàn ngô thị ngoại phái chấp sự. ngài có thể tại trong tiệm tùy ý chọn lựa. chu chấp gật đầu một cái, mang ta đi chọn lựa dịch trang. hôm nay ta bể bận nhiều việc, tốc độ. trường hữu động tác không có gì để chê, hoàn toàn xương được lại yêu nhã, rất nhanh. trong tiệm dịch trang liền hiện lộ ra, tại tinh xảo trang hoàng phía dưới, từng kiện dịch trang thật giống như vật sống đồng dạng. tầng thứ nhất đều là chút ít bình thường dịch trang, mặc dù so với chế thức muốn tốt một chút, nhưng vẫn như cũ không thích hợp ngài. trường hữu cung kính nói. Theo thang lầu, Chu Chấp đi theo Trường Hữu, mặc tây trang nam nhân không tiêu ngạo không tự ti. Ngươi là Ngô gia người sao? Chu Chấp nhìn chung quanh dịch trang. Chu Chấp, ta tại tập đoàn Ngô Thị công tác, tự nhiên thuộc về Ngô Thị. Trường Hữu cười nói, tầng thứ 2 mới là tương đối chân quý dịch trang. Lầu 2. Tất cả trong không khí khí tức hoàn toàn khác biệt. Các loại không phải chế thức dịch trang, vậy ánh vào Chu Chấp tầm mắt, có hoàn toàn thiết thân, có hỗn độn đèn nhánh. các loại bộ dáng. Dịch trang không có quy định tiểu dáng, Chu Chấp trước đó đều là vì xương Đô dịch trang tiêu chuẩn làm mô bản duy trúc ánh mắt bị một kiện xích hồng sắc dịch trang chỗ che đợi tin tức lưu truyền tay háo dài lá đỏ chỉ số bệnh hóa vô bệnh hóa chính giữa có hồng diệp đánh dấu có thể tại trung đẳng trình độ thượng chậm lại bệnh hóa xảy ra có thể tại trung đẳng trình độ thượng giảm xuống mức độ bệnh hóa có thể tích lũy tháng ngày để cao người sử dụng bên ngoài hướng phía ngoại hình hoàng kim dị hóa có thể suy yếu dịch bệnh cấp bệnh trùng ô nhiễm đối với mầm bệnh trở lên dịch bệnh hiệu quả biên độ nhỏ giảm xuống cái kia dịch trang có thể tăng lên trên diện rộng người sử dụng sức phòng ngự sinh lý mặc dịch trang tự động đạt được diện dịch thuật mắt sáng răng trắng tỷ lệ hoàn hảo A, mặc nó vào thật sự hội trở nên đẹp trai a. Cái kia đồ phòng dịch hiện nay tình hình hoàn mỹ. Trường Hưu chú ý tới chu chấp ánh mắt. Chu chấp tiên sinh, cái này là, tay áo dài lá đỏ nó có thể. Chu chấp ngắt lời Trường Hưu, không cần giới thiệu, chính ta hội nhìn xem. Trường Hưu sững sờ, sau đó gạt ra nụ cười, không lên tiếng nữa. Chu chấp ngắm nghĩa tay áo dài lá đỏ. Nô gia mặc dù vui lòng để cho mình tuyển dịch trang, nhưng không thể nào thật sự để cho mình tùy ý tuyển. Bày tại rõ ràng như vậy chỗ, hay là tiểu này xích hồng sắc, dường như rất muốn để cho mình tuyển cái này a, cũng không tệ lắm. Chẳng qua cái này thủ tính. Chu chấp luôn cảm thấy cái này dịch trang cùng Hạ Ngư vô cùng thích sướng, nhưng rõ ràng, Hạ Ngư dịch trang nên vượt xa cái này. Chu chấp cũng không thèm để ý, trực tiếp đi tới. Một bên, màu bạc dịch trang có hơi nóng đưa, ăn mặc và tháo rất dài, nhìn lên tới ưu nhã mà lại tinh xảo. Hai bên là nhàn nhạt, nhạt lên tiến, nhìn không ra là loại nào dịch bệnh vật liệu. Vậy bạc lột một nửa. Chỉ số bệnh hóa 17% điểm kỷ nhị. Hai bên có vảy màu bạc, bám vào trên da, như là một tấm như lụa trắng bộ đồ mới. Có thể tại cực lớn trình độ thượng chậm lại dịch bệnh da xảy ra. Cái tiêu dịch trang đều sẽ giảm xuống đối với ngân thiết bệnh, kháng tính. Đối với mầm bệnh trở lên dịch bệnh hiệu quả biên độ nhỏ giảm xuống. Cái tiêu dịch trang có thể tăng lên trên diện rộng người sử dụng sức phòng ngự sinh lý. Cái tiêu dịch trang có thể biên độ nhỏ tăng lên người sử dụng tâm lý lực phòng ngự. Mặc dịch trang tự động đạt được diện dịch thuật điều tiết tăng sinh biểu bì. Mặc dịch trang tự động đạt được diện dịch thuật thích ứng chế phẩm sinh học. Bản dịch trang đối với diện dịch xì ra có đặc thù tăng thêm nội dung cụ thể không cách nào biểu hiện. Cái này dịch trang một chút cũng không giữ ấm, đề nghị đừng ở mùa đông xuyên nó. Cái kia độ phòng dịch hiện nay tình hình một bệnh bệnh đến. Diệt dịch sĩ ra chuyên thuộc, mặc dù so với trước đó vật muốn lưu tú, nhưng dường như vậy lại không ngừng tiếp xúc vậy mà bệnh. Từ trước mắt Chu Chấp một đường nhìn xem đến, đây cơ hội là tốt nhất một kiện. So với trước đó kia tay háo dài lá đỏ đều muốn càng tốt hơn, chính Chu Chấp không bị bệnh hóa, có cái này Dịch Trang thậm chí có thể hướng phía thuộc tính gia phát triển. Chu Chấp đứng vững, tại đây món Dịch Trang trước mặt đứng lặng. Người này là từ chuyện Dịch Trang ngành nghề. Trường hữu sắc mặt không thay đổi. Trong lỗ thay truyền đến người nào đó nhốn nhác cấm thanh, tổng cộng liền cầm như thế mấy món lương cấp Dịch Trang hắn thật sự tất cả đều năng lực nhìn ra. Sớm biết, sớm biết nên đem này mấy món lấy đi. Trường hưu tay phải ấn theo lỗ hai, âm thanh tiêu tán. Trường Hữu nhìn Chu Chấp, nhìn tới, muốn chọn cái này Dịch Trang. Vậy bạc lột một nửa đầy đủ thuộc tính ra diện dịch sĩ dùng đến chết rồi. Cái này Dịch Trang, cơ hồ là tầng thứ hai này bên trong cao nhất. Càng thêm ưu tú Dịch Trang, sớm đã bị Ngô gia người cầm đi, cũng không thể nhường Chu Chấp lấy đi. Chương 104, Dịch Trang ngọ chim cùng hồi tướng chi thủ, 2, chương 104, Dịch Trang ngọ chim cùng hồi tướng chi thủ, 2. Dực rỡ cửa hàng Dịch Trang. Chu chấp quan sát đến trước mắt Dịch Trang vậy bạc lột một nửa, theo chính mình thân ruột nơi sâu thẳm, một loại mạc danh ngứa cảm giác phun trào. Chu chấp mặt không đổi sắc, bên hai truyền đến nam nữ không phân biệt tâm thành, gia tộc này thật đúng là hè hỏi. Để ở chỗ này Dịch Trang mặc dù nhìn lên tới phẩm chất vẫn được, nhưng lại có chút có hoa không quả cảm giác. Nếu như là ta đã thấy những tia danh môn tặng lễ, tất nhiên là tiễn phù hợp đối phương thuộc tính Dịch Trang. Doãn Phương hồi vang lên, Chu chấp cũng không trả lời. Phương hồi, gia tộc bệnh nhân ký sinh trùng thiếu ra cũng là bệnh ký sinh trùng run đũa nắm giữ người. Ma ký sinh trùng chủ yếu nhất, năng lực chính là ký sinh, là giao dịch một bộ phận, chu chấp chủ động nhường phương hồi ký sinh tại chính mình thân ruột nội bộ. Trên thực tế, chỉ cần phương hồi muốn ký sinh chu chấp, vậy bây giờ chính là dễ như trở bàn tay. Nhưng điều kiện tiên quyết là chu chấp không có không bị bệnh hoa kháng tính. Nhưng phương hồi cũng không hiểu biết, điều này quỷ hẹp hỏi có thể một chút cũng không có danh môn phong độ, chẳng thể trách chỉ có thể ở loại địa phương nhỏ này. Phương hồi một bên nát miệng, một bên đồng dạng nhìn dịch trang. Ta nhớ tới trong nhà của ta trên tảng, một kiện do cấp bệnh thải sản nhái ra son làm chủ tài chế tác ma thành dị trang, cùng những thứ này hoàn toàn không so được. Chu chấp khoảng nghĩ tới Phương hồi là nói nhảm, không nghĩ tới như thế nát. Bất quá, đây đều là việc nhỏ. Vì Phương hồi chỗ ký sinh tại thân thể chính mình bên trong giống đũa, được xưng là chân trùng trên lý luận là Phương hồi bản thể một bộ phận, nhưng qua lại độc lập, chỉ có chân trùng trở về đến bản thể, Phương hồi bản thể mới có thể có được tương ứng ký ức. Thế nào, Chu chấp tiên sinh? Trường trên má phải mang công thức hóa nụ cười, giống như mang một tấm mặt nạ đồng dạng. Trong không khí loại đó nhàn nhạt mùi tôm dường như cũng tại nhắc nhở nhìn Chu chấp mau mau quyết định. Thì cái này đi, nhìn lên tới trung quanh không có đầy cái này tốt hơn. Phương hồi nói ra Da diệt dịch sĩ rất không tệ, rất nhiều người ra, ký sinh trùng cũng không có cách nào chui vào. Chẳng qua có rất nhiều loại phương pháp chính là. Chu chấp ánh mắt chằm chằm vào vậy bạc lột một nửa. Nói thật, Chu chấp cũng không muốn lắm tuyển cái này, chỉ là ánh mắt lưu truyền. Chu chấp ánh mắt khẽ động, nhìn về phía xa xa. Vật là cái gì? Chu chấp mở miệng hỏi. Xa xa, đen nhánh dịch trang, nhìn lên tới đã có nhiều năm đầu. Mang theo một ít xưa cũ hương thú, dịch trang phía trên có chút nếp tốn cùng vết rạn, dường như tuyên cổ bất biến một thằng tồn tại. So sánh với dịch trang, nó càng giống là một kiện giáo sĩ phục càng thêm kỳ dị là cái này dịch trang còn phù hợp một kiện mặt nạ nói đúng ra là dịch diện dịch diện mỏ chim cái này trương hữu trong lòng hơi động trang phục bác sĩ mỏ chim bác sĩ mỏ chim giả bộ như vậy buộc kỳ thực cũng không phù hợp hiện đại diện dịch thẩm mỹ cho người ta một loại người lạ trở lại gần cảm giác thiên sinh vô cùng ít có người biết mở cái này dịch trang trên thực tế cái này dịch trang thuộc về di vật văn hóa là một tháng trước di tích bệnh hóa hấp giả thành bên trong vừa mới bị mang ra trương hữu sắc mặt cổ gáy giới thiệu nói đã từng cái này coi là cực kỳ ưu tú dịch trang nhưng cũng chỉ là đã từng hiện tại cái này dịch trang bị chúng ta chuyên gia giám định là tàn phá bất quá thân mình trang phục bác sĩ mỏ chim còn tính là không sai thật muốn luận giá trị có thể coi là vô giá trương hưu nói ra ngai hẳn phải biết đại thai hại trong lúc đó bác sĩ mỏ chim có thể nói là chống cự dịch bệnh tuyến đầu cái này đây cũng chính là cái này dịch trang bày ở chỗ này nguyên nhân tương lai đoán chừng muốn chuyển giao đến nhà bảo tàng là triển lãm chu chấp ánh mắt không có nhìn xem trương hưu mà là nghiêm túc ngắm nghĩa trang phục bác sĩ mỏ chim trang phục bác sĩ mỏ chim không phải tên mà là loại này dịch trang gọi chung Thật muốn thảo luận cái này dịch trang danh sưng, sợ là sớm liền không thể đi. Tiện thể nhấc lên, phía trên mặt nạ quạ, chính là dịch diện nhưng đã mất đi hơn phân nửa công năng, bởi vì là một cái sáo trang nguyên nhân, chúng ta đem nó để ở chỗ này. Trường hữu ngược lại là rất có trách nhiệm, nhưng hắn cũng không cho rằng, chu chấp hội chọn lựa cái này. Trang phục bác sĩ mỏ chim kỷ niệm ý nghĩa lớn hơn sử dụng ý nghĩa. Với lại, đừng xem, di vật văn hóa có gì đáng xem. Phương hồi tại chu chấp trong đầu nói ra, vương triều truy long hủy diệt trong lúc đó, bác sĩ mỏ chim coi là nhất tuyến diệt dịch sĩ, đáng tiếc Những thứ này đối với bệnh truyền nhiễm có cực lớn lực sát thương diện dịch sĩ tại thời kỳ đại thai hại gần như diệt tuyệt. với lại thân mình dường như bị tật bệnh chỗ lời nguyền, càng thêm dễ dàng nhiễm dịch bệnh, không phải là cái gì người cũng có thể mặc thứ này. Hiện nay đã không có người sẽ mặc loại này kỳ trang dị phục. Uy, ngươi sẽ không cần đem bán lấy tiền đi." Phương hồi kêu hai tiếng, Chu chấp vậy không thể trả lời hắn, hồi trùng thiếu gia cảm thấy có chút mất mặt, muốn bán cũng là trước hai kiện càng đáng giá, tuy nói có rất ít như thế hoàn chỉnh trang phục bác sĩ mổ chim, thì cái này. Chu chấp nói, "Ừ tốt, chúng ta hồi." "Hả?" Trường Hưu theo bản năng mà gật đầu sau đó đôi mắt có chút kinh ngạc ngài nói cái gì chu chấp lặp lại một lần ta muốn cái này trang phục bác sĩ mỏ chim uy ngươi có nghe hay không bản thiếu gia nói chuyện ta muốn bắt đầu ký sinh ngươi a phương hồi lớn tiếng gào lên chẳng qua ngược lại là không có có làm như thế trường hưu ngay lập tức gật đầu một cái được rồi ta sẽ giúp ngài bọc lại chu chấp gật đầu một cái uy ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi có thể nhặt được tiện nghi đi dịch trang mỏ chim đã bị đào thải nguyên nhân chính là đã lạc hậu hơn thời đại này nếu không bọn hắn cũng sẽ không lấy ra cho ngươi cho đủ số ngay bản thiếu gia đổi một đổi một Phương hồi thọt nhìn là thật không thể gặp Chu chấp ăn tiệt tỏi. Chu chấp giả bộ như không có nghe được. Không lâu sau đó, một dài mảnh trạng hộp trì được đưa đến Chu chấp bên người. Chi là cái này diện dịch thế giới tương đối quan trọng thứ gì đó, là cơ sở phòng dịch thủ đoạn. Trước đó cất đặt bệnh hóa vật hộp một vậy do chỉ chế tạo thành. Dịch trang liền tại bên trong. Chu chấp tiên sinh, ngài đi thông thả. Trường hữu mang theo người phục vụ không người. Chào mừng lần sau đến dự. Chu chấp đem hộp trì nửa treo ở trên người tiểu nhang ngân. Bản thiếu gia không biết nên nói thế nào ngươi. a ta đặc biệt ghét mày mã. Này nếu buồn nôn chết rồi. Phương Hồi còn đang ở trầm biếm. Tiểu Nha Ngân vung lấy đầu lưỡi, nước bọt bay loạn, có chu chớp, dần dần đi xa. Dịch Trang mỏ chim, gia tộc Dịch Trang sư đã dám đi qua, chỉ là dùng để cho đủ số vật phẩm mà thôi. Miệng chim bị dịch bệnh nguyên rủa, đối phương chủ động lựa chọn. Một là không hiểu Dịch Trang giá trị, chẳng qua trước đó đã xác định đối phương là có nhãn lực, đó chính là điểm thứ hai. Trường Hưu trầm rãi mở miệng, hắn đây là đang đối với gia tộc lấy lòng. Trong hai máy truyền tin truyền đến tiếng cười, đó là tự nhiên, nô gia tại Sương đô, cho dù là Tề Xung Tiêu đều muốn cho ba phần chút tình nguyện, huống chi là một nho nhỏ ký tập. Trường Hữu coi như không thấy trong thai âm thanh, nhìn về phía Chu Chấp đi xa bóng lưng. Ừm. Phương hướng của hắn không phải đi ngoại thành. Chương 105, Dịch trang mỏ chim cùng hồi tướng chi thủ, 3, chương 105, Dịch trang mỏ chim cùng hồi tướng chi thủ, 3. Ngươi thật đúng là bướng bỉnh a, tiểu Chu Chấp. Ta bảo ngươi tiểu Chu Chấp hẳn là không có vấn đề đi, tuổi của ta lớn hơn ngươi. Phương Hồi cảm giảm lại nhại. Chu Chấp gối lấy tiểu nha ngân, ngươi đây là cảm giác được hay là theo những người khác trong đầu chọn đọc tư liệu của ta. Ký sinh trùng thứ nhất sự việc cần giải quyết đúng là hiểu rõ kẻ ký sinh tình trạng cơ thể. Ừm. Thân thể của ngươi cũng không tệ lắm, chỉ là, phổi có điểm quái gì, ta hình như ký sinh không vào đi nha. Dọ Phương hồi vẫn như cũng là loại đó không cách nào phân biệt nam nữ âm sắc. Bất quá, ngươi là thật không sợ ta ký sinh ngươi, ta ký sinh ngươi, ngươi trực tiếp liền không có. Chu chấp cũng không thèm để ý, ngươi sẽ không. Phương hồi nheo mắt lại, có chút khiêu khích mở miệng, vậy ta chắc chắn muốn ký sinh rồi, ngươi ruột còn rất khỏe mạnh sao? Chu chấp tựa hồ tại nghĩ những chuyện khác, tùy tiện. Chu chấp còn thật không sợ Phương hồi ký sinh. Vị này hồi trùng thiếu gia thật sự bắt đầu ký sinh, đem bệnh run lây nhiễm Chu chấp, liền sẽ phát hiện Chu chấp đặc thủ lực lượng. Phương hồi là có thể lợi dụng người. Đây là Chu chấp tại Cống Ngầm nhìn thấy hồi tướng phản ứng đầu tiên. Người và người, không vẹn vẹn là đối địch hoặc là hữu hảo quan hệ, càng nhiều hơn chính là có thể lợi dụng yêu thích cùng ưu thế hợp tác. Gia tộc ký sinh trùng, là trải rộng lục quốc gia tộc bệnh nhân danh môn, kỳ thành viên có thể dùng quỷ bí kỳ dị để hình dung. Người này có giá trị. Trên người Chu chấp có rất nhiều bí mật, nhưng chỉ cần Chu chấp tại Phương hồi chân trùng về đến bản thể trước đó đem nó nghiên sát, liền sẽ không có bại lộ mạo hiểm. Phương hồi quả nhiên không có ký sinh, hắn lung túng cười khan hai tiếng, ta đùa giỡn nha, ngươi làm thật nha lại nói ngươi bây giờ muốn đi làm gì? Chu chấp vô cùng hiếm thấy lộ ra nụ cười đi lĩnh thưởng. Phương hồi mẩn người lĩnh cái gì thưởng thức? Bắt ngươi lĩnh thưởng a a trung tâm phòng dịch nơi sâu thẳm nửa sau cửa nơi này là trung tâm phòng dịch cao tầng trụ sở ngày bình thường vậy biết rất nhiều xương đô thế lực trước tới bái phòng hoặc là hiệp nói chuyện hợp tác bù đắp nhau hôm nay thế sung tiêu chính lệ cũ cầm ấm trà Khoang miệng bên cạnh dụng cụ chỉnh nha kiểu cũng nhìn lên tới cũng ôn thuận không ít hoàn toàn nhìn không ra ngoài thành răng nênh ảnh tử mà đối diện với hắn Chế thị chính sảnh tổng quản, cái đó thần bí khó lường nữ nhân Phó An đang ngồi ngay ngắn. Kim Bình Dương thì tối, ngay tại tuần này ngày, các loại yêu ma quỷ quái cũng xuất hiện tại Sương Đô, hay là vất vả đủ diệt dịch sĩ. Nữ nhân híp mắt, lộ ra nụ cười. Ta ngược lại thật ra không khổ cực, chỉ là dưới tay những người kia vất vả. Giữ gìn tất cả Sương Đô an ninh trật tự, bọn hắn thế nhưng bỏ khá nhiều công sức. Phó An cầm lấy ly trà, uống một ngụm, ta như là loại đó không thương cảm thuộc hạ người sao? Ta nhưng không biết. Tề Tung Tiêu nhu bay. Đúng rồi, chuyện điều tra có kết quả sao? Phó An nghe được Tề Tung Tiêu nghi vấn, hơi hơi thu lại Ngươi nói cái đó Hạ Ngư cùng Phong Đường. hơi có chút ít mặt mày. Hạ Ngư, nữ, 32 tuổi, hiện nay đã biết tài liệu cực ít, nhưng trước kia tựa hồ là Huyền Nguyên Bình An đạo người, đương nhiên vậy vẹn vẹn là hư hư thực thực, đồng thời căn cứ vô cùng có hạn hình ảnh tài liệu, bất kể theo khí chất, tướng mạo, vẫn là người thực lực mà nói, cũng hoàn toàn không hợp. Phung Đường, nam, 19 tuổi, trọng độ đường thức hội chứng người bệnh, Huyền Nguyên Thiên Mệnh đạo đại đô tam giáp bệnh viện Khôi Thiên viện thu nhận cấp cao bệnh nhân, 3 năm trước đó, vì bạo loạn nhân cách sự kiện mà thoát ly đại đô tam giáp, sau đó tung tích không rõ. Phó An ngón tay thon dài ở trên bàn vẽ vài vòng có vẻ sinh đẹp động lòng người, nói ngắn gọn, hai cái này chủ đạo thân phận cũng vô cùng kỳ lạ, không có bất kỳ cái gì liên quan, ta không biết có ai có thể đem bọn hắn thống hợp đến cùng nhau, chớ đừng nói chi là căn cứ như lời ngươi nói, tổ chức của bọn hắn hay là bảo tàng cực lạc mất chỗ án thủ phạm. Tề Xung Tiêu ngẩn đầu, liếm sạch sẽ cuối cùng một ít trà, ừm, hơi tìm hiểu một chút là được rồi, nữ nhân kia trả lại cho ta đưa một quyển đồ tốt, ta đối nàng ấn tượng còn rất tốt, ghi chép về chứng mù loà. Phó An nói ra, như là gấp lửa bỏ tay người, cái gì kẻ gây tai họa. Tề Xung Tiêu sử sốt địch thu cùng trần triều thăng sự việc ngươi biết không? Phó An lộ ra có muốn hay không ăn dưa nét mặt. Thanh niên đời sống tình cảm cùng ta có quan hệ gì? Bất quá ta vẫn đúng là nghe nói, trước đó truyền tới địch thu nghiện muốn gả cho Trần Triều Thăng. Tin tức này xôn xao sùng sụp, hai cái chiếu tinh kết hợp, chuyện như vậy cũng không thấy nhiều. Nữ nhân giũi ra ngón tay cưa cưa, ngươi bản bản đã quá hạ. Kỳ thực, Phó An bị cách đó không xa âm thanh ngắt lời. Ngoại bộ, giọng trúc xương ngọc truyền đến. Thế Hưng Tiêu đối với Phó An lộ ra một tay náy nét mặt. Phó An ra hiệu cũng không thèm để ý. Đội trưởng, Chu chấp đến rồi. Thế Hưng Tiêu có chút ngây ngẩn cả người. Chu chấp tới làm gì? Hắn đối với Chu chấp ngược lại là có chút hảo cảm, vì Chu chấp là trúc xương ngọc người. Vậy có năng lực, tương lai đều có thể. Nhưng dạng này tình cảm là rất dễ dàng bị tiêu hao. Như Chu chấp thật sự muốn đánh lấy cột mà lên, Tề Sung tiêu hội lại lần nữa xem ký Chu chấp. "Ừm. Là về trước đó ký sinh trùng, ngươi sẽ bị Tề Sung tiêu phát hiện sao?" Chu chấp hỏi. Đặt được lúc, Phương Hồi rất tự nhiên nói ra, "Ta không phát động năng lực, toàn bộ hành trình có đầu giúp cổ, tăng thêm hắn không đem chú ý đặt ở ký chủ trên thân. Chẳng qua bình thường đều không cần để ý, hiện tại người cái nào không có có dạng này như thế dịch bệnh?" chúng chi ngươi vừa mới đem phân thân của ta xử lý, trên người nhiễm một ít bệnh run đuối rất bình thường. Phương hồi dường như nghĩ tới Chu Chấp chính là sử dụng sức mạnh dịch bệnh, hắn có chút hiếu kỳ, nhưng không có tiếp tục mở khẩu. nửa sau cửa cửa bị mở ra, Chu Chấp tiến vào bên trong. một chút, liên nhìn thấy tề sung tiêu, sao còn có một cái chủ đao cũng ở nơi đây? Phương hồi bỗng chốc liền nói ra Chu Chấp muốn nói chuyện, chủ lao thật đúng là không đáng tiền a hiện tại, này tính là cái gì? trình độ bệnh chứng sao? trung quanh có người, cho nên Chu Chấp không có phụ họa Phương hồi lời nói dí dỏm. đương nhiên, cho dù không ai. Chu chấp cũng lời đối phương hồi lời nói dí dỏm làm ra quá nhiều đáp lại. Tề đội trưởng, phó tổng quản, Chu chấp hành lễ, cũng không có nói quá nhiều, mà là từ phía sau lưng xuất ra một thân dương, từ từ mở ra, sức mạnh dịch bệnh như là dòng nước trào lên, dường như có sâu bọ sẽ rách chằng đã âm thanh. Nhưng hai vị diệt dịch sĩ chủ đạo ở chỗ này, chỉ một cái chớp mắt, sức mạnh dịch bệnh liền không cách nào khuất tán. Đây là Phó An thần sắc khế động, bệnh giun đũa, hay là chân thể? Thân dương trong, một con mảnh khảnh tay ngay tại phóng ở trong đó hai vị đại nhân, mặc dù không muốn đánh nhiều các ngươi, nhưng không có cách nào. Chu chấp có hơi không người, ta trước đây không lâu, theo chúc đội chỗ nào nhận được nhiệm vụ là thanh trừng xương đô bên trong lại lần nữa lương truyền đến bệnh ký sinh trùng. Sau đó, đêm qua, ta chỗ sửa lại một chút, đạt được cái này. Thế sung tiêu cùng phó an xem kỹ chu chấp, cái cánh tay này chủ nhân, là hiện nay tại tân lương cùng trần lạc diệt dịch sĩ dây dưa vị nào. Trong đầu, phương hồi phát ra ngượng ngùng âm thanh, sao, đủ, không tính là dây dưa à? Cho dù ngươi khen bản thiếu gia vượt cấp bản thiếu gia cũng sẽ không cao hứng. Gia tộc ký sinh trùng. Hồi tướng Vương hồi chân trùng thân trùng. Giọng Chu chấp cho người ta một loại cực kỳ đáng giá cảm giác tin cậy. Chương 106, diệt dịch thuật cùng sức mạnh dịch bệnh, 1, chương 106, diệt dịch thuật cùng sức mạnh dịch bệnh, 1. Gia tộc ký sinh trùng, hồi tướng Vương hồi chân trùng thân trùng. Làm Chu chấp nói ra câu nói này lúc, hai vị chủ đạo sắc mặt biến hóa. Gia tộc ký sinh trùng, Phương Hồi. Phải biết, xương Đô vậy mới vừa vận tra ra ở vào Tân Lương ký sinh trùng thân phận, đồng thời chưa công bố ra ngoài, Chu chấp liền đã biết được ký sinh trùng tên. Phó an cho tới nay đều không có sao chú ý tới Chu chấp. Như loại này cấp kiến tập diện dịch sĩ bình thường mà nói căn bản sẽ không xuất hiện ở đây vị nữ sĩ trong tầm mắt nhưng bây giờ lại khác hạt nhân run đuôi nơi cánh tay nội bộ núp đít quả nhiên là run đuôi chân trùng phó an cũng không có tiếp xúc chỉ là tâm thần khẽ động linh lực liền phát giác tề đại diện dịch sĩ ở dưới tay ngươi vị này nhân tài ta còn thực sự là không ngờ rằng ký sinh trùng cho dù là tại hình thù kỳ quái giới diện dịch cũng xú danh chiêu sử dụng loại lực lượng này bất kể là diệt dịch sĩ hay là bệnh nhân đều bị người buồn nôn nói ngắn gọn chính là ký sinh trùng bản thể chiến lược yếu đuối nhưng đột xuất một ký sinh người khác đánh không chết ngươi buồn nôn ngươi. Bọn hắn giải chính mình ký sinh trùng, đem suy nghĩ của mình nhận vào chỗ tối. Có tương đương một bộ phận người chính mình cũng không biết mình bị ký sinh. Chính vì vậy, tại Tân Lương Phương hội có can đảm khiêu khích cấp chủ đạo trần lạc. Vị này làm việc quái đản ký sinh trùng thiếu gia, dùng phương thức của mình thực tiễn ký sinh con đường. Nhân tài điểm này, ta là tán động. Dọang Phương hội chuyển đến. Thế xung tiêu xem ký chu chấp. Trước mắt người trẻ tuổi này, trên người cất giấu bí mật. Trước đó hắn làm sự tình, cùng hiện tại, đem trong cống thoát nước thân thể chân trùng run mang tới, cũng đã chứng minh một chút trên người chu chấp chỉ sợ ủng có khả năng xứng đôi diện dịch sĩ cấp chính thức năng lực diện dịch thế giới cho dù là lục quốc vậy chẳng qua chiếm cứ một phần rất nhỏ hàng loạt đại thai hại trước đó di tích bệnh hóa hắn tạo ra chính là vô số có tài năng người mà những thứ này có tài năng người hắn đoạt xuất ký hiệu là được vượt cấp chiến đấu tại huyền nguyên đại danh đỉnh đỉnh huyền nguyên thất chiếu tinh chính là trong cái này nhân tài kỹ xuất mỗi một cái đều là cấp chính thức diện dịch sĩ nhưng thực lực lại là tính áp đảo cùng cấp bậc diện dịch sĩ hoàn toàn khó mà nhìn theo bóng lưng chu chấp giờ phút này cũng không nói lời nào Hiện tại thế nhưng chính mình tỉ mỉ an bài nhiệm vụ ban thưởng nhận lấy phân đoạn. Trúc Xương Ngọc cho nhiệm vụ của mình, trước đây chẳng qua là giải quyết có thể ký sinh trùng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình có thể đem kẻ đầu sọ một bộ phận mang tới, hoàn toàn là hoàn thành vượt mức nhiệm vụ. "Ừm, hiện tại ngươi có thể thỏa thích làm mẫu." Phương hồi làm như có thật nói, nhưng ngươi hơi chiếu cố một chút bản thiếu ra cảm xúc đi, ở trong đó có thể là thân trùng của ta, vô cùng chân quý. Nửa sau cửa, trên chỗ ngồi, Phó An cũng không bao biện làm thay, chỉ là trong đôi mắt mang theo ý cười nhìn Chu Chấp. Thề Tung Tiêu đang tính toán nhìn thứ gì, Chu Chấp vậy không thô tục. Tề Xuân Tiêu vô cùng thông minh, này tiết cánh tay, người đàn ông này có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Vật này, ta sẽ nhường mới linh đưa đến Trần gia đi. Sau đó, tuyệt tối tư cách, còn có 10 diện dịch sĩ kiến tập ưu tú hàng đầu danh hiệu cũng sẽ có. Tề Xuân Tiêu nhẹ nói, cảm giác tại đội trưởng, chu chấp không người. Đây là ngươi nên được, trên thực tế, ngươi đã bỏ ra đủ nhiều. Một bên Phó An nhẹ nói, trật trật, vẫn là phải cảm tạ bản thiếu gia. Phương Hồi một bên nắp miệng, một vừa nhìn Phó An, lại nói này nữ ai vậy, là Tề Xuân Tiêu tình nhân cũ sao? Nhìn lên tới không quá giống. Chậc chậc, trung niên nhân tình cảm chuyện xưa à? Chu chấp chậm rãi lộ ra nụ cười. Đương nhiên cần muốn lãnh đạo vũ trọng. Sàn sạt. Thế sung Tiêu cơ thể hơi nghiêng về phía trước. "Thân thể của ngươi, chỉ số bệnh hóa có chút cao. Ta không biết ngươi có bí mật gì, nhưng ta đề nghị, ngươi lần này tiệc tối sau đó, báo danh thi ý đi, đi học viện ý bên trong học tập chính thống diện dịch thuật. Sức mạnh dịch bệnh loại vật này, liền như là đã từng thừa vận nha tán mở dạng, một sáng như vậy, có thể ban đầu cực kỳ thoải mái, nhưng chẳng mấy chốc sẽ càng lún càng sâu, cho đến chết tất cả." Thế Tung Tiêu vô cùng lời nói thâm triết. Chu chấp năng lực cá nhân đã không thể nghi ngờ đã như vậy muốn nhường hắn đi chính đủ là chu chấp nghiêm mặt gật đầu chính mình tiếp xúc dị thường chi quá nhiều người thanh thạch chấn câu để viện trưởng trường sinh đạo bệnh hóa diện dịch sĩ còn có hiện tại ký túc thể nội ký sinh trùng thiếu gia những người này đều là sử dụng sức mạnh dịch bệnh quái vật chúng nó thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng nhìn chu chấp đưa đến chu chấp hiện tại đối với sức mạnh dịch bệnh ý lại trình độ rất cao nói ngắn gọn chính là thân mình không có rủi ro bệnh hóa sức mạnh dịch bệnh lại có thể trực tiếp sử dụng không cần tượng diện dịch thuật như thế còn phải học tập nghiên cứu kích nổ vân sói viêm phổi lan rộng dịch bệnh siêu hạ Chu chấp mặc dù bây giờ biết diện dịch thuật đủ loại, nhưng thật sự năng lực hơi được cho một ít vẫn như cũ chỉ có ban đầu đao thuật cắt bỏ phổi. Thôi đi, sức mạnh dịch bệnh có cái gì không tốt? Phương hồi tùy ý nói, lực lượng loại vật này, tại sao có thể có tốt xấu phân chia đâu? Ta nhìn kìa, các ngươi những người này thật đúng là cử chỉ điên rồ. Lại nói hai câu chân biếm lời nói, Chu chấp cũng không thể đáp lại. Phương hồi cảm thấy càng thêm không thú vị. Hắn quyết định thời gian kế tiếp không để ý tới Chu chấp, cùng Chu chấp thân ruột trong run luo quay vòng vòng chơi. Tướng, khả tạo chi tài. Phó An nhìn Chu chấp bộ dáng, càng dắt đầy hơn ý. Tế tối phía trên, có thể phải cố gắng lên nha. Kim Bình Dương gia hỏa kia muốn vì 10 ngày thăng cấp chủ đao, mang tới chiều linh lực, đầy đủ nhường trẻ tuổi diệt dịch sĩ nhóm cảm nhận được trước nay chưa có phong bạo. Chỉ muốn có thể đối phó được, lấy được tài nguyên thế nhưng không đến được. Phó An cũng không có trì ủy trụ chấp, không còn nghi ngờ gì nữa, đã đem hắn trở thành Tề Sung Tiêu tâm Phúc. Sương Ngọc cùng mới Linh cũng sẽ đi, thực lực càng mạnh, có thể có được thu hoạch càng nhiều. Tề Sung Tiêu hí mắt, ngay hôm nay buổi sáng, Trần Gia vừa mới thả ra báo tin. Huyền Nguyên thất Chiếu Tinh bên trong, lệ thuộc vào Trần Gia dung tại chỗ Trần Triều thăng Còn có một vị khác, năm nay cả tháng 7 chuẩn bị tham gia thi y nhãn ma nữ địch thu nghiễn, đem cùng lúc dự họp tiệc tối. Nếu bàn về và thực lực, thế hệ tuổi trẻ dường như không người đưa ra phải, chiếm ngưỡng một chút phong thái vậy rất tốt. Một bên, Phó An nhướng mày, thông tin truyền nhanh như vậy. Thế Sung tiêu lộ ra một tự tin nét mặt, ta giả đủ là ai? Phía dưới, Chu chấp túi đầu, trong đầu đang tiến hành phong bạo. Địch thu nghiễn còn chưa tính, Trần Chiêu Thăng, Trần Chiêu Thăng, hiện tại cái nhà kia băng gia người còn đang ở chính mình chỗ nào? Thi thể nếu là vẫn còn, sợ là đã sớm phát vô dụng bước Trần gia là tình huống thế nào? Ồ, này không phải không có chuyện gì sao? Cái đó gọi Trần Lạc tạp trùng làm sao còn tại Tân Lương đuổi theo bản thiếu gia không tha a? Phương Hồi có chút tức giận, ta nhìn lên tới rất dễ bắt nạt sao? Phương Hồi điều khiển run đua chuyển vòng vòng, ý thức tựa hồ tại hướng ra phía ngoài phát tán. Chương 107, diệt dịch thuật cùng sức mạnh dịch bệnh 2, chương 107, diệt dịch thuật cùng sức mạnh dịch bệnh 2. Theo khu thiên đô ra đây, đã tiếp cận mặt trời lặn phía tây. Cuối cùng ra đây, ta rất sợ hại a. Phương Hồi thanh em lời biếng truyền đến, ngữ khí của hắn có thể để Chu Chấp không có nửa điểm cảm thấy hắn sợ sệt ý nghĩa nếu như bị phát hiện, ta liền phải chết. Chu chấp treo kẹo nói, chỉ là thiếu cái thân trùng mà thôi, có gì ghê gớn đâu. Chỉ là, Phương hồi nhún mẩy, chân trùng thân trùng, dù là bản thiếu gia chính mình vậy không có bao nhiêu có được hay không. Đúng rồi, ngươi nói Trần triều thăng chết hay không? Phương hồi tùy ý mà hỏi. Chu chấp lắc đầu, ta không biết, ngươi biết? Cũng là bởi vì không biết bản thiếu gia mới hỏi ngươi. Phương hồi nói ra, ngươi biết một cái đó chủ Đao Tiên điên đến càn quét lúc ta là tâm tình gì sao? Ta lời nguyên hắn trẻ còn không có lỗ hậu. Chu chấp có chút hiếu kỳ, dù còn quản cái này. Phương hội có chút tốt sắc nét mặt, ta có thể đoàn thành viên, ngăn chặn. Tương tốt, không cần nói nữa. Chu chấp lôi kéo dây cương. Tiểu nha ngân cuối cùng rời đi để nén trung tâm phòng dịch, trạng thái 10 phần. Mình bây giờ đã hoàn toàn độc lập lá mẹ, là có thể độc lập ăn cơm, độc lập nhỏ nước miếng ngựa tốt. Nửa sau cửa trên cửa sổ. Thề xung tiêu cùng phó an bóng người hiện lộ. Cái này Chu chấp đúng là khả tạo chi tài, muốn giúp đỡ hắn sao? Phó an thấp giọng nói, đem hắn sắp đặt vào bên trong thành trung tâm phòng dịch, hay là tòa thị chính làm thư ký. Cái khác ta không biết, Trần gia Trần Triều Thăng căn bản cũng không có bị tìm thấy chỉ còn lại vài ngày như vậy, trần gia người thì cũng như bị điên. Theo một ít nhỏ xíu liên hệ, bọn hắn đã chú ý tới chu chấp. thanh thạch trấn, là trần triều thăng cuối cùng xuất hiện chỗ, mà chu chấp chính là kia một hồi sự kiện bệnh hóa người sống sót. nếu hắn bình thường thì cũng thôi đi, trước kia hắn, dường như cũng không có thể hiện ra thiên phú hơn người, nhưng từ sau lúc đó, lại đột nhiên tăng mạnh, năng lực chất tuyệt, đạt tới thường người vô pháp đạt tới trình độ. phó an quân mặt chuyển sang lạnh lẽo, trước đây vì trần gia cầm đầu thế gia xương đô liền đã không nể mặt tòa thị chính, hiện tại càng là như vậy. Giang Tại không có chứng cứ ra tay bắt người, trừ gia chu chấp bên ngoài thành thạch trấn người sống sót, hiện tại đều ở tại Trần gia chỗ nào, đối với Trần gia mà nói, những người này thì cùng này run đua đối với tại như chúng ta. Ta tại Sương Đô." Thê Tung Tiêu lạnh nhạt nói, "Bọn hắn không dám. Về phần còn lại thì là dâu dịa khảo nghiệm." "Đúng rồi." Thê Tung Tiêu đột nhiên tưởng là nghĩ đến cái gì, hắn hướng về phía Phó An nở nụ cười. Vì vô cùng đột nhiên, nhuận Phó An cảm thấy Tệ Tung Tiêu tấm kia ôn hòa khuôn mặt trở nên có một tia chơi bẩn. "Trước đó ngươi nói cái gì thanh xuân tình yêu chuyện xưa, ta là không rõ lắm, bất quá" ta vừa mới đạt được một cái tin tức, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Phó An làm ra dựa hài lắng nghe nét mặt. Trần Chiêu Thăng chết rồi. Phó An nghe được câu này, vừa mới chuẩn bị mở miệng, tê sung tiêu trong tay, không biết theo trường nào thì bắt đầu xuất hiện một phong màu trắng thư. Phó An ánh mắt vô cùng tốt, một cái chớp mắt, liền nhìn thấy ký tên, cùng mặt danh lưu truyền khí tức. Ký tên, địch thu nghiễn, Nam, Mai Di Lư Điểm. Ánh hoàng hôn chiếu vào tiểu niệm trên mông, Tiểu Nha Ngân cảm thấy rất dễ chịu, quyết định triệt để đem cái mông nhắm ngay ánh hoàng hôn. Mà Chu Chấp đang suy nghĩ chuyện gì? Đưa đến trung kỳ một lần tiểu nha ngân đi là phương hướng ngược nhau. Trong lưa điếm, gần đây làm ăn ngược lại là bình thường. Tô hành người bạn kia còn bị khốn ở Tân Lương. Chu chấp thể nội phương hồi cũng không cùng bản thể cùng hưởng ký ức, thật sự muốn hiểu Tân Lương thế cục trước mắt, cũng chỉ có thể dựa vào tin tức hay là trung tâm phòng dịch tin tức nội bộ. Tiễn Câu bắt đầu đi học, tại trường học trung tâm tốc hồi, nghe nói cùng Tô Dung Dung một lớp. Tiểu cô nương kia Chu chấp kỳ thực cũng không lo lắng. Trên thực tế, Chu chấp rất rõ ràng, Tiễn Câu đây chính mình tưởng tượng địa muốn càng thêm thành thục, thậm chí có lúc có thể coi là tâm ý tương thông. Nay tại Chu chấp đi vào thế giới này sau đó, hay là đầu một gặp được dạng này người vô cùng thích hợp đổi dưỡng thành y tá dụng cụ a chu chấp lặng lẽ nghĩ cùng ai di lên tiếng chào liền lên lầu ngươi thì ở loại địa phương này a nhìn trong lữ điếm trang hoàng phương hồi dùng khuyết đại giọng điệu phát ra âm thanh chu chấp mặc dù không nhìn thấy phương hồi nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra phối hợp khoa trương như vậy giọng điệu phương hồi trên mặt là thế nào khuyết đại nét mặt ngươi ở là địa phương nào ngươi không phải tân lương người đi chu chấp mười bậc mà lên làm bằng gỗ cầu thang phát ra biết rồi biết rồi âm thanh ta thậm chí không phải bình xương đạo người. Phương Hồi cũng không biết ở đâu ra cảm giác ưu việt, ta trực tiếp ký sinh tân lương phú thương á những kia trong thành có tòa nhà lớn người. Sau đó chân trùng thân trùng phát liệt, chậm rãi ký sinh bọn hắn một nhà người, đương nhiên, bình thường người thân thể là hội triệt để bệnh hóa, khi đó liền phải thay người, hơi có chút phiền phức. Chu chấp mặt không đổi sắc, ký sinh tại trên người mình Phương Hồi nhìn lên tới nát miệng lộ bị. Nhưng Chu chấp có thể căn bản sẽ không quên, Phương Hồi bản chất là người thế nào, đem người coi là niềm vui thú ký sinh trùng bãi vật. Ừm. Chu chấp nhìn cánh cửa, đáy mắt một hồi lạnh lẽo hiện lên. Sau đó như không có việc gì đi vào phòng bên trong. Kỳ thực bên trong cũng không tệ lắm. Phương hồi bình luận. Chu chấp nhìn lướt qua vật liệu trong tình huống, nhìn lên tới cùng mình trước khi đi không có có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá, có người tới qua nơi này. Nói đúng ra, nên tìm tới nơi này. Chu chấp thần sắc hơi ba động. Sau đó, cái gì cũng không có tìm thấy. Không phải là ai gì? Còn có ai có thể làm được trình độ như vậy đấy? Chu chấp ngồi ở trên ghế, lâm vào tự hỏi. Nô gia? Không như. Vậy liền. Chu chấp đồng tử phóng đại. Trần gia xương đồ. Hiện tại nguy hiểm lớn nhất thì là tới từ cái này. Trần Triều Thăng mất liên lạc, đã hoàn toàn nhường Trần Gia điên cuồng. Không vẹn vẹn là Tân Lương, Tân Lương chẳng qua là một cái trong đó sân khấu. Còn có càng nhiều. Mấu chốt, vấn đề này không có quan hệ gì với Chu chấp còn chưa tính. Vấn đề này cùng Chu chấp có quan hệ. Chứa Trần Triều Thăng ra người cùng trạm dịch đao các loại vật kiện thân dương, sớm đã bị Chu chấp giấu đến khác ngoại địa phương. Nếu như bị phát hiện, Chu chấp tin tưởng, mình tuyệt đối không sống tới hiện tại. Ngươi nhìn lên tới sao vô cùng buồn bực à, có phải hay không bị bản thiếu gia nói được có chút lo âu, kỳ thực phòng này vậy rất tốt, về sau chúng ta có tiền lại mua ha. Phương hồi cảm giảm lại nhảy nói, Trần gia thông tin chính là bóng khói, mà Chu chấp có thể xác định là chính mình chỉ cần không ra Sương đô thì tuyệt đối là an toàn. Này này, ngươi trả lợi bản thiếu gia một chút ta. Phương hồi tiêu lên. Phương hồi thiếu gia, ngươi không cần phải. Quá nhiều lời. Chu chấp rất chân thành nói, đề nghị của ta là có thể nồng có rú người lại. Phương hồi ngẩn người, nháy nháy mắt, bản thiếu gia tận lực thỏa mãn. Giờ phút này, bên ngoài truyền đến thiếu nữ âm thanh trong trẻo, chúng ta trở về rồi. Tiễn hôm nay là siêu cấp ưu tú nữ hải. Chu chấp ở đâu? Nhường ta xem một chút. Trốn đi Chu chấp ở đâu? Chương 108, Diệt dịch thuật cùng sức mạnh dịch bệnh, 3, Chương 108, Diệt dịch thuật cùng sức mạnh dịch bệnh, 3. Vừa nãy kia 4 câu lời nói theo thứ tự là hai nữ hài nói. Chu chấp thậm chí đều không cần phán đoán âm thanh cùng nội dung, chỉ bằng nhìn giọng nói là có thể hiểu rõ cái nào hai câu nói là Yến Câu, cái nào hai câu nói là Tô Dung Dung. Cái này chính là của ngươi con gái nuôi. Rất khó tin tưởng, Huyền Nguyên không có chứng thực nghiêm khắc thu dưỡng chế độ sao? Chu chấp xuống lầu, nhìn thấy Yến Câu lúc, Phương Hồi lại bắt đầu khoa trương kêu to. Không phải con gái nuôi. Phương Hồi nháy mắt ra hiệu, từ mừng Ta hiểu, hoàn hảo nơi này là Huyền Nguyên. Chẳng qua ngươi cùng ngươi nữ hài ai tuổi tác lớn hơn, còn khó nói. Không đi quản phương hồi lại muốn nói gì kỳ quái chê cười. Chu chấp đi về phía hai nữ. Tiểu Yến Khâu hôm nay lần đầu tiên đi học. Nói thật, hai tháng sau đó muốn bắt đầu thi Y Huyền Nguyên, lúc này hay là tương đối gấp gáp. Lục quốc tồn tại dùng chung, có thể biểu hiện ra các quốc gia thiên kiêu tài năng diện dịch được diện dịch tuyệt tú. Nhưng tự thân thi y lại là các quốc gia tương đối độc lập. Thông qua thi Y Y, liền có thể tại tất cả Huyền Nguyên thập lục đạo, thậm chí một ít cực kỳ cá biệt phân bố ở ngoại quốc học viện học tập. Chu chấp, ngươi thật sự không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Chu chấp vừa xuất hiện, Tiễn Khâu vẫn không nói gì. Tô Dung Dung liền khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mở miệng. Thái khốc. Chu chấp nhìn Tô Dung Dung, tiện thể nhìn thoáng qua ở bên cạnh rất kiêu ngạo ngẩng đầu, dùng một bên ánh mắt xéo qua bụng trộm nhìn Chu chấp Tiễn Khâu, nói rõ ràng nói, tốt làm màu quá trình, tốt nhất do người khác đến tự thuật. Mà bây giờ Tiểu Tiễn Khâu thì rất hài lòng. Chuyển ban ngày thứ nhất, chưa muốn tiến hành kiểm tra linh lực. Nó như thế nào đây? Tiễn câu mỗi mỗi địa dung lượng linh lực đã tiếp cận diệt dịch sĩ cấp chính thức một nửa, thậm chí càng giàu có chúng ta trường học trung tâm túc hồi nghe nói đã vài chục năm chưa từng sinh ra đệ tử như vậy. chúng ta lão sư nói có dạng này linh lực học sinh bình thường đều sẽ bị đưa đến nội thành tốt hơn trường học đi. tô dung dung trên mặt tràn đầy hâm mộ. linh lực, chu chấp ngón tay có hơi đánh mặt bàn. đi vào thế giới này sau đó, cái từ này nghe được không ít. linh lực là diệt dịch sĩ căn bản, chia làm dung lượng cơ bản cùng dung lượng diệt dịch. nói ngắn gọn, cơ sở là thiên phú, mà diệt dịch là hậu thiên nỗ lực. tới gần dịch bệnh mà không chết, xâm nhập nghiên cứu dịch bệnh mà thu hoạch mà về, theo nghề thuốc trong sách học tập diệt dịch thuật, đều có thể để cao linh lực. linh lực mạnh mẽ thì đại biểu diện dịch sĩ mạnh mẽ. Lão sư nói, Yến Câu đồng học không chỉ thiên phú tốt, người vậy nhất định rất nỗ lực. Tô Dung Dung vừa nói, Yến Câu ngược lại có chút thật trọng. Khó có thể tưởng tượng, ta từ trước đến giờ chưa từng thấy Yến Câu nỗ lực. Chu Chấp Yến lặng nói, nào có. Yến Câu nghe được Chu Chấp có chút tức giận, ta xem phim truyền hình lúc, luôn luôn ôm thư có được hay không. Thật tốt, ta công nhận. Chu Chấp giơ tay ra hiệu, trong đầu, Phương Hồi ngắm nghĩa Yến Câu cùng Tô Dung Dung, dường như căn bản cũng không có nghe Chu Chấp bọn hắn tại nói cái gì. Hai tiểu cô nương phấn điêu ngọc trắc, sắp thực rất khả ái. Nếu như muốn ký sinh trước ký sinh người nào đâu, thật là một cái khó mà lựa chọn vấn đề. Nếu như bản thể ở chỗ này là tốt, nhường hắn đến làm quyết định. Chu chấp hiện tại đã trong đầu tự động tạo thành loại bỏ rơi phương hồi rác rời lời nói hệ thống. Hắn đối với Yến Khâu tài năng cũng không ngoài ý muốn. Linh lực là diệt dịch sĩ cơ sở, có thể có hai loại diệt dịch thuật cùng sức mạnh dịch bệnh hai loại biểu hiện hình thức. Nói cách khác, bệnh nhân cùng diệt dịch sĩ, tại lực lượng sử dụng phía trên, trên bản chất là trăm sông đổ về một biển. Lại nói, chỉ có hai tháng, các ngươi lão sư có cái gì đề nghị đối với các ngươi diệt dịch phương hướng? Chu chấp tự nhiên đem Yến Khâu túi sách nhỏ cầm xuống dưới, để lên bàn cùng tiếp trước thi đại học khác nhau. Diệt dịch các học sinh rất nhiều cũng tại phương hướng khác nhau thể hiện ra kinh người đặc chất. Tại trước thi YGE, chịu trách nhiệm lao sư đều sẽ tiến thử tính đưa ra mấy cái đối phương thích hoặc là thích hợp lĩnh vực. Tìm đúng lĩnh vực liền có thể làm ít công to. Nếu là ở không thích hợp trên đường hành cầu, vậy chỉ có thể là lợi bất cập hại. Cưng, ước chừng một tuần lễ sau đó sẽ có cùng loại với hội phụ huynh dạng này phân đoạn. Tô Dung Dung nói ra, chúng ta xung quanh mấy cái khu trường học hội thống nhất cử hành, nhường phụ huynh cùng lao sư câu thông, đến lúc đó cũng sẽ có trung tâm phòng dịch cùng nội thành tòa thị chính diện dịch sĩ nhóm đến giải đáp hoài nghi. Đương nhiên cũng sẽ có một ít học sinh ưu tú, bị trực tiếp chỉ rõ là định hướng chẳng qua dù sao không phải ta rồi. Tô Dung Dung vẫn luôn là như thế một bộ lạc quan bộ dáng. "Bất quá, lão sư hay là cho ta đề nghị, cùng cha ta ý nghị không như mà hợp." Chu chấp sử sốt, "Ồ. Như vậy, khoa xương." Tô Dung Dung đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ. "T." Chu chấp còn không có làm ra phản ứng, trong đầu phương hồi vẫn là có thể trước người khác một bước làm ra châm biếm. Tiểu cô nương học khoa xương a chập chậm, sợ là đến lúc đó không có chấn áp hai ngày dịch bệnh muốn để cốt đi đường. "Chu chấp a," Khoa xương diệt dịch sĩ ta ngược lại thật ra gặp qua không ít, trên cơ bản đều là cao lớn thu cạnh gia hỏa, trong tay những công cụ đó cơ đào kiếm chùi. còn có truy. Quả thực thì cùng đại lao thô không có gì khác biệt. Không, chính là đại lao tô Chu chấp mãnh liệt hoài nghi phương hồi là tất cả chính thống diệt dịch sĩ đều muốn nói móc một lần. Tiễn câu tới gần tô dung dung, khoa xương cùng cho dung tỷ tỷ khí chất có một chút vì rượu tương xứng đấy. Nói đến cũng thế. Chu chấp nghĩ như vậy. Vậy còn ngươi, tiễn câu. Chu chấp nói ra, chúng ta thiên tài bạn học nhỏ, ngày thứ nhất đi học, lao sư có cái gì đề nghị? Rốt cuộc thi y ngay tại hai tháng sau đó, dù sao cũng phải đối xử như nhau. "A, Chu chấp, tiểu Yến Câu là." Tô Dung Dung nghiêm túc mở miệng, liền bị Yến Câu vẻ mặt bình tĩnh bên trong mang theo vô sỉ trong tươi cười ngắt lời. "Cho Dung tỷ tỷ, nhưu tiểu Yến Câu mà nói cho Chu chấp nghe." Tô Dung Dung gật đầu một cái. Yến Câu đứng lên, nghiêng người, sau đó xoay người một cái, xoay một vòng. Tay phải ngón tay làm ra một cái tròn, vây quanh mình mắt to, bệnh mắt chuyên ngành, nhãn qua. Thế giới này sẽ sinh ra có thực thể cùng đặc thù lực lượng gì bệnh. Ma mắt chính là trong đó tương đối lớn loại. Vì nghiên cứu phát sinh ở khả năng nhìn hệ thống, bao gồm nhãn cầu và và tương quan liên tổ chức liên quan đến dịch bệnh là nổi tiếng lực lượng, cần cực cao độ chính xác cùng thị lực. Đúng, Chu chấp, lão sư nói Tiểu Yến Khâu thị lực rất tốt, thậm chí đã vượt ra khỏi bình thường, có thể dùng đặc dị để hình dung, là nắm giữ mắt lực lượng hạt giống tốt. Bất kể về sau biến thành xạ thủ ngoại khoa hay là thuật sĩ nội khoa cũng rất tuyệt. Tô Dung Dung nói xong, Yến Khâu liền nho lên nho nhỏ vậy vô cùng đáng yêu lồng ngực, dường như đang đợi Chu chấp khen ngợi. Ừm, rất không tồi. Chu chấp nói. Nhãn qua sao? Chuyện gần nhất phức tạp, như là sợi tơ giống nhau đan vào một chỗ. Ngược lại là có chút không rõ ràng. Bất quá, Chu chấp cảm thấy, tự mình ngã cũng nên đi học tập một chút chính thống diện dịch thuật. Tô Dung Dung cùng Yến Khâu mảy may không đề cập tới sức mạnh dịch bệnh, rất hiển nhiên, trường học lao sư là không có khả năng nói loại vật này, lục quốc chính thống, vĩnh viễn chỉ có thể là diện dịch thuật. Mà Chu chấp bảy thành trở lên sức chiến đấu đến từ sức mạnh dịch bệnh, này cũng không là một chuyện tốt. Hôn cùng 109, bác sĩ mỏ chim, 1, chương 109, bác sĩ mỏ chim, 1. Nghĩ đến đây, Chu chấp vậy phán đoán hạ kế hoạch tương lai. Tước chừng có hai loại Loại thứ nhất là lưu tại trung tâm phòng dịch, vì điểm cống hiến đổi diện dịch thuật, chính tốt chính mình vì đoạn thời gian trước mấy lần sự kiện để giành được mấy trăm điểm điểm cống hiến, chính dễ dàng ở thời điểm này sử dụng. Mà loại thứ hai chính là đi thi y. Thi y nội dung, Chu chấp tạm thời không có đi hiệu quả, chẳng qua căn cứ Tô Dung Dung cùng Yến Khâu trình độ, không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không tồn tại thật sự đi lên chém giết dịch bệnh, nghĩ đến như vậy, đó chính là chỉ có thi viết cùng trụ cấp nhất, kiểm tra linh lực. Chu chấp khỏe miệng hơi câu lên, cũng không có để ý như vậy. Đúng rồi. Giờ phút này, tiến câu xem TV cơ như không có việc gì nói xong, gần đây vẫn có chút kỳ quái địa gia hỏa xuất hiện ở trường học trung quanh, hình như vô cùng chú ý ta cùng trò dung tỷ tỷ. Chu chấp, có phải hay không các ngươi trung tâm phòng dịch người a? Chu chấp sắc mặt khẽ nhúc nhích, ta không biết, là như thế nào người? Tiễn Khâu quay đầu, à, nguyên lai like không phải ngươi kêu a, ta còn tưởng rằng ngươi là phim truyền hình trong loại đó có rất mạnh không chế dụng biến thái, không giống nhau. Chu chấp trả lời, tiểu Tiễn Khâu tiếp tục phối hợp nói ra, vậy không thể nói là người như thế nào đi, đều cũng có linh lực diện dịch sĩ, cảm giác còn rất ra dáng tối đa cũng chính là coi như là quan sát chúng ta đi, không có gì tính thực chất động tác. giờ phút này, ở một bên tô dung dung sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, a, có sao? cho dung tỷ tỷ thật sự phi thường lượn cái. tiểu yến câu cười híp mắt nói, bên cạnh, chu Chấp sắc mặt bình tĩnh, có thể tại bên trong xương đô như thế hành động, đồng thời không bị tòa thị chính cùng trung tâm phòng dịch phát hiện, là không có khả năng. mà bây giờ có khả năng giám thị chính mình, chỉ có nội thành trần ra, có vấn đề gì không? yến câu xem TV cơ, thuận tiện hỏi nói, không có vấn đề gì, không cần để ý. chu châm nói, nha. Yến Khâu chỉ là đáp một tiếng. Trong đầu, dọng phương hồi có chút cười trên nôi đau của người khác. Haha, ngươi cũng bị Trần Gia loại vật này theo dõi. Hiện tại Trần Gia hoàn toàn chính là một con chó điên, thấy ai cắn ai. Chu chấp hiếp mắt, hướng phía hai nữ phương hướng, ta còn có chuyện muốn làm, nhiều nhất chỉ có thể nhìn một giờ. Biết rồi. Yến Khâu phất phất tay. Tô Dung Dung rất chân thành địa quay đầu điểm một cái, bị Yến Khâu lại đem đầu chuyển trở về. Trong phòng, xác định không người. Chu chấp mới ngồi xuống. Trần Gia là xương đô thậm chí cả bình xương bá chủ bọn hắn sẽ không cho là nghi tội chưa từng, bọn hắn sẽ chỉ vì phương thức của mình thực tiễn. là cái này lực lượng a? phương hồi nói, ta cùng trần triều thăng sự việc không quan hệ, chỉ cần cho mặt, các sự kiện quá khứ liền tốt. chu chấp lệnh nhạt nói, tại sương đô, có thể xung tiêu tề đội trưởng tại, ta không có việc gì. ừm, phương hồi giờ phút này gật đầu một cái, như thế à? lại nói, ngươi chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng dáng vẻ vậy rất khả ái, thiếu gia. chu chấp lệnh nhạt nói, ngươi chuẩn bị cầm người đó thế. bản thiếu gia ai chuẩn bị, ừm, bản thiếu gia cần thế à? phương hồi ngẩng đầu đừng nói Trần Lạc không giết chết được ta. Nếu là ta thật sự bởi vì chuyện này chết rồi, tất cả Trần gia vậy không chiếm được chỗ tốt chỗ. Diệt Dịch sĩ chủ đạo là một phương cường giả, nhưng không phải vô địch, ký sinh trùng chết cũng không hàng. Phương hồi vô cùng thông suốt địa lại nhắc tới dậy rồi gia tộc danh hảo. Chu chấp vậy mặc kệ hắn, giữ cửa khóa lại, lấy ra hôm nay dịch trang. Phương hồi nhìn thấy hộp chỉ chính là muốn nói hai câu, đã thấy Chu chấp sắc mặt lạnh băng, tay phải mở ra chút cải, thân dương chậm rãi mở ra, đen nhánh trang, giống như tử thần bình thường mặt nạ mỏ chim, thả ra làm người ta sợ hãi khí tức. Cái kia có chút ít dạng nước bộ phận, càng thêm hiển lộ rõ ràng trong đó mơ hồ tấn công. Ngay cả một bên phương hồi cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tin tức lưu truyền. Chu chớp trong mắt, cuối cùng hiển lộ ra cái này dịch diện cùng dịch trang thông tin. Thứ nha, đồ bộ một trong. Chỉ số bệnh hóa, 47% điểm một một, nguy hiểm. Nguy hiểm. Này dịch trang ở vào trung độ trạng thái bệnh hóa. Nguyên bệnh hóa, cái chất đen, dịch hạch. Đen nhánh như chim, còn có kia giống như tử thần bình thường ảnh tử. Tại đại tai hại trong lúc đó đối mặt các loại thiên thai dịch bệnh bọn quái vật, thu lại thi thể, phòng ngừa bệnh hóa, mọi người e ngại bọn hắn. Mọi người thích bọn hắn, bọn hắn là hành tẩu tại dịch bệnh trong thâm nghiên án mà. Có thể tại cực lớn trình độ thượng chống cự bệnh truyền nhiễm xảy ra. Mặc vào tử nha đồ bộ, học tập bệnh truyền nhiễm tương quan diệt dịch thuật hiệu quả gia tăng 8%, thập nhị. Đối với mầm bệnh trở lên dịch bệnh chống cự hiệu quả biên độ nhỏ giảm xuống. Đối với bệnh thai trở lên dịch bệnh chống cự hiệu quả trên phạm vi lớn giảm xuống. Thân mang cái kia dịch trang hội dẫn đến, cái chết đen, nhìn chăm chú. Cái kia dịch trang có thể miễn trừ các bệnh chủng đường bệnh truyền nhiễm ảnh hưởng. Cái kia dịch trang có thể tăng lên trên diện rộng người sử dụng sức phòng ngừa sinh lý. Cái tiêu dịch trang có thể trên phạm vi lớn giảm xuống người sử dụng tâm lý lực phòng ngự. Mặc dịch trang tự động đạt được diện dịch thuật, trung cấp bệnh truyền nhiễm chống. Mặc dịch trang tự động đạt được diện dịch thuật, thảo dược loại bỏ thuật. Mặc dịch trang tự động đạt được diện dịch thuật, lấy máu thuật, sốc mất máu. Đại thai hại trong lúc đó, cái chết đen mang đến bao nhiêu khủng bố. Mặc dịch trang liền sẽ bị cái chết đen lời nguyền. Đây là lực lượng cũng là sợ hãi. Thân mang đối ứng tại bệnh, có lẽ có thể đặc thù kỳ dị lực lượng. Cái kia độ phòng dịch hiện nay tình hình độ chính lệnh tồn tại rõ ràng tổn hại. Khi đen nhánh hình bóng ở trong mắt chua chấp lưu động chỉ là nhìn. Chu chấp liền cảm giác được có một loại không nói ra được buồn nôn, trong lô thai thậm chí còn chuyển đến mơ hồ chuột tiếng kêu. Chu chấp tư duy chưa rơi xuống, thử nha dịch diện, đồ bộ một trong, chỉ số bệnh hóa 36% điểm một một, nguy hiểm, nguy hiểm. Này dịch trang ở vào trung độ trạng thái bệnh hóa, nguyên bệnh hóa, cái chất đen, dịch hạch, thân mang đối ứng tật bệnh, có lẽ có thể đặc thù kỳ dị lực lượng. Cái kia dịch diện hiện nay tình hình rất kém cỏi, tồn tại hàng loạt rõ ràng tổn hại. Cái này dịch diện cơ thân mình không có gì công năng, mấy có lẽ đã hư hại cũng chính bởi vì vậy, lô gia mới biết đem thứ này phóng tới cửa hàng dịch trang bên trong. rất hiển nhiên, cái chết đen cái này điều kiện hạn chế đã để rất nhiều người chùn bước. đối với không có dịch trang giám định kinh nghiệm người mà nói, tại mặc nó vào trước đó căn bản sẽ không hiểu rõ sẽ phát sinh cái gì. nói đến bác sĩ mỏ chim, thì không thể không nhắc tới đại tai hại trong đó cái chết đen. mặc dù bây giờ chỉ sợ đã tuyệt tích, nhưng này trùng ý lực, cho dù là ta trưởng bối trong nhà nhìn thấy muốn e ngại ba phần. Kia chuột cùng bỏ chết tạo thành méo mó thế giới, đến bây giờ vẫn chưa có bị hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. phương hồi tùy ý địa nói xong. Di tích bệnh hóa hắc dạ thành vừa vận ngay tại Huyền Nguyên cảnh nội, trước đó cái đó trưởng hữu vừa vận đã từng nói, chỉ sợ các ngươi Huyền Nguyên có chút thế lực lại điều động diệt dịch sĩ xâm nhập trong đó. Uy, Người đang nghe sao? Phương hồi lấy lại tinh thần, nhìn về phía Chu chấp, sắc mặt trực tiếp thay đổi. Người. Người sao trước mà vào? Chương 110, bác sĩ mỏ chim 2, chương 110, bác sĩ mỏ chim 2. Bị Phương hồi nhìn thấy, là Chu chấp tấm kia mang tới mặt nạ quạ cùng mặt vào dịch trang cảnh tượng. Thử nhà đồ bộ, quả thực dường như là tử thần đồng dạng. Chu chấp thân thượng phát ra khí tức đột nạn. Uy, trực tiếp mặc vào, rất dễ dàng bị cái chết đen nhìn chăm chú. đây chính là đỉnh cấp bệnh truyền nhiễm. phương hồi lạnh lùng nói. dưới mặt nạ, chu chắp ánh mắt lạnh nhạt, cảm thụ lấy trong đó lực lượng. cái này phá toái dịch trang, hẳn là trước đây thật lâu, đại thai hại trong lúc đó một vị nào đó miệng chim diện dịch sĩ trang phục. niên đại xa xưa, dịch trang có chút địa phương thẩm mỹ cùng hiện đại cùng vi phạm. trương hưu nói cũng không có sai, cái này dịch trang, bình thường diện dịch sĩ lấy về thật sự chỉ có thể làm di vật văn hóa cùng bài trí. vừa mới mặc vào, tin tức liền lưu truyền. chỉ số bệnh hóa trên phạm vi lớn tăng lên bên trong. Nguyên bệnh hóa, cái chết đen, bị động diện dịch thuật phát động, thích ứng trang phục bác sĩ mỏ chim, chỉ số bệnh hóa ổn định bên trong. Cơ thể truyền đến một loại cảm giác quái dị, Chu chấp dùng mình một cái. Sau đó nhiệt độ cơ thể bỗng nhiên lên cao, da thậm chí đã đạt tới nóng lên biên giới. Bồn nôn, nôn mửa cảm giác càng là hơn phong trào, nhưng rất nhanh liền bị hạn chế tại một bình thường phạm vi bên trong. Bên hai đã nghe không được giọng phương hồi, thời khắc này nơi này chỉ có chính Chu chấp. Mặc dù buồn nhưng Chu chấp cũng không không có xuất hiện bệnh hóa hoàn toàn khuynh hướng. Không bị bệnh hóa, chính là nó mang cho Chu chấp tự tin có đôi ứng tật bệnh có thể phát động đặc thù hiệu quả chu chấp đôi mắt khẽ nhúc đích tại đáy mắt của hắn thậm chí có chuột hình bóng nho nhỏ lấp lóe mà qua chính là nhìn thấy đầu này chu chấp mới chọn cái này dịch trang hắn có thể xác định là nô gia cũng không biết này điều nội dung của ta tin tức so với bình thường cái gọi là giám định muốn càng thêm kỹ càng kiểm tra đến người sử dụng mang theo cái chết đen ngươi biết không cái chết đen cũng sợ tự thần thưa không lấp lóe hắc ám mắt chu chấp suy nghĩ phun trào như là nào đó dị vật xung kích đồng dạng hắc nơi này thế giới giống như vĩnh xa không có ban ngày tại một mảnh tường đổ tòa nhà trong vô số ảnh tử tản ra ác ý. xa xa có như người khổng lồ đen nhánh quái vật đứng ở nặng nói phía dưới xuyên qua thiên địa giống như trong hồng hoang cự thú lộng lây trụ đứng hiện lộ rõ ràng đã từng nơi này bất phàm đã xâm nhập địa hoàng bái lan đám hoàng đỉnh cái này sẽ là lần này diệt dịch nghiên cứu đích không trăng đen nhánh phía dưới một con nhân loại diệt dịch thuật đội ngũ xuất hiện mặc dù chỉ có chút ít mấy người nhưng trong đó nam nam nữ nữ mỗi một cái trong đôi mắt cũng cất dấu tinh mang một người cầm đầu khuôn mặt nghiêm túc bộ mặt màu đen dịch diện lưu chuyển giống như chất lòng đồng dạng lương chỗ thì là một thanh khổng lồ búa thép về cái chết đen ý thư vậy góp nhặt không ít bao gồm một ít chân quý tài nguyên phía sau nam nhân một người trung niên nữ nhân mở miệng nói ngoại bộ tiểu đội đã trước giờ rút lui này đương nhiên chỉ là nói thật dễ nghe tại hắc dạ thành nơi sâu thẳm bình thường tiểu đội đã không có sống tiếp tư cách cầm đầu chủ đao huyền nguyên nhóm vậy không rảnh bận tâm những người này sớm đi mang theo tài nguyên rút lui mới là chính đạo cầm đầu búa thép thân thể nam nhân cương tráng quả thực như là to như điện nhiệm nữ sĩ mở mắt đối với trung quanh tiến hành kiểm tra thành viên khác làm tốt chờ lệnh chuẩn bị nếu như kinh động đến địa hoàng chúng ta thì ngay lập tức rút lui Hậu phương nam nữ nghiêm túc, tại vô biên giới bóng đêm, những người này có vẻ năng lực mười phần, các loại dịch trang, dịch diện, võ trang đầy đủ. Được xưng là nhiễm nữ nhân gật đầu một cái, con mắt của nàng càng sáng ngời, sáng ngời đến gần như quái dị. Càng thêm quái dị là trên trán của nàng còn có bên ngoài lồi con mắt thứ ba, con mắt này nhìn lên tới cực kỳ tà dữ tỵ, thủ đồng trong bao hàm ác ý. Linh lực hướng ra phía ngoài khuất tán, trung quanh tiểu đội thành viên chờ đợi. Nữ nhân vậy khuôn mặt bình tĩnh, ta xác định, trung quanh không có cấp bệnh thai dịch bệnh hành động quỷ đạo, không có thử tướng không có tạo kỹ sĩ cầm đầu nam nhân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, mắt diệt dịch sĩ vốn là đoàn đội người quan sát, bình thường cũng có chiến dịch đoàn bên trong mạnh nhất tầm mắt, mà nhiễm càng là hơn trong đó nhân tài kỹ xuất, lун tài nhãn phán đoán, theo không phạm sai lầm, trên thực tế chính mình cái này tinh anh tiểu đội có thể xâm nhập đến hắc giả thành như thế, là chính bọn họ cũng không nghĩ tới, hoàn cảnh bây giờ cực kỳ nguy hiểm, không có tiếp tế, trong đội ngũ diệt dịch sĩ phụ trợ đã tiếp cận khô cạn, linh lực chỉ có thể dựa dựa vào chính mình khôi phục, nhưng nguy hiểm, vậy bao hàm cơ hội này, nơi này là tiền nhân chưa từng tới, bảo hữu, trong đó kiến thức diệt dịch còn rộng lượng tài nguyên. Nhưng cầm đầu nam nhân làm ra quyết định này, lại lại đợi một thời gian ngắn, chỉ cần, không đúng, không đúng, nhiễm nữ sĩ sắc mặt đột nhiên biến hóa, như là nhìn thấy có chút để người khiếp sợ chẳng cảnh, làm sao vậy? cầm đầu nam người biến sắc, trước đó cùng bệnh hai chiến đấu, nhiễm cũng chưa từng xuất hiện vẻ mặt như thế, địa hoàng dịch bệnh năng lượng đã rời đi điện hoàng cung, chính đang nhanh chóng, nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này, còn rộng lượng dịch bệnh, tình huống thế nào? chu chấp luôn luôn là mây trôi nước chảy bình tĩnh tính cách, nhưng lần này chu chấp là thực sự có chút ngây ngẩn cả người, đặc thù hiệu quả nơi này là địa phương nào? tàn phá cung điện, trên mặt đất còn có rất nhiều chất nhầy. vĩnh dạ thế giới, nơi này là địa phương nào? chu chấp trầm giọng lạnh nhạt nói, tin tức không có đề kỳ, trung quanh cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. một bác sĩ mỏ chim ngay tại mảnh này tường đổ phía trên đứng lặng, rất giống là một ruộng lúa mạch bên trong thủ vọng giả. chỉ số bệnh hóa tăng lên. cùng lúc đó, chu chấp trong đầu dường như có đồ vật gì đang trùng kích, diệt dịch thuật cường hóa, liệu pháp trích máu, hàng loạt tri thức bước vào trong đầu. chu chấp chưa chưa kịp tự hỏi, từ xa xa xa một trước nay chưa có khủng bố hư ảnh đang tản ra nồng đậm hắc ý, hư ảnh phía trên, hoàng kim danh hiệu giống như trời sinh ngay tại kia đồng dạng, vô số địa giống như lân phiến cùng nhanh buốt chiếm cứ ở chỗ nào hình khuyên màu vàng kim khung trên hạ thể, địa hoàng 3, 3. không vẹn vẹn là phía trên danh hiệu, còn có kia sử thi hòa âm tại chu chấp vang lên bên hai. lần này thực sự là hồn, chu chấp biến sắc, thân mang dịch trang ngọ chim hướng về xa xa chạy nhanh chóng, nơi này đến cùng là cái gì chỗ, chu chấp cắn răng, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, cách đó không xa dường như có người ta phải hào hảo giải thích một chút. Chu chấp bên cạnh chạy, bên cạnh với tay, không lạ là ta dẫn. Chu chấp trong ánh mắt là xa xa mọi người kinh ngạc mà hoang mang đôi mắt. Sau đó, một nháy mắt đau đớn bùng nổ, tỉnh lại lần nữa. Chu chấp, Chu chấp, ngươi thoạt nhìn như là bị hút khô. Phương hồi nhìn thấy Chu chấp mắt chậm rãi mở ra, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Không biết cái này cái chết đen thật đem ngươi nguồn rủi đi. Ta đã nói với ngươi, tật bệnh cao vị mặc dù không có cách trừ tận gốc, nhưng chỉ có một điểm lời nói đối với cuộc sống cũng không có cái gì ảnh hưởng. Phương hồi còn đang ở cảm giảm lại nhải Chu chấp vươn tay phán đoán, đây mới là hiện thực. Mà ý thức về đến phòng bên trong. Chu chấp trước hết nhất chú ý tới là trên người mình vượt qua 50% chỉ số bệnh hóa. Thứ hai, chính là trong đầu về lấy máu điều trị diệt dịch thuật. Trước đó, mặc vào dịch trang, kỳ thực cũng đã học xong. Nhưng Chu chấp hiện tại vốn có tri thức là gia cường phiên bản. Chương 111, giả dối quỷ quyệt tiệc tối trước, 1, chương 111, giả dối quỷ quyệt tiệc tối trước, 1. Đây là Chu chấp lần đầu tiên đất diệt dịch tham lấy. Ở cái thế giới này, nghiên cứu tập bệnh, tìm kiếm chữa bệnh phương pháp diệt dịch, đạt được lực lượng mà chu chấp, chính là như thế làm. Lông ngực kia đau đớn, đệ tử sâu trong linh hồn tim đập nhanh cảm giác, giống như toàn thân máu đều bị rút đi đồng dạng. Vừa nãy, thông qua Tử nha suy nghĩ của mình đi địa phương nào? Nhìn thấy kia kinh khủng dịch bệnh quái vật, còn có cuối cùng ý thức của mình tiêu tán, là chết sao? Chu chấp đầu mê man. Ký sinh tại chu chấp thể nội phương hồi nhìn thấy chu chấp dường như không có chuyện gì, ngược lại là bắt đầu nhiều hứng thú quan sát chu chấp tới. Chu chấp lấy tay chống đỡ cái chán. Tử nha tự mang diện dịch thuật sốc mất máu vốn là một loại tính công kích diện dịch thuật. Có thể thông qua linh lực cho chỉ định địch nhân đánh lên chảy máu đánh dấu đạt tới trình độ nhất định, liền có thể đúng vậy đối phương lâm vào bị choáng trạng thái. Mà ở đi hướng kia hắc cám thế giới, gặp được tên là địa hoàng quái vật sau đó, chu chấp trong đầu lại nhiều hơn một ít vụn vật kiến thức diệt dịch mảnh nữa. Diệt dịch thuật, sốc mất máu gờ tơ, liệu pháp trích máu, tàn phá, thời xưa thời đại đại tai hại, diệt dịch si nhóm cho rằng dịch bệnh dấu trong máu, thông qua bài trừ nội thể mang theo độc tính huyết dịch có thể tiêu trừ dịch bệnh, một người tạo thành võ thuật ngoại khoa đều sẽ bổ sung chảy máu, cấm đông máu, hai loại hiệu quả. Chảy máu nhiều nhất có thể điệp ra bốn tầng, đã đến lớn nhất số tầng sau đó, có thể dẫn đến xuất huyết ồ ạt hiệu quả hai cảm nhận máu, ngươi có thể phân biệt máu chủ nhân, đồng thời căn cứ vết máu truy đuổi vị trí, lớn nhất khoảng cách xem dung lượng linh lực mà định ra. ba không chế máu, về máu phẫu thuật, ngươi có thể làm hết sức địa giảm bất bệnh nhân máu chảy ra, bảo đảm phẫu thuật khỏe mạnh tiến hành. ngu muội cùng thông minh, có thể đều là đối với không biết truy cầu. ai biết được? trừ ra rõ ràng nhất những nội dung này, càng nhiều hơn chính là một ít về máu cơ bản thưởng thức. trên thực tế, rất nhiều đều là chu chấp ở kiếp trước đã biết được thưởng thức. nhưng bây giờ, làm chu chấp hiểu được những kiến thức này lúc, linh lực của hắn bắt đầu gia tăng. một máy mắt, chu chấp giống như rộng mở trong sáng. Ngươi lai, like. như thế. Chu chấp mí mắt buông xuống, chậm rãi đem dịch trang cởi ra. Ngươi không sao chứ? Ngươi không sao chứ? Phương hồi còn đang hỏi không ngừng. Chu chấp ngẩng đầu, ta không sao. Ta lần nữa xác định, lựa chọn của ta là chính xác. Phương hồi chạm chạm vào Chu chấp, hắn nhìn hồi lâu, sau đó lộ ra nụ cười. Ký sinh tại trên người Chu chấp, quả nhiên là chính xác. Người đàn ông này có thể mang cho hắn rất nhiều niềm vui thú, là ký sinh tại trên thân người khác không thể cho. Chu chấp cất kỹ dịch trang. Giờ phút này tay hắn mạc danh xuất hiện một nho nhỏ miệng vết thương, máu lưu động. Vẹn vẹn một cái trước mắt liền tiêu tán không thấy. Nam, lịch thế giới, 327 năm trong tháng 4. Cuối tuần này, Kim Bình Dương giáo sư thế tối, cuối cùng cũng bắt đầu. Cái này trước đây sớm nên bắt đầu tổ chức, vì đủ loại sự việc mà trì hoãn thế tối, cuối cùng vẫn là đến. Vì Chu Chấp đem Phương Hồi chân trùng cánh tay đưa đến bên trên đi nguyên nhân. Lần này, Trần Gia cuối cùng đem thiệp mời đưa tới. Chu Chấp đương nhiên biết rõ, nếu như chính mình không phải đứng sau lưng Tề Sung Tiêu, dù là lại hoàn thành nhiều hơn nữa nhiệm vụ, đều khó có khả năng có thể đạt được tấm này vé vào cửa. Có náo nhiệt nhìn xem rồi. Phương Hồi cười híp mắt nói, Chu chấp ánh mắt bình tĩnh, loay hoay trong tay thiệp mời mạ vàng. Không được không được không được không được. Ta không thể đi. Dựa vào cái gì a? Ta nghĩ dạng này diệu hội, tiệc tối, khẳng định thiếu khuyết một bạn gái a, ta có thể làm bạn gái ngươi, Chu chấp ngươi liền đáp ứng ta đi. Tiểu Yến Câu đang đưa Chu chấp bà vai, một bộ vô lại bộ dáng. Yến Câu tối gần mặt đất hiện chỉ có thể nói không để cho Chu chấp phê bình điểm. Ban đầu theo trong thôn nhìn thấy Yến Câu lúc, Chu chấp chỉ là bởi vì nàng ngoan ngoãn nghe lời. Mà bây giờ tính cách dần dần thoải mái sau đó, Yến Câu cho thấy thiên phú kinh người. Chu chấp cũng không có quay lại trường học trung tâm tốt hồi, nhưng theo tô hành nơi đó giải được, yến câu tài năng cũng không phải thổi phồng lên. Linh lực vượt xa người đồng lửa, trên kiến thức diệt dịch càng là hơn dường như có thể nói là đã gặp qua là không quên được. Yến câu còn không phải thế sao? Ta không cho ngươi đi? Chu chấp cơ cơ trong tay thư mời, phía trên này liền không thể dẫn người. Dung hồi lâu, yến câu cũng có chút nựng trí, nàng một người ôm gối ngồi xuống một bên. Được thôi, vậy cứ như vậy đi. Nhưng ngươi mang cho ta điểm ăn ngon. Chu chấp đồng ý, khó được yến câu biết điều như vậy, tối nay có thể nhìn nhiều một tập hùng tâm diệt dịch, ta cùng người cùng nhau nhìn xem. Lần trước nhìn xem tới chỗ nào, vạn trí cùng Cẩm Tú có phải hay không chia tay đấy nhỉ? Thật tốt diệt dịch kịch sao biến thành xả phòng tình yêu kịch, cùng Yến câu cho chuyện. Chu chớp mắt bên trong bảo chí nhìn bình tĩnh. Sương Đô thế cục trước mắt, nhìn lên tới bình ổn, nhưng trên thực tế, cuồn cuộn sóng ngầm. Trung tâm phòng dịch hiện nay cùng tòa thị chính nội thành bộ môn quản lý liên hợp, rõ ràng là chủ quản phó an cùng đại đội trưởng Tề Sung Tiêu dốc hết sức thúc đẩy. Nhưng Chu chấp hiểu rõ, tòa thị chính của Sương Đô cũng không chỉ có phó an cái này chi. Nhiều hơn nữa đám quan chức, khuynh hướng nội thành thâm căn cố đế gia tộc. Mà những gia tộc này, nắm giữ lấy xương Đô mệnh mạch, cũng là dốc hết sức thúc đẩy lần này tiệc tối tổ chức người. Chân ra, thì là trong đó cao tầng. một mặt khác, thì là đến từ phi quang đạo lưu chiếu quang viện trưởng. phi quang đạo nhãn khoa chuyên gia cũng đã từng là kim bình dương lão sư. nguyên nhân chính là như thế, vị này lưu chiếu quang mới biết vui lòng tại xương đô ngốc lâu như thế. nhiều hơn nữa, thì là đến từ xương đô bản thể học viện y diệt dịch si nhóm. xương đô hiện nay có thất chỗ học viện y đệ, học viện y đệ nhất, học viện y đệ nhị, học viện y thần võ. này ba chỗ là cùng cái khác học viện y có khác biệt rất lớn ưu tú học phụ. Đệ nhất đệ nhị có rất nhiều đều là nội thành gia tộc diện dịch sĩ mà học viện y thần võ. Chu chấp hồi tưởng đến trước đây nhìn thấy tin tức, xương đô học viện y thần võ là do dược phẩm thần võ thuộc hạ tập đoàn giáo dục thần võ chỗ toàn tư kiến thiết. Dược phẩm thần võ là vượt ngang lục quốc loại cực lớn xí nghiệp, tại các quốc gia cấp nơi cũng có học viện y Trong đó xương giả càng là hơn hàng hà xa số. Những người này cùng nhà của nội thành tộc nhóm thiên ti và lũ, hẳn là cũng hội có không ít người trẻ tuổi đi cảm thụ triều linh lực. Chu chấp vẫn đúng là vô cùng muốn biết cái này cái gọi là triều linh lực rốt cục là như thế nào cảm thụ. Thăng cấp chủ đau có dạng này phô trương có phải cùng trước đó tề sung tiêu lấy được quyển kia 10 ngày có quan hệ. Chu chấp dùng ngón tay đập mặt bàn. Thân ruột trong phương hồi vậy nhiều hứng thú xem TV bên trên phim truyền hình. Rất hiển nhiên, đồng chí ký sinh trùng luôn luôn không nhiều xem phim truyền hình. Đột nhiên, Phương hồi cau mày, cảm xúc thượng sản sinh ba động. Hở? Chu chấp hỏi, làm sao vậy? A, không chút, ta ký sinh người Trần gia vừa mới chuyển đến tin tức. Theo gia tộc bọn họ nội bộ chuyển tới, Tân Lương Thành bên ấy, Trần Lạc tên kia hình như tìm cái gì. Phương hồi lẩm bẩm. Thật đúng là phiền phức, cũng không biết bạn thể thế nào. Nghe nói đến chủ đao ký sinh trùng mỗi cái chân thể liền có thể cùng hưởng ký ức, như thế thì thuận tiện. Chu chấp xem TV, tại Tân Lương sao, tìm được rồi cái gì? Phương hồi khuôn mặt có chút cổ quái, nghe nói là một bộ máy truyền tin. Thông qua đặc thù kỹ thuật, dường như thu thập được Trần chiều Thăng, cùng một cái nam nhân ở giữa đối thoại, chẳng qua khi đó tín hiệu dường như thật không tốt, thiếu thốn rất nhiều nội dung, âm thanh vậy không rõ ràng, chập chờn, cũng không biết là thật là giả. Tối nay thức đêm Hoàn Vũ nạn châu Châu tìm linh cảm trường 112, giả rối quỷ quet tiệc tối trước, 2, 112, giả rối quỷ quet tiệc tối trước, hai. Trong lữ điếm, hoàng hôn, ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng địa xuyên vào cửa sổ. Trong máy truyền hình âm thanh vẫn đang tại phát hình, Tiến Câu nhìn hôn qua hùng tâm diệt dịch phát lại, thoáng có chút nặng nề. Phương hồi có chút khó chịu bộ dáng, tựa hồ là vì ký sinh trùng không có cách nào cùng hưởng ký ức mà có chút ảo não. Không ai chú ý tới. Chu Chấp trong mắt một màn kia vẻ lo lắng. Máy truyền tin, máy truyền tin. Chu Chấp nháy mắt, một màn kia bóng tối càng thêm dày đặc, như là tất dấu huyết dưới thịt ký sinh trùng phá thể mà ra. Chu Chấp làm sự tình luôn luôn suy tính rất nhiều, đặc biệt Trần Triều Thăng bị hạ ngư giết chết chuyện này trong đó chỉ sợ có rất nhiều chi tiết có thể cân nhắc nhưng chu chấp theo bản thân mình xuất phát xác định chính mình làm được đã tương đối hoàn thiện hạ ngư mang đi thi thể của trần Triều thăng vậy xóa đi cự đại đa số dấu vết nhưng có nhiều thứ là lao không đi tỷ như chu chấp đã từng dùng trần giao máy truyền tin cùng trần Triều thăng thông tin qua mặc dù cũng không có nói mấy câu tín hiệu vậy vì làm lúc thanh thạch chấn bệnh hóa nguyên nhân rất kém nhưng xác thực tồn tại trước bình tĩnh một chút ban đầu ở hạ ngư đem thi thể của trần Chiều thăng mang trước khi đi trong đó là có máy truyền tin sau đó vì chu chấp cũng không hiểu rõ thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển trình độ thì cũng không có cùng ra người đặt chung một chỗ, mà là tìm cái địa phương trực tiếp xử lý. Chứ phi Trần Triều Thăng ngày bình thường sử dụng máy truyền tin không chỉ có một. Bất kể theo cái gì góc độ đến xem, này đều không phải là tin tức tốt. Trần Triều Thăng vì sao không thể chết quên đi đấy? Phương Hồi còn ở một bên lẩm bẩm. Rất hiển nhiên, chúng ta Jun đua công tử đối với này người chưa từng gặp mặt chiếu tinh tồn tại rất lớn lời oán giận. Chu chấp sắc mặt bình tĩnh, cũng không có lộ ra vẻ gì khác. Mơ hồ thông tin đoạn ngắn, cũng chưa chắc liền có thể xác định cái gì. Chỉ là Chu chấp cũng không phải ngồi chờ chết tính cách. Vạn sự vạn vật đều muốn vì kém nhất có thể đến suy xét. Nếu như muốn để cho mình ở vào an toàn vị trí, đối với Chu Chấp mà nói, trọng yếu hơn lựa chọn là chủ động xuất kích, mà không phải thật sự đợi đến Trần Gia tra được thứ gì, đại nạn lâm đầu đợi thêm chết. Nhìn lên tới ngươi đối với Trần Triệu thăng ý kiến rất lớn a. Chu Chấp dựa vào ghế, lại ngặt nói, tốt xấu là Huyền Nguyên Chiếu tinh mặt mũi bình thường tồn tại. Lại nói, hồi thiếu ra ngươi cũng vậy cấp chính thức diệt dịch sĩ, vậy xuất thân danh môn, vì sao ngươi không phải Chiếu tinh đâu? Nghe được câu này, Phương Hồi sắc mặt hơi hơi biến hóa, sau đó khoẹt miệng giật giật. Huyền Nguyên thất chiếu tinh, đại biểu Huyền Nguyên quốc mạnh nhất một đời người trẻ tuổi, những người này mỗi cái đều là trải qua nghiệm chứng cớ giả. Kết luận vậy hiện ra, thứ nhất, ta không phải người Huyền Nguyên, thứ hai, ta kiểu này trộn lẫn dưới mặt đất, vậy rất khó cùng phía trên có quá nhiều câu thông. Phương hồi nói như thế, ngươi muốn làm gì? Ngươi chuẩn bị can thiệp chuyện lần này. Phương hồi là rất tình nguyện nhìn thấy Chu chấp tìm về vui. Không, Chu chấp lắc đầu, ta chuẩn bị đầu nhập vào trần ra. Phương hồi từng ngụm từng ngụm nước muốn phun ra ngoài. Ngươi đang nói cái gì? Phương hồi nhìn Chu chấp, ngươi bây giờ thế nhưng tề tiêu người mặc dù ta yêu thích nhìn xem dạng này tiết mục, bất quá lưỡng lự người là xuống không lâu, ta còn kỳ vọng ngươi đang thiệt tối bên trong tìm chút ít việc vui đấy. Chu chấp lắc đầu, ta muốn vì một loại rất tự nhiên cách thức cùng Trần gia sinh ra chính diện tiếp xúc, ngươi có hay không có con đường? Phương hồi nhìn từ trên xuống dưới Chu chấp, mặc dù biết nhau không lâu, nhưng Phương hồi đối với Chu chấp một thân có một loại hoàn toàn nhìn không thấu cảm giác. Tự nhiên tiếp xúc sao? Phương hồi ánh mắt ba động, có. Là cái gì con đường? Chu chấp hỏi. Dược phẩm thần võ. Phương hồi phát ra nhẹ nhõm âm thanh, xương đông ngoại thành dược tệ bộ môn chủ quản, còn có không ít người thường. Trước đây xương Đô hướng dược phẩm thần võ mua sắm một thất thuốc tẩy trùng ta là dự định đem một phần trong đó thuốc đổi thành trứng dung đỗ. Đáng tiếc, sự tình phía sau bị ngươi làm thất bại. Phương hồi khỏe miệng đủ lên, vẻ mặt cười quá dị. Cái đó chủ quản là người bản địa, thường xuyên cùng Trần gia có thuốc kinh doanh bên trên lui tới. Chu chấp gật đầu một cái, an bài một chút. Chu chấp đầu lâu nâng lên, nhìn về phía TV. Hung tâm diệt dịch từ đó đoạn bắt đầu, liền đã biến thành nam chính vạn trí chí cùng nhân vật nữ chính Cẩm Tú tình yêu chuyện xưa, một tập bên trong diện dịch bộ phận sợ là không vượt qua 5 phút đồng hồ. Nhưng, rất nhiều đoạn là có thể dùng. Yến Câu ở một bên thấy vậy say xương ngoảnh lành, vừa vặn Phương Hồi cũng là như thế. Một giờ về sau, Phương Hồi đem ánh mắt của mình theo trên màn hình TV rời, cặp mắt ti hí của hắn giật, giật giật, dường như có rất không tệ ý nghĩ. Ngươi đi mà cớ, đi nội thành, tại Tân Nhai khẩu, ta sẽ cho ngươi một Siêu tốt ngẫu nhiên gặp, hao tốn một chút thời gian, tại không cho Yến Câu xem TV điệu tình huống dưới nhường nàng an tĩnh lại. Chu chấp cưới lên Tiểu Nha Ân, hướng phía nội thành khu Thiên đô mà đi. Nguyên bản Chu chấp cũng không tính kỵ Tiểu Nha vì thật sự là vô cùng dễ dào. nhưng không biết vì sao, Phương Hồi hết sức chăm chú địa nói cho Chu chấp nhất định phải cưới lên nữa. Nếu như là tại bên ngoài xương đô thành, Chu chấp cũng sẽ không tin tưởng Phương Hồi. Nhưng tại nội thành, Phương Hồi như là thực sự muốn hại chính mình, xui xẻo chỉ có thể là hắn. Chu chấp có chút muốn nhìn một chút, Phương Hồi rốt cuộc muốn làm gì? Rêu rao khắp nơi. Chu chấp tìm thấy lấy cớ là tiến về Du Tiến Hải phụ thân Du Hiển tông nhà. Chính mình cùng Du Tiến Hải quan hệ không thể nói không lớn, chỉ có thể nói không có. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Chu chấp làm người tốt tiết. Làm một cái bác sĩ, ưu tú diệt dịch thuật là thành công phẫu thuật mổ chốt. Nhưng lại không thể tránh khỏi sau khi thất bại, an ủi bệnh hoạn ra thuộc vậy là một loại cao minh tài năng. Đồng thời gia thuộc xác thực rất có tiền, du gia, du hiển tông vợ chồng đã sớm nghe nói chu chấp sự việc, bây giờ chu chấp tại xương đô thanh danh đúng là được cho, dựa vào tề xung tiêu viên này đại thụ che trời, tương lai có thể nói là bừng sáng. thật có lỗi, du tiên sinh, chuyện khi trước quá nhiều, không có cách nào trước tiên đến xem hai vị. chu chấp xuống ngựa, không người nói, không có không có, cái nào có chuyện như vậy. du hiển tông thái độ rõ ràng so với một lần trước thân thiện hơn rất nhiều. chu chấp hiểu rõ, nếu như lần trước là giao dịch, như vậy lần này coi là câu được, là thương nhân vị này du phụ sẽ không cự tuyệt cùng bằng hữu của mình. Tại tình, tại lý. Hàn huyên nước chừng một giờ. Tiểu nha ngân đã vô cùng buồn chán đến không có nước bọt có thể nôn. Có thể chuẩn bị đi nha. Phương hồi nhắc nhở. Chu chấp đứng dậy, hai vị, vậy ta thì rời đi trước. Được rồi tốt. Chu tiên sinh. Ngài thực sự là một vị chân thành mà ưu tú diệt dịch sĩ. Du mẫu thấp giọng nói. Chu chấp cười cười, đây đều là ta phải làm. Còn chưa chăng sáng sao thưa. Nội thành đèn đuốc sáng trưng, phôn hoa ánh đèn như là mặt trăng một có hơi chập chờn Ra cửa. 5 phần 36 giây. Thân Phương hồi nói, ký sinh trùng có một vạn chủng phương pháp giúp người, nhưng bản thiếu gia lựa chọn trong đó tuyệt nhất một loại. Chương 113, giả dối quỷ quật tiệc tối trước, 3, chương 113, giả dối quỷ quật tiệc tối trước, 3. Chu nhuận. nam, 35 tuổi, dự phẩm thần võ, thuốc mẫu dịch bộ môn nhân viên. Đối với theo bình thường học viện ý tốt nghiệp có thể tại dự phẩm thần võ bên trong nhậm chức chuyện này, hắn cảm giác được vô cùng tự hào. Dự phẩm thần võ, dạng này thế lực bá chủ sĩ nghiệp, đại biểu cao nhất kỹ thuật diệt dịch cùng mạnh nhất diệt dịch sĩ không biết có bao nhiêu thần bí cùng lực lượng bị công ty cao tầng nắm giữ tất cả mọi người đối với dược phẩm thần võ chỉ có hai chữ cũng chỉ nên chỉ có hai chữ kính sợ tâm tình như vậy thật giống như những người bình thường kia nhìn xem chính mình đồng dạng chu nhuận cơm nước non nê e, đang đường phố phồn hoa ngược lên đi là dược phẩm thần võ chỉnh dược viên chính mình mỗi ngày đương nhiên hội có nhiều như vậy nữa nhậu các thế lực lớn cũng muốn mua thuốc mà chính mình có kênh của trần gia càng là hơn như hổ thiên cánh chính là bởi vì chính mình vợ giữ chính mình lúc trước mới có thể bước vào dược phẩm thần võ công tác nấc chu nhuận đánh một cái nấc một loại rượu khí phun trào Trung quanh người đi đường ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Tại một tòa ngàn vạn người trong thành thị, có chút say rượu địa kỳ được loại là chuyện rất bình thường. Húng chi Chu Nhẫn dường như say đến cũng không phải rất lợi hại. Chu Nhẫn đầu bị gió thổi thổi, thoáng có chút đau đớn, gió thổi hắn cũng không có nhường hắn cảm giác dễ chịu một ít. Gần đây hắn cảm giác được không muốn ăn, thỉnh thoảng sẽ có cảm giác buồn nôn, đáy mắt cũng có trợ ảnh, nhưng chỉ là từng chút một. Đi tiểu nhân phòng khám bệnh nhìn xem cũng không có nhìn ra cái gì, chỉ có nội thành bệnh viện lớn. Bệnh nhẹ hoa cái gì đồng tiền lớn a? Giờ phút này, Chu Nhẫn đôi mắt có chút mung lung. lung. thể nội là một loại cực nóng cảm giác, luôn cảm giác chính mình nên phải làm những gì, một loại bản năng. Hay là trong đầu mỗi cái thanh em nói với chính mình, chính mình muốn đi phía trước. Khô nóng, tâm tình bị đè nén vung trào. Chu Nhụn bụng lớn vung đẩy, đáy mắt của hắn có không để lại dấu vết run đũa hư ảnh hiện lên. Hổ cái đang ở nhà bên trong, nhưng Chu Nhụn cũng không muốn nhớ ra nữ nhân kia. Mặc dù mình muốn có tất cả ở mức độ rất lớn, thượng là dựa vào nhìn nàng, nhưng Chu Nhụn bản thân cũng không nguyện ý thừa nhận. Hổ cái cùng trần ra, Chu nhìn về phía trước, thân mang tinh xảo thiếu nữ che mặt đang cùng thị nữ kết bạn mà đi. Vì côn cùng vẫn ảnh tác dụng phía dưới, chu nhận linh lực không bị khống chế phụ trào. Chu nhận cũng không biết chính mình nói cái gì. Phía trước, mang mạng che mặt thiếu nữ dường như hét lên. Trung quanh người đi đường vậy đỉnh trệ tiếp theo, có người tại thét lên, có người tại chắc cứ. Hắc hắc. Chu nhận phun ra đầu lưỡi, phản ứng sinh lý không ngừng phụ trào. Tay hắn trực tiếp leo lên phía trước thiếu nữ ống tay áo, nhưng bị thiếu nữ thị nữ bên người đẩy ra. Ùm. Chu nhận trực tiếp nổi giận. Tình huống thế nào? Muốn mua sam thuốc, những nữ nhân kia cho mình sở chính mình còn không sợ đâu. Hiện tại tình huống thế nào? Tiểu tử, ngươi không cho lão tử sở. Lão tử không nên sợ. Giọng Chu nhuận tối nghĩa, càng thêm thoạt nhìn như là không có hảo ý quái vật. Diệt dịch sĩ si cấp chính thức linh lực trên ép, căn bản là không có cách đình chỉ. Chỉ một cái chớp mắt, thị nữ liền bị ép ngược lại trên mặt đất, thét lên: "Hỗn loạn! Còn thật là đồ tốt." Chu Nhật nghĩ như vậy, nhìn thấy chung quanh nhiều người như vậy, hắn càng thêm kích động. Xoẹt. Tuy ý một chút, sẽ rách thiếu nữ che mặt quần áo. Thật vui vẻ a. Trước mắt tiểu nương tử dường như còn đang ở sinh sắn địa gà két. Có chút nghe không rõ, dựa vào gần một chút đi. Tiện tỷ, đứng lên. Nhanh lên ngăn trở hắn thiếu nữ che mặt dậm chân, âm thanh khẳng hẳn cũng không dễ lọt hai. nếu như ta có chuyện, ta nhất định phụ thân đại nhân giết cả nhà ngươi. ta nói được thì làm được. còn có ngươi, cút đi. ta thế nhưng, một bên ngã trên mặt đất thị nữ sát thực đã tận lực. trước mặt cái này say rượu người là một tên cấp chính thức diện dịch sĩ. tại sương đô loại chuyện này thật sự là sẽ rất ít xảy ra. tại sao là hôm nay, vì sao lại là hiện tại, đúng lúc là tiểu thư trên người quần áo muốn bị bóc ra. thiếu nữ che mặt cho mắt, tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. trên đường dài, dường như, thoáng qua trong lúc đó, dường như sự tình phát triển đã không thể tránh né. giờ phút này, thân ngay khẩu. cú năng âm thanh rơi xuống, sau đó là một tay, ánh vào thiếu nữ tầm mắt là một con như là thép kìm bình thường tay, kiên nghị, cường hãn, mà ngay lập tức thiếu nữ ngửi được là một cố làm cho người an tâm hương vị. thiếu niên, cưới lấy bạch mã mà đến, rơi xuống đất, đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, thân làm diệt dịch sĩ không kỵ lễ nghi, say rượu bên đường vũ nhục phụ nữ, giọng chu chấp văng lên, thực sự là gọi nhân xính ết. vừa nãy chỉ là một cước, chu nhuận ngay lập tức trên mặt đất lộn một vòng, thở hổn hển dường như rất thống khổ bộ dáng. Theo tin tức chi ở bên trong lấy được, cái này cùng mình một dòng họ dược phẩm thần võ trình dược viên là diện dịch sĩ cấp chính thức. Nhưng giao thủ một cái chu chấp liền đã xác định, cái này chu nhuận chính là loại đó cả đời giết không được một dịch bệnh diện dịch sĩ. Không cần nói, dịch bệnh siêu hạn liền xem như mình bây giờ, vậy có thể đối phó. Bất quá, chu chấp tay trái ôm thiếu nữ, bộ mặt bị mạng che mặt che khuất, thấy không rõ lắm, nhưng thiếu nữ này dáng người đúng là dị thường nóng nảy. Mơ hồ đụng vào nhường chu chấp có chút ba động, kha kha kha hắc. Trong đầu, chuyến đến vương hồi chơi bẩn âm thanh. Sau đó. Càng chơi bẩn âm thanh xuất hiện. Đồ chết tiệt. Ở đâu ra ra hỏa? Giáng quản chuyện tốt của ta. Phương Hồi mở miệng. Đồng bộ. Tại Chu Chấp đối diện cái đó mập mạp say rượu diệt dịch sĩ đồng bộ mở miệng. Hoàn toàn. Giống nhau như lúc lời nói. Phương Hồi đã hoàn toàn khống chế chu nhuận. Bạo ngược linh lực hướng về Chu Chấp mà đến. Hỏng sự hăng hái của ta, ngươi cái này tạm bái chết tiệt. Thân khẩu, khu náo nhiệt. Say rượu diệt dịch sĩ hỏa thanh lãng anh hùng cứu mỹ nhân thiếu niên. Giờ phút này, có người dường như nhận ra Chu Chấp. Thiếu niên kia là trên tivi Là cái đó đi. Giấu nữ che mặt lỗ thai giật giật. Nhưng âm thanh còn không có quá lâu, cấp chính thức linh lực trấn ép, hướng phía Chu chấp mà đến. Chu chấp, hiện tại. Phương Hồi thanh âm lén khốc vang lên, giết hắn. Chu chấp chạm dịch đau chân chờ. Phía trước, Chu nhuận sắc mặt dữ tợn, dường như muốn đem Chu chấp tháo thành tám gối. Nhanh chóng tới gần. Giết hắn. Phương Hồi lạnh lùng nói, ngay tại lúc này, cho ta. Giết hắn ba. Giết người ký sinh tìm niềm vui, Phương Hồi bản chính là người như vậy. Chạm dịch đao ra, đao thuật cắt bỏ phổi, liệu pháp chính máu. Một kích Chu chấp duy trì trái tay ôm lấy thiếu nữ, phải tay nắm lấy trạm dịch đao trôi đao bộ dáng. Một giây sau, hình người hết dịch suối phun phun trào. Sau đó là Phương hồi sán lại gọi. Trung quanh người đi đường tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, hỗn loạn, bén nhọn âm thanh bùng nổ. Tiếng thét gào bên tai không dứt. Đứng ở trung tâm, Chu chấp lắc đầu, buông ra tay trái. "Tiểu thư, người không sao chứ?" Khuôn mặt cực kỳ đẹp đẽ thị nữ chạy tới, lại bị thiếu nữ che mặt đẩy ra. "Cút đi, người cái này ti Sự tình gì cũng làm không được, ta về nhà nhất định phải đem ra của ngươi cạo sờn thiếu nữ che mặt lộ ra ngoài mắt có chút dữ tợn lệ khí mười phần nhưng quay người liền đối với chu chấp âm thanh nhỏ hơi nhỏ giọng người đừng sợ chu chấp ngắt lời thiếu nữ che mặt chuyện nơi đây ta sẽ xử lý một bên thị nữ nhìn nam nhân khuôn mặt dường như nhớ ra cái gì đó sắc mặt biến hóa lại không dám lại đi kéo thiếu nữ che mặt không phải thiếu nữ che mặt phát ra âm thanh rất khó nghe như là đánh bóng dây dắp qua lại ma sát bình thường mặc dù chu chấp đã nghe được nàng vô cùng cố gắng nhỏ hơi nhỏ giọng vị tiên sinh này ngài thiếu nữ cúi đầu xuống còn muốn nói cái gì lại phát hiện trung tâm phòng dịch người đã đến rồi. Chu chấp, hiện tại đây là có chuyện gì vậy? Xa xa chuyển đến long Thanh. Nguyên Lai, like. gọi Chu chấp sao? Thiếu nữ nhìn Chu chấp bóng lưng, sắc mặt có chút mê ly. Chân phu tiểu thư, người này, cút đi. Giọng của nữ nhân nhường người chẳng ghét, lại nói nhiều một câu, ta thì nhổ đầu lưỡi của ngươi. Ta nói được thì làm được. Gió nhẹ thổi qua, dưới khăn che mặt mơ hồ xuất hiện bất màu đỏ thâm meo mó gương mặt. Chương 114, giả dối quỷ quệ tiệc tối trước, 4, chương 114, giả dối quỷ quệ tiệc tối trước, bốn liên quan đến dược phẩm thần võ nhân viên, trung tâm phòng dịch người cũng không tốt thiên vị. lại thêm, hiện tại liên quan đến vụ án là làm đường phố giết người. giờ phút này, chu chấp bị giam giữ tại trung tâm truy nã phòng tạm giam trong. trung tâm truy nã là song song tại trung tâm phòng dịch, dùng để truy kích tội phạm đặc hóa tổ chức. dường như tất cả không phải dịch bệnh loại vụ án, đều ở nơi này điều tra. bên đường giết người, giết hay là một tên diện dịch sĩ cấp chính thức. phòng tạm giam ngoại bộ truyền đến mơ hồ âm thanh. thiếu niên này chẳng qua là một tên kiến tập mà thôi, giết thế nào chính thức? người bên cạnh thầm nói. Người này là trước kia đi theo trung tâm phòng dịch xuất trình trưởng sinh đạo diện dịch sĩ, hung nhân một, chẩn áp qua tương đối dịch bệnh, cùng thành nội diện dịch sĩ có thể không thể so sánh nổi. Phòng tạm giam trong, Chu chấp mắt điếc thay ngơ. Đó chính là người đào thuật sao? Có chút ý tứ. Dương Phương hồi tiếng vọng, đau của ngươi rơi tại cái tên mập mạp kia lá phổi bộ phận, nhưng người kia chảy máu, tuyệt đối vượt qua bình thường trình độ. Phương hồi vốn cho là Chu chấp trong tay nắm giữ phổi vân sói dịch bệnh thuật, tại trên diện dịch thuật hẳn là cũng sẽ chỉ về phổi đạo thuật. Không nghĩ tới, tại trên người Chu chấp, thế mà còn có máu này một thủ tính tại giới diệt dịch, diệt dịch sĩ máu có thể coi là rất mạnh một chi, vừa có thể làm đoàn đội tay chủ công, lại có thể làm diệt dịch sĩ phụ trợ mà tồn tại. ta không muốn giết hắn. chu chấp lạnh nhạt nói, cho nên ta hiện tại tương đối tức giận. phương hồi sững sờ, sau đó cúi đầu xuống, ý sinh sao? vốn chính là chuyện như thế. lại nói ta nhớ được ngươi tại bên trong cống ngầm có thể không phải như vậy, tính cách. phương hồi xác thực còn nhớ, tại cống ngầm bên trong, chu chấp ra tay không hề cố kỵ, biểu hiện ra là đối với sinh mạng cực đoan lạnh lùng. nhưng ở lần này, đối mặt chu nhỏ lúc, chu chấp lại do dự. những người kia chết rồi. chu chấp bình tĩnh nói mà tên kia còn sống, ngươi có thể học tập sử dụng sức mạnh dịch bệnh đã biến thành quái vật, nhưng ta thân ái Phương Hồi thiếu gia, ta cũng không muốn muốn biến thành như thế. Phương Hồi nheo mắt lại, hai người trầm mặc, tựa hồ là đang đối lập đồng dạng, nhưng rất nhanh, phòng tạm giam truyền đến tiếng mở cửa, xiên xích chập chờn, mang theo một ít chẳng hiểu ra sao áp lực. Bên đường giết người, chuyện này thấy thế nào cũng rất quá đáng, nhưng mà nếu như phóng tới tình huống lúc đó, cũng không phải như vậy. Chu chắc bị hai cái diệt dịch xi si áp giải đến một không coi là nhỏ trong phòng, nơi này và xưng là căn phòng, càng giống là phán quyết chỗ. Phía trên có diệt dịch sĩ thân mang chế phục ngồi ngay ngắn trong đó hai bên thì là các loại chế phục nhân mã màu trắng quần áo tây thần võ hai chữ dược phẩm thần võ pháp luật bộ môn danh sưng đi giả hụt lục quốc trong lớn nhất xí nghiệp một trong không chỉ cần có cường đại vũ lực cũng cần tại quy tắc bên trong thành thạo điều luyện phương hồi mở miệng nói dường như chuyện lúc trước chưa bao giờ phát sinh qua dược phẩm thần võ pháp luật đoàn đội nhìn lên tới rất là hung ánh vẻ mặt nghiêm túc bọn hắn bên cạnh thì là một tên đang khóc thút thiết phụ nữ trung niên vợ của chu nhuận trần gia ngoại thích ta quên kêu cái gì Phương Hồi cũng lười tìm kiếm run đua ký ức, ngươi giết chồng nàng, muốn tới tìm ngươi báo thủ. Phía bên phải, trung tâm phòng dịch người, có một khuôn mặt quen thuộc. Nghe Kiệt còn có trợ thủ của Hàn Tư Linh. Nghe Kiệt ánh mắt nhìn về phía Chu Chấp, cho một yên tâm ánh mắt. Trực, trung tâm phòng dịch người cũng tới a. Nhìn lên tới Tề Xung Tiêu thật sự vô cùng coi trọng ngươi. Phương Hồi chép miệng một cái, thật là khiến người ta hâm mộ a. Phải biết, hành tẩu giới diệt dịch, sau lưng có một cái cấp chủ Đao Đại Lao là cỡ nào tốt bắt đầu. Chu Chấp lười nhác nghe Phương Hồi luận thoại, ánh mắt của hắn nhìn về phía càng xa xôi. Người thứ đáng chết này người cái này hung thủ giết người, quả nhiên, thậm chí không cần chu chấp tưởng tượng, mọi thứ đều phù hợp mong muốn, chu nhận chết thảm phố dài, hắn hổ cái tự nhiên cực kỳ bi thương, thân làm trần giang ngoại thích, phải hướng chu chấp tính sổ sách là tất nhiên. dựa theo huyền nguyên luật pháp, bên đường giết người, mắt không cách nào cái, trung niên người phụ nữ bên cạnh, dựa phẩm thần võ luật sư khuôn mặt nghiêm túc, thân làm trung tâm phòng dịch nhân viên chính phủ, tội thêm một bậc, rất khó tin tưởng, tại huyền nguyên bây giờ pháp luật kiện toàn hôm nay, còn sẽ có bực này tàn bạo sự việc, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng, vì phòng ngừa sự việc mở rộng, tạo thành càng nhiều không tốt ảnh hưởng. Đề nghị của ta là nghiêm trọng, xử phạt nặng. Dược phẩm thần võ luật sư âm thanh quanh quẩn trong phòng. Rất biết nói nha. Phương hồi tại Chu chấp thân ruột trong vỗ tay lên, người nhà ta nói, nếu như ta tại Jun đua con đường thượng không có gì thành tích, liền đi làm luật sư hay là lừa đảo. Ta nghĩ hay là rất có thể được, ngươi cứ nói đi. Một mặt khác, nghe kìa sắc mặt bình tĩnh. Chu chấp đã bị định giá 10 diệt dịch sĩ kiến tập ưu tú hàng đầu có thể bước vào tuần này tới tối, là hiếm có xương đô nhân tài. Mà cái gọi là bên đường giết người thì là giết một, tâm thần bất thường, dường như mất đi khống chế say rượu diệt dịch sĩ. Dạng này người trong xương đô chủ động công kích tay không tấp sát bình dân không tới ngăn lại ta không biết sẽ tạo thành thế nào ảnh hưởng thần thương cầu chiến cách đó không xa trung niên người phụ nữ ánh mắt cực kỳ ác độc nếu như ánh mắt có thể giết người chu chấp khoảng đã không biết chết rồi bao nhiêu lần chu nhuận không phải là người như thế hắn mới sẽ không làm loại sự tình này trung niên nữ người điên cuồng gào thét giống như ngay cả nội tạng đều muốn gào thét ra đây nhưng hắn làm nữ sĩ thư linh thản nhiên nói chu chấp nhìn xem nhìn hết thảy trước mắt châm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đầu trên đồng hồ là cái này phương hồi gia tộc bệnh nhân bên trong danh ngôn ký sinh trùng thiếu gia năng lực của hắn dễ như trở bàn tay địa liền có thể quấy mưa gió mà tất cả kẻ đầu sò lại có thể nuốt trong chu chấp thể nội nhìn xem vui vui tại sự việc xảy ra sau trong nửa giờ trung tâm truy nã diệt dịch sĩ bắt đầu kiểm tra thi thể chỉ là những thi thể này dường như cũng không có tìm được về ký sinh trùng ảnh tử làm lúc phương hồi trên mặt viết đầy đáp ý căn bản cũng không cần chiều sâu ký sinh chỉ cần nhàn nhạt địa cho ra một chút ám thị tâm lý liền đầy đủ mà ở thế giới nhân loại không tồn tại chỉ số bệnh hóa là không tình huống dù là lại nhân loại khỏe mạnh cũng là như thế thời có một ít bệnh hóa sẽ bị trực tiếp xem nhẹ quá khứ gần đây xương đô vốn là tại bùng nổ bệnh run đũa bất quá vẫn là phải chú ý nếu như là chuyên nghiệp đối với người pháp ý ta nhất định sẽ bị phát hiện bất quá tiểu này người chuyên nghiệp cực kỳ thưa thớt với lại nếu như bị phát hiện ta cũng sẽ có một bộ khác lý do thoái thác phương hồi thấp giọng cười nói trong phòng sự kiện bắt đầu hướng chu chấp bất lợi phương hướng nghiêng người chấn ra tập đoàn thần võ nhân viên những thứ này bờ UFF thêm tại trên người một người hắn phía sau là thế lực lớn nguy hiếp rất nhanh trung niên nữ nhân lộ ra tàn khốc mỉm cười Nàng nhìn Chu chấp, "Chu chấp đúng không? Ta, ngươi nhất định phải chết, cho trưởng phu của ta truồng cùng." Chu chấp có thể đã hiểu tâm tình của nàng. Sau đó là đầu. "Đến chưa?" Hắn thấp giọng nói nói. Phương hồi nhìn thoáng qua thời gian, "Đến rồi." Hung hung hổ hổ, đại môn bị trực tiếp đá văng. Trần gia tiểu này thế ra xương đồ, khai chi tán diệp, không thể bình thường hơn được. Trong đó nhị phòng, Trần Trung Nhân có một cái độc nữ. Phương hồi cười quái dị hai tiếng, trời sinh bộ mặt nhợ độc, dây thanh xé rách, khuôn mặt mó, vì trời sinh không chọn vẹn, nữ nhân này cực kỳ bất thường tiêu hành. Nàng cung trần ra cái khác bên ngoài nắm giữ tài Nguyên Vũ Tú người trẻ tuổi có thể hoàn toàn khác biệt, Cùng nàng cái đó không biết là đường hay là biểu ca ca, Trần Triều thằng coi như là một loại người, càng là tự ti thì càng nhỏ mó. Chu chấp nghe giọng Phương Hồi. Phương Hồi nuốt một nước bọt, dạng này người, thích hợp nhất chơi game. Chương 115, giả dối quỷ quật tiệc tối trước, nam, chương 115, giả dối quỷ quật tiệc tối trước, nam. Bình xương đạo huyền nguyên. Các cơ cấu mỗi người quản lý chức vụ của mình, pháp cái độ lượng còn tương đối quy tắc. Có rất ít như vậy trực tiếp đạp cửa đi vào tình huống. Mà bây giờ, tình huống như vậy xuất hiện tình huống thế nào? bên trong căn phòng người còn không có hiểu rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì, một đạo cường đại linh lực liền chèn ép tới. mặt bàn bên cạnh trung niên nữ nhân vừa định muốn mở miệng mắng to, nhưng dường như thấy rõ người đến thân phận, trên mặt của nàng lộ ra nét mừng. Trần xuyên thiếu gia, còn có, Trần phù tiểu thư, nhà ta chu nhuận chết thảm phố giải, ngài có thể phải làm chủ cho ta. đối diện, nghe kiệt sắc mặt lạnh lẽo, ánh vào chu chắp tấm mắt, là hai người trẻ tuổi, mặc áo bào trắng, vẻ mặt anh tuấn thiếu niên, còn có mang lụa trắng thiếu nữ, nhị phòng trần ra người thừa kế Trần xuyên hiện nay tại học viện y đệ nhất xương đô lớp 2, diệt dịch sĩ cấp chính thức trình độ khó mà nói rất ít ra tay chẳng qua tại bên trong xương đô dư luận rất tốt dường như rất là trọng nghĩa khinh tài về phần nữ nhân kia là trần xuyên thúc thúc trần trung nhân độc nữ người anh hùng cứu mỹ nhân đối tượng phương hồi phát ra âm thanh đương nhiên ngươi không muốn ký danh chữ vậy sao cũng được tượng đại gia tộc như thế họ trần tính cả không phải thành viên trung tâm quả thực vô số kể trên cùng trung tâm truy nã diệt dịch sĩ sắc mặt nghiêm nghị trước mắt hai vị cũng không phải cái gì tốt trung độ người chuyện này nếu như không phải bởi vì vì người chết đồng thời có dược phẩm thần võ cùng Trần gia thân phận là vô cùng tốt giải quyết nhưng bây giờ rất hiển nhiên Trần gia dòng chính muốn tới đứng đài cái này chu chấp được xưng là Trần xuyên nam nhân mũi cao thẳng khuôn mặt mang theo một ít mơ hồ cảm giác cấm lãnh có một loại khí chất yêu buồn trên mặt một thằng treo lấy biểu tình tự tiếu phi tiếu trung niên nữ nhân kinh hỉ muôn phần nàng mang theo khiêu khích ánh mắt nhìn về phía chu chấp trên mặt ngũ quan quả thực nhớm mó Trần gia làm sao lại như vậy vì một cái ngoại thích đến đứng đài nghe kiệt nét mặt có chút khó coi có thế lực trộn lẫn vào trong cân bằng liền rất dễ dàng bị đánh phá, chẳng lẽ lại thật phải mời người ở phía trên đến. hiện tại tất cả bình xương đạo cũng đang chuẩn bị kim bình dương tuyệt tối, chính là duy ổn thời kỳ. chu chấp có thể nói là vừa vặn đâm vào phong trên đầu. tại, ở đâu? thiếu nữ nhãn tỉnh sáng lên. chu chấp bị tỏa liên không chế, đưa lưng về phía nàng ngồi tại phía trước. thiếu niên sắc mặt cũng không có quá nhiều biến hóa, bình tĩnh, lạnh nhạt, giống như mọi thứ đều cùng mình không liên quan đồng dạng. chu chấp, thiếu nữ đi tới, thanh âm của nàng rất là khó nghe, tựa hồ là vì chu chấp tại nguyên nhân, thiếu nữ chỉ nói hai chữ. trung niên nữ nhân đi tới một bên khóc, vừa quan sát Trần Xuyên hai người nét mặt. "Thiếu gia, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Những thứ này trung tâm phòng dịch người, quả thực là hào vô nhân tính, bên đường giết người, phía trên." Hai vị Diệt dịch sĩ si nghiêm túc nói. "Tách." Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Chân Phum một bàn tay, đem phụ nữ trung niên chụp ngược lại trên mặt đất. "Đồ chết tiệt." Thiếu nữ trong đôi mắt cất dấu âm lãnh, phản phất muốn đem trước mắt phụ nữ trung niên tháo thành tám khối. "Cái này?" Dược phẩm thần võ luật sư có chút ngây ngẩn cả người. "Hiện tại là tình huống thế nào? Lần này người bị giết không phải Trần gia người sao?" mà căn cứ hiện nay đã được đến thông tin trước mắt hai người hẳn là Trần gia thành viên trung tâm bình thường ý nghĩ tuyệt đối là đã chạy tới là Trần gia đứng đài thế nhưng vì sao trung tâm phòng dịch không vẹn vẹn là trừ diện dịch bệnh Tiêm người tướng mạo Âm nhu nam nhân theo cầu thang đi tới ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ rời khỏi trên người chu chấp càng quan trọng chính là phòng ngừa cùng loại dịch bệnh đối với người tạo thành làm hại Giọng Trần xuyên nghe tới ôn nhu em hai hắn hít mắt phản phất đang nói xong bình thường mong ước, nhưng người vị kia trợ thủ không có làm được diện dịch sĩ đảm nhiệm tại người trước đó mà không phải tại say rượu sau đó đối với em gái của ta ra tay, giọng Trần Xuyên cũng không lớn, nhưng tại trung niên người phụ nữ trong lỗ thai lại như là lôi đình nổ vang. Một cái chớp mắt, trung niên người phụ nữ lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh như là băng tuyết vỡ vụn. Phía trên diệt dịch sĩ tại phán trưởng tiên sinh, Trần Xuyên lạnh nhạt nói, ta là Trần Thị gia tộc Trần Xuyên, phụ thân ta là Trần Trung Nghĩa đương nhiên, ta nói cái này chỉ là hy vọng ngài có thể dựa theo pháp cái đến làm việc, ta cũng không muốn muốn sử dụng quyền thế đến sửa đổi tư pháp, nhưng ta cho rằng tư pháp nên hướng phía càng thêm quy phạm, chính nghĩa phương hướng phát triển. Trung niên nữ nhân giống như run rẩy. Nàng hoàn toàn chóng váng. Chính mình cái đó chồng đã chết, say rượu sau đó đùa dỡn bị ổi cô nương. Loại chuyện nhỏ nhặt này kỳ thực căn bản sao cũng được. Nhưng lần này vấn đề lại là. Chu nhận cũng coi là Trần Gia ngoại thích, nhưng. Ta cho rằng, Trần Gia không có có phẩm hạnh như thế không quả thực ngoại thích. Trần Xuyên nói chuyện cực có trật tự, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác, đồng thời, trong giọng nói của hắn vậy mang theo làm cho người tin phục lực lượng. Đang khi nói chuyện, dược phẩm thần võ người luật sư kia đã bắt đầu thu thập tư liệu của mình. Đây là cái gì vật khí? Thư linh Tóc giọng nói, thật không biết Chu chấp rốt cuộc tính là vận khí tốt hay là vận khí kém. Còn có cái này mạng che mặt nữ, lẽ nào là? Thế ba, lại một cái tát. Tên là Trần Phù thiếu nữ ánh mắt từ lạnh, lấy tay càng không ngừng vung lấy phụ nữ trung niên bàn tay. Âm thanh rất vang. Chỉ là vài giây đồng hồ, phụ nữ trung niên trên mặt đã đỏ thắm một mảnh. Không người nào dám ngăn cản. Bọn hắn dường như theo trên khăn che mặt nhìn ra cái này dáng người bốc lửa nữ nhân đến tuột cùng là người thế nào. Chu chấp khuôn mặt bình tĩnh, chờ đợi nhìn kết quả cuối cùng. Mấy phút sau, sau đó, Chu chấp bị trực tiếp phong thích. Chí chế diện xích chộp tròn, kim trúc chìa khóa chèn trong lỗ thủng. Chu chấp lắc lắc tay, đa tạ đội trưởng, đa tạ thư đội phó. Chu chấp khuôn mặt nghiêm túc mở miệng, Nghe Kiệt thượng vị, thư linh vậy đồng thời đạt được lên chức, cùng chúng ta không có có quan hệ gì, nếu như không phải người trần ra, chuyện này không thể dễ dàng như thế hoàn tất." Nghe Kiệt thấp giọng nói nói, "Về sau làm sự tình trước đó, hay là cần khắc chế một ít. Lần này chúng ta người đã đã làm xong thông tin phóng tỏa, chỉ ít ngày mai ba ngày, ảnh chân dung của ngươi sẽ không lại lần nữa xuất hiện tại xương đô đài truyền hình bên trong." Sau đó, nghe Kiệt nhìn về phía xa xa, Chép miệng Chu chấp nhìn về phía xa xa, Trần xuyên nhìn Chu chấp cùng nghe Kiệt đang trò chuyện. Ở phía sau hắn, một người trung niên nam nhân tiến lên. Điều tra đã trải qua sơ bộ hoàn thành. Ban đêm hôm ấy, Chu chấp đi hướng y dược dụng cụ thương nhân Du Hiển Tông trong nhà thăm hỏi, bởi vì lúc trước tại Thanh Thạch Trấn thời kỳ lúc, Du gia đã tử vong nhi tử Du Tiến Hải dường như cùng Chu chấp có nhất định giao tình. Bất lúc nữa Chu chấp kỵ nha rác mã đi ra ngoài, trên đường đi qua Tân Giới Khẩu, xảy ra bên đường giết người sự kiện. Tất cả quá trình dường như hoàn toàn có thể dùng trùng hợp để hình dung. Tệ tiểu thư chỉ sợ thật chỉ là không cẩn thận bị liên lụy trong đó. Nam nhân túi đầu qua. Trần Xuyên giờ phút này trên mặt không phải biểu tình tự thiếu phi thiếu, hắn chỉ là yên lặng nhìn phía xa chu chấp. Là trung hợp, không muốn vẫn là như thế nghi thần nghi quỷ. Một bên, Trần phủ phát ra bén nhọn âm thanh, chu chấp. chu chấp rất tốt. Trần Xuyên nhìn về phía Trần phủ, ta không có nghi thần nghi quỷ. Bình thường tình huống, ta đương nhiên sẽ không can thiệp, nhưng cái này chú chấp, đúng lúc là chúng ta trần ra hiện nay trọng điểm theo dõi đối tượng. Trần Xuyên phát ra âm thanh, giọng nói trầm thấp. Trần Triều thăng một lần cuối cùng xuất hiện chính là tại Thanh Thạch Trấn, mà cái này chư chấp chính là theo Thanh Thạch Trấn sự kiện bệnh hóa bên trong sống sót số lượng không nhiều mấy cái cư dân. Trần Phu ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn đến xa xa trên người chu chấp, người đàn ông này phảng phất có cái gì ma lực đồng dạng. Kia bên đường dân người, cưỡi ngựa tung hành bộ dáng, căn bản là không có cách theo Trần Phủ trong nội tâm xóa đi. Từ trước mắt đã biết thông tin đến xem, ra thật coi là trong sạch, nhưng cũng là theo Thanh Thạch Trấn sau đó, người này bắt đầu phát tích, hoàn thành mấy lần siêu việt thân mình cấp sự kiện kỳ dị, thậm chí bên ngoài thành cũng có không tầm thường phát huy, thu được tề tiêu tán thành. Trần Xuyên vừa nói, vừa hướng tại Chu chấp mà nói có chút sợ hãi thán phục. Mà ở trước đây không lâu, người này thậm chí lấy được ở Sa Tân Lương đang cùng Trần Lạc thúc thúc hòa giải gia tộc ký sinh trùng sứ giả chân thể ký sinh trùng. Nghe đến mấy cái này nội dung, Trần phủ mắt hơi sáng. Như thế, yếu tố như vậy, từng. Trần Xuyên gật đầu một cái, thật là yếu tố, thậm chí có thể nói là lợi hại. Nhưng, hắn rất có thể cùng Trần Triều Thăng mất tích sự kiện có quan hệ, trước đó, gia tộc khấu trừ hắn lần này tiệc tối tư cách. Trần Xuyên trong mắt hiện hiện vẻ lo lắng. Nguyên vốn có chút hiềm thích, thật sự có trùng hợp như vậy sao? Hay là nói Hắn đến đây, Trần Phù có chút kinh hỉ, Chu Chấp bước chân không nhanh không chậm, chậm rãi đi đến Trần Xuyên phía trước. Chu Chấp, ta là Trần Xuyên, này là muội muội của ta, Trần Phù. Trần Xuyên nụ cười cũng không phải đột nhiên xuất hiện, mọi thứ đều tự nhiên mà thành, giống như cái nụ cười này nên một mực vị thiếu gia này trên mặt. Ừm, ta là Trần Phù. Giọng của nữ nhân rất khó nghe, tại trước mặt Chu Chấp, rất là nhỏ giọng, tựa hồ là sợ nhường Chu Chấp nghe được, nhưng lại sợ Chu Chấp nghe không được. Đa tạ ngươi, lần này, Trần Xuyên đưa tay phải ra, Chu Chấp đưa tay phải ra, Chu Chấp, hai người nắm chặt lại cái gì cũng không có xảy ra. sau đó công ra, ta còn tưởng rằng sẽ có phim truyền hình bên trong loại đó so đấu sức nắm loại đó kiểu đó đâu, nguyên lai like không có à? phương hồi có chút thất vọng, thật không thú vị. chu chấp ánh mắt đảo qua trần Phủ, rơi vào trần xuyên trên mặt. trần gia sao? giọng chu chấp không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể làm cho trần xuyên hai người nghe được. các ngươi đến tìm tới gian phòng của ta, các ngươi vậy đang dám thị ta người bên cạnh? chu chấp lạnh nhạt nói, ta cũng không thèm để ý các ngươi, nhưng ta vẫn còn muốn nói, ta cùng trần triều thăng sự việc, không có một chút quan hệ. Trần Xuyên trong con mắt hơi hiện lên tinh dị, nhưng ở một cái chớp mắt liền bình tĩnh trở lại. "Chu chấp tiên sinh, về chuyện kia, trong gia tộc còn đang thảo luận. Trên thực tế, vô cùng nhiều trưởng bối chỉ là quan tâm tác loạn, có lúc ta mặc dù không cách nào tán đồng, nhưng cũng nhất định phải đã hiểu." Trần Xuyên lộ ra cười khổ. Chu chấp ánh mắt có hơi giật giật. "Cao thủ đến rồi." Phương Hồi cà lơ phất phơ nói. Chương 117, giả dối quỷ quyệt tiệc tối trước, 6, chương 117, giả dối quỷ quyệt tiệc tối trước, 6. Chu chấp ánh mắt khẽ nhúc nhích. "Trước mắt cái này tên là Trần Xuyên người. Lời nói trong lúc đó dường như không có gì tính công kích, nhưng trên thực tế lại giọt nước không lọt. Ngươi có thể lý giải, nhưng ta không được. Chu chấp lắc đầu, thác thân chuẩn bị trải qua. Trần Xuyên mang trên mặt ý cười, thuận thế tránh ra. Chu chấp, lần này, đã tạng ngươi. Chu chấp cũng không thèm để ý, chỉ là bình tĩnh. Một bên, Trần phu nhìn chu chấp bóng lưng, trong hốc mắt kia khắc cảm xúc quả thực muốn đẩy tràn ra tới. Đúng rồi. Trần Xuyên dường như nghĩ tới điều gì. Hắn đứng tại sau lưng chu chấp, nụ cười càng thêm ôn hòa cùng hắn thoáng có chút hung ác nham hiểm khuôn mặt lại có chút ít hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh chu chấp tiên sinh ngài cùng chúng ta trần gia hiểu lầm ta cho rằng cũng không phải là không thể điều tiết ngài mỗi lần xuất thủ vậy thu được trần gia hiếu nghị Giọng trần xuyên tiếp tục vang lên về phần trước đó hiềm khích về chiêu thăng chuyện của đại ca chẳng mấy chốc sẽ có kết quả trần xuyên tựa hồ là có ý riêng vẫn là hy vọng có thể cùng ngài ưu tú như vậy diệt dịch sĩ giao một người bạn em gái của ta trần phù cũng cho là như vậy chu chấp đứng vững quay người nhìn về phía hai người sau đó nhẹ giọng mở miệng không cần phải Ta đối với các ngươi không có hảo cảm gì, nhưng cái này cùng cứu người là hai chuyện khác nhau, cho dù không phải là các ngươi cái gọi là Trần gia tiểu thư, là ngoài ra người thường, ta cũng giống vậy hội cứu. Chu chấp nghiêm túc nói ra, ta cũng không cần cảm tạ, không cần bởi vì lần này sự kiện mà cải thiện quan hệ, cái gì cũng không cần, chỉ là như thế mà thôi. Trần Xuyên có chút ngoài ý muốn, hắn hơi sững sờ, sau đó túi đầu xuống, ừm. Thật có lỗi. Như vậy, Chu chấp, tiếp tối thấy đi. Chu chấp quay người rời đi. Nữ nhân mang mạng che mặt, sắc mặt có chút ửng hồng, nàng nhìn chằm chằm Chu chấp bóng lưng. Chu chấp, thiếu gia Trần Xuyên nhìn thoáng qua Trần Phủ, lắc đầu, bên người Diệt Dịch sĩ tới gần Trần Xuyên, cùng trong nhà tình báo đồng dạng, này cá nhân tính cách cao ngạo, năng lực hơn người, đồng thời, cực độ giàu có tinh thần trọng nghĩa. Trần Xuyên tự hỏi lúc trước nhìn thấy tin tức, tại tất cả Thanh Thạch Trấn người sống sót bên trong, cái này chu chấp là đặc biệt nhất. Tại Thanh Thạch Trấn bên trong thì cùng thể của mình cùng nhau thu lại thi thể, phòng ngừa bệnh hóa truyền bá đến càng bên ngoài khu vực, tại đạt được linh lực đi vào xương đô sau đó, càng là hơn cho thấy đầy đủ tài năng, thậm chí còn thu dưỡng một bởi vì vì trường sinh đạo mà trở thành cô nhi muội muội. Người này rất không tuổi. Trần Xuyên lạnh nhạt nói. A tệ, ánh mắt của ngươi rất tốt. Trần Phù còn đang ở mê ly nhìn Chu Chấp bóng lưng, kia là như thế nào thon dài, thần bí lại tràn đầy tính cách bóng lưng. Cà ca, ta, ta muốn có được hắn." Trần Phù phát ra âm thanh, trong mắt của nàng mang tới một ít mơ hồ điên cuồng. Trần Xuyên có chút bất đắc dĩ, hắn lắc đầu, "A tệ, thứ gì khác trong nhà đều có thể cho ngươi, nhưng cái này không được. Như là Chu Chấp này dạng đích sắc rất ít người, mà càng quan trọng chính là, hắn là tề xung tiêu tề đại diệt dịch sĩ người, không phải dĩ vãng ngươi những kia tùy ý lay hoay đồ chơi." Trần Phù lắc đầu, "Không phải Trần Xuyên sử xuất, Trần phu đồng tử phóng đại, dường như nghĩ tới thế nào kích động chẳng cảnh, ta muốn cùng với hắn một chỗ. Lấy lui làm tiến, ngươi thật đúng là tinh thông nhân tính giản sư. Trên đường phố, Phương Hồi giơ ngón tay cái lên. Chu Chấp trên mặt không có nụ cười, chỉ là bình tĩnh. Phương Hồi, ngươi biết không, trước đây thật lâu, ta thường xuyên cho người ta làm giải phẫu, mục đích là vì ma luyện tài nghệ của ta. Trước đây thật lâu. Phương Hồi đánh giá Chu Chấp trẻ tuổi khuôn mặt, nhưng không có mở miệng nói lời. Tốt nhất phẫu thuật kinh nghiệm là cần muốn mọi người chống chất, ta ban đầu sai lầm không biết. Tại thất bại phẫu thuật sau đó, ta sẽ nếm thử cùng thân nhân bệnh nhân câu thông. ta đã thấy rất nhiều người. theo ban đầu, càng về sau, ta tại trắng bệnh trong hành lang, thấy qua vô số loại người, còn có vô số chồng cảm xúc. thành công, thất bại, mừng như điên. tức giận. chu chấp lạnh nhạt nói, ta đối với người bên ngoài thiết, liền hẳn là cường trực công chính người tốt. người tốt không có uy hiếp, đồng thời, đối với nữ nhân kia mà nói, dường như là một vòng thanh tuyển. phương hồi cơ thể dùng mình một cái. mặc dù chu chấp chỉ là một cấp kiến tập diện dịch sĩ, nhưng người này, thật sự có chút ít khủng bố. nhưng ngay lập tức, phương hồi việc vui thuộc tính thì lại lần nữa lên đài nữ nhân kia mặc dù xỉu, nhưng dáng người bốc lửa. Ta nghĩ đến, người nên có thể lấy hạ thủ. Chu chấp không tiếp tục mở miệng. Theo phương hồi tuyển định mục tiêu bắt đầu, Trần Phu một thân liền đã tiến nhập Chu chấp tầm mắt bên trong. Nữ nhân này là nhị phòng Trần gia một trong, Trần Trung Hành nữ nhi. Tại Sương đô, ít nhất là nội thành trong hội dư luận rất kém cỏi. Vì trời sinh độc độc, cổ họng dị dạng, đưa đến cả người tràn ngập bán độc cảm giác. Ngược đãi, tra tấn, vì người vì vui là chuyện thường ngày. Mà vị này Trần Trung Hành chỉ có này một đứa con gái, lại càng cương triệu lung Chủ động tiếp xúc Trần gia là ta làm ra lựa chọn trong mắt của ta, điểm này rất không tồi. Chu chấp trong nội tâm tự hỏi, thân mình vì trần triều thăng sự việc, trần gia nhất định sẽ bắt lấy chính mình không tha. không bằng chủ động xuất kích. nếu như Chu chấp không có đoán sai, Trần phụ sẽ ở sau đó tìm đến mình. lúc kia không biết từ khi nào bắt đầu đã đêm xuống, giờ phút này Chu chấp đi tại không người phố dài trong. Chu chấp bước chân hơi chậm dần, tiếng bước chân cũng biến thành mơ hồ. chú ý một chút, hình như có người ở chung quanh. Phương hồi giờ phút này lên tiếng nhắc nhở. Chu chấp không quay đầu lại, nha Trong không khí có loại không nói được cảm giác. T. Phương hồi toát miệng, "Không phải là Trần gia người đến truy sát ngươi đi?" Chu chấp lắc đầu, "Không còn nghi ngờ gì nữa, Trần gia người không thể nào làm ra chuyện như vậy, này không phù hợp bọn hắn tình huống thực tế. Bọn hắn hiện tại không có lý do gì, cũng không dám giết Chu chấp, vậy người này là làm gì? Sự kiện kỳ dị à hay là?" Chu chấp lỗ thai giật giật, "Không người trong đường phố, một loại có quy luật tiếng vang truyền đến. Nào đó bén nhọn tí tách âm thanh theo cuối ngã tư đường mà đến. Sau đó, một loại mạc danh cơn buồn ngủ phun trào. Hả? Đây là?" Tô Miên Phương hồi mỹ mắt đều muốn tiêu nhũ xuống, "Chu chấp, ngươi còn được hay không?" Phương hồi xem xét Chu chấp, thời khắc này chú chấp, khí trắng như ngọc chạm dịch đau đã hoàn toàn rút ra, Mỹ mắt, buồn ngủ, dường như muốn lâm vào một cảnh. Sau đó, theo như xương cuối cùng, đi ra một người mặc quý ông lịch sự chế phục nam nhân. Hai mắt nhắm lại lên, ngươi liền bắt đầu rung lòng, chú ý cảm giác của ngươi. Nhường tâm linh của ngươi như là máy chụp ảnh một dạng, chậm rãi từ đầu đến chân quét hình một lần, tâm linh của ngươi quét hình ở đâu, chỗ nào thì chậm tính lại. Sau đó, "Nói cho ta biết, ngươi biết sự việc." Khuôn mặt nam nhân bộ không rõ ràng, nói cho ta biết sau đó, ngươi rồi sẽ triệt để quên hiện tại sự việc. chương 118 dược phẩm thần võ chương 118 dược phẩm thần võ quý ông lịch sử chế phục nam nhân chậm rãi mở miệng thanh âm ấm dịu tốt người ngươi nói cho ta biết hôm nay ngươi đi khu thiên đô làm cái gì chu chấp nhắm mắt môi có hơi run run đi xem du tiến hải phụ thân du tiến hải là ai nam nhân hỏi thanh thạch trấn bên trong gặp phải diệt dịch sĩ tính cách rất kém cỏi chết bởi sự kiện bệnh hóa ta cầm đi hắn chạm dịch đau giúp ta vượt qua sự kiện kỳ dị chuyện đương nhiên Nam nhân gật đầu một cái, kia Chu nhận sự việc, ngươi là có hay không biết được hắn tại sao lại công kích Trần Phủ? Không biết, Chu chấp hồi đáp. Nam trong tay của người, đồng hồ quả quyết có hơi giật giật. Trong tay trái, một máy đếm nhịp quy luật địa đông đưa. Lại hỏi thêm mấy vấn đề, quý ông lịch sự trang phục Nam nhân cuối cùng xác định, sau đó gật đầu một cái. Trung quanh xương đêm càng sâu, bốn bể vắng lặng. Nam nhân đem đồng hồ quả quyết để vào trước ngực trong túi, lấy xuống găng tay, xuất ra một cái máy truyền tin. Tiểu thư, Nam nhân sắc mặt có chút cung kính. Ừ, đúng. Theo Thôi Miên kết quả mà nói, Chu chấp không hiểu rõ tình hình có hai loại khả năng, một là của hắn tiềm thức bị sửa đổi qua, loại thứ hai thì là hắn căn bản không có bị thôi miên. người đàn ông nói, ừm, một cấp kiến tập diệt dịch sĩ, không có cách nào ngăn cản linh lực của ta. hai loại tình huống khả năng tính cũng cực thấp. ừm, tiểu thư, vậy chuyện này còn muốn tiếp tục truy tra xuống dưới sao? nếu như còn cần điều tra đi, ta sẽ trực tiếp nhường tập đoàn bộ phận an ninh tiếp nhận. được rồi, tiểu thư. nam nhân tự hồ đối với chính mình thôi miên cực có lòng tin, hắn phụ lên máy truyền tin, nhìn thoáng qua chú chấp, trong mắt cũng không thèm để ý. Với hắn mà nói, thiên tài đi nữa người trẻ tuổi vậy cuối cùng chỉ là người trẻ tuổi. Cái này gần đây tại Sương Đô chạm Tay có thể bỏng diện dịch sĩ, cuối cùng vậy chỉ là thử tập. Nếu như mình khống chế hắn đi tự sát, cũng được, rất nhẹ nhàng điệu làm được. Người đàn ông lịch lãm nghĩ như vậy, vỗ tay phát ra tiếng. 2 phút sau đó, tỉnh lại. Hắn có hơi xoay người, cách xa phiến khu vực này. Sương ngủ tàn đi. Chu chấp đứng ở trên đường dài. Sao? Vừa mới chuyện gì xảy ra? Phương hồi giật cả mình, run rốt tại Chu chấp thân ruột nội bộ tán loạn, như là nhận lấy nào đó kinh hãi. Chu chấp mắt chậm rãi mở ra, Tại ban đầu sau khi chờ mặt, hắn chờ đợi một hồi, sau đó nhìn về phía nam nhân đi xa phương hướng. Vừa nãy có người đang thúc giục ngủ chúng ta. Chu Chấp nói xong, Phương Hồi dường như nhớ lại lên. A, ta nhớ ra rồi. Hả? làm sao ngươi biết? Ngươi không bị thôi miên. Phương Hồi bản thân liền là diệt dịch sĩ cấp chính thức, hắn thể nội run đũi nhiều nhất bị thôi miên ảnh hưởng, sẽ không bị khống chế hoàn toàn, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn chống cự. Bác sĩ tâm lý. Chu Chấp đem chạm dịch đau thu vào hộp đau trong. Diệt dịch thế giới, quả thật là chủng loại phong phú làm chu chấp nghe được máy đếm nhịp động tĩnh, cùng phương hồi nói ra thôi miên hai chữ lúc, liền đã rõ ràng, không thể nói không bị thôi miên, chỉ có thể nói ý thức của ta là thanh tỉnh, mà đối phương năm lớn, chu chấp lạnh nhạt nói, nhà thôi miên, lại là một rất ít gặp trường phái diện dịch sao? Phương hồi rùi mắt một cái, phóng đại hốc mắt, ngươi làm rõ ràng hắn là ai sao? Chu chấp hành tẩu trong đêm tối, giống như vừa nãy sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, sự kiện lần này, trừ ra trần gia, còn có một cái thế lực vậy kéo vào. Chu chấp lạnh nhạt nói, phương hồi hơi tắt lưỡi, thần võ a. Chu nhuận nói thế nào cũng là dược phẩm thần võ tại xương đô chủ quản, hắn bên đường bị người giết, phái sai người đến cũng coi là hợp tình hợp lý. Phương hồi thân trùng tại Chu chấp trong thân thể nhúc đích, quả nhiên thần võ bên trong dạng gì diện dịch sĩ cũng có. Ta chính tốt muốn biết, các ngươi gia tộc ký sinh trùng cùng dược phẩm thần võ thế lực nào càng mạnh hơn một chút. Chu chấp do hỏi. Phương hồi cuốn cuốn đầu lưỡi, dược phẩm thần võ trải rộng lục quốc, tại hội đồng quản trị lãnh đạo phía dưới cơ hội là đại lục mạnh nhất, cứng rắn so ra hơn nhiều, chúng ta gia tộc ký sinh trùng cùng trong đó yếu nhỏ một chút ủy viên quản trị không sai biệt lắm. Chu chấp gật đầu một cái, chúng ta ký sinh trùng. Chẩn nhận thì là đồng dạng cụ bị bệnh ký sinh trùng bệnh nhân, đây là trọng yếu chỉ tiêu, nhưng dược phẩm thần võ khác nhau, dược phẩm thần võ có tiền thì nhận người. Ký nhân dị sự, dường như tất cả lưu phái diệt dịch sĩ, cho dù là loại đó siêu cấp hi hữu diệt dịch thuật cùng ổ bệnh, đều có thể cho người tìm ra. Nghe đồn dược phẩm thần võ bên trong, V cấp 10 đừng trở lên, thuần một sắc chủ đạo. Ánh trăng chiếu rồi. Chu chấp tiếp tục tự hỏi, vừa nãy, ta nghe cái đó nhà tôi mới nói, tiểu thư, ngươi biết có thể là người nào không? Chu chấp gần đây hay là thật thích Phương hồi? Hắn ngày càng cảm thấy, cùng Phương hồi giao dịch là quyết định chính xác. Phương hồi run đũa năng lực, tại thông tin thu thập phương diện thật sự là vô cùng có ưu thế. Phương hồi nghe được Chu chấp lời nói, suy tư một chút. Nếu như là Sương hô thế này, nên có khả năng nhất là Kỳ Anh Chiêu. Gia gia của nàng là tập đoàn thần võ chú bình xương đạo tổng lĩnh, nhưng trên thực tế, nàng mới là đang thay mặt lĩnh xương đô sự vụ người nắm quyền. Ta nghe nói là tại đại đô huyền nguyên đọc học viện y nhưng không biết vì sao tạm thời nghỉ học được Sương đô. Phương hồi vừa nói, một bên tự hỏi, lại là nữ nhân sao? Sớm biết đem mục tiêu tuyển định nàng cũng không tệ. Chu chấp nhìn Phương hồi, nguyên nghiêm túc. đương như không. Phương hồi ngượng ngập chê cười nói. Chân gia không có pháp y, ý ý ý, nhưng dược phẩm thần võ là có. Pháp y vừa đến, kiểm tra một chút cái tên mập mạp kia thi thể, ta nên thì không dối gạt được. Đến lúc đó ngươi vậy trốn không thoát. Chu chấp sắc mặt hơi hơi biến hóa. Pháp y cùng trước đó hạ ngư bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, vừa nãy bác sĩ tâm lý một dạng thuộc về giới diện dịch biên giới lưu phái, số lượng thiếu, cơ số thiếu điều kiện tiên quyết cường giả liền ít. Nói như vậy, tiểu này lưu phái thêm điểm tương đối cực đoan. Tề tiêu từng tại trở về lúc cùng đội trưởng cùng Chu chấp đã từng nói, hạng ngư cái đó thuật sư phẫu thuật thẩm mỹ thật sự muốn đánh nhau, chiến lược thấp hơn cùng cấp bậc chủ chiến chủ lao. Pháp Y cũng là như thế. Pháp Y sao? Chu chấp sắc mặt âm trầm xuống. Vốn cho là Trần Triều Thăng chết đi không có cái vấn đề lớn hơn gì, đang chuẩn bị vạn toàn tình huống dưới sẽ không dính dấp đến chính mình. Nhưng hiện tại xem ra Chu chấp đánh giá thấp thế giới này diện dịch trình độ. Phạm Tương có chỗ, tất có dấu vết. Trần ra dạng này tuần tra phía dưới, Trần Triều Thăng trước đó quý đạo sẽ chỉ ngày càng rõ ràng. Mà Chu chấp cũng không biết Pháp Y cứu có thể làm đến một bước nào. Dương Vương hồi như thế kiên kỵ, tuyệt đối sẽ không chỉ có thật sự nhìn thấy thi thể mới có thể phán đoán đơn giản như vậy. Trăng sáng sao thưa? Chu chấp lại một lần nữa về tới lưu liếm, Tiến Câu đã ngủ rồi. Tiểu Nha ngân tại Chu chấp bị bắt giữ trước liền bị trung tâm phòng dịch người đưa về y quán họ tô. Chu chấp cũng không muốn buổi tối quấy rầy tô bác sĩ một nhà, đi ngủ rồi, đi ngủ lạc, muốn làm khỏe mạnh run đúa bảo bảo nha. Phương hồi hết lớn, mặc dù vậy không ai có thể nghe thấy. Khoảng cách Kim Bình Dương Thăng cấp tuyệt tối, một tiên. Chu chấp vừa rời giường, trung tâm phòng dịch bên ấy truyền đến thông tin. Trần gia người tại thanh thị trấn thu thập được hư hư thực thực thang vết máu. Chu chấp khuôn mặt bình tĩnh, cuối cùng cảm nhận được một loại đã lâu cảm giác cấp bách. Chương 119, Yến Khâu sáng sớm, chương 119, Yến Khâu sáng sớm. Farm đi chỗ, tất có dấu vết. Hạ Ngư giết Trần Triều Thăng, mang đi thi thể của hắn, đồng thời ở một mức độ nào đó dọn dẹp hiện trường dấu vết. Chu chấp vậy dọn dẹp một lần, chỉ là, bất kể thế nào thanh lý, đều sẽ có bỏ sót chỗ. Trần Triều Thăng còn sót lại máy truyền tin, hư hư thực thực Trần Chiều Thăng vết máu, chỉ sợ tương lai còn có thể có càng nhiều tin tức. Một sáng xác định Trần Triều Thăng chết rồi, khoảng cách như vậy mình bị tìm ra cũng không xa. Chu chấp tại có chuyện món trước đó, đều sẽ làm tốt dự tính xấu nhất, cùng với ứng đối sách lược. Còn có một cái, có thể bảo đảm chính mình tạm thời an toàn xét lược, Chu chấp không phải vạn bất đắc dĩ, là thực sự không muốn sử dụng. Đêm dài, rất ngủ. Hôm sau, Tiễn Câu đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm, mặc đồ ngủ mặt trăng nhỏ đi xuống lầu bậc thang. Thứ bảy là ngày nghỉ, Tiểu Yến Câu thức dậy rất sớm. Hôm qua Chu chấp cũng không biết đi làm cái gì, ta đợi đến 11 giờ cũng không nhìn thấy hắn. Tiểu Yến Câu lẩm bẩm. Vốn là đã hẹn cùng nhau nhìn xem Hùng Tâm Diệt Dịch đi âm, kết quả nàng đợi lâu như vậy, đều không có ảnh tử. Mai Ji cười ha hả cùng Yến Câu chào hỏi. Yến Câu lộ ra nụ cười ngọt ngạo, Mai Tiểu cô nương cho người ta lưu lại chiếu tượng từ trước đến giờ là người đẹp tâm thanh ngọn. Những ngày này, khu tốc hồi trung quanh đám láng giềng cũng vô cùng thích cái này chu chấp thu giữa muội muội. Có điểm tâm sao? Mai A Di, ta thật đói. Yến Khâu có chút vô cùng đáng thương. Có. Người chờ một chút ta. Mai Di cười nói, thông qua hành lang đi về phía sau bếp. Yến Khâu lộ ra mỉm cười, hôm nay tâm trạng còn tính là không sai. Tiểu cô nương ngâm nga hùng tâm diện dịch khúc chủ đề, đeo ở hồng gậy chống nhỏ dường như là tiểu cô nương cái đuôi. Chu chấp ra hoa kia, hôm nay nhất định phải hắn bổ sung cùng chính mình nhìn xem hùng tâm diện dịch. Vạn trí cùng Cẩm Tú tình cảm đang đứng ở tối thời điểm nguy hiểm, Yến Câu thích xem cái này, đồng thời nóng lòng cùng Chu Chấp chia sẻ. Giờ phút này, lữ điếng ngoài cửa truyền đến tiếng vang, sau đó là truyền đến vội vàng tiếng gõ cửa. Yến Câu có chút kỳ quái, vừa sáng sớm có người nào sẽ đến đâu? Thế là nàng lớn tiếng mở miệng, cửa không khóa. Tiểu cô nương vừa rứt tiếng dưới, môn liền bị trực tiếp đẩy ra. Tượng là cái gì chấn động đồng dạng, có người nhìn thống nhất chế phục người bước vào lữ điếng nội bộ. Sao? Yến Câu sững sờ, sáng ngợi đôi mắt đảo qua phía trước người. Thống nhất xốc vác, tản ra khiếp người khí tức bốn diệt dịch sĩ cấp chính thức tiểu cô nương nhanh chóng phán đoán sau đó lui về phía sau hai bước các ngươi là làm gì không có quan hệ gì với ta a ta chỉ là một người đi đường theo này bốn diệt dịch sĩ sau đó yến khâu tiểu nghiêng đầu một cái nhìn thấy là một chiếc xe hơi ô tô cho dù là tại xương đô vậy cực kỳ hiếm thấy điều khiển người tự nhiên không phú thì quý mà trước mắt ô tô nhường yến khâu nhớ tới phim truyền hình tài trợ nhãn hiệu thiên tuấn hơi cửa xe mở ra từ phía sau hạ đến một cái vóc người nóng nảy nữ nhân xác thực có thể dùng dáng người bốc lửa để hình dung khâu nhựt nhựt mày đừng dọa đến tiểu cô nương Khan khan khó nghe âm thanh hiện hiện. Ngươi chính là Yến Câu đi. Nữ nhân dài nhỏ đôi mắt nhìn về phía Yến Câu, "Ta là Trần Phủ. Hôm nay là đến cảm tạ ngươi a ca, ca." Yến Câu nét mặt chưa từng biến hóa, nàng nhìn Trần Phủ. Người phụ nữ trên mặt mang mạng che mặt, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó đau nhức ban. "Trần Phủ. Chu chấp hắn không có cùng ta nói qua tên này." Yến Câu nói. Hắn chưa kịp dứt lời, Trần Phụ tựa hồ tại cười, cho Yến Câu cảm giác quả thực dường như là phù thủy. "Sao, các ngươi là ai?" Mai Di cầm túi tự quay về, liền thấy một đám người, nàng bị giật mình, còn không có tới gần như là to như cột điện diện dịch sĩ liền đứng ở Mai Di trước người ngươi là tiệm này lão bản đúng không? Trần Phù nói ra đem căn này trong lữ điếm, trừ ra Chu Chấp bên ngoài lữ khách cũng cho ta đuổi đi ra không trực tiếp đem cái này lữ điếm bán cho ta tốt hẳn là ngươi tổ phòng đi Trần Phù có hơi nghiêng đầu yên tâm ta sẽ cho ngươi cả đời không dùng hết tiền Mai Di đã bị sợ choáng váng đủ rồi trên lầu hai Phương truyền đến thanh âm bình tĩnh mang theo một ít tức giận Trần Phù theo tiếng ngầm đầu trong hốc mắt lộ ra mừng rỡ cảm xúc Chu Chấp Chu Chấp dẫm lên thang lầu mà xuống trong thai, Dọa vương hồi văng lên, quả nhiên tới tìm ngươi. Nhìn xem đến chu chấp, yến câu vội vàng chạy đến sau lưng chu chấp, giữ chặt góc áo của hắn. Thấy cảnh này, Trần phù đáy mắt hiện lộ ra không để lại dấu vết ghen ghét. Nàng đương nhiên hiểu rõ yến câu chỉ không phải chu chấp ở ngoài thành nhặt được bé gái mồ côi, hai người tuổi tác vốn là giống nhau, yến câu căn bản cũng không coi như là chu chấp nguội nguội. Đang nhìn đến yến câu cùng chu chấp thân mật bộ dáng, Trần phù chỉ cảm thấy bực bội. Đặc biệt, yến câu trắng tinh, cùng mình hoàn toàn khác biệt. Trần phù tiểu thư, ta nghĩ ta đã cùng ngươi đã nói. Chu chấp nhàn nhạt mở miệng ta cũng không cần bất kỳ cảm tạ, không cần các ngươi trần gia đáp lễ, cũng không cần. hắn nhìn thoáng qua xung quanh bốn diện dịch sĩ, tình hình như vậy, nghe không hiểu sao? hai bên diện dịch sĩ như mày, có rất ít người dám như thế đối với tiểu thư nhà mình nói lời như vậy. mà mai di đang nghe trần gia hai chữ lúc, cơ thể một cái giật mình, trần, trần gia, thân làm xương đâu người bản địa, nàng không xác định chu chấp trong miệng trần gia có phải hay không trong đầu của mình nghĩ tới trần gia, ta nghe rõ chứ vậy? nhìn thấy chu chấp có chút tức giận, trần phu vội vàng nói, lần này ta không phải đại biểu trần gia tới, ta là đại biểu chính ta chu chấp lắc đầu cũng không cần thiết Trần phù chưa bao giờ gặp tình huống như vậy là trần gia con cháu dường như sẽ không có người làm trái ý nghĩ của nàng chu chấp người muốn cái gì diện dịch thuật chạm dịch đao, hay là huyền nguyên tệ Trần phù nói ra ta cũng có thể cho người chu chấp vẫn không nói gì yến câu rối ra nho nhỏ tay thật sự đều có thể sao chu chấp ba một cái đánh xuống yến câu tay yến câu có chút tuổi thân sợ lấy mình bị đánh tay mời về Trần phù tiểu thư chu chấp nói cho thể diện mà không cần bên cạnh cầm đầu diện dịch sĩ sắc mặt lạnh ta không cảm thấy mặt của các ngươi với ta để làm gì, chu chấp lạnh nhẹ nói, rất đẹp trai, thật sự xoái. nếu như là dưới tình huống bình thường, Trần phù đã bắt đầu bạo đi nha, không người nào dám đối với mình nói như vậy, nhưng nhìn thấy chu chấp khuôn mặt, chân phù hoàn toàn không có cách nào chống cự, muốn lấy được, nhất định phải, đạt được người đàn ông này, người đàn ông này cùng cái khác tất cả mọi người cũng không giống nhau, lui ra, chân phù thanh âm khàn khàn hiện hiện, chu, chu chấp, nữ nhân nhìn chằm chằm chu chấp, như là lang nhìn thấy cựu non đầu dạng, ta nói thẳng đi, ta yêu thích ngươi. Ta muốn có được ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng, trong nhà hội toàn lực ủng hộ ngươi, có thể đưa ngươi đi tốt nhất học viện Ilya, ý ý có thể cho ngươi hàng loạt tài nguyên, thậm chí là bệnh hóa vật, bằng năng lực của ngươi, cấp chủ đao dễ như trở bàn tay. Tiến câu người đã tròn váng. A, Nguyên Lai là như vậy tiết mục sao? Chương 120, tiến tiệp, khởi động, 1, chương 120, tiến tiệp, khởi động, 1. Trên thực tế, chân phụ cho tới nay cũng là như thế này. Nàng chưa bao giờ đi qua trường học, từ trước đến giờ đều là Trần gia mời tư nhân giáo sư. Cho dù là ngành học dị dịch, cũng là tốt nhất giáo sư tự mình truyền thụ, đồng thời nàng đối với bất luận cái gì muốn thứ gì đó cũng có cực đoan cố chấp, Chu chấp cùng Phương hồi thảo luận lúc cho rằng kia kỳ thực cũng không phải cố chấp mà là một loại thói quen muốn gì cứ lấy gia tộc và gia tộc bệnh nhân mặc dù tên giống nhau nhưng trên thực tế trong đó kết cấu lại hoàn toàn khác biệt. Làm lúc Phương hồi rất ít gặp biểu đạt chính mình khách quan thái độ nhà của giới diện dịch tộc cơ bản đều là một dòng họ vì quan hệ máu mủ là công xiềng tiện thể thu nạp có tài năng người trẻ tuổi sinh sôi con cháu mà chúng ta gia tộc bệnh nhân khác nhau được cùng một loại tật bệnh chính là người một nhà cũng là trước ngươi nhắc tới cái từ ngữ kia cái gì hả a đúng người trung phòng bệnh, phương hồi vô cùng am hiểu tại chu chấp thân ruột nội bộ rời sông lấp biển, vừa nói chuyện, một bên núp nick là chuyện thường xảy ra. bất quá, chu chấp hiện tại đã thành thói quen, đồng dạng thói quen là tùy thân mang giấy. giờ phút này, khách sạn, không thể không nói, nếu như là người thường nghe được điều kiện này, hẳn là vô cùng động tâm. trần gia mạnh mẽ, không cần nói cũng biết, mà hơi đối với trần gia có chút hiểu rõ địa người mà nói, trần phủ đúng là một cái lựa chọn tốt. Chỉ ít đối với chu chấp mà nói là như thế. trần gia sương đô, ngoại tim diện dịch sĩ thế gia, tài nguyên phong phú, thế lực mạnh mẽ. Kỳ chủ muốn chia làm năm phòng. Đại phòng người trưởng quản chính là Trần gia gia chủ đương thời, cũng là Huyền Nguyên Thất chiếu tinh Trần Triều thang phụ thân, có thể nói là nắm giữ tất cả Trần gia mệnh mạch, tộc nhân quyền sinh sát. Bất luận là ngoại thích, lại có lẽ là khách khanh, đối với vị gia chủ này, tự nhiên là đối nó kính trọng muôn phần, to lớn phòng, trong ngũ phòng Trần gia, thực lực vậy mạnh nhất. Lại hướng bên ngoài khuyết tán, năm trong phòng, minh trên mặt, 134 phòng, tất có một tên diệt dịch sĩ cấp chủ đao. Cái này cũng mang ý nghĩa, nhị phòng cùng năm phòng là tương đối yếu hơn. Diệt dịch sĩ cấp chủ đao, Chu chấp đương nhiên biết rõ, không phải rau cải trắng. Diệt dịch sĩ cấp chính thức coi như là cơ sở, hắn chiến lược khoảng cách cực lớn. Diệt dịch sĩ cấp kiến tập có thể vượt giai mà chiến, mặc dù hiếm thấy, nhưng trên bản chất vậy là một loại thiên tài đặc quyền. Nhưng chính thức cùng chủ đao trong lúc đó lại cách một tầng tuyệt đối danh sâu, mạnh như Trần Triều Thăng tại đối mặt bị Tề Xung Tiêu đánh giá là tương đối nhỏ yếu hạ ngư lúc, vẫn như cũ sống không qua nửa chiêu diệt dịch thuật liền bị lột ra hủy đi cốt. Cùng chúng ta mong muốn nhất chi a, Phương hồi quả thực đem sung sướng viết đến trên mặt, so với chiến đấu vì tìm thú vui thậm chí chính mình chế tạo hồi trùng giáo hồi trùng thiếu ra càng thêm thích trước mắt bắt mã, tình tiết. Trần Phù tìm đến Chu Chấp, nếu như Nhị Phòng người không muốn, là tuyệt đối không thể nào đến. Chu Chấp hiểu rõ, trải qua lần này sự kiện, Trần Gia Nhị Phòng là thực sự có khả năng coi trọng chính mình, vì chính mình hiện nay bảy ra thiên phú và năng lực, quả thật có thể sung kích chủ đạo tư cách, mà quan trọng chính là tề sung tiêu coi trọng, cũng là Nhị Phòng Trần Gia ngầm đồng ý Trần Phù tìm đến chính mình nguyên nhân. Mà một điểm nữa quan trọng hơn, đó chính là Trần Phù không có tài năng diễn kịch, mặc dù là dòng chính, nhưng cần một đứng đài người. Giả sử Chu Chấp vui lòng vào Nhị Phòng, kia tài nguyên sát thực sát suất lớn hội rơi xuống trên đầu của hắn. Trên thế giới này, tiền cũng không thể nào mua được tất cả. Chu chấp bình tĩnh mở miệng. Tiễn Câu còn thất thần, vừa nghe đến Chu chấp phát biểu, trong mắt Tiểu tinh Tinh quả thực muốn trả ra. Sao? Sao? Sao? Có chuyện gì vậy? Trước kia sao không có chú ý người kia sao đẹp trai như vậy a? Lời kịch này quả thực thì cùng vạn trí cùng Cẩm Tú gia tộc trên chiến giống nhau như lúc. Khắc chế, khắc chế. Tiễn Câu ho khan hai tiếng, xoa xoa đôi bàn tay. Trần Phú lui ra phía sau một bước, sắc mặt hơi có chút khó coi. Người không thích ta, là không phải là bởi vì mặt của ta, hay là của ta âm thanh? Giọng Trần Phú có chút run rẩy. Chu chấp trầm mặt một hồi, lắc đầu, "Trần Phụ. nhị phòng Trần gia tiểu thư, tính cách méo mó, cổ quái, vì cha tấn người vì vui, thường xuyên có ngược đãi thể phạt người hầu tình huống xảy ra, thậm chí tinh tế kỳ tình huống xảy ra." Bên cạnh diện dịch sĩ biến sắc. Từ trước đến giờ không ai dám tại Trần Phụ tiểu thư ở trước mặt nói việc này, đặc biệt tính cách méo mó đánh giá như vậy. Quả nhiên, Trần Phụ một nháy mắt sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ là, giọng Chu chấp vẫn như cũng là ngội, lại tràn đầy lực lượng, xuất sinh có thiếu, không phải là của ngươi vấn đề. Nhưng bởi vì chuyện như vậy, dẫn lây sang thế giới, cùng người khác, là vấn đề của ngươi xinh đẹp dung mạo cùng thanh âm thanh lệ hội theo thời gian tàn biến nhưng tốt bụng sẽ không thiếu niên chậm rãi đi lên phía trước hai bên diệt dịch sĩ vừa muốn ngăn cản liền bị Trần Phù ngăn lại nét mặt của nàng cực kỳ phức tạp ngươi không chút kiên kỵ mang cho người khác làm hại cho rằng là thế gian thiếu ngươi nhưng không phải như vậy Chu Chấp lắc đầu ta không thích ta muốn nghiêm túc sinh hoạt vì chính mình nỗ lực đi nhiệt tình yêu thương thế giới này cùng ngươi khác nhau Trần Phù cắn môi có chút run rẩy do đó mời trở về đi Chu Chấp bình tĩnh nói nghĩ muốn trả thủ ta mời ngươi tự tiện Trần Phù tiểu thư châu bò tại chu chấp ruột chồng phương hồi người đã triệt để nghe tròn vãng. chu chấp hậu phương yến câu vừa mới tiêu đi xuống tiểu tinh tinh lại bắt đầu phun chảo không được không được không được chu chấp sao hôm nay đẹp trai như vậy a tiểu thu a tiểu thu, ngươi làm sao có thể như thế xa đoạn mới vừa rồi còn muốn đối với chu chấp động thủ diện dịch sĩ giờ phút này nét mặt của quái nói đúng ra bọn hắn thậm chí khuyên hướng chu chấp một phương này người kia sao cầm đầu to như cột điện diện dịch sĩ có chút do dự dựa theo bình thường tình huống trần phụ nhất định sẽ thẹn quá hóa giận nếu như Trần Phù tiểu thư thẹn quá hóa giận, muốn hắn ra tay với Chu Chấp phải làm gì, ít nhất tránh đi dễ trọng thương vị trí, người trẻ tuổi này thật rất không tệ a. chỉ là Trần Phù ngoài dự liệu địa không có phẫn nộ, mà là cúi đầu. Chu Chấp, nếu như ngươi hiểu rõ làm lúc là ta, có phải hay không cũng không cần cứu ta. Trần Phù nhìn chân của mình nọ, thấp giọng hỏi. Chu Chấp lắc đầu, ta và ngươi khác nhau, Diệt dịch sĩ vốn là đảm nhiệm tại nhân chi trước, bất luận là ai, ta đều sẽ đi cứu. Phương Hồi đã triệt để tê liệt ngã xuống. Trần Phù trầm mặc hồi lâu, đột nhiên túi mình vẫy chào, trực tiếp quay người chạy mất. Tiểu thư. Tiểu thư, tiểu thư, Diệt Dịch sĩ rất khẩn trương địa truy đi ra cửa, sợ tiểu thư nhà mình làm ra không lý trí hành vi. Trong lưu điểm, một chút thì an tĩnh, không biết nên nói cái gì. Tiễn câu chia tay rồi cái huyết sáo, phát hiện không có thổi lên tiếng, hơi có chút lung túng. Mai A ta muốn ăn bánh bao, lạnh không có lạnh không có. Mai gì người ngẩn ra tại chỗ, hoàn toàn không có hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Mà chu chấp, ánh mắt trầm rãi thu lại, càng là thiếu khuyết cái gì, người thì càng hội thích gì. Chu chấp dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được âm thanh mở miệng nói. chương 121 trăm tiệc khởi động, 2 Chương 121, tiến tiệp, khởi động, 2, phụ thân. A tệ quay về. Rõ ràng, thất bại. Nhị phòng Trần gia. Trần xuyên đang cùng với phụ thân của mình, cũng là này nhị phòng người cầm lái Trần Trung Nghĩa báo cáo. Trần Phù cũng không phải Trần Trung Nghĩa nữ nhi, mà là hắn ca ca Trần Trung Nhân độc nữ, quan hệ không cạn. Là cần phải có người muốn trị trị Trần phủ tình khí. Phía trên, mặt Trường bào Trung niên nam nhân Trần Trung Nghĩa đang uống trà. Tráng lệ trong đại sảnh, nam nhân đều đâu vào đấy uống trà. Cường dạ, làm giúp khí. Gần đây Ta mới vừa từ đoàn buôn thừa vận bên ấy lấy được một quyển bí pháp dưỡng khí A Xuyên bình thường luyện tập lên, thừa vận diệt dịch thuật ta đại thể trước mắt, nhưng dưỡng sinh chi pháp lại là vô cùng tốt. Trần Xuyên con người. Đúng rồi. Trần Trung Nghĩa đột nhiên mở miệng, chu chấp người này không tệ. Thế sung tiêu hay là có ánh mắt. Trần Xuyên dường như nghe ra cái gì, kia, phụ thân. hừ. Trần Trung Nghĩa khỏe miệng có hơi câu lên, như là một con bộ mặt nhăn lại rồi đen, Trần Triều Thăng có chết hay không, cùng nhị phòng có thể không liên quan Người gia chủ kia nghĩ như vậy muốn Trần Triều thăng đến liên tiệc, không ngoài chính là vì thi y sau đó cướp Huyền Nguyên là hắn cái kia bảo bối nhi tử, trong tương lai tuyển tú lấy được cao hơn vị lần. Mà chúng ta nhất hệ, hiện nay thiếu khuyết tương lai có thể khiêng đỉnh người. Thiếu khuyết chủ đao cấp bậc cường giả, thiếu hụt không vẹn vẹn là quyền nói chuyện, còn có tôn nghiêm. Trần Xuyên khuôn mặt nghiêm túc, biết được đây là sự thực. Chu chấp bên ấy, có thể tiếp tục tiếp xúc. Trần Trung nghĩa nhẹ nói. Thảo luận thật lâu, nhìn thấy phụ thân có chút mệt mỏi, Trần Xuyên chuẩn bị rời khỏi. Nhưng ở trước khi đi, Trần Xuyên đột nhiên nghĩ tới điều gì. Phụ thân, cho tới nay, ta cũng có một vấn đề. Trần Xuyên không người nói. Trước đây, Trần Triều Thăng cùng Địch Thu Nghiễn đến cùng là thế nào chuyện? Mấy tháng trước, bên trong gia tộc tin tức truyền đến, là Trần Triều Thăng cùng Địch Thu Nghiễn chuẩn bị đính hôn. Tin tức này, một chạy dòng truyền tại bên trong Trần gia, đồng thời đạt được đại phòng ngầm thừa nhận. Nếu là thật sự, cái này đem là hoành động tất cả huyền nguyên đại sự. Hai cái chiếu tinh kết hợp, mang ý nghĩa tương lai nhất định là hai tên cường lực diện dịch sĩ chủ đạo. Nhưng sau đó, tình huống thì thay đổi. Chuyện này rất khó công bố ra ngoài. Trần Trung Nghĩa trong mắt càng thêm phức tạp bực đầu, bất quá, sự việc lại cũng không phức tạp. Trung niên nam nhân trầm rãi mở miệng, Nam. Xưa nay chưa từng thấy. Yến Câu hôm nay nhìn xem Hùng Tâm Diệt Dịch có chút không quan tâm. Nàng càng xem càng cảm thấy, Hùng Tâm Diệt Dịch nam chính lớn lên giống là Chu Chấp. Không đúng à, vạn trí đẹp trai như vậy, Chu Chấp mặc dù không khó coi đi, nhưng cùng vạn trí diễn viên vẫn còn có chút khoảng cách. Yến Câu bai cái đầu. Chu Chấp cảm giác được Yến Khâu ánh mắt, người hôm nay phim truyền hình nhu cầu danh lợi độ không bằng trước kia một phần 10. Tuần lễ này cốt truyện chính là nam nữ chính tư buồn, bắt đầu ở sán lạn dưới ánh mặt trời thịnh đại đào vòng, đạo diễn muốn biểu đạt ra toàn thế giới cũng đang ngăn trở bọn hắn bất lực cảm xúc, nơi này dù thế nào cũng nên tính là cốt truyện cao trào chỗ không nên Yến Câu sừng sốt, nguyên lai like ngươi đang nghiêm túc nhìn kìa, không thể tính nghiêm túc nhìn xem thi vi loại này kịch không cần động não. Chu chấp điểm một cái chính mình Nguyệt Thái Dương, cho nên ngươi là tình huống thế nào? Yến Câu trên ghế chuyện dần mình tới gần Chu chấp, nữ sinh kia thích ngươi sao? Mặc dù nhìn không được, không thể đánh giá người khác bề ngoài, nhưng rất có tiền, ngươi thật sự không suy tính một chút sao? Yến Câu mở to mắt to nhìn Chu chấp, nếu như ngươi vô cùng nhàn, có thể đi học thuộc lòng. Chu chấp bình tĩnh nói, ta hôm nay phải sớm chút ít ngủ, ngày mai muốn tham gia diễn không phải thiệp tối sao? Yến Câu giơ tay tỏ vẻ hoang mang, tiện thể dùng mở to hai mắt xem TV cái này hành động thực tế biểu đạt chính mình đối với học thuộc lòng từ chối. Mặc dù là tối, nhưng Yến Hội quá trình từ giữa trưa lên thì sẽ bắt đầu. Ta sớm đi đi, dưỡng đủ tinh thần cũng là diện dịch sĩ trọng yếu một vòng. Yến Câu cảm thấy Chu Chấp nói rất có đạo lý, nàng gật đầu một cái. kia ta hôm nay cũng muốn đi ngủ sớm một chút. Tuy nói Yến Câu chuẩn bị đi ngủ sớm một chút, nhưng Chu Chấp hay là hiểu rõ nàng nhất định sẽ xem hết hùng tâm diện dịch. Chu Chấp nghĩ như vậy, sờ lên Yến Câu đầu, rời khỏi. Sau lưng truyền đến Yến Câu trưởng không cao trách người lẩm bẩm âm thanh. Người thu dưỡng cái này, con dâu nuôi từ bé phim truyền hình thấy vậy hơi ít. Chu chấp có chút hiếu kỳ, hung tâm diệt dịch ngươi vậy nhìn qua. Mặc dù Chu chấp không nhìn thấy, nhưng Phương hồi hay là lộ ra một tự tin nét mặt, ký sinh lúc không có chuyện làm, rồi sẽ nhìn một chút các loại phim truyền hình. Dun lúa chỗ tốt chính là nhất tâm đa dụng, thu lại ký ức là được rồi. Mọi người thường dùng con Dun trong bụng để hình dung hắn người hiểu tâm tư, mà bây giờ chính là bằng chứng, Phương hồi năng lực, sắp thực dùng rất tốt. Chuẩn bị cẩn thận đi. Phương hồi thân thể uốn ngày mai việc vui nên vẫn rất nhiều. Thì như, Chu chấp mở miệng, ai biết được thế lực giao thoa. Ai đều muốn tại tiệc tối bên trong đạt được tài nguyên đây chính là một lần tuyệt đối an toàn nhìn thẳng dịch bệnh cơ hội hay là trong truyền thuyết ghi chép cái chết đen 10 ngày người vậy phải hảo hảo nắm chắc phương hồi đạp đạp chu chắp ruột coi như là vỗ vỗ chu chấp bà vai. chu chấp đóng cửa lại chờ đợi ban ngày Sương đô nội thành khu thiên đô nào đó từ trong ra ngoài tráng lệ trong trang viên giáo sư hết thể đều đã chuẩn bị hoàn tất mười ngày hộp chỉ đã ra cố phong ấn mặc áo bảo trắng diện dịch sĩ nghiêm túc đen nước khẽ người phục vụ thấp giọng nói nói đồng bằng tình trạng của ngươi làm sao? bên cạnh thân mang đặc thù đơn phiến kính lão giả thân mang quần áo tây sau lưng mấy cái diện dịch sĩ ghi chép tham số lưu lão sư tình trạng của ta trước này chưa từng có kim bình dương là thoáng có chút vẻ dán mua địa trung niên nam nhân tóc có chút lộn xộn mắt tại có chút hề vải trong hốc mắt có vẻ bất ngờ sáng ngời có thần cường đại linh lực hướng ra phía ngoài khuếch tán mặc dù vẫn như cũ chỉ là cấp chính thức trình độ nhưng trong đó lại mang tới một ít thần bí cảm giác các bách lưu chiếu quang ánh mắt có chút nghiêm trọng kim bình dương là hắn có thiên phú nhất mấy cái học sinh một trong năng lực rất mạnh đồng thời cũng là có khả năng nhất thăng cấp chủ đạo học sinh nhưng cùng bình thường diệt dịch sĩ vì đơn một thuộc tính thăng cấp khác nhau, kim bình dương cố gắng vì mắt cùng tim song thuộc tính thăng cấp. nhưng con đường này rất hiển nhiên cực kỳ khó khăn. lần này bị ép sử dụng trang thứ bảy của 10 ngày bệnh như vậy hóa vật thăng cấp, thật sự là hành động bất cát dĩ. thuộc tính hoàn toàn khác biệt, chỉ có thể dựa vào 10 ngày thân mình bị cách. diệt dịch sĩ chính thức cùng diệt dịch sĩ chủ đạo, trên lệnh giống như là trời. nhưng chính là một bước này, bao nhiêu người đều không thể vượt qua mà qua. lưu chiếu quang rất rõ ràng, chính mình người học sinh này đối với chấp nhiệm của chủ đạo sâu bao nhiêu. được, Kế lại tinh dưỡng một nhật. Vì trạng thái tốt nhất, cảm thụ 10 ngày. Đúng thế. Kim Bình Dương tối đầu, lão sư, ta nhất định sẽ thành công. Chương 122, tiến tiệc, khởi động, 3, chương 122, tiến tiệc, khởi động, 3. Ngày 14 tháng 4. Tỉnh. Vạn dặm Không Mây. Huyền Nguyên, Bình Dương đạo xương đô, nên đón năm gần đây náo nhiệt nhất một lần ti yến. Trong truyền thuyết học viện y đệ nhị xương đô phó giáo sư, Kim Bình Dương thăng cấp chủ đao thành công, đem tiên hạ hạ. Tại diệt dịch sĩ thế giới, cấp chính thức cùng cấp chủ đao có không thể vượt qua giới hạn. Chủ đao đại biểu là thế giới này sức chiến đấu bất luận là tại đại lục chỗ kia, chủ đao, cũng có thể xương cường giả nhận lớn lao lễ ngộ. cho dù là tại cấp chính thức bên trong mạnh như thất chiếu tinh trì lưu không làm chủ đao, vậy không có ý nghĩa. xương đô mới ra một vị dạng này cường giả, đám dân thành thị tự nhiên là răng đèn kết hoa, cường giả càng nhiều, chỗ thành thị tự nhiên càng an toàn. những năm gần đây vì dịch bệnh xâm nhập, thậm chí có đồn đãi ngoại bộ cả tòa nhân loại đô thị đình trệ, mà bây giờ kim bình dương, vậy càng thêm cho người ta cảm giác an toàn. đám thương nhân càng là hơn cao hứng bừng bừng địa làm ăn, thời khắc như vậy không tính quá nhiều. truyền hình trên tường phát hình các loại tin tức. Đại Thể là Bình Dương các cái thế lực chúc mừng. Toà thị chính thành phố Tân Lương phát tới điện mừng, chúc mừng Kim Bình Dương giáo sư thăng cấp chủ đạo thành công. Toà thị chính Đại Bách phát tới điện mừng, chúc mừng Kim Bình Dương giáo sư thăng cấp chủ đạo. Tập đoàn Thần võ chú Bình Dương đạo đại sứ thương hiệu kỳ dầu Dương hướng Kim Bình Dương tiên sinh tỏ vẻ chúc mừng. Cửa sổ sát đất. Mặc võ đạo phục thiếu nữ chính tại mở ra chính mình đâm lên tóc, đen nhánh sợi tóc như là nước chảy rơi vào thiếu nữ bả vai. Ngươi nói, gia gia nói câu nói này lúc trong lòng rốt cục đang suy nghĩ gì? Nàng nhẹ nhàng giơ tay lên bên cạnh mũi tên khoác lên cùng phía trên, nay cung tiễn loé ra đặc thù màu sắc. Xem xét thì có giá trị không nhỏ. Thiếu nữ nhìn về phía trước, đầu hơi nghiêng. Hiu. Ngón tay thon dài bông ra, mũi tên bùng nổ, chính chúng hồng tâm. Một bên, một cái thân hình to con quần áo tây nam nhân đưa lên thân mặt. Bắp thịt của người đàn ông này có chút khoa trương cùng bố, tất cả sơn đồ tây đen có vẻ cường trền. Kỳ tiên sinh không phải một lòng dạ không đồng nhất người, hắn là nghĩ như thế nào thì là nói như thế nào. Nếu như Kim Bình Dương thật sự thăng cấp chủ đao, hắn thì sẽ nói như vậy. Anh tiểu thư, kỳ anh triêu. Tập đoàn Thần Võ, chú Bình Dương đạo tổng lĩnh kỳ dậu Dương cháu gái. Hội đồng quản trị kỳ thị thành viên trung tâm Kim Bình Dương người trí lớn nhưng tài mọn thiếu nữ cũng không có quá nhiều nét mặt chỉ là như thế bình luận Lão sư của hắn cùng cái đó tiện nghi lao tra ngược lại là nhân vật cường tráng nam nhân túi đầu chỉ cần không có gì ngoài ý muốn Kim Bình Dương lần này tất nhiên có thể thành công mặc dù dạng này chủ đạo đặc biệt nhỏ yếu kỳ anh chiêu lao mồ hôi sau đó kia không có quá nhiều nét mặt trên mặt lộ ra nụ cười mê người, tâm kia sinh sản thiếu nữ gương mặt rất dễ dàng bị người liên tưởng đến mùa xuân bên trong lê hoa nhàn nhạt, nhạt đỏ ửng phảng phất như là dấu tại khuê phòng bên trong tiểu thư khuê cát sao cũng được đi thôi Huyền Thành đem người mang lên, tiến tiệc thì muốn bắt đầu. Chu chấp, hôm nay ngươi là nhân vật chính. Trúc Sương Ngọc đang sửa sang lại quần áo. tại tiệc tối trước đó 10 diện dịch sĩ tiến tập hàng đầu trao giải, đầy đủ để ngươi làm náo động. Trúc Sương Ngọc sắc mặt nghiêm nghị, đây là ngươi đang cao tầng trước mặt lộ mặt lại một cái cơ hội tốt. Chu chấp cười cười, ngỏ ý cảm ơn. mặc dù Chu chấp hiện tại vẫn như cũ coi như là Nghe Kiệt thủ hạng, nhưng trên thực tế, lệ thuộc trực tiếp thượng cấp hoàn toàn chính là Trúc Sương Ngọc. Nghe Kiệt chỗ đội ngũ đương nhiên cũng hiểu biết. Chu chấp bị Tề Xuân Tiêu coi trọng, ở một mức độ nào đó có thể là dựa theo Tề tân Linh cùng Trúc Xương Ngọc đến bồi dưỡng, đương nhiên cũng chỉ là có khả năng nội thành hôm nay chu chấp mặc vào màu trắng quần áo tây phía bên phải sách vali sách tay dùng phương hồi mà nói chính là nhìn lên tới hình người dám chó người vẫn đúng là nhiều sao tổ chức địa điểm là tại trần gia trong trang viên nhưng đường phố cũng nhiều người như vậy suy nghĩ kim một chút nhìn xem kim bình dương thăng cấp chủ đạo cùng bọn hắn có quan hệ gì phương hồi bình luận chẳng qua cũng tốt mượn lý do này thả lòng sung sướng một chút vậy chưa chắc không thể chu chấp ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ hiện tại là một giờ chiều yến câu bị chính mình theo trong nhà xem tivi mà chính mình thì là tại nội thành trung tâm phòng dịch chờ đợi. Giờ phút này, Kim Bình Dương chúc mừng lưu động xe đang thành thị ngõi nhỏ trong đường phố di động. Mục đích cuối cùng nhất địa chính là Trần gia Trang Viên. Trang Viên Tề Tâm, nghe nói đã mấy trăm năm lịch sử, tại khu thiên đô tối tấp đất tấp vàng chỗ, đồn đãi là Trần gia tổ tiên vị để cho chính mình con cháu đồng tâm đồng đức, mới lấy tên này. Cho tới bây giờ, vậy bất ngờ phù hợp Trần gia tim gia tộc tổ tính. 2 giờ rưỡi. Chu chấp nhìn xuống thời gian, 2 giờ rưỡi lúc, ta liền theo trung tâm phòng dịch đội ngũ bước vào nội thành. Nói là đội ngũ, kỳ thực bên trong trừ ra mấy cái có thể đi vào tiệc tối hiện trường đội trưởng. Những người khác cũng chỉ có thể ở ngoài trang viên bộ chờ đợi. Trúc đội, Tề đội trưởng đâu? Chu chấp mở miệng hỏi, hắn không cùng chúng ta đi vào trung không? Hôm nay vô cùng trọng yếu thời gian, Chu chấp cũng không có nhìn thấy Tề Xuân Tiêu. Đội trưởng đang địa phương khác, nghe nói là tiếp đái một vị bằng hưu đến lúc đó sẽ trực tiếp tiến về tiệc tối hiện trường. Trúc Sương Ngọc nói ra, còn có chính là căn cứ bí báo, trước đó Trường Sinh Đạo Tàn Đảng có khả năng đối với lần này tiệc tối ra tay, này là trước kia sự kiện kéo dài. Nói đến đây, Tân Nha trong mắt dường như hiện lên một tia vẻ lo lắng. Chu chấp trong lòng hơi động, chính mình cũng không có quên ban đầu ở ngoài thành Tề Xung Tiêu thì đã từng dùng nói bóng gió tiết lộ qua có người đem 10 ngày thông tin tiết lộ ra ngoài kể từ đó đưa tới Trường Sinh Đạo cùng Hạ Ngư Phùng Đường đặc biệt Trường Sinh Đạo cái này nhiều năm chưa từng xuất hiện tà giáo tổn thất một tên chủ đạo cùng như vậy nhiều diện dịch sĩ chính thức dù thế nào cũng không quá hội cam tâm thanh nội có người cùng ngoại bộ thông đồng có khả năng muốn mưu đổ cự đại sự món không còn nghi ngờ gì nữa trước đó thời gian Tề Xung Tiêu cùng Phó An ngay tại tìm người này hay là cái thế lực này nhưng kết quả là không thu hoạch được gì chẳng qua đừng lo lắng Trúc sương Ngọc cười cười nơi này chính là tại bên trong sương đô đặc biệt thì tối thượng Cường giả không đến được không cần có bất kỳ lo lắng chu chấp gật đầu một cái Này vốn là không phải là chuyện hắn lo lắng phía dưới xen kẽ một cái đặc thù tin tức đến tự thú cũng chứ danh nhà lữ hành tần danh tiên sinh vào hôm nay bước vào sơ đô đồng thời tuyên bố tham gia thế tối tần danh tiên sinh đến có thể hôm nay tới tối tăng thêm nhiều hơn nữa phong thái tần danh tiên sinh nổi tiếng pháp y học giả năm gần 30 tuổi liền tuyên bố tại hai khu tạp chí nhân thể căn cứ vào nhân thể phổi bệnh lý cùng phẫu vết máu nghiên cứu cùng truy tung hai thiên loại văn Phía sau Thiên Luật Văn, ảnh hưởng thừa số cao tới 122. Xem TV bên trong nam nhân ảnh tử, Trúc xương ngọc có chút kỳ quái, người này chính là trần gia số tiền lớn mời tới Pháp Ý trước đó không phải tại Thanh Thạch trấn sao, làm sao tới Sương Đô? Bên cạnh thân, thân mang màu trắng tây trang chu chấp, nghiêng người mà đứng, trong đôi mắt lạnh lùng nhìn phía trên khuôn mặt kia. Chương 123, tiến tiệc, khởi động, 4, chương 123, tiến tiệc, khởi động, 4. Hoa wow, a, tin tức này ngay cả ta ký sinh người cũng không biết. Phòng tắm bên trong, Phương hồi lớn tiếng kêu lên. Cái này việc vui người luôn luôn là không che sự việc lớn có càng nhiều kích thích cùng ý nghĩa không còn nghi ngờ gì nữa không thể tốt hơn. bất quá, phương hồi vậy không nghĩ tới, trần nhà thế mà thật sự mời tới đầy đủ thực lực pháp y. cũng may, trận phù sự kiện đã kết thúc, nếu để cho cái này tần danh khám nghiệm tử thi, như vậy ngươi cùng ta thì cũng chết chắc rồi. a không, chủ yếu là ngươi, cùng bản thiếu gia kỳ thực không quan trọng. phương hồi thời khắc này trên mặt nên mang theo vô sỉ ý cười, chu chấp có thể tưởng tượng địa đến. trần lạc tại tân lương, như vậy trước đó tại thanh thạch trấn phát hiện trần triệu thang vết máu người, chính là cái này cái gọi là tần danh. chu chấp đồng tử khẽ nhúc đích. Đối với không biết sự vật, bất kỳ cái gì tồn tại đều sẽ có cảm giác sợ hãi. Cái này tần danh, ngươi biết. Chu chấp đối với mình trong gương, sau đó tiện thể mở ra vào nước. Thủy soát tiếng ồn nào, che đậy Chu chấp cùng Phương hồi đối thoại. Không tính biết nhau, nhưng nghe nói qua tên của người này. Phương hồi nói ra, pháp y loại người nghiệp này, các ngươi Huyền Nguyên Tiên Mệnh Đạo hội nhiều một chút. Tiểu này phe phái hoàn toàn đối người, đồng thời, cùng chủ lưu diệt dịch phe phái khác nhau. Nếu như nói, chủ lưu phe phái là chống đối với sinh mạng cùng vật sống, pháp ý đối tượng chính là tử vong. Phương hồi lạnh nhạt nói, ngươi hiểu, diệt dịch thế giới trừ ra chết bệnh, bất ngờ tử vong vậy qua quyết bình bình. nếu như là tại thế giới loài người phát hiện, liền cần pháp ý, ý bọn hắn tinh thông thi thể kiểm tra cùng nhân thể mạch lạc, cho dù là một chút dấu vết đều sẽ bị hắn tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. mà cái này tần danh, ta ngược lại thật ra hơi có nghe thấy. cấp chính thức diệt dịch sĩ, vì phá án và bắt giam vụ án nổi tiếng, trước đây ít năm dường như phá án và bắt giam không ít đại án trọng án, thậm chí là có chút diệt dịch sĩ tỉ mỉ ngụy trang người vì sự kiện bệnh hóa. hiện nay vừa mới bắt đầu tại lục quốc lữ hành, bởi vì là đại đô huyền người, cho nên tối bắt đầu trước chỗ là tại bình dương đạo. phía sau tin tức. Chu chấp rất rõ ràng phương hồi không thể nào hiểu rõ như vậy, hẳn là tại lời nói mới rồi trước đó, thông qua sửa đổi ký sinh thể hiểu rõ. Trần gia giữ bí mật công tác rất tốt, cấp chính thức pháp ý thủ đoạn nhưng rất khó lường. Nội thành, trên đường phố, rộn rộn ràng ràng. Chu chấp đứng ở trong đám người, thủ đoạn. Thế nào thủ đoạn? Thiếu niên sách hộp đen, nhìn đường đi phía trước, có một loạt coi bói sạp hàng, mặc dù là một loạt, nhưng tương đối lộn xộn, phong cách vậy hoàn toàn khác biệt. Tỷ như trước một sạp hàng hay là cực lạc phong cách chiêm tinh học, hắn thì biến thành đến từ thừa vận bói mai rùa. Cùng những thứ này cùng loại sao? Chu chấp bình tĩnh nói: Dịch bệnh nhập thể, chữa bệnh sang quý. Đối với thế giới này tuyệt đại đa số người, thật sự đi bệnh viện điều trị bệnh hóa còn là một loại hy vọng xa vời. Vậy đúng là như thế, những thứ này mang theo mê tín phong cách nội dung ngược lại là có tương đương thủ chúng. Cái đó cái gọi là Tần Danh Dung một cái mai rùa, nhìn một chút mai rùa phía trên quẻ tượng đường vân, liền có thể tìm thấy Trần Chiều Thăng ở đâu. Nghe được Chu chấp câu hỏi, Phương hồi suy nghĩ một lúc, mê tín đương nhiên không thể làm. Bất quá pháp y năng lực ta vậy xác thực không rõ ràng, chỉ biết là bọn hắn đối với người rất lợi hại. Phương hồi đối với Tần Danh dường như cũng không có hứng thú. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, không tin về không tin, nếu không chúng ta đi tính toán, ta cảm giác sẽ rất thú vị. Phương Hồi nhìn thấy Chu Chấp không có động tác, liền bắt đầu quay cuồng, muốn đi muốn đi muốn đi. Được, Chu Chấp có chút bất đắc dĩ, đi thẳng về phía trước. Có lẽ là bởi vì tiệp tối nguyên nhân, dường như tất cả sạp hàng cũng rất náo nhiệt. Chứ ra cuối con đường tùy ý bảy cái phá cục diện dối dám, Chu Chấp không thích xếp hàng, trực tiếp đi thẳng hướng chỗ nào. Sạp hàng chủ nhân là một nhìn lên tới cực kỳ con buôn trung niên bác gái, giờ phút này nàng chính gần cổ họng cùng người cái lột, trên mặt bàn của nàng thì là cất đặt nhìn hàng loạt xem bói dùng dụng cụ, mà nàng cãi lộn đối tượng chính là nàng phía trước, ước chừng 30 tuổi, mang màu đen kính dâm, mặc áo khoác dài nam nhân. Nam nhân hàm dâu kéo tra, có một chiến thuật bá lộ, có chút quá rõ ràng địa lôi thôi lít hết, không còn nghi ngờ gì nữa bị trung niên bác gái chế trụ. Uy, ngươi thật quá đáng, mợ bà. Nam nhân có chút tức giận, ngươi nói 20 huyền nguyên tệ ba cái vấn đề, ta nhìn xem ngươi là trên con đường này rẻ nhất ta mới đến vào xem ngươi, ta hiện tại có thể bắt đầu hỏi rồi sao? Có thể, một vấn đề. Này cũng coi là một vấn đề. Tính toán, còn có một cái vấn đề. Người đây không phải bắt nạt người thành thật mà. Thấy cảnh này, Phương Hồi vô vô chú chấp, a, hắc điếm, chúng ta đổi một nhà. Lại nói, đầu năm nay còn có như thế thời xưa trò lừa cả sao? Trung niên bác gái ngôn từ chính nghĩa, ta học tập ra truyền đoán mệnh thuật chính là như vậy. Ngươi nếu là không nghĩ xem bói ta sẽ không trả lại tiền đưa cho ngươi. Đối với chú chấp mà nói, những thứ này coi bói ra hỏa không có hắc điếm loại thuyết pháp này, dù sao đều là thuận miệng nói. Nhìn xem vị đại thúc này như là người bên ngoài, đoán chừng vậy không có biện pháp gì. Tiểu ca, có cần phải tới đoán mệnh? Tính nhân duyên tính tài vận cũng vô cùng linh. Hôm nay tốt như vậy thời gian. 15 cái huyền nguyên tệ ba cái vấn đề nha. Trung niên bác gái nhìn thấy Chu Chấp, mắt phát ra ánh sáng. "Uy, ta ở chỗ này." Áo gió nam nhân có chút tủi thân, với lại vì sao hắn xọ so với ta tiền nghi? "Được rồi." Giọng Chu Chấp truyền tới từ phía bên cạnh, "Đại thúc, ngươi hay là vội vàng hỏi đi. Nếu như vừa nãy vấn đề kia bị trả lời, ngươi này 20 cái huyền nguyên tệ thì triệt để đổ xuống sông xuống biển." Nam nhân lấy lại tinh thần, Qua, thật là âm hiểm. Kém chút bị ngươi lừa." Trung niên bác gái lộ ra vẻ mặt xem thường người nét mặt Áo gió nam nhân không còn nghi ngờ gì nữa có chút tức giận, 20 cái huyền nguyên tệ, bao lớn một bút số lượng. Nam nhân nghiêm túc nhìn về phía trung niên bác gái, suy tư một hồi, muốn hỏi ra một rất có tỷ lệ giá vấn đề. Một lát sau, nam nhân cuối cùng mở miệng. Ta lúc nào sẽ chết? Vấn đề này hỏi ra, trung niên con buôn bác gái sửng sở, thế mà nghiêm túc, miệng lẩm bẩm điệu tính lên. Cảm giác tốt viếng hoáy. Nghe nói thừa vận bên ấy đều muốn hỏi ngày sinh tháng đẻ. Phương hồi nổ nước bọt nói, nếu không chúng ta đi nhiều người chỗ xếp hàng đi, ta có thể dùng ký sinh trùng đúa người làm hàng bao người không cần xếp hàng. Chu chấp chưa đem Phương hồi châm biếm nghe xong, trong vòng 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, ngươi đem đột tử. Còn không có nghe xong, áo gió nam người biến sắc, nổ bãi nước miếng, "Được rồi, hôm nay ta nhận thua, ta nói cho ngươi ngươi dạng này chú người là phải bị báo ứng. Bác gái cũng là vẻ mặt vô tội, khỏe tượng chính là như vậy. Đi thôi." Chu chấp được qua bên người nam nhân, "Loại vật này, nghe một chút liền tốt, đại thuốc. Dâu mép kéo cha nam nhân đột nhiên phản ứng, "Tiểu ca, ngươi kêu người nào đại thuốc đâu, ta mới 30 tuổi, làm sao lại coi như là đại thuốc. Chu chấp quan sát một chút nam nhân, thật có lỗi. Nam nhân có chút thỏa mãn. Sau đó phủi một chút bên cạnh chủ quán, "Được rồi, đi nha." Nhìn nam nhân đi xa, Chu chấp lắc đầu, "Đi thôi, sắp tới lúc rồi, dù đỗ tiên sinh có thể giúp ta tiết kiệm một chút tiền sao? 20 huyền nguyên tệ đủ ta ăn một ngày." Phương hồi suy nghĩ một lúc, có chút không tốt làm ý tứ gãi đầu một cái. Góc đường, tóc tai rối bời, có chút giống là kẻ lang thang trung niên nam nhân hút thuốc. Tốt đồng mùi máu tươi, chưa bao giờ từng thấy diệt dịch sĩ kiến tập trên người có nặng như vậy hương vị. Chật chật, Hô. Nam nhân phun ra vầng gói, "Thật có ý tứ." Chương 124, yến tiệc khởi động, nam Chương 124, Tiến tiệc, khởi động, nam, trang viên tề Tâm. Trước cửa, vô số lộng lẫy ô tô, thảm đỏ cùng hoa tươi đắp lên ở chỗ này, tạo thành một cái làm cho người trong lòng mong mọi tiền đồ tươi sáng. Nơi này đều là sương đô thành trong quan to quý tộc. Buổi chiều, 3 giờ 37 điểm, Chu chấp đi theo trung tâm phòng dịch đội ngũ, bước vào trang viên tề Tâm. Trang viên cũng đủ lớn, nhưng vẫn như cũ hạn chế tân khách bước vào. Trang viên chính là trong sân, mà có thể bước vào trong sân người, đều là thân phận hiển hách số ít. Nội thành gia tộc, phụ trách dịch trang buôn bán nô gia. Phụ trách chạm dịch dao giữ gìn cùng bảo dưỡng, thậm chí binh khí tiêu thụ sầm ra, còn có phụ trách chế tạo thiết bị y tế phan ra. Nội thành mấy chục nhà, toàn bộ đều tới a. Chu chấp đứng ở trang viên trung tâm, nhìn về phía trước, trang hoàng, tráng lệ, tất cả ngoài trời môi trường có thể coi là xa hoa lãng phí, tinh xảo rượu, có thể được xưng là tác phẩm nghệ thuật đồ ăn, còn có khắp nơi có thể gặp đến tuấn nam mỹ nữ người phục vụ cũng thể hiện trần ra thực lực. Nội thành gia tộc, xác thực có tiền a. Trúc Dương Ngọc lạnh nhạt nói, nếu như đem dịch bệnh xem là một môn làm ăn, muốn kiếm tiền, thật sự là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Tiền xem bệnh, dụng cụ, dược phẩm, lý gì. Mới linh, ngươi nói chúng ta vì sao nghèo như vậy? Thân nha tiên sinh lời nói truyền đến tề tân linh trong thay. Là tề sung tiêu con gái nuôi, tề tân linh vóc dáng rất cao, cắt tóc ngắn, có vẻ già dặn vô cùng. Nếu như học tập diện dịch thuật là vì kiếm tiền, mà không phải là vì thành trường dịch bệnh, không bằng không học. Huống hồ, chúng ta cũng không có nghèo như vậy, trong tay ngươi cái kia thanh lương đào, không phải sinh nhật ngươi lúc cha ta tiễn quả sinh nhật của ngươi. Trúc xương ngọc gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý. Là theo biên quân lên thì một mực đi theo tề sung tiêu phó quan. Trúc Sương Ngọc đương nhiên hiểu rõ Tề Xuân Tiêu muốn kiếm tiền rốt cục đến cỡ nào dễ. Dược phẩm thần võ ngân hàng sinh mệnh liên hợp phi đao, những thứ này cự hình tổ chức săn đầu có thể nhìn chằm chằm vào Tề Xuân Tiêu. Ồ, đã lâu không gặp. Chu Chấp đang ăn lấy đồ vật, không thể không nói, nơi này đồ ăn ăn rất ngon. Tỷ như cái này phần cà chua nướng tranh trứng, nghe tới vô cùng buồn nôn, nhưng bắt đầu ăn bất ngờ không tệ. Chu Chấp ngẩng đầu, nhìn thấy một tấm không tính khuôn mặt quen thuộc chính đối với chính mình cười. Hôm trước mới thấy qua, không tính đã lâu không gặp Trần Xuyên tiên sinh. Chu Chấp nuốt vào đồ ăn, đem bàn ăn phóng chậm rãi mở miệng nói. Trần Xuyên nhìn Chu Chấp, trước mắt người đàn ông này xác thực đầy đủ ưu tú, cho dù là những thứ này việc nhỏ không đáng kể hàm dưỡng đều là như thế. Dạng này người, thế mà vẹn vẹn xuất thân biên giới thị trấn. Chu Chấp tiên sinh, ngươi biết không? Trần Xuyên rơi chén rượu mỉm cười, khi ngươi đặc biệt nghĩ một người lúc, nhìn thấy một khắc này, đều là đã lâu không gặp. Vì Chu Chấp, hắn cùng ngươi giống như là một con đường. Phương Hồi trong thân rồi nói, cảm ơn. Chu Chấp nói, nhìn thấy Chu Chấp có kết thúc nói chuyện ý nghĩ, Trần Xuyên dường như sớm có tưởng tượng, a thệ hai ngày này một thẳng đều ở nhà, không có đi tìm ngươi. Ta cho rằng chẳng mấy chốc sẽ nên đến báo thủ." Chu chấp nói ra, kết quả thế mà không có. Hắn dơ ly rượu lên. Chén rượu bên trong chất lỏng hơi hơi mang theo một ít màu tím, là xuất từ xương đô bản địa rượu vang tím. Hai người chén rượu va chạm. Loại sự tình này có lẽ sẽ xuất hiện, nhưng sẽ không luôn luôn xuất hiện." Trần Xuyên nói ra, người nói với Trần Phù lời nói, "Ta đều biết, ta nghĩ, ngươi nói rất đúng." Mặc dù những kia bị thương đám nô bộc, gia tộc cho bọn hắn đầy đủ nửa đời sau không lo tiền tài, nhưng những thống khổ kia là chân thật lại tồn tại. Từ nhỏ, a tệ thì không tại chúng ta Trần gia chính thống giáo dục trong, vì trời sinh nguyên nhân phụ thân của nàng chỉ hy vọng nàng có thể rất nhanh vui thành trưởng. kết quả, tương triệu biến thành bây giờ bộ dáng. là biểu ca, ta cũng có chỗ thua thiệt. chu chấp trầm mặt một hồi, lắc đầu, không cần phải. cùng ta nói cái này. trần phu nha đầu kia, ta không ép buộc ngươi. chẳng qua phụ thân ta, cũng là nhị phòng chủ nhân, muốn ngươi có thời gian, đi ngồi một chút. trần xuyên nói ra, đây không phải lợi dụng, mà là ý tưởng chân thật. tương lai, ta sẽ đi thiên mệnh đạo, nhị phòng sẽ không để ta tới khiếm định. chu chấp sắc mặt bình tĩnh, trong chén cảnh sắc lay động, tốt, không nói cái này. Trần Xuyên Vô Vũ chú chấp bà vai, chờ một lát liền đến người sân nhà. Mười Diệt Dịch sĩ kiến tập hàng đầu trao giải, thì ở trung ương cử hành. Chu chấp gật đầu một cái, ta sẽ cân nhắc. Hai người cuối cùng chẳng cốc, giao thoa mà qua. Không hổ là tại Đại Đô học viện y học tập con cháu thế gia. Phương hồi một bên vỗ tay vừa nói, không vẻn vẹn là ngôn ngữ, thực lực của hắn dường như cũng không tệ. Chu chấp lần nữa cầm lấy bàn ăn, ưu tú tài nguyên đắp lên, vì đời sau phải như vậy, an uống linh đình. Cách đó không xa, trang viên cửa lớn tiếp tục mở ra. Mấy đạo khí tức cường đại rơi xuống. Sau đó, thì là theo chân một ít sắc mặt bình tĩnh người trẻ tuổi. bọn hắn mặc học sinh chế phục, bên hông cài lấy trạm dịch đao, lông mi trong mang theo lẹ kẹ thuộc tại thiếu niên nạo khí. Sương đô thứ nhất cùng học viện y đệ nhị học sinh, hẳn là trong đó tinh anh, này hai học giáo hay là phái ra người đến xem lễ. Chu chấp đảo qua phía trước, toàn viên diện dịch sĩ cấp chính thức trình độ, có tư cách tham gia lần yến hội này, tất nhiên là như vậy. Trước đây Du Tiến Hải chỉ sợ căn bản không có tư cách tiến vào trang viên nội bộ. Những người này vừa xuất hiện, trần gia người phục vụ lập tức thì tiến về tiếp đai, sợ chiêu đại không chủ đáo. Các loại chụp ảnh cửa tâm thanh kèm theo đèn flash, phiên bản dài màu trắng ô tô, quả thực giống như một tác tinh xảo độc rất thú, đứng tại trang viên cửa chính. Mà ô tô cánh cửa bên cạnh thì là một bé đáng yêu giái cá đánh dấu. Không cần hoài nghi, đó chính là dự phẩm thần võ đánh dấu. Các phóng viên sắc mặt dây lắc biến, như là nhìn thấy ra sao không được hình tượng. Trong truyền thuyết dược phẩm thần võ người sáng lập được bệnh bất trị, chuẩn bị tại nào đó bờ sông bên cạnh tự sát thời điểm, một con giái cá đến liếm ăn thân thể hắn, mà chuyện thần kỳ đã xảy ra, vị kia người sáng lập dịch bệnh, thế mà như kỳ tích tiêu tán. Mặc dù kia đã là mấy trăm năm sự việc, nhưng Cố sự này vẫn rất lưu truyền rộng rãi, hàng năm cũng có không ít kẻ làm theo. Chẳng qua dường như không có tác dụng gì. Phương Hồi vừa nói, một vừa nhìn ô tô. Chiếc xe này căn bản cũng không có bất luận cái gì bản hiệu, chính là dược phẩm thần võ chuyên môn định tố dụng cụ. Gai cá thật rất xui xẻo. Chu Chấp nói xong, cửa xe mở ra, trang viên bên ngoài, phóng viên chất như núi. Đầu tiên là thon dài trắng non mắt cả chân, mầu nhạt quần áo, thậm chí tháng qua tinh xảo nhất lễ phục dạ hội, cao đôi ngựa, mặt trái xoan thiếu nữ, như là nhà bên cô nương bình thường, lại mơ hồ có một loại cùng người xa cách cao không thể chạm cảm giác nữ nhân kia chính là kỳ anh chiêu, ánh mắt của chu Chấp cùng mọi người giống nhau, cũng rơi vào thiếu nữ trên người, khí khái hào hùng mười phần, lại không thiếu ôn nhu, như là lê hoa rơi tại trên bờ vai, nhẹ nhàng nu nu. Sau lưng, cự hình quần áo tây nam nhân hộ tống kỳ anh chiêu xuống xe, hàng loạt tập đoàn thần võ bảo vệ thành viên đem chúng quanh phóng viên ngăn cách, thần võ người có chút ngoài dự liệu a, học viện ý thần võ người không có cùng kỳ anh chiêu cùng đi, phương hồi lẩm bẩm, các vị phóng viên bằng hữu, kỳ anh chiêu ôn hòa mở miệng, thiếu nữ thanh âm chỉ làm cho tất cả mọi người cũng như một xuân phong, mặc dù rất muốn trả lời các vị vấn đề nhưng hôm nay trận này đến hội chủ nhân dù sao không phải là ta thật sự rất thật có lỗi kỳ anh triều bất luận là phương diện nào cũng cực kỳ xuất sắc nữ nhân xa xa trần xuyên nhìn cao đôi ngựa thiếu nữ nhìn lên tới mạnh vì gạo bạo vì tiền ôn hòa vừa vặn nhưng trên thực tế nữ nhân này cũng không đơn giản tại thiên mệnh đạo đại đô trung ương học viện y bên trong trần xuyên đã từng thấy qua vị này thủ đoạn cao siêu học muội có thể được xưng là học viện y bên trong người làm mưa làm gió nhập học lúc ai cũng không biết bối cảnh sau lưng của nàng nhưng như cũ có thể đặt chân phía trên đương nhiên ta còn là vô cùng hy vọng cùng chư vị Kỳ Anh Chiêu liếc mắt, ôn hòa mở miệng. Nhưng, trong mắt, ánh đèn hơi hơi biến hóa. Đến rồi đến rồi. Đến rồi đến rồi. Nhìn xem chỗ nào? Nhìn xem chỗ nào? Tầm mắt tại chuyển biến. Trung tâm cũng tại chuyển biến. Kỳ Anh Chiêu quay đầu nhìn xem hướng phía sau. Thiếu nữ cao đuôi ngừa khẽ nhúc nhích. Tất cả mọi người cũng tại nhìn phía xa. Hai vị tản ra khí tức cường đại diện dịch sĩ, một nam một nữ. Trung tâm phòng dịch xương đô đại đội trưởng Tề su Tiêu. CD thị chính trong sảnh thành tổng quản phó an. Trên mặt của hai người mang theo ý cười, hai vị ông chủ, mỗi một bước, linh lực như thực chất nhưng giờ phút này vốn phải là trung tâm hai cái đỉnh tiêm diệt dịch sĩ lại không phải trung tâm mà là dịch trang màu ánh trăng phản phất trên trời rõ ràng nguyệt kia lạnh lùng khuôn mặt như là trên vách đá bất kỳ người nào đều không thể tiếp xúc cao lãnh chi hoa đôi mắt sắc bén lông mày có hơi nhũ lên tại mắt phía bên phải có một quả nho nhỏ nốt rồi duyên tóc dài đen nhánh có hơi áo choàng thiếu nữ liền ánh trăng tại trong bóng đêm khí chất kia giống như cao hơn tất cả là như thế nào một mỹ nhân băng giá đầu huyền nguyên thất chiếu tinh địch thu Nghiễn không đợi ngày mai Phát phát sở trường 125, giới ảnh bày ra dấu vết, pháp y truy hồn, 1, chương 125, giới ảnh bày ra dấu vết, pháp ý truy hồn, một. Nếu như nói, hiện nay huyền nguyên thế hệ tuổi trẻ nổi danh nhất, diệt Dịch Sĩ, rất nhiều người đều sẽ nói huyền nguyên thất chiếu tinh. Đó là cao sáng tại phía trên huyền nguyên, có thực lực cường đại cùng tiên phú là đám thanh niên. Phần lớn đều đã tiến nhập học viện y đào tạo sâu, nhưng còn có duy nhất một người, trong huyền nguyên thất chiếu tinh, nhỏ tuổi nhất tồn tại, Nhãn Ma Nữ, Địch Thu nghiễn. Địch Thu Nghiễn là một cái duy nhất không có thông qua thi bước vào học viện y học tập chiếu tinh nhưng không có người biết chất vấn thực lực của nàng. Nói chung, bình thường học viện y bên trong, cho dù là học viện y đệ nhất xương đô dạng này học viện, đều sẽ có chừng 2/3 học sinh, tại lúc tốt nghiệp không cách nào đột phá tới diện dịch sĩ chính thức, không có cách nào đạt được giấy phép hành nghề. Mà Địch Thu nghiễn khác nhau, tại đồng dạng tuổi tác, nàng đã đã tới cấp chính thức tầng sâu. Có đồn đại xương, nàng đang theo nhìn chủ đao và cấp đi tới, nhưng càng nhiều người cảm thấy là lời nói vô căn cứ, rốt cuộc, cấp chủ đao duyệt dịch sĩ, vô luận là ở đâu trong, cũng được xương tụng định tiêm đại nhân vật. Địch Thu nghiễn, chỉ có 16 tuổi. Thật là Địch Thu nghiễn thật đẹp. Tại sao có thể có xinh đẹp như vậy, nữ Hải, có không tự chủ được tán thưởng âm thanh theo bốn phương tám hướng vang lên? Rõ ràng chỉ là buổi chiều, thiếu nữ lại cho người ta một loại thấm vào tại dưới ánh trăng cảm giác, loại đó thanh lanh thấu triệt cảm giác, giống như là bình tĩnh mặt hồ phản chiếu ra gợn sóng hoa trong gương, trong trong nước. Nếu như nói, dựa phẩm thần võ đại tiểu thư kỳ anh chiêu là loại đó thân hòa cùng xa cách cùng tồn tại quý tộc, như vậy địch thu nghiễm cho người cảm giác là dù thế nào đều không thể đụng vào, treo ở cao thiên chi nguyệt. Thế sung tiêu nói tới khách nhân, lại là địch thu nghiễm, do phương hồi tại chu chắp vang lên bên hai các ngươi coi như là tề sung tiêu thành viên trung tâm đi, xem ra hình như cũng không biết. hồi trùng thiếu gia theo chúc xương ngọc cùng tề tân linh vẫy mặt, nhìn ra bọn hắn đồng dạng kinh ngạc. địch thu nghiễn mặc dù là nhỏ tuổi nhất chiếu tinh, nhưng xuất thủ số lần lại là nhiều nhất. phương hồi ánh mắt rơi vào nguyệt sắc thiếu nữ trên người, gia thế của nàng nghe nói thần bí. chật chật chật. chu chấp lần đầu tiên nghe hồi trùng thiếu gia tương đối chính mặt đánh giá một người vô cùng thần bí. đúng. phương hồi lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng giới diện dịch là như thế dễ la lụt, có thể trở thành thất chiếu tinh nhân vật, cái nào một cái không có hậu trường từ nhỏ có tôi ưu đứt át giáo dục diệt dịch tốt nhất tài nguyên cung cấp tài năng tạo ra được mạnh nhất diệt dịch sĩ nhà của địch thu nghiện thế có rất ít người biết được nhưng thực lực của nàng rất mạnh mặc dù có đồn đãi nhà của địch thu nghiện thế rất bình thường nhưng bản thiếu gia là không tin phương hồi nheo mắt lại người nói đúng đi chu chấp chưa từng trả lời mà giờ khắc này tất cả trang viên tề tâm trong khí tức giống như biến hóa ngay tại địch thu nghiện xuất hiện sau đó tề đội trưởng phó tổng quản còn có xin chào a địch diệt dịch sĩ kỳ anh chiêu nhẹ giọng mở miệng nói địch thu nghiện ánh mắt như là thủy sắc, kia dù thế nào đều không thể xóa đi xa cách cảm giác giống như giữa hai người cách bao nhiêu dải của bích trường. Ừm. thiếu nữ nhẹ giọng đáp một tiếng. Trầm rãi thi lễ, các bậc lễ nghĩa cực kỳ chú đáo, nhưng kia xóa trên không trung lạnh lùng, lại giống như đem người đẩy tới ngàn dặm vạn dặm xa. Hôm nay rất xinh đẹp ha, kỳ tiểu thư. Tề Xuân Tiêu cười hiếp mắt nói ra, chúng ta có thể đợi một hồi trò chuyện tiếp, vừa vận trung tâm phòng dịch gần đây muốn cùng dược phẩm thần võ mua sắm một nhóm hàng hóa. Kỳ Anh chiêu đồng dạng trầm thi lễ, tùy thời có thời gian. Bên cạnh phó an lộ ra một tấm áp lụa cười. Ba người trải qua kỳ anh chiêu tiểu thư sau lưng cự hình quần áo tây nam nhân tại kỳ anh chiêu bên hai kỳ anh chiêu lắc đầu thật đúng là cùng nghe đồn đồng dạng và xương địch thu nghiện là thất chiếu tình không bằng gọi hắn là trăng sáng bất phàm như thế nên cao ngạo. đi thôi đừng để người tiếp tục chế cười quần áo tây nam nhân huyền thành cúi đầu địch thu nghiện hôm nay là là diện dịch sĩ kiến tập trao giải khách quý mà đến chỉ ít tại hiện tại nguyên bản cũng không quá quan trọng thập đại diện dịch sĩ bình chọn trở nên đặc sắc một ít thể sung tiêu phó an trang viên tề tâm sân trong trung niên nam nhân sắc mặt như gương hai người kia, thế mà cùng địch thu nghiễn trộn lẫn đến cùng một chỗ. Trần gia gia chủ đại phỏng, Trần Hằng Viễn, trung niên nam nhân thân mang bạch bảo, trưởng tóc rủ xuống, dáng người gầy gò, lại tựa hồ như có tính dễ nổ lực lượng. lâu dài ngồi ở vị trí cao, nhờ người đàn ông này trên người cảm giác gáp bách càng đậm. hắn là Trần Triều Thăng phụ thân, đồng dạng là học viện y đệ nhất Sương đô, ngoại khoa tim giáo sư, cấp chủ đao cường giả. gia chủ, Triều Thăng tung tích không rõ, địch thu nghiễn lại ở thời điểm này quang minh chính đại về tới Sương đô. bên cạnh, có người thấp giọng nói, lẽ nào, không thể nào. Trần Hằng Viễn mí mắt buông xuống trên mặt mang âm trầm nét mặt dựa vào địch thu nghiễn, còn giết không được triệu thăng nàng sử dụng tề sung tiêu tuyến quay bể, không ngoài thì là đối với kim bình dương triệu tịch ngấp nghé hừ nam nhân tiếng hừ lạnh tiếng vọng ở giữa không trung trần lạc bên đó đây phía dưới có người thấp giọng hồi phục còn đang ở tân lương ký sinh trùng phương hồi rất khó đối phó nhưng rốt cuộc chỉ là một diện dịch sĩ chính thức trần xuyên tiên sinh đã không chế cục diện tin tức càng ngày càng nhiều nhiều hạng bằng chứng cho thấy trần triệu thăng thiếu gia vì một cú điện thoại mà đi đến thành thị trấn mà chúng ta mời tới pháp y Tần Danh dường như có lẽ đã theo Thanh Thạch trấn tìm được rồi manh mối. Có rất lớn khả năng tính. Diệt Dịch Sĩ nuốt nước miếng một cái, dường như nghĩ tới nếu là thật sự đã xảy ra một chuyện nào đó, đem sẽ là như thế nào kinh khủng chấn động. Không thể nào. Ta lặp lại lần nữa. Giọng Trần Hằng Viễn như là lôi đình rơi xuống. Cương đại trái tim chủ đau bác sĩ, chỉ là âm thanh, liền để trung quanh tồn tại nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, nhịp tim cao tốc phun trào. Phía dưới, Câm Như hến. dựa theo kế hoạch tới, thu lại cảm xúc, Trần Hằng Viễn mở miệng nói, đã như vậy, vậy liền nghiứt thay người. Nhìn chăm chằm Kim Bình Dương bên đấy, Lần này, không thể có bất kỳ thất bại. Đúng. Phía dưới Diệt Dịch sĩ sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng đáp. Dung mọi người vờn quanh để hình dung, hào không quá phận. Địch Thu Nghiễn vừa xuất hiện, nàng thu hút là toàn trường ánh mắt. Yêu nhã, tú lệ, như là có ma lực đồng dạng. Rõ ràng là loại đó tránh xa người ngàn giảm cảm giác, nhưng vẫn để người muốn tiếp cận. Thật đẹp a. Học viện y đệ nhất Dương Đô, có học sinh tự lẩm bẩm. Không có gì để chê. Ngươi nói, nàng sẽ trở thành chúng ta học muội sao? Bên cạnh có người mở miệng, như là Địch Thu như vậy tồn tại, hoặc là đi thủ đô thiên mệnh hoặc là đi biên quân lân lạc học viện y đệ nhất sơn đô nếu như không phải trần triều thăng là trần gia người thất chiếu tinh có thể rất khó coi được mọi người không nói mặc dù lời nói có chút trắng ra nhưng là hiện thực lại là địch thu nghiễn đến trao giải nam nhân đi đến chu chấp bên người hôm nay chúng ta cũng coi là có phúc phận chu chấp tiên sinh chu chấp liếc qua người bên cạnh người kia là ai nhìn lên tới rất vô sỉ phương hồi bất mãn nói nô khải phàm một nhân vật phản diện chu chấp nhàn nhạt bình luận nghe được cái này đánh giá nô khải phàm sắc mặt cứng đờ chương 126 giới ảnh bày ra dấu vết Pháp y truy hồn 2 chương 126 giới ảnh bày ra dấu vết pháp ý truy hồn 2 nô Khải Phàm gần đây tương đối khó qua Nô ra cũng không có như thế hoạch tâm con cháu có thể điều phối cho hắn hai cái diện dịch sĩ chính thức đã là mẹ của mình cố gắng lớn nhất thúc đẩy kết quả vì cái này 10 diện dịch sĩ kiến tập hàng đầu xương đô danh hiệu dễ dàng cho có thể khi tiến vào học viện ý đệ nhất xương đô, Nô Khải Phàm có thể nói là đã hao hết tâm lực vốn là thuận lợi con đường ở giữa gặp được một ít còn sóng dựa theo ngày thường đạo lý cùng loại với chú chấp dạng này ngoại thành nhân viên giao dịch cùng sâu kiến trên bản chất cũng không có gì khác nhau cho cái giao hấn, nhường hắn đi ngoài thành hoàn thành trợ giúp nhiệm vụ, sống chết khó nói, cho dù may mắn quay về, vậy không có nửa điểm tác dụng, nhưng làm cho người không có nghĩ tới là, cái này gọi là nhà của Chu Chấp băng, không chỉ đánh thắng Trường Sinh Đạo, trở về Sương Đô, còn đang ở trong quá trình thu được trung tâm phòng dịch Đại đội trưởng Giang nanh Tề Xung tiêu tán thành, có thể nói là một bước lên trời. Lần này, trước đó tùy tiện bàn tay đen, thì biến thành gia tộc nội bộ công kích mình phục bút. vì bãi bình chuyện này, mẹ của mình tốn không ít tiền, ra không ít tài nguyên, toàn bộ sự kiện cũng thật sự là vô cùng làm cho người khó chịu. Chuyện lúc trước ta nhận thua. Ngô Khải Phàm rất nhanh thay đổi nét mặt của mình, gạt ra nụ cười, "Lần này chúng ta cùng nhau đạt được 10 diện dịch sĩ kiến tập hàng đầu xương đô vinh hạnh đặc biệt, về sau thế nào cũng coi là đồng liêu, thái độ rất tốt." Chu chấp bình luận, "Dịch trang cùng Huyền Nguyên tệ, cũng không tệ." Chu chấp đôi mắt cũng không có đặt ở trên người Ngô Khải Phàm, "Những vật kia, đủ để dọn sạch giữa ngươi và ta sự việc." Ngô Khải Phàm hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh lên một chút đầu, "Ngươi cứ như vậy buông tha hắn?" Phương hồi tại Chu chấp ruột trong thối tại trong lòng của ta, ngươi hẳn là có thù tất báo cái chủ loại kia người. Chu chấp không trả lời, hắn cũng không thèm để ý Ngô Khải Phàm. Tất nhiên đã thu Ngô gia thứ gì đó, như vậy kết thúc trước đó phần diễn mới là chính đạo. Nếu là sau đó lần nữa có hiềm khích, lại xử lý cũng không mượt. Hung chi? người này hẳn không phải là kiểu này biết sai liền sửa tính cách, liền xem như ta được đến tể xung tiêu tán thành, hắn cũng sẽ không là bộ dáng này. Chu chấp nhìn Ngô Khải phàm bóng lưng, hẳn là trước đó cùng Trần gia dựng tuyến sự việc, Trần phu cùng Chu chấp sự việc, đối với phụ thuộc vào xương đô đệ nhất gia tộc, Trần gia Ngô gia mà nói, cũng không phải một kiện chuyện cực kỳ bí ẩn. Chu chấp hẳn là có thể đại thể đoán ra Ngô Khải Phạm ý nghĩ. Không thái có người có thể từ chối Trần gia như vậy thế lực đưa ra tới cảnh Ô Lưu. Huống chi là Chu chấp như vậy xuất thân thôn trang nông dân. Mặc dù vô cùng ghen ghét Chu chấp nhất phi trung thiên, nhưng cũng không có bất kỳ cách. Trên bầu trời, lễ độ hoa bay múa, bay là tạ. Ba giờ chiều 45 điểm, Xương Đô thập đại diệt dịch sĩ trao giải chính thức bắt đầu. Ngay tại trang viên tề Tâm trong yến hội ương, 10 cái bị cộng đồng bình chọn ra tới thanh niên tài tuấn, ở chỗ này tiếp nhận huy chương. Cái này vinh dự có rất nhiều tác dụng, bao gồm nhưng không giới hạn trong tại thi y thành tích bên trong tiềm điểm. Bất quá đối với những người khác mà nói, cái danh sưng này có cũng được mà không có cũng không sao. Hôm nay nội dung chủ yếu, nguyên vốn cũng không là cái này, nhưng do ở hôm nay mời đến địch thu nghiễn là trao giải khách quý, tất cả bầu không khí ngược lại là trở nên cực kỳ nhiệt liệt. Thế mà thật là địch thu nghiễn, quần áo lộng lẫy, lĩnh thưởng người thấp giọng nói một mình, kích động muôn phần. Chu chấp nhìn hắn một cái, tựa hồ là nội thành nào đó quan viên con cháu. Trận này bình chọn thập đại kiến tập trò chơi, càng giống là vì có chút nhân vật đặc biệt mà tổ chức nhà tròi hoạt động. Mà Chu chấp là một cái duy nhất trùng hợp xâm nhập trong đó tồn tại. Nghe nói, địch thu nghiễn tiểu thư trước đó làm tình nguyện viên, đều là cho những kia thành danh mạnh mẽ diện dịch sĩ chủ đạo trao giải. Không nghĩ tới, chúng ta cũng có thể có vinh hạnh đặc biệt này. Phía dưới, trên chỗ ngồi, mạnh vì gạo, bạo vì tiền nữ nhân phó an cùng các thế lực lớn tân khách hàn huyên một phen, ngồi ở tề sung tiêu bên cạnh trên chỗ ngồi. Gần đây, tòa thị chính phó an cùng trung tâm phòng dịch rất thân cận tin tức cơ hồ là mọi người đều biết. Đặc biệt hai tên chủ đào, hắn tụ hợp lại lực lượng, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngươi lại có thể thuyết phục địch thu nghiễn làm chuyện loại này. Phó lộ ra lười biếng nụ cười trước kia ta tại nào đó chữa bệnh phong hội bên trong gặp qua nàng tính cách cao ngạo không phải nói nàng bạn thì phải như vậy bây giờ lại đến là loại cấp bậc này bình chọn trao giải nàng ứng cái kia không thể nào không rõ ràng cái này giải thưởng hàm kim lượng đi thế sung tiêu trên mặt mang lên thần bí khó lường nụ cười phó tổng quản ngươi biết ta từ trước đến giờ rất có lực tương tác thế sung tiêu tên này phiêu bạc giang hồ mọi người vẫn là phải cho ba phần chút tình mọn phó an lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu thế sung tiêu nhìn phía trên kia như trang sắc bình thường thiếu nữ trải qua xích hồng sát thảm trong lòng của hắn nổi lên sóng Ai mà biết được Địch Thu Nghiễn tại sao muốn tự mình trao giải a. Tề Sung Tiêu căn bản cũng không có cùng Địch Thu Nghiễn đã từng nói có chuyện này. Trên thực tế, cái này cái gọi là mười diệt dịch sĩ kiến tập hàng đầu căn bản cũng không quan trọng, chẳng qua là Kim Bình Dương tiệc tối bên trong, dùng cho đủ số phân đoạn mà thôi. Không biết vì sao, Địch Thu Nghiễn tâm kia mặt lạnh đối với Tề Sung Tiêu, đạt được cái này bình chọn thông tin, muốn tới điểm cảm giác tham gia. Nhưng cái này phân đoạn đối với Tề Sung Tiêu bọn người tới nói, cũng không có cái gì chô xấu. Tương phản, Dương Địch Thu Nghiễn lộ mặt, cùng hai vị chủ đau chói chặt, mới là trọng yếu nhất. Cái này giải thưởng nhường địch thu nghiễn đến ban, sắp thực tăng thêm rất nhiều hàm kim lượng. Phương hồi bình luận, ta trong ấn tượng, địch thu nghiễn hẳn không phải là chủ yếu sẽ làm loại chuyện như vậy, người hẳn là tề sung tiêu bên kia đề xuất đi. Ừm. chu chấp tại phương diện này cùng phương hồi ý kiến là nhất trí. Trên thế giới này trừ ra trẻ con, cũng không quá biết có yêu mến cho người khác trao giải tồn tại. T. không đúng. Chu chấp đột nhiên nghĩ đến, nào đó trong nhà xem tivi cơ thiếu nữ, nếu như là nàng, hẳn sẽ thích tiểu này tương đối không hiểu hoạt động. Trung ương, đệ tử xương đô đài truyền hình đẹp nữ chủ trì, tự mình mở miệng, là ít dễ ảm thương tất cả bình xương đạo chu chấp còn nhớ cái này đẹp nữ chủ trì tụ hội gọi là ngải khả tại chính mình vừa mới đến dương đô lúc đã từng nhìn qua nàng chủ trì tin tức nguyên bản nàng đầy đủ mỹ mạo nhưng giờ phút này tại địch thu nghiễn trước mặt nàng ảm đạm phai mở địch địch diệt dịch sĩ xin chào ngải khả ban đầu có chút nói lắp nhưng rất nhanh liền khôi phục cho thấy ưu tú trước nghiệp tố dưỡng ừm thiếu nữ khẽ gật đầu được qua ngải khả bên cạnh trong tay nàng cầm huy chương bình tĩnh vân phát dưới tình huống bình thường trao giải người vẫn là hội hơi phát biểu một chút chúc mừng nhưng địch thu nghiễn Từ đầu tới cuối đều là loại đó gần như lạnh lùng bình tĩnh, nhưng không có người biết, tức giận. Đến Ngô Khải Phàm lúc, trên mặt của hắn có chút thường hồng, hô hấp vậy bắt đầu dần dần "Địch tiểu thư, ta là tới từ xương đâu ngô gia ngô Khải Phàm, ta đối với ngài thế nhưng ngưỡng mộ đã lâu, nếu là có thời gian, có thể." Địch Thu nghiện thậm chí không có nhìn xem Ngô Khải Phàm, nàng trực tiếp đi qua, đến cuối cùng một người. Chu chấp, giờ phút này, Chu chấp mới lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn thấy Địch Thu Nghiên tướng mạo, cũng không tính cao cơ thể, mọi thứ đều vừa đúng. Kia thanh lãnh dung nhan kèm theo phía bên phải nốt ruồi duyên, có có một loại khác, vừa đúng mỹ cảm, thất chiếu tinh địch thu nghiễn. nữ nhân này rất mạnh, phương hồi thấp giọng nói nói, đế tử, run đối chỗ sâu có chút cảm nhận, chu chấp thần sắc bình tĩnh, không tiêu ngạo không tự ti, mình đương nhiên hiểu rõ, nữ nhân trước mắt này rất mạnh, đến nay chính mình cũng chưa từng gặp qua mạnh hơn trần triều thăng diện dịch sĩ chính thức, mà địch thu nghiễn cùng trần triều thăng cùng thuộc chiếu tinh, dù là yếu một ít, vậy tuyệt đối sẽ không quá nhiều, cùng một đám lần cầu giả, rất nguy hiểm, nữ nhân trước mắt, chu chấp nhìn địch thu nghiễn, tại nữ nhân này, xinh đẹp bề ngoài phía dưới cất giấu thế nào lực lượng kinh khủng. Địch Thu Nghiễn, tại Chu chấp trước mặt thời gian thật lâu. Vừa xa trước đó trao giải thời gian, tựa hồ là đang nắm nghĩa Chu chấp. Nô Khải phàm sắc mặt biến hóa, tình huống thế nào? Ngươi, Địch Thu Nghiễn nhẹ nhàng mở miệng, ngươi tên gì? Chu chấp. Chu chấp hồi đáp. Tên rất hay. Địch Thu Nghiễn nói như thế, ta yêu thích. Như là nguyệt sắc bình thường mỹ nhân băng giá, tại lúc này, biểu đạt ra cái nhìn của nàng. Sao? Hồi trung thiếu gia mở to hai mắt. Thứ độ gì? Chương 127, giới ảnh bày ra dấu vết, pháp y truy hồn, 3, chương 127 dưới ảnh bày ra dấu vết pháp ý truy hồn ba địch thu nghiễn, là thất chiếu tinh trung niên cấp nhỏ nhất nhưng ra tay số lần nhiều nhất diệt dịch sĩ bất luận là diệt dịch sĩ giải thi đấu hay là bệnh vực khu dịch trên chiến trường nhãn ma nữ danh hiệu cùng đặc tính cũng có không ít người biết được tính cách cao ngạo không thích không cần thiết nói chuyện hoàn toàn chính là nhất tâm muốn đến diệt dịch tầng cao nhất cấp khổ tu sĩ tướng mạo cực đẹp lại là cao lãnh chi hoa tình huống thế nào này cũng được khen phương hồi là thật không có nghĩ ra được chu chấp hai chữ có cái gì tốt nghe vô cùng bình thường a tại sao không ai khen Phương hồi tên em hai đâu cảm ơn mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới chu chấp khẽ ngẩng đầu cùng địch thu nghiện đôi mắt đối mặt mặc dù rất lãnh đạm nhưng chu chấp luôn cảm giác có một vệt nút trong nơi cực sâu cảm xúc cũng đúng thế thật bút tích của ngươi phó an thong có chút kinh ngạc nàng đối với tề sung tiêu nói ra ngươi dạng này nâng chu chấp sao tề sung tiêu chính đang trầm mặt chu chấp mặc dù là chính mình xem trọng đối tượng nhưng cũng không có đến cần để cho địch thu nghiện đến nhắc hắn trình độ địch thu hiện tại coi như là đối tác là sự kiện lần này người trong cuộc chính mình cũng chưa từng ở trước mặt nàng nhắc qua chu chấp nhân vật này giờ phút này Nô Khải phàm đám người kinh ngạc còn không có thu lại, Địch Thu nghiễn khẽ gật đầu, mà sau đó xoay người, một loại mạc danh hương khí chạy xôi mà đến, nhăn ma nữ Địch Thu nghiễn. Chu Chấp tiểu nhi, ngươi cho ta thành thật khai báo. Phương hồi nhí mày, Tiểu Jun nõa cơ thể bắt đầu nhúc nhích, ngươi có phải hay không trước kia thì nhận biết nàng? Chu Chấp lắc đầu, ta chưa từng gặp qua nàng, hôm nay là lần đầu tiên. Phương hồi quan sát một chút Chu Chấp, vậy liền kỳ quái a, trên người ngươi có cái gì đặc thù đặc chất sao? Hồi Trung thiếu gia là thực sự chăm mối vẫn không có cách giải, ngươi có thể nếm thử khí sinh nàng, nhìn nàng một cái trong lòng đang suy nghĩ gì. Chu chấp lạnh nhạt nói, Phương hồi hứ một tiếng, đương nhiên biết được Chu chấp là tại chế nhạo hắn. Theo trên bầu trời dây lụa rơi xuống, một hồi thoáng có chút khó khăn trao giải nghi thức kết thúc. Bất quá, này một trò chơi, chẳng qua là tất cả hiến tiệc phía trước nhất, khai vị thức nhắm mà thôi. Trang viên tề tâm, đông đảo thân phận tôn quý tân khách đến, nơi này dường như hội tụ tất cả sương đô có quyền thế nhất một nhóm người, tài nguyên, thực lực, cái gì cần có đều có. Chu chấp đứng ở sân trong, quan sát đến tình huống chung quanh, các thế lực lớn ngồi xuống, còn có không ít Chu chấp cũng không có tiếp xúc qua tồn tại. Lại nói. "Hệ bộ ở đâu?" Phương Hồi giờ phút này mở miệng, hắn có chút kỳ quái. Y tế Bộ. Tên này xuất hiện, đầy đủ làm cho tất cả mọi người cũng phát ra từ nội tâm xem trọng. Thống ngự lục quốc, trên thế giới cao nhất tổ chức. Tên đầy đủ là Bộ phận tổ chức y y tế liên hợp thế giới. Tên gọi tắt, Y tế Bộ. Siêu nhân tại cao hơn hết thế lực. Chu chấp biết được, Kim Bình Dương sử dụng, thăng cấp chủ đao bệnh hóa vật 10 ngày chính là theo nghề thuốc bộ chú tổng bộ Huyền Nguyên bên trong thu hoạch. Cái này lớn nhất mạnh nhất thế lực, nay ngày thế mà không phải người đến sao? Không biết, có thể, cái thế lực này xứ giả cũng sớm đã tiến nhập nội bộ bị trần gia tự mình tiết lãi, phương hồi đối với chu chấp câu trả lời này tỏ vẻ đồng ý, chu chấp thần sắc hơi hơi biến hóa, giờ phút này có mặc danh tiếng bước chân theo phần lưng của mình xuất hiện, chậm rãi đến, tiểu huynh đệ cũng có thể nhìn thấy ngươi giữa chúng ta thật đúng là có duyên phận đấy, tiếng vang lên lên, thoáng có chút quen thuộc, chu chấp quay người nhìn thấy là con có chút hài hước địa bạ lộ, có chút lôi thôi trung niên nam nhân, cái đó buổi chiều bị xem bói á di lừa ba mươi huyền nguyên tệ người xử khác, xác thực, chu chấp thần sắc khẽ động, duyên phận không ít, người trung niên nam nhân này khí tức có chút hỗn loạn thậm chí có thể được xưng là hỗn loạn, linh lực vậy cực kỳ tập nhám, chỉ có thể mơ hồ suy đoán ra, hẳn là một tên diện dịch sĩ, chỉ thế thôi. Không nghĩ tới, tiểu huynh đệ ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh chu chấp a. Trung niên nam nhân cười híp mắt nói, mặc dù là tại công cộng yến tiệc khu vực, nam người vẫn không do dự chút nào đốt lên thuốc lá, khói mù lờ lờ. Nam nhân nhìn lên tới 10 phần hài lòng, cái này không phải là vụng trộm tiến vào tới đi. Phương hồi vô cùng ác ý địa nghĩ đến, nhìn lên tới có chút lôi thôi, không còn nghi ngờ gì nữa không có chúng ta tiểu chu chấp chiêu nữ hài thích. Đại danh đỉnh đỉnh chưa nói tới, chu chắp mắt, nhìn thẳng này trung niên ánh mắt của nam nhân. Ngài là người trước mắt, tựa hồ là cố ý tìm tới mình, bất luận là hiện tại hay là mấy giờ trước, tại nội thành trên đường lớn. Tại sao? Trung niên nam nhân lộ ra hiện ra màu vàng răng. Thần danh, người có thể nghe nói qua. Pháp y gì? Đơn giản mà nói, chia làm hai bộ phận. Đồng dạng mấy giờ trước, Chu chấp đang hỏi về pháp y sự việc. Là danh môn gia tộc ký sinh trùng một thành viên, Phương hồi hiểu rõ tất nhiên đây Chu chấp nhiều, dù là chỉ có một điểm, vậy đây không hiểu một chút nào càng tốt hơn. Cái thứ nhất, pháp y truy tung cùng phá giải năng lực. Người nhà ta trước kia tại Cực Lạc gặp được một rất mạnh pháp y cho dù là thông qua hơn 10 người trùng điệp ký sinh, người kia cũng có thể tìm được bản thể. Đem ký sinh trùng bản chất tháo rời ra. Ngươi biết, dịch bệnh thế giới tự nhiên bệnh hóa rất nhiều, nhưng cố ý các loại dịch bệnh phạm tội cũng là tầng tầng lớp lớp. Pháp y thì là thông qua các loại manh mối, phân biệt linh lực, khóa chặt hung thủ, cần cực mạnh suy luận cùng điều tra năng lực. Chu chấp gật đầu một cái. Thứ hai đấy. Thứ hai. Phương Hồi nói ra, rất đơn giản. Pháp y đối với dịch bệnh thanh trùng năng lực, thấp hơn bình thường diệt dịch sĩ, nhưng đối với người cũng là chiến đấu diện dịch thì là phổ biến muốn cao hơn một cái cấp bậc. Lại đơn giản một chút, chính là rất biết đánh nhau. Từng, nghe qua. Chu chấp ánh mắt bình tĩnh, giống như cái gì đều không tại ý, trước đó lúc xem truyền hình, có để cập tới. Đặc biệt ngày ban bố ngày đó về Mẫu luận Văn, ta cảm thấy rất hứng thú. Thân danh ánh mắt đảo qua Chu chấp đôi mắt, tựa hồ tại tìm nhìn thế nào nội dung, hơi chờ đợi một hồi. Thần danh lộ ra nụ cười, chỉ là một ít không đáng giá nhắc tới thủy văn mà thôi. Thủy văn đương nhiên không thể nào có cao như vậy, ảnh hưởng thứ số, bất quá, Chu chấp vậy không thèm để ý. Tần Danh xuất hiện trước mặt mình, hiện tại là muốn làm gì? Là đang quan sát tâm tình của mình sao? Trần Gia mời đến Tần Danh, tìm Trần Chiếu Thăng. Do đó, ngài Chu chấp mở miệng hỏi. "A, không có gì đại sự." Tần Danh như không có việc gì nói ra, vì đã nghe qua Chu chấp trước chuyện phát sinh dấu vết, thật sự là muốn gặp một lần giới diện dịch thanh niên Tài Tuấn. Thanh niên Tài Tuấn ở bên kia. Chu chấp chỉ chỉ địch tu nghiễn phương hướng. Thần Danh lắc đầu, cái đó cũng không phải cái gì trọng điểm nha. Đúng là ta muốn hỏi một vấn đề a. Huyên nào hiến tiệc hội trường? Cách đó không xa. "Tiến hội ban tổ chức." Trần Gia hơn 10 người chính đang chậm rãi dạo bước mà ra. Trên mặt của bọn hắn mang theo trang trọng bên trong mang theo nghiêm túc ý cười. Ý Liệp bộ cờ xí Đại Lục mạch tuệ lên không. Giọng tân Danh cũng không lớn. "Chu chấp tiên sinh." Hắn nói, "Trần Chiêu Thăng tiên sinh, là chết như thế nào a?" Chương 128, giới ảnh bày ra dấu vết, pháp ý truy hồn, 4, chương 128, giới ảnh bày ra dấu vết, pháp ý truy hồn, 4. "Không biết." Giọng Chu chấp gợn sóng không kinh, giống như đối diện người hỏi vấn đề chẳng qua là cùng loại với buổi sáng ăn cái gì như vậy dâu dịa vấn đề. tân Danh đồng tử có hơi phóng đại, phía sau có loại không hiểu ý lặng dưới tình huống bình thường trả lời, hẳn là người đang nói cái gì loại hình nội dung. đồng bộ, thân thể của đối phương, hô hấp, tiếng tim đập, cũng sẽ có đối ứng sửa đổi. diện dịch thuật kiểm tra chức năng linh lực khẽ nhúc đích. thân thể của đối phương, mọi thứ bình thường. Nhịp tim, hô hấp hoàn toàn không có biến hóa. tần danh đôi mắt có hơi giật giật, kia đục ngầu nhãn cầu tròn, giống như cất giấu rất nhiều suy nghĩ. khó giải quyết lắm sao a? không có phản ứng, chính là lớn nhất phản ứng. thất chiếu tinh Trần triệu thăng, trần gia công bố ra ngoài là hội tới tham gia biến tiệc, tử vong sự tình, căn bản chính là không có lựa làm sao có khói lời nói vô căn cứ. Tiều Chu chấp, thần danh tiên sinh, ngươi còn muốn hỏi chút gì? Giọng Chu chấp vang lên lần nữa, ta là nghe nói qua, trần gia tìm một pháp ý đến dò xét Trần triều Thăng tung tích, nguyên lai like chính là ngươi à? Thiếu niên trên mặt không có quá nhiều nét mặt, ta vốn cho là là thế nào diệt dịch sĩ. Đột kích thẩm vấn áp lực cao, đều là trung tâm truy nã đám kia diệt dịch sĩ cổ tay. Đáng tiếc, hôm nay ở chỗ này cũng không đột kích, cũng không cao ép, chỉ là mấy câu. Tất cả tràng diện vị lần chớp mắt điên đảo. Tần Danh sắc mặt không có vừa nãy bên ấy ôn hòa, vậy không còn mang theo ý cười nhợt nhạt, kia tóc tán loạn, hơi run nhẹ diệt dịch sĩ xương đô chu chấp ngược lại là cùng trong truyền thuyết đồng dạng bất luận là tố chất tâm lý vẫn là người năng lực cũng không có gì để chê đáng tiếc thần danh mặt không thay đổi nói ngươi đã chạy không được xa xa trần gia gia chủ thất chiếu tinh phụ thân trần hàng Viễn đang bắt đầu tuyên bố yến sẽ bắt đầu lợi khấn. chúc mừng kim bình dương tiên sinh thăng cấp cương điệu chào mừng lưu chiếu quang viện trưởng đến chào mừng các cái thế lực quý khách thái dương đang dần dần rơi xuống xương đô khu thiên đô trung tâm trang viên tể tâm trong chu chấp nhìn thần danh ồ ta vẫn là rất sợ sệt Tần Danh quấn bạn lổ, chăm chăm vào Chu Chấp đối mắt. "Lắc đầu. Đáng tiếc. Trong pháp y viện có nào đó tiêu chuẩn. Đó chính là, phạm đi chỗ cũng có dấu vết. Cũng không phải nói ngươi thật sự xuất hiện một nơi nào đó, chỉ là đơn thuần địa ngươi làm mỗ một số chuyện." Thì như nói, ngươi gọi cho Trần Triều Thăng kia thông điện thoại. Ngươi thanh lý hiện trường vết máu, hủy hoại bằng chứng, còn có, ngươi đạt được Du Tiến Hải cây đào kia." Tần Danh tới gần Chu Chấp, Du Tiến Hải là diệt dịch sĩ, chết tại thanh thạch trấn trung vậy tại sao, làm lúc một chờ một mạch tại khu dịch biên giới ngươi, sẽ có hắn chạm dịch nào? Chu Chấp mặt không biểu tình. Cái này Tần Danh. Tại đến trước khi đến, liền đã đã làm nhiều lần bài tập. Hắn đem chính mình điều tra điệu rất rõ ràng, như vậy, "Uy, hắn đang nói cái gì?" Phương hồi cũng không rõ lắm, có chút kỳ quái. "Đương nhiên, rất nhiều chuyện, ta vậy không rõ ràng, chẳng qua sao cũng được." Tần Danh nói nghiêm túc, "Ta chỉ là một diện dịch sĩ mà thôi, chỉ phụ trách tìm ra chân tướng." "Trần triều Thăng đã chết, mà ngươi, nhất định cùng tử vong của hắn có chỗ liên quan. Trần gia, nên bằng lòng tìm ra đáp án này." Dứt lời, Tần Danh vỗ vũ Chu Chấp bà vai, cùng Chu Chấp, sai qua người. Tất cả chuyên viên giờ phút này huyên náo phồn hoa dị thường đủ loại tiếng vang lên lên hoan ca tiếng ngữ ăn uống linh đình mai chu chấp đứng tại chỗ vui chu chấp hắn nói không phải là thật sao trần triều thăng chết rồi ngươi biết đã xảy ra chuyện gì phương hồi cũng mặc kệ chu chấp đang suy nghĩ gì việc vui nhân trúc tính phát động vội vàng hỏi dung tại chỗ trần triều thăng chết rồi cái này có thể tuyệt đối là một kiện oanh động tất cả huyền nguyên đại sự chu chấp không nói gì nhìn về phía xa xa đã có mơ hồ tầm mắt bắn ra đến trên người mình là trần gia người Thần Danh đã cùng Trần Gia thông qua khí, chỉ sợ hiện tại ta đã không có cách rời khỏi trang viên. Pháp Y, Thần Danh, Chu Chấp sắc mặt trầm thấp xuống. Tin tức càng ngày càng nhiều, tất cả tin tức cũng chỉ hướng Trần Chiều thăng cuối cùng chỗ là thành thị trấn. Thông qua một trận thông tin điện thoại mà đến, mẫu chốt là máy truyền tin còn rơi xuống Trần Gia chủ đào Trần Xuyên trong tay. Hiểu rõ hư hư thực thực bị giết hại địa điểm, Trần Gia cuối cùng bắt đầu hành động. Mời tới chuyên môn pháp y rể tiến hành điều tra. Huy, ngươi nói một câu a. Thần Danh tiên sinh, sân trong nội bộ Trần Gia diện dịch sĩ đang chờ đợi trung niên nam nhân. Tần Danh tại đại đô được cho danh khí rất lớn, phá được không ít vụ án, thậm chí có khả năng truy hồn thanh danh tốt đẹp. Chu Chấp đã không có cách thoát đi. Tần Danh lạnh nhạt nói: "Không, không phải." Trần Gia Diệt Dịch sĩ sắc mặt khó coi, trong nhà có ý tứ là Trần Triều Thăng thật đã chết rồi sao? Tần Danh ho khan một tiếng, nhìn thoáng qua trước mặt Diệt Dịch sĩ, "Ta tốn 3 4 ngày tại bệnh viện trung tâm thanh thạch trấn, tìm được rồi hư hư thực thực nhà các ngươi thiếu gia vết máu hải cốt còn có ra mảnh thông qua các ngươi gia tộc so sánh, đồng bộ xuất tại 80% trở lên." mà ta nắm giữ diệt dịch thuật truy vết máu có thể cung cấp máu chủ nhân tung tích nhưng phạm vi giới hạn tại nửa cái xương đô cho nên ta tiện thể lại đi dạo một thiên xương đô không phát hiện chút gì đừng nói cho ta nhà các ngươi thiếu gia ở thời điểm này rời khỏi xương đô đi đâu truy tìm tự do đi tân danh lạnh nhạt nói thế giới này không có có nhiều như vậy bất ngờ cho nên trần gia diệt dịch sĩ mở miệng chuyện này trước hết dừng ở đây Ừm. sao tân danh vừa định đáp ứng đột nhiên ngây ngẩn cả người trước đó đáp ứng rồi tiền thù lao chúng ta cũng sẽ thanh toán trần chiêu thăng không thể chết diện dịch sĩ nói ra lần này đến tiệc là kim bình dương giáo sư đến tiệc a nguyên lai like là như vậy tần danh trên mặt mang tới nhàn nhạt trào phúng hương thú thực sự là vô cùng phù hợp ta đối với đại gia tộc mong muốn đấy. trang viên tề tâm sân trong ta xác thực cùng trần triều thăng có một chút quan hệ chu chấp mở miệng nói tốt à ngươi cái chu chấp thế mà giấu giếm bản thiếu gia lâu như vậy nếu như bây giờ phương hồi có chân lời nói hắn nhất định sẽ đột nhiên nhảy dựng lên hiện tại hình như giấu giếm không nổi nữa chu chấp lắc đầu do đó chuẩn bị thay người ký sinh hở ngươi muốn làm gì phương hồi sừng sốt Không phải là ngươi đem Trần Triệu thăng giết thôi, vậy ta chỉ có thể nói một câu như phê. Chu chấp ánh mắt ở trung quanh đảo qua, rơi vào bên trong một cái, thân cao cùng thể trọng cũng tương tự người hầu trên thân. Thì ngươi kia, Chu chấp bình tĩnh mở miệng, giống như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Chú ý, không nên đem thứ này quên đi. Cứ dựa theo, hôm qua cùng ngươi đã nói kế hoạch tới. Nghe được giọng Chu chấp, Phương Hồi trần chờ một chút, khí tức của ngươi, ta nhiều nhất chỉ có thể bắt trước tám thành, chỉ cần hơi thời gian dài một ít, đầy đủ. Chu chấp nói ra, chuyện phát sinh kế tiếp, Chu chấp nhân vật này, chẳng mấy chốc sẽ bị gạt ra rìa. Một chương 129, hoán cốt xuyên ra, chiếu tinh lại xuất hiện, một chương 129, hoán cốt xuyên ra, chiếu tinh lại xuất hiện, một sân trong. nhà của Trần gia chủ Trần Hàn Viễn đang đứng ở trung lương. Lộc lấy mà độc đáo phong cảnh, càng có thể thể hiện ra cái này Trần gia thực tế trưởng khống giả trang nhã đoan trang. Hôm nay là một làm cho người sung sướng thời gian. Chúng ta Trần gia cũng không phải thường linh hành địa, gánh vác lần này, học viện Y Sương Đô, Kim Bình Dương giáo sư chủ đào thăng cấp lễ lớn. Đối với Kim Bình Dương giáo sư mà nói, chủ đào là của mình nhân sinh bên trong lại một sự kiện quan trọng đối với Trần Gia mà nói, tự nhiên cũng là cùng có viên Đối với Huyền Nguyên mà nói, lại một chủ Đao cường giả sinh ra, chính là tương lai Huyền Nguyên phát triển tư lương. Dọa chân hàng viễn trầm thấp, nhưng lại cực độ tràn ngập lực lượng. Chỉ là nghe, thì khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nhịp tim cùng hô hấp đều muốn gia tốc. Không dùng diệt dịch thuật vậy có thể có dạng này hiệu quả. Trần Gia cái lao nhân này thực lực còn giống như không tệ. Phía trước nhất, dựa phẩm thân võ, Kỳ Anh Triêu nhẹ nhàng mở miệng, nắm giữ nhịp tim này lên, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều có thể ảnh hưởng người khác. Cấp chủ Đao tim ngược lại là danh bất hư truyền. Phía trên âm thanh quế tán cuối cùng đối với khắp cả thế giới diệt dịch mà nói càng ngày càng nhiều diệt dịch sĩ sinh ra là thanh trường dịch bệnh cùng trong bóng tối lực lượng của địch nhân Trần Hằng Viễn là bình dương đạo ông trùm. trên thực tế chỉ cần là chủ đao, tại huyền nguyên ở đâu đều là ông chủm mà Trần Hằng Viễn càng là hơn cự đại gia tộc người cầm lái sau đó xin cho phép ta hướng mọi người giới thiệu một vị trước đó vì công sự bận rộn mà hơi trì hoãn Trần Gia Gia chủ ngón tay nhẹ nhàng huy động liền như là làm giải phẫu một tinh vi hậu phương có cùng loại với tim mạch lạc giống nhau đánh dấu lấp lóe mà qua ngay lập tức Hậu Phương, một mang mặt nạ người chậm rãi mà đến. Yề Bộ chú bình dương đạo sứ giả. Chư Vị, không cần biết được tên của ta, ta vẹn vẹn đại biểu không cách nào dự họp lần này hiến hội tổng lĩnh hoa Trì thiên sinh hướng kim bình dương giáo sư tỏ vẻ chúc mừng. Vậy hy vọng tại Yề Bộ lãnh đạo phía dưới, lục quốc đại lục kỹ thuật diệt dịch đồng bộ phát triển, xông phá hạm thẳng đến quang minh. Trước mắt cái này mang mặt nạ màu trắng người nam nữ không phân biệt, âm thanh cũng có chút trùng tính. hắn thể hiện ra hiện linh lực, cũng chỉ có cấp chính thức chết xuống dưới trình độ, nhưng tất cả xương đô thế lực cũng sẽ không vì vậy mà có bất kỳ ý nghĩ. Vì đây là Yề Bộ. Thế gian, tất cả diện dịch sĩ mục tiêu cuối cùng nhất. Mà vị kia, Hoa Chỉ, chính là y địa bộ chú đóng ở Bình Sương Đạo lãnh đạo tối cao nhất người. Cũng là một vị đã vượt ra chủ đao phạm chủ cường giả. Trần Hằng Viện đối với tại tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng rất hài lòng. Tất cả cũng hoàn mỹ dựa theo kế hoạch mà đến. Chỉ là vô cùng đáng tiếc. Triều Thăng. Đương nhiên, Trần Hằng Viện sắp đặt mặt nạ nam nhân ngồi xuống, động tác của hắn vừa vạn, phản phất là một ưu nhã quý tộc. Trên thực tế, diện dịch sĩ liền hẳn là như thế ưu nhã, hiện tại cũng không đây thời kỳ đại thái hại diện dịch sĩ nên so với người thường muốn càng thêm thông minh cùng có năng lực, mà người có năng lực mới có thể leo lên diện dịch thuật đỉnh phong. Trần Hằng Viễn một bên nghĩ như vậy, vừa mở miệng, có một kiện tương đối đáng tiết chuyện. Trần Hằng Viễn ngẩng đầu, nguyên bản đem vào hôm nay dự họp tiến hội, một vị khách thất chiếu tinh. Trần Hằng Viễn nhìn thoáng qua phía trước địch thu nghiễn. hắn mặt không biểu tình. Trần Gia Gia chủ cười cười, cũng là khuyên tử, Trần Chiếu Thăng. Vì đúng lúc ở phía ngoài di tích bệnh hóa luyện, trong lúc nhất thời vô cùng gấp rút, phân thân thiếu phương pháp, khó mà trở về tham dự cái này đặc sắc tiến tiệc Bất quá, ta cũng mang đến hắn chân thành chúc phúc. Triều Thăng nói, chính hy vọng về sau cũng có thể cùng Kim Bình Dương giáo sư bình thường tại diệt dịch trên đường đại triển quyền cước, biến thành đứng ở tháp cao phía trên, cao cấp nhất diệt dịch sĩ vì Huyền Nguyên mà nỗ lực. Theo giọng Trần Hằng Viễn rơi xuống, vỗ tay âm thanh như là thủy triều một vang lên. Thiếu nữ Địch Thu nghiễn nhìn lên tới có chút không thú vị, nàng chụp hai lần tay, hướng chung quanh nhìn một chút, tựa hồ là đang tìm nhìn cái gì. Địch Thu nghiễn như là Nguyệt Nha Nhi bình thường lông mày có hơi giật giật, cũng như lời ngươi nói đồng dạng. Dọng tê xung tiêu, theo bên cạnh bên cạnh chậm rãi truyền đến, Trần Triều Thăng dự họp không được trận này đến tiệc, thanh âm của hắn không vang chỉ có Phó An cùng Địch Thu Nghiễn có thể nghe được. Hắn muốn giết ta. Thiếu nữ nhẹ giọng mở miệng, ta muốn giết hắn. Vẫn là một chuyện. Trận này trò chơi nhân vật chính, không ngoài chính là theo Trần Triệu Thăng, đổi được Trần gia một cái khác trên người diện dịch sĩ. Hai vị, khi nào đầu thủ. Thế sung Tiêu vừa muốn mở miệng, thì nghe một bên Phó An mở miệng. Nhân vật chính còn không có ra sân, thôi có thể đợi một chút. Đồng thời, dường như hiện tại còn có mới tiết mục. Thành thục nữ nhân đôi mắt phát sáng lên, màu đỏ môi đỏ có hơi mắt máy, tựa hồ đối với tương lai một số chuyện có chút vui sướng. Trần gia chủ Giờ phút này, trói thai thanh âm của nam nhân vang lên. Tầm mắt đột nhiên tập trung. Có kiện sự tình, ta còn là nghĩ muốn nói một chút. Tại dịch bệnh thế giới, so với dịch bệnh, ta sợ hơn người, vì người mang đến đau khổ, cũng không thua gì dịch bệnh mang đến, thậm chí còn hơn. Do đó, ta lựa chọn biến thành pháp y. Nam nhân Hàm Dâu kéo trà, nhìn lên tới có chút mất tinh thần, nhưng đôi mắt lại sáng ngời. Hắn đứng ở thảm đỏ trung ương. Do đó, ta muốn vào hôm nay, vạch trần một ít về người Trần tướng. Thì như nói, Trần Chiêu Thăng tiên sinh, tử vong. Ầm ầm. Cường đại linh lực rơi xuống trong lồng ngực bộ, vô số máu lưu chuyển, tim nhảy lên kịch liệt, buộc phát ra cực kỳ khủng bố sinh mệnh lực. Ngươi nói cái gì? Trần Hằng Viễn nhìn xem nhìn nam nhân trước mặt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, còn có kia ẩn tàng trong mắt, cực kỳ chỗ sâu sắc ý, tay phải run nhẹ nhẹ, đen nhánh linh lực, phản phất nếu có thể áp đảo tất cả đồng dạng. Nhỏ vụn, lẽ thể âm thanh từ đằng xa vang lên. Tần Danh tại áp lực cường đại phía dưới, sắc mặt thoáng có chút trắng bệnh nhưng lại chậm rãi mở miệng. Ta nói cái gì, kỳ thực không quan trọng. Quan trọng là hiện tại, chính tại ở đây cảm kích người. Tần Danh khẽ miệng chảy ra máu tươi, hắn dùng ngón tay lau lau ở trên người xoa xoa đúng không chu chấp tiên sinh tại tần danh cuối tầm mắt mặc dịch trang nam nhân bưng chén rượu sắc mặt bình tĩnh ồ kim bình dương thế tối, đêm trước chân gia thật sự mời pháp y lẻ chu chấp nhìn tin tức chỉ là giữ kín không nói ra chỉ sợ ngày mai ban ngày mới biết công bố ra ngoài thần danh nam 30 tuổi huyền nguyên tiên mệnh đạo đại đông người pháp y cấp chính thức tinh thông phổi bệnh lý học cùng truy vết máu phá được qua không ít đại án trọng án năng lực rất mạnh cùng hắn cộng sự qua diện dịch sĩ cũng nói như vậy nhưng đông dạng Kia vang dội thanh danh bên ngoài, có một cái vang dội khuyết điểm, tính cách cô tịch, khó chịu, cực độ tự ngã. Trần gia sẽ không vui lòng tại trên yến tiệc buộc lộ ra Trần Triều Thăng tin chết, nhưng tần danh khác nhau. Dạng này người, là không ổn định nhân tố. Muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, hắn đã tra được Trần Triều Thăng chết đi, đồng thời, đem ánh mắt khóa chặt đến trên người của ta. Chu chấp rất rõ ràng, hạ ngư đi nha. Chính mình sẽ bị phẫn nộ Trần gia nghiền nát. Hắn mở ra máy truyền tin. Trần phu tiểu thư. Đúng, đồ vật mang vào sao? Chỉ là, dịch trang cùng trạm dịch đau mà thôi. Ừm, đúng. Đủ diệt dịch sĩ cùng ta nói qua, ngày mai sẽ dùng đến." Chu chớp ánh mắt, trong đêm tối, như là ảm đạm không ánh sáng thần tinh. "Đừng nói cho bất luận kẻ nào." Hai chương 130, hoáng cốt xuyên ra, chiếu tinh lại xuất hiện, hai, chương 130, hoáng cốt xuyên ra, chiếu tinh lại xuất hiện, hai. Trong yến hội hương, Chu chấp là ai? Chu chấp. làm chẳng hiểu ra sao nam nhân chạy đến trên yến hội lúc, tất cả tiệc tối hướng gió liền bắt đầu chuyển biến. Sắc trời dần dần ảm đạm, tất cả hương đô, hoa thải mới lên. "Người này là?" "Thần danh." "Cái đó đại đô tới nhà Lữ Hành?" Pháp ý, ý pháp y cái danh từ này ra đây đông đảo các tân khách sắp mặt các có sự khác biệt cùng chủ lưu diệt dịch sĩ khác nhau pháp y đại biểu nào đó đặc chủng lĩnh vực năng lực truy tra phá án tìm dấu vết cổ tay của bọn hắn cùng lần này ngoại bộ mơ hồ truyền đến tin tức không như mà hợp Trần Chiêu Thăng có thể thật đã chết rồi người kia chính là chu chấp Kỳ anh chiêu nhiều hứng thú nhìn về phía ở xa chính là cái đó nhà thôi miên đi phụ trách cái đó chu chấp đúng Huyền Thánh nói chính là Tạm thiệt hắn đại khái là biết được tiểu thư nhà mình không thích nhớ tên người khác bình thường chỉ dùng đặc thù để thay thế Có thể, tại Xương Đô, là một cái nhân viên phòng dịch, coi như là xuất sắc, nhưng phóng tầm mắt bình Xương Đạo, thậm chí cả nước, cũng không kinh diễm. Thiếu nữ đánh giá dường như không mang theo bất kỳ cảm xúc. Do đó, cho dù Trần Triều Thăng thật đã chết rồi, cũng sẽ không là hắn làm. Xem xét cốt truyện, làm sao phát triển đi? Quần áo tây nam nhân huyền thành, cung kính gật đầu. Học viện Y Xương Đô phương diện. Chu chấp, gần đây tên này ngược lại là kinh thường xuất hiện. Người kia là ai? Chẳng qua là ngoại thành một phòng dịch nhân viên công tác mà thôi. Sinh viên y khoa nhóm chính thảo luận những nội dung này. Trên thực tế, bọn hắn tính cả dẫn bọn hắn tới giáo sư cũng không quá tin tưởng Trần Triệu Thăng thật đã chết rồi cũng không phải đơn thuần diện dịch trình độ cao thì có thể được xưng là thất chiếu tinh Huyền Nguyên thất chiếu tinh là đại tân sinh cường đại bảy vị trẻ tuổi diện dịch sĩ tài năng cổ tay tâm tính thiếu một thứ cũng không được Trần Triệu Thăng tại bình xương liền lấy bạo ngược khủng bố nội danh hắn vừa mới thăng cấp cấp chính thức liền dám một mình bước vào di tích bệnh hóa chỉ vì thu hoạch một cái phù hợp tâm ý của hắn chạm dịch đao đối ngoại hắn ra tay số lần vẹn vẹn ít hơn so với cùng là thất chiếu tinh địch thu nghiễn. Vô số lần hiện tượng hoàn sinh mới sáng tạo ra dung tại trô danh hảo. Đối với rất nhiều người mà nói, Trần Triều Thăng chỉ là truyền miệng tên. Như vậy đối với học viện ý đệ nhất xương đô học sinh, Trần Triều Thăng năng lực là bọn hắn thấy tận mắt, có khoảng cách, hội ghen ghét. Nhưng tranh lệch quá lớn, ghen ghét hội hóa thành cảm giác bất lực, cuối cùng trở thành nào đó chính diện cực kỳ hâm mộ tình, Chu chấp, tình huống thế nào? Phó An nhìn về phía Tề Xung Tiêu, đây là tình huống thế nào? Tề Xung Tiêu lắc đầu, ta vậy không rõ ràng. Nói thẳng thắn hơn, mặc dù Tề Xung Tiêu xem trọng chu chấp, nhưng thật sự muốn đến viên tâm phúc kỳ thực chỉ có hai cái. Phó quan của mình chúc xương ngọc cùng con gái ngồi tề tân linh. Vì sao? Chu chấp sẽ cùng chuyện này dính hữu quan hệ. Địch thu nghiện đôi mắt khẽ nhúc đít, xiêu xiêu ngón tay thon dài tại trên lan can đánh. Thần danh tiên sinh, Chu chấp đứng dậy, hắn chậm rãi đi thẳng về phía trước. Bạn thiếu, ta nói chuyện từ trước đến giờ chẳng ra. Ngài dạng này có danh vọng diện dịch sĩ, an không như hại, thật sự là một kiện vô cùng nhường pháp ý môn này chức nghiệp hổ thẹn sự việc. Thứ hai, Chu chấp nhàn nhạt mở miệng, cho dù tất cả tầm mắt cũng rơi vào nam trên thân thể người, nam nhân cũng không có tâm tình chọc trồn. Dạ thiệt hôm nay là Kim Bình Dương giáo sư thăng cấp chủ đạo tuyệt tối. Cho dù ta là làm của người, ta còn là nghĩ muốn nói, ngài điệu bộ như vậy có chút không đúng lúc. Mặc dù ta đã sớm biết, ngài là như thế nào người. Trăm năm trước, Vương Triều thừa vận cùng ngài đồng dạng thân làm nỗ tác tống vân từ diệt dịch sĩ, vì cha do triều đình tham ô đại án, không tiếc vì thân tự hổ, lưu lại trăm năm thanh minh. Hiện tại xem ra, sau trăm tuổi ngài cũng giống như nhau người đâu. Nghe được câu này, Trần Hằng Viễn như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua chú chấp, sau đó lại lần nhìn về phía Tần Dung. Tần Dung đầu, danh dự đối với ta như mây bay, ta theo đuổi chỉ có chân tướng, trần chiêu thăng lông tóc, huyết nục tổ chức, máu, ta còn giữ lại có một bộ phận, ngay tại thanh thạch trấn bên trong, trần gia gia chủ, thân danh mở miệng nói, ngài lẽ nào không nghĩ mở chân tướng sao? nghe được câu này, xa xa cầm đầu y yểm bộ mặt nạ nam dường như cười cười, pháp y cũng là như vậy người sao? Thề sung tiêu hỏi, ta làm sao biết? ta cũng không phải pháp y phó an nhìn sự tình phát triển, đương nhiên muốn hiểu chân tướng, nhưng trần gia muốn tuyệt đối không phải hiện tại, trần hằng viễn bây giờ muốn giết người, muốn giết không phải chu chấp, mà là tần danh hắn đã hoàn toàn hối hận đem người kia mời tới đơn giản đơn giản chính là tiên điên triều triều thăng rốt cục theo lời nói trần hằng viên cuối cùng mở miệng bên trên bầu trời cờ màu băng gấm bay múa các phóng viên đã bị người trần gia thanh lý gia trang viên thần danh trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười hắn yêu thích hắn mong đợi chính là như vậy sân khấu pháp y chính là vì dạng này sân khấu mà thành một tháng trước học viện y dương đô một con trẻ tuổi tiểu đội cùng một tên nhân viên ngoài biên chế tiến về tên là thanh thạch trấn chỗ tiến hành y học thực tập nô kỳ du tiến hải chu hải lâm ngụy Những người này tên, học viện y đệ nhất xương Đô bên trong nên cũng có học tịch hồ sơ, ta tra duyệt trung tâm phòng dịch hồ sơ, những người này kết cục đều là lâm nạn. Chu chấp sắc mặt hơi hơi biến hóa. Đây hết thảy, thần danh thu hết vào mắt. Mà tên kia, nhân viên ngoài biên chế, tên là Trần Dao. Tên này bị Tần Danh công nhân báo ra. Phổ phổ thông thông tên, lại làm cho Trần Hàng Viễn chỗ sâu trong con người sát ý dường như bùng nổ. Nhưng trong nháy mắt tiêu tán. Trần, cái họ này, trung binh các tân khách thưởng thức tên này. Tần Danh tiếp tục mở khẩu, chỉ là, ngày mai cùng bất ngờ, ai cũng không biết ai biết tới trước dịch bệnh sự kiện bạo phát bệnh viện trung tâm thanh thạch chấn viện trưởng câu đề vì nắm giữ dịch bệnh từ nguyện ôm dịch bệnh cầm tù cũng giết chết những người này mà lúc đó người nào đó là tại bên ngoài thanh thạch chấn vây phòng khám bệnh bên trong chợ thủ học đồ thần danh ánh mắt cuối cùng rơi vào chu chấp trên tay việc này cũng ghi chép ở chỗ nào một hồi sự kiện kỳ dị trong hồ sơ ở chỗ nào chẳng thanh thạch chấn trong sự kiện bệnh hóa sống sót người sống sót chỉ có ngươi thu được linh lực nguyên bản bình thường ngươi nhất phi trùng thiên nắm giữ diện dịch thuật thu được hiện tại trình độ chu chấp sát mặt càng thêm địa khó coi người rốt cục đang nói Tân danh ngắt lời Chu Chấp, ngươi về đến xương Đô chuyện làm thứ nhất là trả lại Du Tiến Hải Trạm Dịch Đao. Ta rất muốn hỏi ngươi, Du Tiến Hải là ở trung tâm chết, là diệt dịch sĩ, hắn là tại đem trạm dịch đao đưa cho ngươi tình huống dưới, bước vào khu vực trung tâm đi chịu chết sao? Ba chương 131, hoán cốt xuyên ra, chiếu tinh lại xuất hiện, ba, chương 131, hoán cốt xuyên ra, chiếu tinh lại xuất hiện, ba. Chu Chấp không nói gì, mà Tần Danh tiếp tục mở khẩu, đây là ngươi cái thứ nhất nói dối, ngươi cũng không phải một chờ một mạnh tại thanh thạch trấn ngoại bộ, mà là, quả thật tiến nhập ngay lúc đó dịch trong vùng. Đúng, nhưng vậy thì thế nào? chu chấp mở miệng nói xa xa địch thu nghiễm như như mày cái này ngu ngốc sao miệng đầy đều là phim truyền hình người xấu bị bắt được giả mồm a bình thường không phải rất biết nói sao? thân danh đã triệt để nắm giữ quyền chủ động trang viên tề tâm bên trong ánh mắt mọi người cũng hội tụ thành một đạo rơi vào trung tâm nhất hắn cảm giác được muôn phần vui sướng thân danh vô cùng thích thích vô cùng cảm giác như vậy đối với ngươi mà nói dịch bệnh là tai họa ngập đầu cũng là kỳ ngộ vì đặc thù nào đó cơ hội ngươi cùng du tiến hải đám người gặp nhau cùng ở sau lưng hắn bước vào bệnh vực trung tâm cảnh ngộ diệt dịch sĩ cấp chính thức khâu đề như vậy kết quả cũng chỉ có một mà ngươi làm lúc xuyên thấu qua phương pháp đặc thủ, cũng bị giam giữ nhìn trần giao lấy được liên hệ xuyên thấu qua trần giao máy truyền tin ngươi có liên lạc trần triều thăng chu chấp sắc mặt có chút khó coi lặp lại lần nữa bản ta không biết ngươi đang nói cái gì vân tay diệt dịch thuật lấy dấu vân tay đây là thân làm pháp ý lực lượng thần danh nhẹ nói tại địa phương nào đâu máy truyền tin hiệu hương đúng rồi không phải trần giao kia bộ mà là lâm thụy đã bệnh hóa máy truyền tin mảnh vỡ rút ra đến người vỗ tay. Giọng tân Danh tiếp tục, mà cách đó không xa, Trần Hằng Viễn sắc ý, vậy càng ngày càng dày đặc. Chu chấp có thể cảm giác được. Trần gia người hầu đã đem Chu chấp vị trí khống chế được. Sau đó là Âm Thanh. Diện Dịch thuật giám định giọng nói. Tần Danh tiếp tục mở khẩu, thanh âm của ngươi cùng tại Tân Lương tìm thấy được thông tin trong ghi chép âm Thanh, sinh vật đặc thù đồng bộ xuất tại 90% trở lên. Cảnh tượng tiến tính trở lại. Pháp ý Tần Danh. Từng tại Đại Đô phá được hương thơm giết người sự kiện, gia tộc bệnh nhân nội loạn án và nặng đại án kiện tuổi trẻ Pháp Ý ấy. Quả nhiên, có chút trình độ, kỳ anh chiếu hai mắt tỏa sáng, truy đuổi theo vết máu giám định giọng nói lấy dấu vân tay, là cái này pháp y sao? Đại tiểu thư đối với những thứ này diệt dịch thuật cảm thấy hứng thú vô cùng. Đối với thanh trường dịch bệnh mà nói, những thứ này diệt dịch thuật dường như cũng không có cái gì dùng. Nhưng ở thế giới nhân loại, những thứ này diệt dịch thuật lại cũng không tệ lắm. Nếu như đại tiểu thư ngài có hứng thú, ta có thể mời cực lạc bối khắc đường phố vị kia pháp y. Bất quá, vị kia gần đây chính đang bận bịu bảo tàng cực lạc vụ án, cần mấy ngày nữa. Huyền thấp giọng nói nói. Cái tiêu ngược lại là không cần, chỉ là muốn hiểu rõ chút ít nguyên lý mà thôi. Trong công ty tìm hai cái pháp ý liền tốt. Kỳ Anh Triêu khẽ hé môi son. Về phần Chu Chấp, Chu Chấp hiện tại đã rất khó tẩy thoát hiểm nghi. Cùng Trần Chiều thăng sự việc liên quan đến như vậy, Trần Gia sẽ không bỏ qua hắn. đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này tần danh. Chu Chấp, thế sung Tiêu sắc mặt tâm trầm. Chu Chấp làm thì thật ở đây, kia toàn bộ sự việc thì khó rồi. Chu Chấp không thể nào có thể giết chết Trần Chiều Thăng, nhưng nguyên nhân trong đó hội do Trần Gia tự mình hỏi ý, không nói lần này dự định kế hoạch bất kể thế nào. Tề Dung Tiêu hiện tại cũng không có xuất thủ lý do, lần này mục tiêu là vị kia, Chu Chấp, chỉ có thể từ bỏ. Phó An đầu lâu hơi khẽ nâng lên. Hai người bọn họ đều tin tưởng, Địch Thu Nghiễn hiện tại coi như là đối tác, nàng cùng Chu Chấp không có bất cứ quan hệ nào, nàng sẽ không để cho hai người ra tay. Trần Chiêu Thăng, là hạng ngự giết, mà Chu Chấp, làm lúc vừa vận ở đây. Phó An trong lòng suy tư, bây giờ nếu như ra tay, như vậy trước đó quy hoạch liền sẽ bị triệt để xáo trộn. Tề Dung Tiêu trầm mặc, mà bây giờ, từng thiếu nữ thanh âm như là thanh tuyển lưu vang địch thu nghiễn chậm rãi mở miệng tại không ảnh hưởng kế hoạch tình huống phía dưới Hy vọng hai vị có thể tại sau đó bảo trụ tính mạng của hắn là đến bù, ta có thể độ nhường ra một bộ phận sau khi chuyện thành công lợi ích thế sung tiêu nhìn địch thu nghiễn. Nhãn cầu giật giật một bộ phận là bao nhiêu địch thu nghiễn ngẩng đầu cáo giả ngài có thể mở miệng hợp lý phạm vi bên trong ta cũng sẽ đồng ý phó an như có điều suy nghĩ địch thu cùng cái này chua chấp trước tiên nên chưa từng gặp mặt thân mình một cái là đại danh đỉnh đỉnh chiếu tinh một chỉ là bình thường nhân viên phòng dịch hai người biết nhau mới kỳ lạ, nhưng vì sao Địch Thu nghiễn để ý như vậy chu chấp? Do đó hiện tại có thể nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao? Về Trần Chiếu Thăng đồng dạng vậy về ngươi Thần Danh Giang tay ra ngày đó trong thanh thực chấn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Phải nói Trần Chiếu Thăng Thiên Sinh đến cùng là thế nào chết? Chế Một cái chớp mắt trên thế giới đủ để rung động tâm linh linh lực từ trên xuống dưới sung kích chu chấp. Bản thiếu ra sẽ không bị hắn lừa a Nam Nhân thấp giọng nói nói áp lực nặng nề rơi vào chu chấp đầu vai chu chấp đúng không? Trung niên nam nhân khuôn mặt như là cực độ lạnh băng hàn đảm, chỉ là nhìn thấy cũng cảm giác được trong lòng bỡ ngỡ. Linh lực áp xúc mỗi một chút cũng phảng phất muốn theo trong hư không vỡ ra. Trần Hằng Viễn, Trần gia gia chủ, chủ công tim diệt dịch sĩ cấp chủ đao. Ngũ phòng Trần gia duy chỉ có đại trong phòng có hai tên cấp chủ đao mạnh mẽ diệt dịch sĩ, một tên là hiện nay tại Tân Lương Trần Lạc, mà một vị khác chính là trước mắt cường giả. Tim bất an ngảy lên, chỗ có trái tim truyền lại thua hướng toàn thân dinh dưỡng vật chất đều giống như bị ngăn cản kệ, không cách nào đào thoát. Nếu như không phải Trần Hàng Viễn là thực sự muốn hỏi ra Trần Triều Thăng tung tích, Chu chấp đã sớm tim xé rách mà chết rồi. Thề tiên sinh, địch thu nghiễn, túi đầu mở miệng. Thể xung tiêu sắc mặt nghiêm nghị, cơ thể hơi cong. Trần Triều Thăng, chết rồi? Chuyện này, lại là thật sự. Nguyên bản ta còn tưởng rằng, Trần Triều Thăng mất tích là bởi vì lúc trước tin tức kia. Kỳ anh Triều hơi kinh ngạc, như là bạch ngọc bắp chân có hơi nứt lên. Ngài là nói, cùng Vương Triều Thừa vận người kia cảnh ngộ. Nghe nói, hai tháng trước, Trần Triều Thăng tại Huyền Nguyên cùng Thừa vận bên giới, núi Tiểu Thiên Vương gặp phải Vương Triều Thừa vận diện dịch sĩ thiên tài cũng đã xảy ra chiến đấu kịch liệt, chiến đấu kết quả không được biết, nhưng từ sau lúc đó Trần Chiều thăng lại ngay lập tức kết thúc du lịch, về tới cố hương Bình Sương đạo. Nguyên Lai là chết rồi a, thật đáng tiếc, trên thế giới lại thiếu một thiên tài. Kỳ Anh chiêu dường như cũng không có cái gì đáng tiếc nét mặt, ý gì bộ mặt nạ nam nhân khe khẽ lắc đầu, tựa hồ tại cảm thán có thiên phú người héo tàn, thất chiếu tinh, chỉ cần không vấn lạc, dường như tất thành chủ đạo. Chết rồi, chết rồi, thật đã chết rồi. nhị phòng trấn ra, Trần Trung Nghĩa thấp giọng tự nói, cũng không biết là cao hứng hay là bị thương. Trần Triệu thăng chết rồi trần xuyên cầm nắm đấm thực sự là không tệ thúc thúc trần triều thăng chết rồi ta mặc kệ ngươi có thể hay không mau cứu chu chấp cầu cầu ngươi mang mạng che mặt trần phụ thấp giọng nói nói thì lần này thì lần này a tệ trần xuyên thu lại nét mặt chu chấp mặc dù vô cùng đáng tiếc nhưng không có cách nào hắn đã chết chắc ánh mắt của trần xuyên rơi vào bị trần hàng viễn chen ép trên thân nam nhân thiên tài chỉ có có thể sống sót mới là thiên tài mới là tương lai đều có thể chu chấp trần triều thăng chết rồi cũng chỉ là thi thể chỉ thế thôi Trừ phi Trần Triều Thăng khởi tử hoàn sinh, bằng không, keng, keng, keng, 7 giờ 26 phút, màn chơi đen nhánh, đông đảo tân khách chỉ cảm thấy nhịp tim khẽ động, thanh âm quái dị như là sâu bò đồng dạng, cũng không biết chỗ nào mà đến. Treo cao chi nguyệt, tại kiến trúc phía trên, càng tại gạch ngói phía trên, thân mang áo đen, có người, cầm dao bên cạnh lập, đen nhánh linh lực như ba động hạ thủy, thậm chí, ngẫu nhiên truyền đến quái dị chim hót thanh âm. Địch Thu Nghiễn đồng tử phóng đại, ánh mắt lưu chuyển, dường như nhìn thấy, dù thế nào vậy không chuyện có thể xảy ra. Không thể nào. Tiệu quen thuộc bạo ngược khí tức, dường như là quân lâm thế giới vương giả. Phía dưới, Chu chấp, lộ ra nụ cười âm lãnh, nửa quỷ mở miệng. "Thần danh, ngươi có muốn hay không?" Lại suy luận một chút. Nguyên sắc như lao, có người cầm hắc diên mà đến, thực sự là ồn ào. Nam nhân mở miệng, làm cho người buồn bực mất tập trung. Nên giết. Hung lệ, phóng lên tận trời. Hôm qua hình như có lao ca bạo cho ta kiếm tệ, có chút không tốt làm ý nghĩa. Đừng hỏi vì sao luôn miệng văn rút ra đều là diệt địch thuật, hỏi chính là thiết lập. Buốn chương 132, hoán cốt xuyên gia chiếu tinh lại xuất hiện, 4, chương 132, trăm hoàn cốt xuyên ra, chiếu tinh lại xuất hiện, 4. dài nhỏ đôi mắt, lãnh khốc khuôn mặt, còn có kia một túm tóc mái, toàn thân trên dưới mỗi một tế bào cũng giống như tản ra nhắm người muốn nuốt khí tức, chạm dịch đao toàn thân đen nhánh, vỏ đao phần đuôi còn có lấm ta lấm tấm đường vân, là hắc diên, là trần chiếu thăng, theo di tích bệnh hóa bên trong đạt được chạm dịch đao, đây là thất chiếu tinh trần triệu thăng đao, mà chủ nhân của hắn bây giờ đang ở nơi này, thất chiếu tinh, dùng tại chỗ, trần chiếu thăng, chiều chiếu thăng, trần hằng viễn linh lực dừng lại sự thật chứng minh người ánh mắt thực sự dễ bị thu hút, mà bây giờ Chu Chấp đã không trọng yếu nữa. Vì nam nhân kia quay về. Trần Chiêu Thăng, cố này làm cho người run sợ khí tức, rất khó tin tưởng. này vẻn vẹn là một tên diện dịch sĩ cấp chính thức có khí tức. Học viện Y Dương Đô lão giả dẫn đầu nói, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái này có được dài nhỏ đôi mắt nam nhân, như là thưởng thức một kiện nào đó hiếm thấy chân bảo. chỉ là nhìn lên một cái, liền phảng phất tim muốn xé rách, chuyển đến mơ hồ đau đớn. cùng phụ thân của hắn khác nhau, hiện ra tại mặt ngoài nhất là bạo ngược cảm xúc. Trần Chiêu Thăng, kỳ anh chiêu nhíu nhíu mày. Một cái chớp mắt. Hậu phương mấy dược phẩm thần võ diệt dịch si thì ngăn tại đại tiểu thư phía trước. Trắng nón mà tú Mỹ chân đung đưa. Như là lươi dao bình thường, phản phất muốn đem tất cả bộ ra. Thật sự thong như, đối mặt con cọc. Quần áo tây nam nhân huyền thành đứng mà lên, như là tháp sắt. Ngoài ra một bên. Có chuyện gì vậy? Thế sung tiêu cùng phó an biến sắc. Đồng thời nhìn về phía địch thu nghiễn. Không thể nào. Địch thu nghiễn biến sắc. Hạ ngư. Hạ ngư cho ta xem qua Trần Chiều Thăng Linh Hải. Ta có thể xác định. trần Chiều thăng chết rồi. Giọng địch thu nghiễm đệ thấp, nàng có thể lừa qua của ta mắt nhưng nàng mang tới thi thể, không gạt được ta. Hạ ngư làm lúc bản liền muốn dụ sát ta, không cần phải. Tại loại địa phương kia gặp ta, cái này Trần Triệu Thăng là giả, một cái chớp mắt, Thế Xung Tiêu cùng Phó An liếc nhau một cái, có một khả năng khác, cái này Trần danh, còn có hiện tại cái này Trần Triệu Thăng đều là Trần Gia tìm đến diễn viên. Trần Xuyên sắc mặt khó coi, Trần Triệu Thăng, không chết, không chết. Trần Phù lộ ra nụ cười vui mừng, không nghĩ tới ca ca của mình nói một câu trừ phi Trần Triệu Thăng khởi tử hoàn sinh, Trần Triệu Thăng. Tiểu chân khởi tử hoàn sinh. Không thể nào. Tần Danh nhìn thoáng qua cười lạnh Chu Chấp, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Tuyệt đối không thể năng lực. Thân làm pháp y tố dưỡng, nhưng Tần Danh tuyệt không tin trước mắt chuyện xảy ra. Diện dịch thuật của ta sẽ không sai. Trần Chiêu Thăng đã chết. Tần Danh theo hai vai của mình trong bọc, xuất ra một nho nhỏ thiết bị. Thiết bị phía trên, mũi tên điên cùng run run. Diện dịch thuật, truy vết máu sẽ không sai. Chính mình thế nhưng pháp y, máu chủ nhân thì trước mặt mình, chính mình không thể nào. Chỉ là vài giây đồng hồ qua đi, Tần Danh nét mặt triệt để nở ra mũi tên, chỉ hướng, máu chủ nhân, trước mắt, Trần Triệu Thăng. Sao, sao lại thế? Thần danh lùi về phía sau mấy bước. Trần Triệu Thăng không có chết. Vậy mình, trước đó tất cả suy luận đều là sai. Chính mình diện dịch thuật, vậy là hoàn toàn thất bại. Bản thiếu gia chính là cảm thấy vô cùng buồn cười nha. Chu chấp chậm rãi đứng dậy, vô vỗ trên người mình bùn đất. Pháp y, chuyên ngành của ngươi trình độ nên còn không bằng một cái rung nữa. kém quá kinh ví von. Kỳ anh chiêu bình luận. Trần Triệu Thăng trực tiếp rơi tại mặt đất. Như là, Mái Hổ hạ Sơn, cấp chính thức diện dịch sĩ lại mơ hồ lưu động mãnh liệt bùng nổ cảm giác phụ thân trần triều thăng nhàn nhạt mở miệng đại nhân trần hằng viễn dường như đã lâu không gặp con của mình trên mặt tràn đầy vui sướng nhìn từ trên xuống dưới trần triều thăng nước mắt lưng tròng vừa nãy kia hung hán khủng bố bộ dáng căn bản như hai người khác nhau hắc diên là chính xác khí tức trên thân vậy chính xác trần hằng viễn một bên tới gần trần triều thăng vừa quan sát tới gần ông phụ từ tử, tử hiếu hình tượng trần hằng viễn nhìn về phía trần triều thăng cái cổ sau đó bất chính xác trần triều thăng thật sự quay về Loại đó bạo ngược linh lực, không có cái thứ hai diện dịch sĩ cấp chính thức có thể bắt trước. Ngươi là? Trần Triều Thăng. Không đúng, ngươi, ngươi rốt cục là ai? Trần Triều Thăng xuất hiện trọng yếu, vì sao lại là hiện tại? Cái này Chu chấp đã sớm ngờ tới Trần Triều Thăng sẽ xuất hiện. Còn có, không đúng. Hiện tại cái này Chu chấp, cùng trước đó cái đó Chu chấp, luôn có một loại mạc danh khác nhau. Có điểm gì là lạ. Làm vụ án bên trong xuất hiện vài kiện không thích hợp thời lúc, sự kiện hướng đi thì nhất định là sai lầm. Tần Danh đã thu lại cảm xúc, phát hiện rất nhiều không hợp lý chỗ, hắn đứng thẳng người. Hướng trước mắt bạo ngược nam nhân đặt câu hỏi, "Thần tiên sinh uống nhiều quá, nhường hắn xuống dưới." Chân Hằng Viễn vung tay lên, hai bên người hầu liền đi lên phía trước. "Không đúng, ngươi không phải Chu chấp, ngươi cũng không phải Trần Triều Thăng." Thần Danh lạnh lùng nói, trên người linh lực bùng nổ, máu lưu chuyển. Ầm. Chân Hằng Viễn ngón tay nhấn một cái, Thần Danh cả người bị áp đảo tại trên mặt đất. Hắn hình như đã điên rồi. Trần Triều Thăng chậm rãi đi lên phía trước. "Người này biết quá nhiều, là một không ổn định nhân tố." Trần Triều Thăng tiếng bước chân còn như tử thần tiếng gõ cửa. Nam nhân trên khuôn mặt tuấn mỹ néo nho mà quái gì ta thực sự là phiền tấu ngươi diễn thuyết hát diên Trần Chiêu Thăng đưa tay tâm trạng chạm dịch đau đâm vào tần danh trái tim đầu tiên là ngốc trệ sau đó tần danh cuối cùng cảm nhận được theo lực của mình truyền lại mà đến đau đớn loại đó cảm giác đau đớn tại đơn giản vài giây đồng hồ sau đó hướng ra bên ngoài lan tràn Trần Chiêu Thăng nửa ngồi xuống xuống mở miệng tại tần danh bên thai thì thầm trong vòng 3 ngày ngươi đem đột tử tần danh mở to hai mắt còn có thể nói chuyện hắn là chu chấp hắn chính là chu chấp hắn thừa nhận hắn chính là chu chấp Trần Triều Thăng thấp giọng mở miệng, thật có lỗi. "Rút dao." Quay người, trên mặt, thật có lỗi chi sắc hoàn toàn không có. Chuyển mà xuất hiện, là cực đoan bạo ngược. Học viện y các học sinh đã bị triệt để sợ tròn váng, trực tiếp giết người, không lưu tình chút nào. Này đã triệt để xúc phạm huyền nguyên pháp luật. Mà bây giờ, trung tâm phòng dịch cùng trung tâm truy nã người đều ở nơi này. Phu thân đại nhân." Trần Triều Thăng nhìn về phía Trần Hằng Viễn, nhìn không được. Hắn nói, "Nam nhân không nói thật có lỗi, vì Trần Triều Thăng cũng không nói thật có lỗi. Không sao." Trần Hằng Viễn vô vô nam nhân bả vai, trở về là được quay về là được. Thân danh phía sau không người, thật chết, căn bản không phải đại sự. Trần Chiêu Thăng gật đầu một cái, sau đó quay đầu, trong đám người tìm được rồi cái đó, như là nguyên sắc bình thường thiếu nữ. Trần Chiêu Thăng cùng Địch Thu Nghiễn là từ địch, muốn phù hợp thiết lập nhân vật. Như vậy, Trần Chiêu Thăng ánh mắt hướng Địch Thu Nghiễn, lạnh lùng mà tràn ngập sát ý. Trần Hằng Viễn thấy cảnh này, hơi tới gần, trong gia tộc hội phụ trách xử lý nàng, ngươi bây giờ đi thay quần áo. Nghi thức tâm nhãn lập tức liền muốn bắt đầu, Lưu Chiếu Quang hoàn toàn không có phát hiện. Trần Hằng Viễn nói xong, hoàn toàn không có phát hiện, trần chiều thăng trong mắt, giờ phút này ánh mắt kỳ dị. Nam, có lỗi chính tả tìm một cường 133, kỳ danh, thái thuế tinh quân, chương 133, kỳ danh, thái thuế tinh quân. Trang viên tề Tâm. Hậu đỉnh. Phía trước, mấy tên người hầu mồ hôi lạnh rơi xuống. Cơ thể theo bản năng mà có chút run rẩy, bọn hắn sợ sệt. Theo sâu trong nội tâm loại đó e ngại cảm giác, giống như đi theo tại bọn hắn nam nhân phía sau, là bực nào hồng thủy manh thú. Mà trên thực tế, hậu phương nam nhân, hắn mức độ nguy hiểm, trình độ kinh khủng, xa lớn xa hơn cái gọi là hồng thủy manh thú nếu như không phải bị sai kiến, ai cũng không nguyện ý đến làm lần này công việc. Trần gia, kinh khủng nhất, tối bạo ngược, đồng dạng cũng là thiên tài nhất, người. Trần Chiêu Thăng, Trần Mặc, không nói gì, chỉ có áp lực vô hình, hành tẩu trong hành lang. Nhường mấy cái người hầu dường như hai cô Jun run. Thiếu, thiếu gia. Đến. Người hầu quay người, thấp giọng nói. Từng. Nam nhân nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Cất bước đi vào giữa phòng bên trong. Cánh cửa bị nuốt. Hồi lâu sau, cuối cùng truyền đến người hầu xả hơi âm thanh Ma trong môn. Trần Chiêu Thăng nói đúng ra là chu chấp. Vậy cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đổi ra trọng sinh. Hiện tại Trần Triều Thăng chính là chu chấp bộ ra sản phẩm. Hạ Ngư chỗ chế tạo ra, vì không có phản ứng thải ghép ta có thể hoàn mỹ thích xứng. Chu chấp dùng tay cầm nắm, năng lực rất hoàn mỹ bắt trước được Trần Triều Thăng kia đen nhánh linh lực cùng khí tức, thậm chí là chủ đạo đều không thể khám phá. Chu chấp tại sử dụng hát Diên Tâm chầm lúc, chỉ có khí tức. Hoàn toàn chính là chủ nghĩa hình thức, nếu như không phải Tần Danh bị Trần Hàng Viễn linh lực áp chế, Chu chấp căn bản không có cách vì một chiêu giết chết Tần Danh. Trên thực tế, trước đó, Chu chấp cũng không thể xác định, Hạ Ngư chỗ chế tạo ra là có hay không có thể lừa qua trên yến hội một đám cường giả. Nhưng bây giờ diện dịch thế giới, trừ ra chủ lưu diện dịch sĩ lâm sàng, đủ loại kỳ dị diện dịch sĩ đặc trùng chiêu số thiên kỳ bách quái, đồng thời có các loại hình thù kỳ quái, để người thậm chí không cách nào tưởng tượng diện dịch thuật. Bác sĩ tâm lý pháp y, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, thu lại cảm xúc, chu chấp ở đầu, quan sát căn phòng, gian phòng bên trong bộ rất sạch sẽ, cũng đã thật lâu chưa có ai ở qua, mà Trần Triều thăng bản thân cũng không cho phép bất luận kẻ nào tự tiện động hán đồ vật. Đây là Trần Triệu thăng căn phòng theo việc nhỏ không đáng kể đó có thể thấy được, trần triều thăng khi còn sống là một cực kỳ có võ cờ giờ người, hết thể tất cả đều bị ngăn nắp địa để đó. diệt dịch thuật thuốc bổ cùng thuốc, chu chấp tìm một hồi cũng không có tìm được, trần gia diệt dịch thuật bí pháp thông giải tim quả nhiên không lại ở chỗ này. chu chấp nửa ngồi dưới, còn vô cùng muốn tìm được một ít vật có giá trị, nhưng tốn hao mấy phút, cái gì cũng không có. thiếu gia thủy đã nấu tốt, mời mời ngài tắm rửa ngoại bộ chuyển đến giọng thị nữ, thôi nghe một chút, liền có thể nghe ra, thị nữ thoáng có chút run rẩy giọng nói hiểu rõ. Chu chấp lạnh nhạt nói. Trần Triều Thăng người này thật đúng là người người đoán trạch à, bạo ngược, thực lực cứng hãn, tự cao tự đại. Mặc dù chỉ cùng vị này chiếu tinh gặp mặt một lần, nhưng Chu chấp đã đại khái có thể miêu tả ra chân dung của người đàn ông này. Nguyên nhân chính là như thế, Chu chấp mới có thể bắt trước. Vì bạo ngược thật rất tốt bắt trước. Một lúc sau, Trần Hàng Viễn tất nhiên phát hiện hiện tại Trần Triều Thăng dị thường, nhưng Chu chấp tiến vào trong phòng bên cạnh, tinh xảo hoa mỹ mặt bàn, bên cạnh để đó cực lạc sinh ra bút máy. Rất hiển nhiên, nơi này là Trần Triều Thăng phòng làm việc. Trên bàn sách, một quyển sách bình tĩnh nằm ở nơi đó không có Trần Triều Thăng cho phép, ai cũng không dám mở ra. Nhưng Chu chấp khác nhau. Chu chấp, chính là Trần Triều Thăng. Đây là cái gì? Chu chấp đôi mắt lấp loé. Hồi lâu không thấy tin tức lưu truyền. Người nào đó nhật ký, ghi chép hắn phẫn nộ mà cường đại đi qua. Vì mỗi một số chuyện, lây dính oan nghiệm. Chỉ số bệnh hóa 27%. Không cần nói, thứ này chính là nhật ký của Trần Triều Thăng. Oan nghiệm là bởi vì Trần Triều Thăng đã chết rồi sao? Hay là nói, Chu chấp đồng tử hướng bốn phía giật giật, xác định không ai đang giám thị chính mình. Vạn vật bệnh hóa người sẽ bệnh hóa, dòng điện tín hiệu hội bệnh hóa, mà ghi lại nhân loại cảm xúc sách nhật ký là trong đó nhân tài kết xuất. Nếu như mặc cho quyển nhật ký này bạn tiếp tục bệnh hóa số dưới, rất nhanh thật sự lại biến thành bệnh hóa vật. Từ từ mở ra. Chu Chấp nhìn thấy Trần Triều Thăng đi qua. Quyển nhật ký này, ghi chép Trần Triều Thăng trôi qua một năm hành trình. Ngày 12 tháng 7, luyện tập diệt dịch thuật, học tập kiến thức diệt dịch. Ngày 13 tháng 7, luyện tập diệt dịch thuật, học tập kiến thức diệt dịch. 86 nhật, cùng 6 tên diệt dịch sĩ chính thức chiến, chiến thắng, nhưng không hoàn mỹ. 9 ngày 10 tháng 2, tám thuốc, an bổ luyện tập diện dịch thuật, học tập kiến thức diện dịch, chẳng thể trách như thế một tiểu bản nhật ký bản năng nhớ tiếp cận một năm. Chu chấp lần đầu tiên nhìn thấy, có người đi qua cùng quá khứ của mình đồng dạng, buồn vẻ không thú vị, như là khổ tu sĩ đồng dạng. Mỗi ngày, dường như chỉ có cùng diện dịch tương quan tri thức làm bạn. Tại tên là chính mình trong thế giới kia, chỉ có diện dịch. Nguyên nhân chính là như thế, Trần Chiều Thăng mới có thể cường đại như thế. Chỉ là đã đến giờ 6 tháng trước, Chu chấp ánh mắt khẽ nhúc nhích. 6 tháng trước, cũng là bước trưởng tháng 11 Trần Chiếu Thăng rời khỏi Bình Sương Đạo, bắt đầu luyện. Ở chỗ này cùng những phế vật kia đối luyện, không có nửa điểm tác dụng. Ta là đệ nhất thiên hạ diệt dịch sĩ, ta muốn đạt được lực lượng mạnh hơn. Theo lúc đó bắt đầu, Trần Triều Thăng tiến về các đạo. Chiến vô bất thắng. Dung tại chỗ Trần Triều Thăng thực lực, tại diệt dịch sĩ cấp chính thức bên trong, khó gặp địch thủ. Quả thật là như thế. Theo Chu chấp tại nhật ký của Trần Triều Thăng trong câu chữ bên trong phán đoán, Trần Triều Thăng đã không vừa lòng tại chính thức chiến đấu. Ta tại chính thức bên trong đã vô địch, ta muốn khiêu chiến chủ đạo. Chu chấp cũng có thể tưởng tượng ra Trần Triều Thăng mặt mày tận tợn nói ra lời này thời điểm nét mặt. Sau đó, ngày đó Uyên Nguyên, Vương Triều Thừa Vận, Biên Thủy, núi Tiểu Thiên Vương. Ngày 2 tháng 2, núi Tiểu Thiên Vương, thảm bại. Chu chấp sử sốt, suy nghĩ của hắn khẽ nhúc nhích. Thảm bại. Trần Triều Thăng thực lực, tại cấp chính thức bên trong khó gặp địch thủ. Là gặp được chủ đau sao? Rất nhanh, Chu chấp nhìn thấy, tại núi Tiểu Thiên Vương, cùng Trần Triều Thăng cảnh ngộ, là một tên đến từ Vương Triều Thừa Vận, diện dịch sĩ cấp chính thức. Cũng thế, thất chiếu tinh Trần Triều Thăng lần đầu tiên cảm nhận được, đến từ ở sâu trong nội tâm, tuyệt đối đau khổ cùng ý. Đối phương, kỳ danh Thái thú tinh quân, Vương Triều Thừa Vận. Diệt Dịch sĩ thiên Tài Thái Tuế Tinh Quân. Chu chấp lặp lại một lần. Tên này không còn nghi ngờ gì nữa không phải thật sự tên, mà là cùng loại dung tại chỗ bình thường tên hiệu. Ngày đó, Trần Triều Thăng phát hiện có người mạnh hơn hắn, gặp phải thảm bại, hắn về tới Sương Đô. Nghi thức Tâm Nhãn. Vì mắt cùng tâm hai loại thuộc tính lực lượng, thông qua cường đại linh lực nền móng tu hợp, hội tụ thành chiều tịch, đạt được đặc thủ độc nhất diệt dịch thuật. Trong nhật ký. Chu chấp nhìn thấy, làm Trần Triều Thăng phẫn nộ trở về sau đó, Trần Hằng Viễn cùng lời hắn nói. Mục 134, Nghi thức Tâm Nhãn, chương 134, Nghi thức Tâm Nhãn. Cho tới nay Chu Chấp cũng có chút kỳ quái, Kim Bình Dương thăng cấp, chiều linh lực hướng ra bên ngoài khuếch tán, đẳng cấp thấp diện dịch sĩ đều có thể nhận ơn huệ. Trúc Sương Ngọc Chính hy vọng có thể tiến vào bên trong, nhìn thẳng dịch bệnh, đạt được lực lượng. Nhưng Trần ra, là sao như thế vội vàng? Kim Bình Dương thăng cấp, thật sự sẽ đối với Trần Triều Thăng có giúp đỡ, đồng thời không phải đến không thể sao? Chu Chấp xem kỹ nhật ký của Trần Triều Thăng, sau đó khép lại, đem nó đặt ở trên mặt bàn. Nhật ký chỉ ghi chép Trần Triệu Thăng theo núi Tiểu Thiên Vương thảm bại trở về, về phần càng chuyện sau đó, bao gồm cùng địch thu nghiễm quan hệ trong đó, liền không có lại viết. Tựa hồ là vì. Trần Triều Thăng lâm vào trạng thái nào đó, hắn đối với viết nhật ký sự việc đã không còn quan tâm. Nghi thức tâm nhãn, Trần Hằng Viễn nhắc tới, không phải Kim Bình Dương thăng cấp, mà là nghi thức tâm nhãn. Đồng thời, hắn nhắc tới, Lưu Chiếu Quang không có phát hiện. Chu chấp trong mắt suy tư, dường như bắt được một sự tình dị thường. Lưu Chiếu Quang là người phương nào? Phi Quang đạo chủ Đao bác sĩ, đồng thời cũng là Kim Bình Dương đã từng lão sư. Nghe nói vì Kim Bình Dương thăng cấp bận trước bận sau, lao tâm lao lực. Trần gia mục tiêu là Kim Bình Dương. Chu chấp ánh mắt nhất động. Chu chấp dơ tay lên, nhìn về phía bên trái đằng trước, trong gương chính mình, hung ác nhăm hiểm, đáng sợ. Dài nhỏ lông mi, như cùng một con mánh hổ xuống núi. Nguyên bản Chu chấp kế hoạch là, phụ lấy Trần chiều thăng gia, theo Kim Bình Dương hoàn thành thăng cấp thì vụng trộm rời khỏi, mà chính mình cũng được đáp lấy Trần Triệu thăng gia hổ, thuận thế thông qua thi y rời khỏi sương đô, từ đây trời cao hoàng đế xa. Nhưng bây giờ, có lẽ có biến hóa. Chu chấp chỉnh lý một chút nét mặt, mở ra cửa lớn, trung quanh mấy chục thị nữ đứng hầu, trong tay khăn mặt đủ loại kỳ lạ dụng cụ. Chu chấp thậm chí còn chứng kiến một con đại khái là nhựa tơ là làm bị con. Thị nữ có chút run run rẩy rẩy. "Tham thiếu gia, đây là ngài thích nhất, vịt con VV." Chu chấp hở hững nhìn lướt qua. Trần Triều Thăng còn có dạng này đam mê, Còn thật là nhìn không ra. Sau đó, tùy ý gật đầu một cái. Chính mình dù sao không phải là Trần Triều Thăng bản tôn, nhiều lời nhiều sai. Thị nữ đứng dậy, tiến về tắm rửa nơi trốn, giường cột chạm trổ. Ngoại bộ mơ hồ có giọng yến tiệc. Phía trước, xuất hiện một tên thân mang dịch trang người trẻ tuổi, đang nhìn đến Chu chấp một cái mắt, người trẻ tuổi này biến sắc, trong đôi mắt lộ ra một tia kính sợ. Sau đó cúi đầu. Người kia là ai? Chu chấp nội tâm tự hỏi. Hai bên, thị nữ đồng dạng cúi đầu. Tuần thiếu gia, Tuần thiếu gia, Chu chấp được tại phía trước, khí tức giống như đè nén manh thú. Trần Triêu Tuần, Trần Triêu thăng em họ, đồng dạng học tập tại học viện Y Sương đô Trần gia diện dị sĩ. Theo trên người linh lực đến xem, chí ít vậy xứng đáng chủ cột vững vàng dạng này thuyết pháp. Chu chấp không có mở miệng, loại tình huống này, tốt nhất vẫn là chờ người khác mở miệng. Biểu ca, Trần Triêu Tuần khẽ ngẩng đầu, thay thế ngài tham gia nghi thức tâm nhãn là gia chủ ý nghĩ. Rốt cuộc, rốt cuộc ngài trước đó tung tích không rõ, kế hoạch, kế hoạch vẫn muốn có cái áp dụng người. Chu chấp bình tĩnh được qua Trần Triều Tuần, "Ta biết." Hắn nhẹ nói, "Do đó, ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này." Nghe được Chu chấp những lời này, Trần Triều Tuần đầu lâu thả thấp hơn, hy vọng biểu ca, lần này, ma đáo thành công, Trần gia đều sẽ mạnh mẽ mà thuận buồm xuôi gió. Trần Triều Tuần cúi đầu, liền phảng phất chống đỡ nhìn Chu chấp bóng lưng. Phía trước, Trần Triều thăng tung tích không rõ, cho nên không có cách nào, Trần Hàng Viện nhất định phải tìm thấy một thay thế dung tại chỗ người để hoàn thành cái gọi là kế hoạch, cũng là cái đó tâm nhãn nghi thức kế hoạch. Rất hiển nhiên, Trần Triều Tuần chính là người thay thế kia. Chu chấp đã đánh giá rất cao Trần Triệu Thăng lực ảnh hưởng, nhưng tối về sau phát hiện hay là đánh giá thấp. Trần Triệu Thăng tại bên trong Trần gia ngang ngược bá đạo đến tận đây, dường như như là hoàng đế đồng dạng. Chính mình vị này em họ vẹn vẹn là bị động địa thay thế Trần Triệu Thăng vị trí, thì dường như phải quỳ hạ để giải thích. Sương ngủ quấn lượn quanh, Chu chấp tắm rửa, thay quần áo. Toàn bộ hành trình không cần tự mình đậu thủ. mà là do Trung quanh thị nữ làm thay. Dinh mỏ vẫn còn tiếp tục. Chu chấp thân thể trần truồng, không thèm để ý chút nào. Trần Hằng Viễn dạng này lão hồ ly chính là như vậy, trong lòng có hoài nghi nhưng chính là không nói. nhưng bây giờ chính mình là Trần Chiều Thăng, chứ hay chưa Trần Chiều Thăng ký ức bên ngoài hoàn toàn thất chiếu tinh Trần Triệu Thăng bản thân. là thiếu gia bên hay truyền đến thanh âm như vậy. Trần Hằng viễn thở vào nhẹ nhõm. vừa nãy cái đó trong lúc nấu chốt Trần Triệu Thăng xuất hiện thật sự là quá mức kỳ lạ, quả thực giống như là có người cố tình làm. Trần Gia Gia chủ thay đổi đủ cười, cùng các vị tân khách Hàn Nguyên khoảng cách Kim Bình Dương thăng cấp 8 giờ còn có nước chừng 15 phút. trải qua vừa nãy cho hay mọi người tựa hồ đối với sau đó tiệt tối vậy không hứng thú lắm. Phương Hồi chính nhiều hứng thú ngồi tại vị trí trước, nhìn về phía tiệc tối sân trong phương hướng. Chu Chấp đến thật sự a, hắn thật sự biết nhau Trần Triệu Thăng, không đúng, vậy ta bị Trần Lạc làm lâu như vậy cũng là nguyên nhân bởi vì hắn. Phương Hồi có chút tức giận, lại nói, Chu Chấp bây giờ đi đâu bên trong? Kỳ thực Phương Hồi cũng không có tức giận như vậy, trước đó có chuyện, thật sự là có chút có hứng. Loại đó sinh tử một đường mà lại sinh ra cảm giác, hoàn mỹ phù hợp hồi trùng thiếu gia đối với vui thích nhận biết. Chu Chấp, coi như Phương Hồi đang tự hỏi chuẩn bị dùng Chu Chấp khuôn mặt làm cái gì lúc, phía sau hắn truyền đến thiếu nữ thanh âm. Phương Hồi sắc mặt cứng đờ, thanh âm này, địch thu nghiễn. Phương Hồi quay người, sau đó lộ ra nụ cười. Ngươi, tốt. Hồi chung thiếu gia nhìn thấy như là nguyện ánh sáng thiếu nữ. Tu thân dịch trang nhường địch thu nghiễn nhìn lên tới hết sức xinh đẹp. Ngươi cùng Trần triều Thăng là quan hệ như thế nào? Địch thu nghiễn nhíu nhíu mày, sợi tóc khẽ nhúc đích, khẽ hé môi son, giữa các người, tại thanh thạch trấn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nguy rồi. Phương Hồi trong lòng khe giật mình, mẹ nó ta còn muốn hỏi chu cho đấy. Quan bản thiếu gia sự tình gì a? này địch thu nghiễn không là trước kia cùng Trần triều Thăng có quan hệ sao? ngươi tự mình đi hỏi trần triều thằng a ngươi không đúng hiện tại ta dùng lá chu chấp mặt a phương hồi đột nhiên nghĩ tới chỗ này ngươi muốn biết sao phương hồi trên mặt tươi cười Ừm. địch thu nghiễn sửng sốt nàng chưa bao giờ tại chu chấp trên mặt gặp qua như thế vô sỉ nụ cười cái này cũng thật là buồn nôn đi ngươi muốn làm gì địch thu nghiễn hỏi chỉ phải đáp ứng cùng ta hẹn hò ta có thể suy tính một chút phương hồi tự tin nói địch thu nghiễn xác thực để mắt phản đang đội chu chắp mặt đem người kia vội vàng tức khí mà chạy xong việc bản thiếu gia cũng là vì chu chấp tin tưởng chu chấp có thể lý giải địch thu nghiễm lại sự sốt sau đó nghiêm túc quan sát đến trước mắt chu chấp ngươi nghiêm túc phương hồi tự tin nói ta nghiêm túc địch thu nghiễn tiểu thư ngươi biết không kỳ thực ta luôn luôn là fan của ngươi ta thường xuyên xem ngươi tin tức là siêu cấp của nhiệt loại đó hôm nay cuối cùng nhìn thấy chân nhân địch thu nghiễm mắt trợ to hở nội đình hát gì chu chấp chơi lấy vị con vì vì đột nhiên hát hơi một cái luôn cảm giác là lạ hai chương 135 linh lực triệu tịch một chương 135 linh lực triệu tịch Địch Thu Nghiễn đôi mắt đẹp dật giật, giật. tựa hồ là đang quan sát đến trước mắt Phương Hồi. Chẳng biết tại sao, da mặt rất dày Phương Hồi có một loại không tốt lắm cảm giác. Không hoàng hốt, trừ phi là quen thuộc chu chấp tính cách người, bằng không rất khó có người có thể phán đoán ta kỳ thực không phải chu chấp. Trên thực tế, Phương Hồi cũng coi là thông minh. Hắn chủ động tránh đi tề sum tiêu cùng trúc Xương ngọc và quen thuộc chu chấp người, mà Địch Thu Nghiễn tìm tới chính mình, nên vấn đề không lớn. Kia, Địch Thu Nghiễn vừa mới mở miệng. Trang viên sân trong, truyền đến một hồi huyên tanh em ĩ não. Cùng lúc đó, một vị lão giả, tại mọi người chen trúc phía dưới ra sân lão giả thân hình có chút quá đáng con vẩy, tại hai cái học sinh của mình nâng phía dưới, lắc lắc cung, dùng, nhưng tới đối đầu, thì là đôi mắt của hắn sáng lợi, như là thần tinh. Phi Quang Đạo, Học viện Y Hoa Lục chủ Đao nhã khoa, Lưu Chiếu Quang, chỉ là ra sân, Lưu Chiếu Quang thì mang cho mọi người một loại không hiểu cảm giác, có một máy mắt, hốc mắt hơi khô chát chát, từ sau lúc đó, lại là một loại mắt thanh mắt sáng cảm giác. Địch Thu miễn mặt không biểu tình, quay người trực tiếp rời đi phương hồi bên cạnh, cái này khiến phương hồi hơi nhẹ nhàng thở ra. Vốn cho là, ta cùng chiếu tinh tiểu này cấp, vậy sấp xỉ như nhau, phương hồi giờ phút này tự nhủ vẫn còn có chút tự mãn, bất luận là Trần Triều Thăng hay là Địch Tu Nghiễn, vị kia Triều Tinh cũng cho hắn một chủng loại dường như Trần gia chủ đạo Trần Lạc cảm giác, nhưng phải biết, hai người bọn họ chẳng qua là cùng chính mình giống nhau diệt dịch sĩ cấp chính thức. Được rồi, Phương Hồi nhìn về phía trước, Lưu Triều Quang ra sân, đã nói lên, hôm nay trọng đầu hí muốn tới. Lưu Triều Quang, được cao vọng trọng lão tiền bối a. Kỳ anh chia uống một ngụm trong chén màu hồ phách chất lỏng, phát ra thanh âm dễ nghe, nghe nói hắn lập tức vì tuổi tác quan hệ, muốn theo học viện Y Hoa Lục về hưu. Cũng thế, hắn cái tuổi này, cũng hẳn là hưởng thanh phúc lúc như là ngó sen một trắng non bắt chân, không có bất kỳ cái gì tì vết. Phối hợp mang theo nếp vốn tấm lụa trắng, cùng trang phục trên người tạo thành đối lập rõ ràng. Hắn năm nay mấy tuổi ấy nhỉ? Huyền Thành trả lời, căn cứ trên hồ sơ mà nói, hơn 120. Thực sự là giả những vẫn cường mãnh. Kỳ anh chiêu bình luận, Liệu Chiếu Quang xuất hiện. Địch Thu Nghiên đi tới hậu Phương, nàng thấp giọng mở miệng. Giọng máy truyền tin, theo dòng điện truyền hướng một chỗ. Tất cả có thể dựa theo kế hoạch đến tiến hành, nhưng có một biến số. Địch Thu Nghiên ánh mắt, giờ phút này, giấu kín nhìn Xương Hàn. Trong máy bộ đàm Giọng Tề Sung Tiêu vang lên. "Trần Chiêu Thăng, hắn giao cho ngươi." Địch Thu Nghiện không trả lời. Cái này vốn là nàng việc cần phải làm. Tề Sung Tiêu cùng Phó An dạng này chủ đau, tự nhiên có đối thủ của mình, tuyệt đối không thể năng lực hạ mình đối với một tên tiểu bối ra tay. Chỗ tối, Địch Thu Nghiện theo chính mình dịch trang khe hở bên trong, chậm rãi lấy ra một cái gậy trống. Lưu Chiếu Quang vị trưởng, hết thảy đều đã sắp đặt thỏa đáng. Trần Hằng Viễn cười nói, "Tại trước mọi người, Lưu Chiếu Quang lộ ra nụ cười. Lần này, Trần gia chỗ tổ chức tiệc tối cũng đã nằm ngoài dự đoán của ta. Thật sự là có chút quá xa hoa lãng phí." Trần Hằng Viễn gật đầu, đây chính là Kim Bình Dương giáo sư thăng cấp tuyệt tối, lại thế nào xa hoa lãng phí, đều là đáng giá. mắt cùng tâm đồng thời diện dịch sĩ, Kim giáo sư trải qua tối nay, chỉ sợ cũng nhất phi trùng thiên. Lưu Chiếu Quang sau khi nghe, dường như nghĩ tới điều gì cao hứng sự việc, vậy nọ nụ cười. Tiếp xuống, Trần Hằng Viễn làm ra một tư thế xin mời, mời Lưu Chiếu Quang Lưu viện trưởng tuyên bố tuyệt tối bắt đầu. Sau đó mời mọi người rời bước nội đỉnh, chúng ta đã chuẩn bị phong phú tuyệt tối ăn mừng hôm nay cái này vĩ đại ngày. Trần Hằng Viễn dứt lời hai cái lưu chiếu quang mang đến học sinh đem lưu chiếu quang lại lần nữa nâng đến ở trên xe lăn lưu chiếu quang mặt mỉm cười sau đó vuốt vuốt râu mép chậm rãi mở miệng tuyệt tối hiện tại bắt đầu trang viên tề tâm tiến tiệc thực tế tổ chức địa điểm liền ở trong đó lớn nhất tòa nhà nội đỉnh trung tâm yến tiệc cùng lúc trước ngoài trời môi trường khác nhau nơi này là phong bế cũng đồng dạng như là cung điện đồng dạng thiếu gia lão gia truyền lời mà đến phía trước hai tên trần gia diện dịch sĩ sắc mặt nghiêm túc trên người linh lực tích xúc phải nói tất cả đại phòng trần gia tựa hồ cũng cực kỳ căng thẳng không phải e ngại hiện tại chiu chấp Mà là mơ hồ mong mọi chu chấp. Nói, chu chấp chính tại nhắm mắt dưỡng thần. Lão gia nói, hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi, thông hướng Kim Bình Dương nghi thức hiện trường, có một cái lối đi bí mật. Tại ước chừng nghi thức bắt đầu 3 phút, ngài có thể theo mật đạo tiến vào bên trong. Hoàn thành tâm nhãn nghi thức. Chu chấp gật đầu một cái. Hiểu rõ. Quả nhiên, chân gia mục tiêu, quả nhiên là Kim Bình Dương. Còn có, phía trước diện dịch sĩ mở miệng, lần này, địch thu nghiễn lại xuất hiện, đồng thời cùng phó an tệ xung tiêu trộn lẫn đến cùng một chỗ, chỉ sợ là muốn đối lần này nghi thức bất lợi. Địch Thu Nghiễn, biết được thiếu gia bí mật, cũng biết cái kia lối đi bí mật. Trước đây muốn gạt nàng biến thành mắt tế phẩm, đào lấy nàng đôi mắt thời điểm, bị nàng đào thoát, nhưng không có tiết ra ngoài thông tin, đã đã chứng minh ý nghĩ của nàng. Chu chấp sắc mặt lạnh lùng, muốn làm thay mận đổi đoả người, tốt nhất có đủ thực lực. Đến từ thất chiếu tinh kinh khủng cảm giác các bách, kia trước nay chưa có lực lượng. Nhưng mọi người cảm giác được một sức mạnh không tên, không hổ là Trần Chiếu Thăng, không hổ là thất chiếu tinh. Mặc dù bạo ngược như là hoàng đế, nhưng hắn chính là mạnh nhất. Hắc Diên chập chợn, tóc mái khẽ nhúc nhích, không có ai biết Hiện tại Trần Triều Thăng hoàn toàn chính là cái dáng vẻ hàng. Chỉ cần trước mắt diệt dịch sĩ ra tay với hắn, hắn trực tiếp rồi sẽ hiện nguyên hình. Mà cho tới bây giờ, Chu chấp dường như cuối cùng hiểu rõ, chuyện xưa đi về phía tâm cùng mắt, đại biểu Trần Triều Thăng cùng địch Thu Nghiễn. Làm lúc Trần Triều Thăng sử dụng hô nước, hay là cái gì khác, lừa gạt địch Thu Nghiễn đến, muốn lấy nàng làm người tế, hoàn thành cái gọi là nghi thức tâm nhãn. Nhưng vì địch Thu Nghiễn đường chạy, dẫn đến kế hoạch có khả năng tiết lộ, do đó, Trần Triều Thăng tại toàn bộ bình xương truy sát địch Thu nghiễn. Đây là chuyện xưa ban đầu mà trong thành, một cái khác chuyện xưa, về Kim Bình Dương. Kim Bình Dương muốn thăng cấp chủ đao, theo nghề thuốc bộ mượn tới 10 ngày. Chỉ sợ vào lúc đó, Trần Gia phát hiện, Kim Bình Dương đồng thời cụ bị mắt cùng tâm đồng thời thủ tính. Mục tiêu. Vậy theo địch thu nghiễn, chuyển rời đến trên người Kim Bình Dương. Theo bên ngoài nhìn tới, sự kiện này rất phức tạp. Nhưng một sáng biến thành sự kiện nhân vật chính, kia mạch lạc thì sẽ vô cùng rõ ràng. Còn có một việc. Chu chấp chừng mắt, sao nhiều chuyện như vậy? Trần Gia diệt dịch sĩ Bông cảm giác gáp lực tăng gấp bội, nhưng chỉ năng lực cứng ngắc lấy ra đầu mở miệng, lão có ý tứ là, hắn sẽ tận lực ngăn cản địch thu nghiễn. Nhưng nữ nhân kia xảo trá gì thường, tốt nhất cần ngài tự mình ra tay, nàng biết quá nhiều. Chương 136, Linh lực Triệu Tịch, 2, chương 136, Linh lực Triệu Tịch, 2. Chu chấp có chút không biết nói cái gì cho phải. Trước đó Trần Hàng Viễn không phải nói gia tộc biết nấu An Địch Thu Nghiễn sao? Sao hiện tại xem ra, còn phải Trần Triều Thăng ra tay a? Mẫu chốc là, Chu chấp không phải Trần Triều Thăng a? Hắn thậm chí cũng không xác định, đánh thắng được hay không Thăng cấp nghi thức bên trong Kim Bình Dương. Chớ đừng nói chi là, cùng Trần Triều Thăng cùng một cấp bậc, vẹn vẹn yếu nhất tuyến địch Thu Nghiễn. Sự tình phát triển đã dần dần thoát ly chu chấp khống chế. Hiện tại sở dĩ coi như thuận lợi, cũng là bởi vì Trần Triều Thăng cái thân phận này. Phải chăng có thể trực tiếp rút lui, trực tiếp mượn cớ chạy đi? Chu chấp ánh mắt đảo qua xung quanh. Có thể, nhưng mạo hiểm quá lớn. Vậy hoàn toàn không phù hợp Trần Triều Thăng thiết lập nhân vật. Mà càng quan trọng chính là, hiện tại là cơ hội. Chính mình không phải Trần Triều Thăng, lại có, có thể thay thế Trần Triều Thăng hoàn thành nghi thức tâm nhãn tư cách. Địch Thu Nghiễn không phải thay mặt đổi đo người, chính mình. Mới hẳn là. Ta biết rồi." Chu chấp mở miệng. Hắn cầm phía bên phải chạm dịch đao ha Tiếng chim hót, giống như tử thần chi gáy, làm cho người sợ hãi. Đồng hồ đôi, 7 giờ 59 điểm 13 giây. Không sai. Chân gia diệt dịch sĩ hít sâu một hơi. Chúc thiếu gia, may mắn. Chúc thiếu gia, bách bệnh bất sâm. Một giây sau, chỉ để lại một tên diệt dịch sĩ, chúng quanh diệt dịch sĩ trong nháy mắt tản ra. "Mời thiếu gia, đi theo ta tiến về lối đi bí mật." Lưu lại diệt dịch sĩ mở miệng nói, dựa theo trước đó dự đoán, Kim Bình Dương bên người đều sẽ có hai cái thân mang đồ phòng dịch diện dịch sĩ, hai người kia là Lưu Chiếu Quang mang tới học sinh, phụ trách khống chế cùng thu lại 10 ngày. Nhất định phải tại Kim Bình Dương mở ra hồ trì, bước vào bệnh hóa cảm ứng lúc ra tay, đánh giết trong chớp mắt hai người. Bởi vì 10 ngày vô cùng cùng bố, Kim Bình Dương có thể biết không thể thừa nhận mà hoàn thành bệnh hóa, cho nên cần nhanh. Lấy được hắn trải qua 10 ngày ô nhiễm mắt cùng tâm sinh mà thiết nãi. Tên này diệt dịch sĩ rất là nghiêm túc, hắn xuất ra một nho nhỏ thí tề bình, mà đây là thuốc xúc tác bên trong trong lòng cùng mắt đồng thời dùng ăn sau đó, uống xong nó. Chu chấp nhìn trong suốt dư thủy, trong đó dường như có cái gì cực độ vật nhỏ đang du động. Mặc dù ngài rất mạnh, nhưng vẫn là nhất định phải coi chừng. Vị này diện dịch sĩ trịnh trọng nói, đầu tiên Bệnh hóa vật 10 ngày mặc dù chỉ có một tờ, nhưng dù sao cũng là lòng. Các bệnh hóa vật, cho dù là ngài hơi không chú ý, cũng sẽ biến thành dịch bệnh. Thứ hai, gia tộc diệt dịch sĩ, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản 15 phút dưới tình huống bình thường, phát hiện 10 ngày chỗ ghi lại cái chết đen bạo tẩu thân làm Kim Bình Dương lão sư Lưu Chiếu Quang nhất định sẽ tới trước xem xét, mà lần này, chỉ sợ còn có tệ xung tiêu, Phó ăn, nhưng Trần Lạc Tiên Sinh còn đang ở Tân Lương. Vị này diệt dịch sĩ nói mặc dù nhỏ vụn rườm nhưng Chu chấp hiểu rõ, nhưng thứ này, trọng yếu phi thường. Trần Chiêu Thăng là gia tộc này hy vọng. Nói đúng ra là gia tộc đại phòng hy vọng, trần hằng viễn là thực sự muốn thông qua lần này có thể trần triều thăng đứng ở thế hệ tuổi trẻ đỉnh núi. cuối cùng gia chủ còn có một câu, vị này diện dịch sĩ có hơi không lợi, thái tuế tinh quân thực lực cường hãn, nhưng tuyệt đối không phải không thể chiến thắng. nghi thức tâm nhãn là truyền thừa từ truy long bí thuật, nghe đồn có thể mở ra trong truyền thuyết tâm nhãn nắm giữ một môn thế gian độc nhất bí thuật. ngay tương lai tại lục quốc tuyển tú, tại chinh chiến hắc ám đại lục, thật sự thật xin lỗi, chu chấp rất muốn nói, đồng chí trần triều thăng đã không có tương lai. được, chu chấp trầm mặt một hồi, bóp lấy thời gian lần đầu, ta biết rồi. Ta sẽ thắng. Vị này Trần gia diệt dịch sĩ dường như cảm nhận được chu chấp trên người loại đó mãnh liệt khí phách. Không hổ là ta Trần gia ưu tú nhất, có thiên phú nhất cường giả. Đã đến giờ, vậy liền. Ầm ầm. Ngoại bộ, tại 8 giờ đến lúc, tất cả trang viên tế tâm, truyền đến một hồi vang động kịch liệt. Doanh Thiên triệt để, quả thực gọi người cảm giác được trước nay chưa có tim đập nhanh. Có chuyện gì vậy? Chu chấp nhíu nhíu mày. Dựa theo diệt dịch sĩ nói tới kế hoạch, ít nhất phải chờ đợi 10 ngày cái chết đen bắt đầu lan tràn mới động thủ a. Sao? Không đúng. Thiếu gia, sân trong không ít gia tộc diệt dịch sĩ đã mất liên lạc. Trần gia diệt dịch sĩ sắc mặt khó coi, có chút không dám tin tưởng. Trường sinh đạo, trang viên nội bộ bị trường sinh đạo sầm lớn. Trên bầu trời, Màu đen thịt, giống như có thế nào ác ý dũng động. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Sao có người tại mở yên tiệc, không mời bản thân a? Thổ hoàng sắc như là đất cắt một nhỏ vụ linh lực bao vây ở giữa không trung tạo thành vô số đầu trần chuồn xuất tu. Người nào? Trần Hằng Viên ánh mắt lạnh lẽo linh lực hướng ra phía ngoài bùng nổ, tâm thất trong nháy mắt rung động, tim bộ động âm thanh như là kịch liệt nhịp trống. Đừng gõ đừng gõ. Tân khách trong một tên thấp bé người trẻ tuổi chậm rãi đi tới. hắn mặc cùng thân hình của mình thoáng có chút không đáp trang phục, cực kỳ rộng lớn. hắn môi đi qua một chỗ, người chung quanh cũng cảm giác được mắt chua xót, thậm chí thị lực vậy bắt đầu giảm xuống. cái đó là cái quái gì thế? một tên trần gia diệt dịch sĩ rút ra chạm dịch đao, hướng thẳng đến người trẻ tuổi đánh tới. nhưng chỉ là một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác, loại đó cảm giác đau đớn trong nháy mắt trở thành bạo liệt máu tanh, ánh mắt của hắn bạo điệu nhiều như vậy chủ đạo ở chỗ này đến viên ngươi một nho nhỏ cấp chính thức ra tay nam nhân trẻ tuổi khuôn mặt bình thường chỉ là mắt khác nhau ánh mắt của hắn cực lớn xùn huyết. ở tại mí mắt mặt ngoài có một tầng gập đèn nhìn lên tới cực kỳ quá dị hạt cắt chạm vật thể ừm ánh mắt tụ tập đến trên người của ta đi ta yêu thích bị các ngươi cơ quan nhìn chăm chú cảm giác nam nhân hai tay mở ra tôn giả trường sinh đạo xa lương thướng các vị đem lại trường sinh Vân an Nguyễn chư vị sống lâu nhìn mãi được hưởng duyên yên nam nhân nói trên mặt lộ ra tươi cười quá dị mí mắt bên trên Đất cắt bình thường vật thể, vòng quanh nhãn cầu chuyển động. Không đợi Trần Hằng Viễn phản ứng. Nội bộ, thiêu đốt ánh lửa. Tại Trần hàng viễn nhãn cầu bên trong cái bóng. Vì sao? Có nhiều như vậy trường sinh đạo xâm nhập vào trang viên tề tâm. Pháo hoa bay lên. Trần gia chủ, đây là có chuyện gì? Lưu chiếu Quang nhìn về phía nội đỉnh, cơ thể run run dậy dày. Tại sao có thể như vậy? Dược phẩm thần võ. Kỳ anh chiêu cuối cùng lộ ra nụ cười, ha ha, càng có ý tứ sự việc đến rồi. Tiểu thư, mới ngày rời đi nơi này. Huyền Thành nghiêm túc mà miệng. Rời khỏi Tại sao muốn rời khỏi? Kỳ anh chiêu nâng lên nợ năng lực, nắm giữ ung thư trường sinh đạo, ta chỉ là nghe nói qua, cũng chưa từng gặp qua. Trước đó ngoại thành trấn áp, khó mà được gặp, hiện tại thế mà xâm nhập đến trần lần ra, nói không có nội ứng, ta cũng không dám tin đây này. Thiếu nữ vây tay, một chén mổ hồ phết rượu liền chén đưa đến trong tay. Nàng dường như nghĩ muốn tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, đánh nhau đánh nhau đánh nhau. Theo Sa Lương xuất hiện, cảnh tượng bắt đầu hỗn loạn lên. duy nhất chỉ định việc vui người, mỗi Hồi trùng thiếu gia đã cởi đến không ngậm miệng được. Bốn chương 137 trăm lực triều tịch ba. Chương 137, Linh lực triều tịch, 3. Trường Sinh Đạo, lại là Trường Sinh Đạo. Chu chấp đối với tổ chức này là thực sự không coi trọng. Thật sự là vì tổ chức này bên trong diện dịch sĩ vừa xuất hiện dường như là đến tặng đầu người, nhưng lần này dường như khác nhau. Thiêu đốt âm thanh là từ nội đình truyền đến. Có không ít Trường Sinh Đạo ẩn nút đến trang viên tề tâm nội bộ. Sao? Tại sao có thể như vậy? Chu chấp bên cạnh diện dịch sĩ căn bản là không có cách tưởng tượng, có thể bị người thẩm thấu thành như vậy. Phụ trách công tác bảo an chuẩn ra, bên trong nhất định có cấp cao nội ứng. Sớm biết năng lực thẩm thấu thành như vậy, ta còn bất chấp nguy hiểm tìm cái gì trần phủ. phóng hỏa, phá hoại. Theo trang viên tề tâm của trần gia, trong trong đình lan tràn, trường sinh đạo bạo loạn phần tử khủng bố đã bắt đầu bọn hắn chuyện đứng đán. thiếu gia, ngài cần muốn tốc độ nhanh hơn. ngoại bộ, do chúng ta tới ngăn cản. trần gia diệt dịch sĩ rút ra chạm dịch đao, linh lực phun trào. nếu như chu chấp là trần Triệu thăng, sợ là thực sự muốn cảm động chết rồi. được. chu chấp gật đầu một cái, quay người hướng phía mật đạo nơi sâu thẳm đi đến. lần này phụ trách kim bình dương thăng cấp tiến hội, thay vì nói trần gia, không bằng nói là đại phòng trần gia hiện nay Trần gia chỉ có một chủ đao tại trang viên tề tâm muốn đối mặt địch thu nghiễm một nhóm người cùng trường sinh đạo rất hiển nhiên hoàn toàn chưa đủ nhưng Chu chấp hiểu rõ chỉ cần đại phòng Trần gia vui lòng độ nhường ra một ít lợi ích như vậy năm trong phòng cái khác chủ đao cũng đều vì Trần gia truyền thừa mà chiến ngoại bộ ở mỹ không liên quan đến mình Chu chấp cầm hắc diên cùng mình bạch ngọc khác nhau cái này chạm dịch đao phẩm chất càng tốt hơn mang tới khí tức cũng càng thêm có cảm giác các bách trước mắt một mảnh đen kịt giống như không đáy lọ nhưng Chu chấp có một loại về đến thanh thạch chấn dưới mặt đất nhà xác cảm giác nhưng lập tức một loại cảm giác quái dị xuất hiện. Đồng thời, tin tức lưu truyền, chỉ số bệnh hóa tăng lên, chỉ số bệnh hóa tăng lên. Nguyên bệnh hóa, cái chết đen, một cái chớp mắt, Chu chấp nhìn thoáng qua thời gian, 8 giờ lẻ 2 điểm. Lúc này, Kim Bình Dương đã mở ra hồ chỉ. Kia tại Vĩnh Viễn không có điểm dừng trong đêm tối, Thiên Nhân dùng tuyệt vọng mà vừa hy vọng bút pháp ghi chép lại chuyện xưa 10 ngày chỉ sợ đã được giải phóng ra đây. Lực lượng, dẫn dắt linh lực, chiêu linh lực bên trong, dung lượng linh lực tăng lên bên trong, diện dịch thuật tinh thông tăng lên bên trong, tố chất thân thể tăng lên bên trong. Không vẹn vẹn là cái chết đen quyết tán, tới đối đầu thì là chiều linh lực, Chu chấp linh lực giống như là bị người dùng tay, theo càng sâu nơi nào đó nắm tay lôi ra đồng dạng, linh lực chiều tịch, nguyên lai là như vậy. Chu chấp nhìn hai tay của mình, nếu là bình thản nhìn chăm chú, thậm chí có khả năng từ đó đạt được diện dịch thuật. Đáng tiếc, ta hiện tại có thể không có thời gian làm chuyện như vậy. Hành lang cuối cùng, cuối cùng xuất hiện một tia sáng, mà ở kia sáng người trong, rộng rãi trong phòng, mặc dịch trang trung niên nam nhân, bộ mặt đã tiếp cận bệnh trạng. Tóc của hắn lộn xộn, trên người đã có chút ít động vật gặm nhấm cắn xé qua dấu vết, hiện ra nhàn nhạt màu đen, không có mở đèn. căn phòng, do vô số ngọn nến chiếu lên trắng bệ, là cái này Kim Bình Dương. Chu chớp trong nháy mắt xác định, mà tại sau lưng Kim Bình Dương, thì là hai cái toàn thân Vũ Trang Diệt Dịch Sĩ. Hẳn là Trần Gia Diệt Dịch Sĩ nói tới, Lưu Chiếu Quang học sinh. Giờ phút này, hai cái này Diệt Dịch Sĩ cấp chính thức trên người lan tràn linh lực, phản phất như là chất lỏng tại quanh thân lưu chuyển. Hai cái Diệt Dịch Sĩ cấp chính thức muốn trong nháy mắt giết chết, Chu chớp nhũm mày chính mình xuất đạo thật sự có thể coi là đơn sát cấp chính thức, cũng chỉ có cái đó trường sinh đạo tay chân khẩu bệnh diệt dịch sĩ, nhưng trường sinh đạo diệt dịch sĩ thật là yếu. mà trước mắt này ngay cả diệt dịch sĩ, chỉ ít theo tin tức thượng nhìn xem, đây trường sinh đạo diệt dịch sĩ mạnh không chỉ một chút, chỉ sợ là chính thống trong học viện ý mặt tốt nghiệp cấp chính thức, kích nổ vân sói có thể làm được sao? Chu chấp bắt đầu tự hỏi từ bản thân cái khác cổ tay. vào thời khắc này, hậu phương tiếng bước chân văng lên, thanh thúy em hai, như là giày da nhỏ rơi vào trên mặt, như là nguyễn hoa lưu chuyện, chu chấp không có nói qua yêu đương cho nên cũng không biết làm sao hình dung xinh đẹp cô nương Nếu như nói Hạ Ngư là loại đó mị hoặc thả tính, như vậy thiếu nữ trước mắt, cao không thể chạm, như là cao treo chi nguyện, thon dài mà thẳng tắp hai chân, màu bạc dịch trang, phối hợp một cái gậy chống, tượng là tiểu thuyết kịch nam trong viết, đứng trên nhà cao tầng, mười ngón không dính nước mùa xuân thiếu nữ. dạng này thiếu nữ sẽ không cười đùa chửi đới, sẽ không như là bắt phụ một chửi đồng, vĩnh viễn bình hạng. nhưng bây giờ, Địch Thu nghiện ánh mắt, khóa chặt tại trên người chu chấp, đã lâu không gặp, xuyên thấu qua nhọ vụ ánh sáng. Địch Thu nghiện trong ánh mắt mang tới một ít cẩn thận. Đồng thời, gậy trống nâng lên, tay cầm có hơi chuyển động. Từ đó, thế mà lóe ra quái dị mũi nhọn. Không phải, vật kia không phải gậy trống, mà là trảm dịch đao. Chu chấp còn nhớ, tiến khâu vậy có một thanh tương tự gậy trống, nhưng màu sắc cùng lớn nhỏ hơi có chút khác biệt. Càng quan trọng chính là, tiến Câu cùng địch thu nghiễn, hoàn toàn khác biệt. Trần Triều Thăng, ngươi thế mà không chết. Địch thu nghiễn phảng phất dẫm lên ánh trăng, tầm mắt ngưng trọng. Ngân linh lực màu trắng bao vây lấy lư đao. Ngư nhân này, giống như Trần Triều Thăng. Tiểu này linh lực trình độ, vừa xa cấp chính thức. Chu chấp trong nháy mắt phán đoán, nếu như vì thực lực của mình đến đối trận địch thu nghiễn, sợ là chèo chống không quá một hiệp, liền sẽ bị địch thu nghiễn chạm ở dưới ngựa. ánh mắt của chu chấp nhìn xem hướng phía sau. kim bình dương tản mát ra tới bệnh hóa cùng linh lực, còn có hai cái diện dịch sĩ. chu chấp trong lòng hơi động. có, hắn bây giờ không phải là chu chấp, mà là trần triều thăng, là có thể truy sát địch thu nghiễn, trần triều thăng. địch thu nghiễn. chu chấp trên mặt lộ ra nhe răng cười. Hạ ngư không có đem ta giết chết, rất kỳ quái sao? địch tu nghiễm trở mặt. nếu như nói trước đó, nàng còn đối với trần triều thăng thân phận có hoài nghi, như vậy hiện tại. Hạ ngư sự việc, trừ ra chính nàng, cũng chỉ có Trần Chiều Thăng hiểu rõ. Hạ ngư, lừa chính mình, nàng căn bản cũng không có giết Trần Chiều Thăng, lại có lẽ là vì Trần Chiều Thăng giả chết thoát thân. Nói tóm lại, Trần Chiều Thăng không chết. Địch Thu Nguyện ánh mắt lưu truyền, nàng ánh mắt sáng lời, sáng như tinh hà, thẳng tắp rơi vào trên người Chu Chấp. Cho dù ai cũng muốn nói một câu, này là xinh đẹp bực nào đôi mắt? Đó chính là muốn chiến đấu sao? Địch Thu Nguyện nhìn Trần Chiều Thăng, một đối một, chính mình không phải là đối thủ của Trần Triệu Thăng. Tề Xung Tiêu quyển kia ghi chép về chứng mủ chính mình cũng còn không có nhìn qua. Dù là nhìn qua, chính mình chỉ sợ cũng không phải người trước mắt đối thủ, phải nghĩ biện pháp, triều linh lực quyết tán, thiếu nữ linh lực cũng đang không ngừng tăng trưởng. Chu chấp nhìn địch thu Nghiễn cầm trạm dịch đao tay càng ngày càng gấp, hắn hiểu rõ, lại không mở miệng, địch thu Nghiễn tiểu chân muốn xuất thủ. Vì chân triều thăng thực lực trên địch thu Nghiễn, cho nên địch thu Nghiễn rất sợ hắn chủ động ra tay, chỉ có thể đánh đòn phủ đầu. Mà thất chiếu tinh vừa ra tay, mình có thể chết hai trăm hồi. Cho nên, địch thu Nghiễn, Chu chấp chậm rãi mở miệng, ta yêu thích ngươi. Một chương 138, như thế kiện toàn chúng ta, một chương 138. Như thế kiện toàn chúng ta, một Trong thông đạo, danh dật từng giây, mọi thứ đều xảy ra trong nháy mắt. Chu chấp lời nói, cũng không có nhường địch thu nghiễn sinh ra bất kỳ ba động Ngươi biết không, ngươi là hôm nay cái thứ hai nói thích ta học sinh nam. Địch thu nghiễn lạnh nhạt nói, chứ ta ra, còn có ai như thế có ánh mắt? Chu chấp hỏi. Địch thu nghiễn đem chạm dịch đau có hơi dựng thẳng. một Người rất tốt. Chu chấp nhíu nhíu mày. Nữ nhân này, vô cùng đáng sợ. Vừa nãy kêu một chút, là trong nháy mắt kích thích địch thu đặt tới quấy nhiều đối phương tâm thần, phán đoán đối phương rốt cục là thế nào người đột kích cổ tay. Đây là chính mình cùng đã chết đi tần danh học, nhưng bây giờ, trước mắt thiếu nữ này không có nửa điểm ba động, thậm chí ngay cả cảm xúc đều không có. Thật đáng sợ. Chu chấp cảm giác chính mình gặp được đối thủ, địch thu nghiễn vô cùng phiền não. Dưới tình huống bình thường, cũng là, Trần Triều Thăng thật đã chết rồi tình huống dưới, chính mình căn bản liền sẽ không tại cái lối đi này bên trong gặp được hắn. Vì tu hú chiếm tổ chim khách, địch thu nghiễn tìm tới tệ xung tiêu cùng Phó An hai người trợ giúp. Bọn hắn ngăn chặn Trần Gia Diệt dịch sĩ, mà chính mình thì có thể dễ dàng mà tiến vào bên trong, hoàn thành nghi thức tâm nhãn. Hiện tại, thuốc xúc tác tại Trần Triều Thăng trong tay, càng quan trọng chính là chính mình còn muốn đối mặt hắn. Thật là xui xẻo a thật là xui xẻo. Trần Triều Thăng có thể hay không đi chết ta? Nhịn không nổi, nhịn không nổi, nhịn không nổi. Ai tôi cứu ta? Có chút xuống đài không được. Thật sự muốn đánh sao? Lần trước không phải đánh qua sao? Tiểu Thu a, tiểu Thu, ngươi đánh không lại hắn. Địch Thu nghiện trên mặt không có bất kỳ cái gì nét mặt. Mặc cho ai đều sẽ cảm thấy, đây là một thanh lãnh đến cực hạn, khổ tu sĩ bình thường tiểu nữ. Thân làm Tất chiếu Tinh, chỗ có từng thấy nàng người cũng cho là như vậy. vì truy tìm diện dịch cực hạ, ra cảnh hiện hách thiên tiêu chi tử, không có người biết, nhìn thấy, nàng lạnh băng bề ngoài dưới, kia điên cuồng địa náo bổ, cùng với như là đẩy sao bình thường tâm lý hoạt động. địch thu nghiễn. Ta yêu thích ngươi, người đàn ông nói, trước mặt như là hắc hổ bình thường nam nhân, giống như là chính mình vụn trộn quan sát trong tiểu thuyết bá đạo tồn tại. cùng tiểu thuyết khác nhau là, địch thu nghiễn hiểu rõ, trần chiêu thăng là thực sự bá đạo, năng lực giết người cái chủng loại kia, thích, lại là ưa thích ta. trước đây chính là bị trần hàng viễn lao ra hỏa kia lửa. Phú nhị đại, thất chiếu tinh, điều kiện tốt như thế, chắc chắn kim quý tế, hay là loại đó nhất tâm khổ tu ra hỏa. Hừ, con tưởng rằng năng lực thực hiện một chút giai cấp vượt qua, địch thu nghiễn khuôn mặt lạnh băng. Suy nghĩ của nàng trở về, bất quá, ấn tượng trong Trần Triều Thăng cũng không phải một gạt người người. Phải nói vị này bạo ngược dung tại chỗ cao ngạo đến cực điểm. Cho dù là trước đây chuẩn bị lính hôn, Trần Triều Thăng cũng là toàn bộ hành trình không nói một lời, do phụ thân của mình làm thay. Lẽ nào, ngươi cảm thấy ta là đang lừa ngươi sao? Chu chấp Âm thanh lạch lẽo hắn hơi lẹt ý thức tâm nhãn tức đem bắt đầu, lẽ nào ta còn muốn gạt người sao?" Giọng Chu Chấp như là cương ép đè nén xuống chính mình nội khí, lan tràn ra tới, kia như là núi rừng mánh hổ bình thường cảm giác các bách. Chu Chấp chậm rãi mở miệng. "Địch Thu Nghiễn, tại bị Hạ Ngư truy sát trong quá trình, ta đã nhận ra, ngươi cùng ta là cùng một loại người. Vì thắng, vì đạt được thắng lợi, có thể không từ thủ đoạn. Ta yêu thích gia tâm, đồng dạng thích, người có gia tâm." Chu Chấp ánh mắt nhìn chằm chằm Địch Thu Nghiễn. Địch Thu Nghiễn khẽ gật đầu. "Ngươi hiểu rất rõ ta." Chu Chấp không nói gì, chỉ là nhàn nhạt cười cười. "Trời thấy đừng nói nữa mở địch thu nghiễn. chu chấp ngay cả hiện tại chính mình cũng không hiểu rõ nhưng là thất chiếu tinh dạng này cường giả cũng có thể sử dụng một ít cùng loại bảng đồ hiệu ứng lời nói không có gia tâm địch thu nghiễn dạng này người làm sao có thể đặt chân cho tới bây giờ cho nên lần này ta cho phép ngươi xuất thủ trước chu chấp cuối cùng mở miệng đây coi như là ta đối với ngươi thích đại giới nếu như là người khác địch thu nghiễn sẽ không tin tưởng nhưng trần triều thăng khác nhau trần triều thăng rất mạnh tại cấp chính thức bên trong hắn thậm chí mạnh đến ngay cả lời cũng không nguyện ý nói xuyên thấu qua khe hở, địch thu nghiễn nhìn thấy chỉ có kim bình dương cùng hai cái lưu chiếu quang mang tới diện dịch sĩ, hai cái này diệt dịch sĩ cấp chính thức đối với người khác mà nói có thể rất khó đối phó, nhưng đối với trần triều thăng mà nói căn bản là như là sâu kiến đồng dạng mỹ nhân băng giá mặt không biểu tình, tay phải của nàng nhẹ nhàng cầm đao gậy trống, đồng thời là vỏ đao gậy trống nửa phần dưới được vững vàng địa nắm tại tay trái, phần này thích vô cùng nặng nề, gia tiêu không chịu nổi, địch thu nghiễn bình tĩnh nói, bất quá đừng hối hận, nguyệt hoa lưu truyền như là thiên vũ rơi xuống thiếu nữ mở cửa, Phản phất nguyên sắc nhập ngọng mà đến, gian phòng bên trong bộ kim bình dương trước mặt, các loại dụng cụ còn có bị mở ra hộc chỉ, cùng với vô số hướng ra bên ngoài khuyết tán bệnh hóa, thân làm diện dịch sĩ cấp chính thức, kim bình dương có thể trở thành học viện y đệ nhất xương đô giáo sư, không vẹn vẹn là bởi vì hắn cái đó tiện nghi phụ thân. đồng dạng vì kim bình dương tự thân thiên phú, hắn đã từng chạm đến qua chủ đao lệch trời, nhưng lại bị vô tình áp chế quay về, mắt cùng tâm đồng thời thăng cấp đối với kim bình dương tự thân là cực lớn khảo nghiệm, tại vô số lần nếm thử sau đó cho dù là chỉ là cách nhau một đường, nhưng mấy chục năm đều không được hắn pháp Kim Bình Dương cuối cùng bỏ cuộc, tìm thấy chính mình phụ thân. Vì 10 ngày đến phá cảnh, trang sách bình tĩnh nằm tại phía trước, giống như chỉ là bình thường một trang giấy, nhưng qua rít gào gọi, quái dị nghiến răng loại nhai âm thanh, đoàn tụ thành viên số lớn chuột, phản phất là đen nhánh hải dương thế giới, thật giống như huyễn cảnh một gia hiện tại trong con mắt hắn. Kim Bình Dương giống như đặt mình vào tại đại thai hại thời đại, kia siêu việt đã hiểu vô hình vật, cuốn theo méo mó sinh mệnh mà đến cái chết đen. Nhân loại ở chỗ nào vẻ lo lắng phía dưới, gian nan cầu sinh vô số lần tại trong tuyệt vọng tìm kiếm kia nhất tuyến hy vọng dùng sinh mệnh mình cuối cùng tàn lụa để vượt qua đêm dài đằng đắng. ai cũng không biết hát giả hội từ lúc nào vượt qua mọi người vì chuyện xưa giải trí chính mình tìm tìm kia kia nhất tuyến ánh dạng đông chính là thăng cấp con đường lẹt thẻ một chút lan tràn ra linh lực triều tịch chủ đau gần ngay trước mắt kim bình dương mắt xung huyết bệnh hóa phản ứng ngày càng nghiêm trọng cái chết đen không phải bình thường ổ bệnh nó lại không ngừng ăn mòn kim bình dương cơ thể nhưng phải bắt được muốn bắt lấy hậu phương Hai tên võ trang đầy đủ diện dịch sĩ liếc nhau một cái. Tựa hồ tại xác định cái quái gì thế, bọn hắn đưa tay, giữ tại trạm dịch đao phía trên. Đột nhiên, bọn hắn không hẹn mà cùng chuyển hướng phía sau. Nay dạ minh châu sắc, làm theo. Trăng tròn mở. kia hư gào tiếng vang, tựa hồ tại trong thoáng chốc vang lên. Thiếu nữ điểm nhẹ bước chân, thanh lãnh không gì tản đổi, cầm đao mà đến. Xin chỉ giáo. Hai chương 139, như thế kiện toàn chúng ta, 2, chương 139, như thế kiện toàn chúng ta, 2. Địch thu nghiện trạm dịch đao, nói đúng ra là đao gậy chống rất là dài nhỏ. Cùng bình thường chạm dịch đao khác nhau, càng thêm thẳng tắp, cũng càng thêm địa chấm nón. Vừa xuất hiện thì mang theo ngân bạch quý đạo, ra tay. Hai cái diệt dịch sĩ ánh mắt lạnh lẽo. Trảm dịch đao trong nháy mắt mang theo linh lực rút ra, kỳ dị lực lượng theo trên người của hai người toát ra. Mà giờ khắc này, ánh mắt của bọn hắn sản sinh một loại mạc danh cảm giác, dường như là có người đang quấy rầy trong mắt của mình. Phía trước hoàn toàn mơ hồ, rõ ràng biết được phía trước có người đi tới, chính mình vậy nhìn thấy, nhưng lại dù thế nào đều không thể tập trung, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ nguyên sắc lôi cuốn. Xảy ra cái gì? Vì sao? Con mắt ta không có cách nào hình thành rõ ràng tượng. Còn có cho ảnh. Hai tên diệt dịch sĩ nửa quỷ trên mặt đất. Đây là Loan Thị. Hai vị đều là lưu chiếu quang học sinh, đồng dạng cũng là nhãn khoa sinh viên y khoa. Nhưng cùng là nhãn khoa, bọn hắn mới càng thêm cảm thấy kinh dị. Thân là mắt diệt dịch sĩ, thế mà bị người thi triển Loan Thị. Hơn nữa là hoàn toàn không cách nào phản kháng loại đó. Địch Thu Nghiên ưu nhã được qua. Giống như chỉ là đến tản bộ đại gia tộc tiểu thư. Dày da nhỏ dịu dàng dẫm trên mặt đất. Hậu phương, cái đó là Chu chấp nhãn cầu cảm giác được một loại vướng vĩu cảm giác, hình như có mắt lệ muốn lưu lại, chỉ là một cái trước mắt. Đối phương hai tên võ trang đầy đủ diệt dịch sĩ, liền tại trước địch thu nghiễm mất đi năng lực chiến đấu, dường như không vẹn vẹn là nhìn không thấy. Địch thu nghiễm diệt dịch thuật chỉ sợ còn có đối với cơ thể những bộ phận khác ảnh hưởng. Chu chấp trong lòng cảm giác nặng nghề, diệt dịch sĩ có thể dựa vào linh lực đến dò xét, mà bây giờ hai cái kia diệt dịch sĩ tình huống, quả thực thật giống như triệt để đoạn tuyệt đối với ngoại giới tầm mắt. Ngay cả linh lực cũng đâm ngủ Nếu như cái này diện dịch thuật đối với mình phóng thích. Như vậy địch tu Nghiễn đem sẽ có được một. Mộ Trần Triều Thăng. Chu chấp nhìn chăm chú địch tu Nghiễn bóng lưng. Điệu điệu, xíu xiu, thân thể nhỏ nhỏ, bao hàm nhìn lực lượng tương đại. Từng, rất hoàn mỹ. Vừa nãy nhảy xuống động tác rất yếu nhã. Hi hi hi, tiểu thu thật là dễ nhìn. Địch tu Nghiễn mặt không thay đổi tự hỏi, lại nói phía sau cái này Trần Triều Thăng rốt cục thế nào mới có khả năng rơi hắn a? Thuốc xúc tắc nên ở trên người hắn, phải nghĩ biện pháp đoạt tới. Chúng ta lại làm không xong hắn. Phiện chết, Trần Triều Thăng có thể hay không đi tự sát a? Địch tu Nghiễn mắt chuyển động, ánh mắt rơi vào trên người Kim Bình Dương người kia nên đủ cái đó chai hư uống một bầu Chu Trập ánh mắt đồng dạng rơi vào trên người Kim Bình Dương địch thu nghiện vô cùng khó đối phó đồng thời tuyệt đối không thể động thủ vừa động thủ nữ nhân này trăm phần trăm có thể phát giác được ta không phải Trần Triệu Thăng ta chẳng khác nào chết rồi Chu Trập chậm rãi đi ra hai vị chiếu tinh tại Kim Bình Dương nghi thức phía trên xuất hiện giờ phút này tên là Kim Bình Dương trung niên nam nhân đã triệt để lâm vào mười ngày xây dựng đen nhanh thế giới linh lực không ngừng kéo lên áo ảnh vậy dần dần biến là thực thể dường như có chuột đoàn thành viên Xuất hiện tại địch thu nghiến cùng Chu chấp trước mặt. Chỉ số bệnh hóa trên phạm vi lớn tăng lên. Chỉ số bệnh hóa trên phạm vi lớn tăng lên. Nam, sân trong, trang viên tề Tâm, hỗn loạn không chịu đổi. Trần Hằng Viễn linh lực bố đầy trời. Cùng Trường Sinh đạo tôn giả Sa Lương hung hăng áp chế. Xúc tu trạng cắt vàng bị Trần Hằng Viễn vị lưỡi dao chặt đứt. Đồng thời, hơi thở của Trần Hằng Viễn rung động mặt đất. Tim là nhân thể quan trọng nhất cơ quan một trong, là máu vận chuyển đến cơ thể các nơi cung cấp động lực, hình thành cơ thể điều tiết thể dịch mà diện dịch si tim, không chỉ đối với tim có quá mức làm hại, đối với tự thân cũng được. Hoàn toàn không chế, tự do điều tiết nhịp tim, hoàn toàn cường hóa cơ tim, mà Trần Hằng Viễn không hổ là tinh thông diện dịch thuật tim diện dịch sĩ. Bầu trời phía trên, chủ lao chi chiến, các tân khách đã tại Trần gia an bài xuống tiến về tị nạn, thật sự lưu lại tồn tại cũng không nhiều, cảnh tượng vậy dị thường hỗn loạn. Kỳ anh chiêu trên ánh mắt, mang cùng loại với Thái Dương tính trang bị, đây là dược phẩm thần võ kiểu mới trang bị, có thể giảm bất thậm chí miễn dịch diện dịch thuật mang tới bệnh hóa. Bên hai truyền đến, quái dị tạc âm, như là ở trái tim khe hở bên trong không ngừng cổ động âm thanh, Trần Hằng Viễn diện dịch thuật, tiếng tim nổ tung. Huyền Thành ánh mắt nghiêm túc, sử dụng đặc hóa cơ tim thân mình thư giãn cùng van quan bế, tăng thêm một bộ phận diệt dịch thuật máu bên trong máu chảy xung kích sinh ra âm thanh. Đó là hắn đắc ý nhất diệt dịch thuật, chỉ riêng là thông qua âm thanh là có thể chỉ định tiến hành công kích. Sớm biết ta nên mang cái máy trợ thính à. Kỳ anh Chiêu nói ra, "Huyền Thành, ngươi có sao?" "Thật có lỗi tiểu thư, ta cũng không có, ngài có thể tự mình tránh." Huyền Thành hồi đáp. "Mà bây giờ, trong chiến đấu, Trường Sinh Đạo tôn giả đã rất khó chịu. Sa Lương bên trái nhãn cầu đã bại chết một nửa. Lộ ra nhãn cầu nội bộ thủy dịch. Tất cả cảnh tượng khủng bố đến cực điểm. Aa a con mắt của ta, ta mắt nếu như chu chấp ở chỗ này nhất định sẽ trầm biếm. Đông dạng đều là chủ đau, trường sinh đạo tôn giả sao ra đây liền bị người đánh nằm bẹp. Trường sinh đạo một đám người ô hợp mà thôi. Trần Hằng Viễn tay áo dài bãi xuống, xa lương trái tim bộ phận phồng lên như là có khí tức muốn từ trong đó nổ tung. Đi chết đi, Trần Hằng Viễn lạnh nhạt nói. Một cái chớp mắt kỳ dị linh lực phun trào mà đến, tượng là sinh mệnh phun trào nhạy cưỡng. Trần gia chủ người quá nóng lòng. Thanh em một nữ nhân văng lên, nguyên bản hấp hối xa lương, thế mà lại lần nữa đứng lên. Ưu nhã, tinh xảo nữ nhân, mặc tòa thị chính quan viên trang phục, Phó An, ngươi đây là đang làm cái gì? Trần Hằng Viễn nhìn thấy người đến, đè nén cơn giận của mình, phát ra trầm thấp chất vấn âm thanh. Ngươi là C G thị chính sảnh quan viên, ngươi bây giờ đang làm cái gì? Ngươi muốn hiểu rõ ngươi chức trách của mình. Phó tổng quản, Phó An ngón tay giật giật, Trần Tiên Sinh, đừng tức giận. Ngài là biết đến, con người của ta không nhìn được nhất sát sinh, thân làm phụ trợ diệt dịch sĩ là như vậy nha. Phía dưới, Phương Hồi trốn ở góc tượng, nhìn chăm chú trước mắt cảnh tượng. Phó An, hồi sức tim phổi thi tài, am hiểu hỗ trợ sinh mệnh cao cấp diệt dịch sĩ chủ đạo. Ngày càng loạn, thân làm dê thị chính thành quan viên, thế mà giúp trường sinh đạo người, bọn hắn tuyệt đối không phải cùng một bọn. Phương hồi mắt cũng sáng lên, tiện thể nhấc lên. Phó An cười hai tiếng, ngươi mai phục chuẩn bị ở sau, trấn ra ngoài ra mấy phòng chủ đạo, cùng chúng ta tề đại diệt dịch sĩ đang uống trà nói chuyện thêm đấy. Trần Hằng viễn đồng tử chấn động. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt da 4. Sương Đô, không phải gia tộc xương Đô, mà là Huyền Nguyên Sương Đô. Chúng ta toàn thị chính, mới là người chi phối. Phó An tu lại nụ cười tay của nàng chạm đến hướng một bên Sa Lương, như là tại chạm đến một cái sùng vật cậu. Tạ Ái, lại lần trước, tại ngươi huyết nục bị san bằng trước đó, ta sẽ không để cho ngươi chết. Huyết nục ngày cứng. Sa Lương cảm giác thân thể chính mình mỗi một tế bào cũng sống lại, tim cổ động ngày vọt, thậm chí còn có mơ hồ điện giật cảm giác. Cảm giác này trước nay chưa từng có. Sa Lương trên mặt lộ ra cười lạnh, Trần Hằng Viễn đã triệt để vô cùng phẫn nộ. Hắn phát hiện, không biết từ khi nào bắt đầu, Phi Quang Đạo diệt dịch sĩ, khoa viện trưởng Lưu Chiếu Quang. Không thấy, tình huống thế nào, lao ra hỏa kia đi chỗ nào? Trần Hằng Viễn trong lòng một hồi bất an. Đã quá bất an. Chương 140, như thế kiện toàn chúng ta, 3, chương 140, như thế kiện toàn chúng ta, 3. Trang viên tề Tâm, Phong tiệc. Trần gia ba tên chủ đạo, theo thứ tự ngồi tại trên chỗ ngồi, mà trước mặt của bọn hắn, Tề Xung Tiêu sắc mặt nghiêm túc. Phản phất là đến uống rượu dự tiệc tân khách. Trần gia chủ đạo, bộ mặt nét mặt cứng ngắc, ngoại bộ linh lực lan tràn dung trời, nhưng bọn hắn không nói một lời. Gia tộc khác người đều tránh không gặp. Các thế lực lớn cũng giống như đồng bộ câm nói, mà Tề Tiêu ở chỗ này, chỉ nói rõ một sự kiện Toa thị chính của xương đô động thủ nay đệ nhất thanh đao liền lấy trần gia làm thí dụ đa tạ chư vị tiền bối cho ta tề mỗi nhân mặt mũi này thế sung tiêu chắc tay cảm kích chỉ có thể nói cảm kích đen nhánh chuột khối cầu càng thêm như là thực thể địch thu nghiện trên người đã xuất hiện chuột tấn ký cho dù là trên người dịch trang cũng vô pháp triệt để tránh trước mắt kim bình dương tại 10 ngày ảnh hưởng phía dưới linh lực càng ngày càng mạnh mắt cùng tâm hư ảnh lấp lóe đang lấy một loại kỳ quái tư thế dung hợp lại cùng nhau linh lực kéo lên kim bình dương đang theo nhìn chủ đao lĩnh vực đi tới hắn muốn trở thành chủ đao. Địch Thu Miễn ánh mắt lạnh băng, nhưng giờ phút này, nàng đứng tại chỗ, không dám có chút hành động, vì Trần Triều Thăng đã đứng ở sau lưng của nàng. Hắn đang chờ ta ra tay sao? Địch Thu Miễn cùng Trần Triều Thăng giao thủ qua một lần, biết được Trần Triều Thăng ra tay là bực nào bảo liệt, hay là nói, Địch Thu Miễn đưa lưng về phía Chu chấp, tất cả chú ý cũng tập trung ở phía sau. Nàng dừng lại, Chu chấp đồng dạng dừng bước lại. Địch Thu Miễn vô cùng kiêng kỵ Trần Triều Thăng, nàng không dám đi đầu phá hoại Kim Bình Dương thăng cấp. Một sáng bị khoảng cách gần ô nhiễm, Địch Thu Miễn hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy thì hình thành rằng có a." Chu chấp nhíu nhíu mày, "Nếu như vậy cốt truyện tiếp tục nữa, kết quả cuối cùng cũng chỉ có một, đó chính là Kim Bình Dương thăng cấp thành công. Thăng cấp tuyệt tối, thì thật là thăng cấp tuyệt tối. Chu chấp nhìn về phía hai bên nửa quỷ diện dịch sĩ, tin tức mạc danh lấp lẻ. kỳ dị tôn giáo huy hiệu, cùng với vô cùng quen thuộc từ đại bi trưởng sinh kinh mảnh vỡ, hai tên diện dịch sĩ trong miệng, dường như thấp giọng lẩm bẩm cái gì? "Chẳng thể trách." Chu chấp chậm rãi mở miệng, "Chẳng thể trách, chúng ta trần ra sẽ bị lẫn vào nhiều như vậy trưởng sinh đạo." Lời còn chưa dứt, Địch Thu Nguyện còn chưa kịp phản ứng, hai tên diệt dịch sĩ trực tiếp dị hóa, biến thành đen nhánh dị chuột. Đồng bộ địa, cổ của bọn hắn chỗ, giải ra một khỏa cái dị khối u. Trường, Trường Sinh Thiên, Trường Sinh Thiên, rất khó tưởng tượng, Trường chuột đầu nhân loại phát ra thanh âm như vậy. Hai cái này diệt dịch sĩ, Lưu Chiếu Quang Học Sinh là Trường Sinh đạo chúng. Địch Thu Nguyện ánh mắt lóe lên, kia vừa nãy bọn hắn chuẩn bị rút dao, không phải cảm giác được, mà là muốn xuống tay với Kim Bình Dương. Địch Thu Nguyện trong nháy mắt nhìn về phía chu chấp, thật là đáng sợ Trần Triệu Thăng, hắn dường như biết tất cả mọi chuyện ngươi là làm sao mà biết được." Dọng địch thu nghiễn không có bất kỳ cái gì cảm xúc, phản phất muôn đời không tan sông băng. "Trần gia lẫn vào nhiều như vậy diện dịch sĩ, ngươi cảm thấy ai có thể làm được?" Trần gia cao tầng. Địch thu nghiễn trả lời, "Trong mắt của ta, có một người mới dễ dàng nhất làm được." Chu chấp lạnh lùng nói. Địch thu nghiễn không có nửa điểm do dự, "Lưu Chiếu Quang." Bản thân hắn trước kia chính là Kim Bình Dương lão sư, phụ trách Kim Bình Dương thăng cấp an toàn, theo bất luận cái gì góc độ mà nói cũng rất bình thường. Chu chấp ánh mắt nhìn về phía Kim Bình Dương, Lưu Chiếu Quang đã rất già, già dặn, nên đối với trường sinh một tử, có một chút chấp niệm của Mạc Danh, chấp niệm hội hóa thành dục vọng. Nếu như dựa theo suy đoán của ta, Lưu chiếu Quang nên muốn tới. Địch Thu Nghiễn rút đao ra, nhắm ngay hai cái dịch hoạch quái vật, tới làm giống như ta chuyện. Địch Thu Nghiễn hỏi, "Hai đạo, Nguyệt Hoa Lưu chuyện. Chu chấp cười cười, "Tới làm giống như ngươi chuyện." Chi chi ba, thử nhân phát ra hiếu kỳ tiếng thê trung quanh hắc ám sáng tắt. Chuột đầu lâu bị Địch Thu Nghiễn chạm dịch đao trong nháy mắt chà xuống. Đồng thời, kia nguyên bản hư ảo chuột cầu vậy ngày càng thực chất hóa, càng không ngừng trên mặt đất nhấp đô. Vô số chuột giống như là theo mạc danh địa trong khe chạy đến. "Đã, đợi không được." Chu Chấp nói, hắn rút ra ha diên, giả thành dáng vẻ, thật giống như hắn, thật là Trần Triều Thăng đồng dạng. "Đồng bộ." Địch Thu Nghiễn không chút do dự, Đao gậy chống đảo ngược cất đặt. sắc mặt hoàn toàn như trước đây địa cực lạnh. Đem tay cầm, nhắm ngay cái đó đang đắm chìm tại cái chết đen ảo ngựa bên trong nam nhân, khoảng cách còn có vài chục mét, nhưng ở trong mắt Chu Chấp, Địch Thu Nghiễn tư thế giống như là tại nhắm chuẩn. "T3, đạn rộng bùng nổ." Kinh khủng tiếng rít phá không tiếng trói tai cảm giác dường như muốn xé rách mà nghĩ trong máy mắt kim bình dương phía sau bị đánh trúng diện dịch thuật đạn thuốc của ta đạn bên trên trước đó bôi lên có thể ức chế cái chết đen thuốc sủ phổ nạ mí lở dọa địch thu nghiễm nói chuyện nhạt nhẽo kim bình dương đồng tử phóng đại vào thời khắc ấy suy nghĩ của hắn từ vô tận trong đêm tối bình tĩnh nhìn thấy là cầm trong tay chạm dịch đao thiếu nam cùng thiếu nữ sau đó là vô biên tuyệt vọng thế giới a a a a a a a a a a a a a a a kim bình dương tiếng tiêu tham thiết là thế gian ác độc nhất lời Địch Thu Nguyện điều điệu thân hình trước ép, không có nửa điểm do dự. Động tác cay nghiệt điệp như là đổ đồ tể đồng dạng, trong chốc lát hoán đổi thành cận chiến hình thái. Tuyệt vọng Kim Bình Dương bị Địch Thu Nguyện dùng đao gậy trống dọc theo đầu lâu cắt đứt, máu dâng trào, giống như tinh hồng vũng bùn. Ta không phải là đối thủ của Trần Chiếu Thăng, vậy liền một người một nửa. Địch Thu Nguyện hạ phán đoán thời gian vô cùng nhanh, thân làm tất chiếu tinh, phán đoán thế cuộc nhanh chóng từ đó thu lợi, đó là chính mình bản năng. Giá tâm, vậy mình đủ để siêu việt tất cả giá tâm. Trong ngay mắt, chu chấp, trong ngay mắt ra tay tất cả khí tức phun trào phóng tới kim bình dương tâm còn có mắt địch thu nghiễn là cố ý nàng sợ sệt đoạ không qua ta liền chặt thành hai nửa một người một bên chu chấp nhìn thoáng qua địch thu nghiễn giờ phút này địch thu nghiễn vậy nhìn về phía chu chấp thông minh nữ nhân này trong thời gian ngắn như vậy làm ra đối nàng mà nói có lợi nhất cũng là phán đoán chính xác nhất ta tuyển mắt chu chấp phóng tới kim bình dương đầu lâu không có có nguyên nhân cũng là bởi vì cách gần đó mà địch thu nghiễn không chút do dự cơ thể lưỡi lao cắt tinh hồng chính đang nhảy nhót đen nghếch tim, bị thanh lạnh như nguyệt thiếu nữ nắm trong tay, mà một bên khác, Chu chấp, tay phải kẹp lấy hai viên còn dính liền nhìn thần kinh nhăn cầu, chậm rãi đứng lên, thật tốt. nhìn tới, chúng ta cũng có kiện toàn nhân cách, chí ít sẽ không đối với mấy cái này máu thanh đồ vật cảm giác được khó chịu. thanh âm của nam nhân tại địch thu nghiễn vang lên bên hay. a a a a a bà, trần triều thăng người vẫn là đi chết đi. ta muốn mắt, ta muốn mắt, ta muốn mắt bà, không đúng, ta ta cũng muốn tâm, ta cũng muốn tầm ta cũng muốn bất kể địch thu nghiễn nội tâm làm sao gào khóc, nét mặt của nàng vĩnh viễn như là cao linh chi hoa. Giờ phút này, Chu chấp nét mặt khẽ biến. Vệ hai Giang Lâm. Vệ hai Giang Lâm, mời lập tức rời khỏi nơi đây. Mời lập tức rời khỏi nơi đây. Toàn trường thảm nhất. Bị môi tim móc mắt Kim Bình Dương. Bệnh hóa. Chương 141, giao dịch nhà, 1, chương 141, giao dịch nhà, 1. Kim Bình Dương vì thăng cấp làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng khi hắn thật sự thăng cấp thất bại, bệnh hóa biến thành quái vật lúc, những kia chuẩn bị thì đã không còn hữu dụng. Tại Chu chấp tầm mắt bên trong, Kim Bình Dương phân tán khối thịt bắt đầu dính liền. Loài chuột tiếng kêu quanh quẩn tại Chu chấp bên hai. Cái chết đen, bệnh hóa làm sâu sắc. Bệnh truyền nhiễm dự phòng tăng thêm ta thân mình thì mang theo cái chết đen bệnh hóa, vậy có trình độ như vậy sao? Chu chấp trong mắt đã xuất hiện chuột trong ảnh. Các loại quái dị hiếu kỳ âm thanh tại vang lên bên hai, căn bản chưa từng dừng lại. Ma kim bình dương huyết nục bắt đầu bành trướng, thần kinh bắt đầu sinh sôi, hướng ra phía ngoài khuế tán. Sau đó, tiếp tục biến lớn. Biến lớn, lại biến lớn. Cuối cùng, nứt vỡ tất cả tòa nhà. Cuối cùng xuất hiện tại Chu chấp trước mặt, là một một con chuột lớn, kia to lớn răng cửa kia bén nhọn như là cương châm lông tóc, kinh khủng hơn là cái này cự hình chuột trên người có vô số mắt, những kia mắt không ngừng mà chuyển động, trong đó có các loại cảm xúc, phương hướng không đồng nhất, tản ra để người chán ghét khí tức. Tin tức lưu truyền, chu chấp hướng về sau nhanh lùi lại, chuột lấp lóe làm bằng đồng không hiện lộ, bách mục thạc thử kim bình dương, chỉ số bệnh hóa 100% bệnh hóa hoàn toàn, cấp độ bệnh hóa bệnh hai sơ cấp, dinh coi h gám bí mật, ngựa từ 10 ngày thăng cấp thất bại sau đó sản phẩm kia trong nội tâm đoàn khí như là mọc dễ nảy mầm căng vọt đông lúa, bước vào chủ đạo và cấp đối với người đàn ông này mà nói. Không phải là không một loại đạt được cơ muốn. Bệnh hóa chính đang quyết tán, cẩn thận một chút. Bệnh hai. Giáng Lâm, trên bầu trời, bệnh khí hình thành, Trung quanh, sương mù bắt đầu dần dần tràn ngập. Giờ khắc này, Chu chấp nhìn về phía địch Thu Nghiễn. Thiếu nữ trong tay có vẫn như cũ nhảy lên màu đen tim. Theo mặt ngoài nhìn xem, địch Thu Nghiễn bình tĩnh đến cực điểm, giống như mọi thứ đều trí tuệ vững vàng. A a a sớm biết nên sớm chút hạ thủ. Đều do Trần Triều Thăng, đều do Trần Triều Thăng. Phải nghĩ biện pháp rời khỏi sương bệnh, nếu như nơi này trở thành khu dịch, tiểu thu cũng chỉ có thể chờ người khác tới cứu được đối với thất chiếu tinh danh hảo mà nói hoàn toàn chính là chỗ bẩn a địch thu nghiễm rất chân thành địa nghĩ cấp bệnh 2. tương đương với nhân loại chủ đạo chu chấp hiện tại nhiều nhất coi như là cấp chính thức thực chất càng là hơn ngay cả diện dịch sĩ chính thức đều không có đến rất nguy hiểm a phía trước cự hình bách mục thạc thử đã hoàn toàn không có kim bình dương ý thức nói đúng ra kim bình dương người này đã không tồn tại có chỉ có trước mắt con chuột này vô số mắt chơi bẩn hướng bốn phương tám hướng nhìn lại một ít mới vừa rồi bị đệ chết trần ra hoặc là trường sinh đạo diện dịch sĩ còn chưa kịp tiêu thảm liền biến thành kỳ quái lao tử nhân giờ phút này chu Chấp tin tức đổi mới dịch hạch truyền nhiễm thấp hơn bách mục thạc thử kim bình dương sinh mạng thể đều sẽ bị dị hóa là thử nhân hiệu quả lớn hơn hoặc bằng hiệu suất cao truyền nhiễm thử nhân tại chỗ vì một loại kỳ quái tư thế đoàn thành một đoàn chúng nó căn bản không quản huyết nục của mình xương có thể hay không tiếp nhận chính là thẳng tắp địa biến vì một cái cầu sau đó điên cuồng địa trên mặt đất nhấp nô tại nhấp nô trong quá trình huyết nục tăng sinh chuột vậy càng ngày càng nhiều chuột đoàn vậy càng lúc càng lớn chu chấp không mở miệng địch tu nghiễn cũng không nói chuyện Chu chấp cũng sớm đã rất chi tiết nhỏ địa đứng tại sau lưng địch thu nghiễn xa mấy mét, chuột công kích mình, tất nhiên không cách nào vòng qua địch thu nghiễn. Hiện tại, địch thu nghiễn chính là hộ vệ của mình. Thiếu nữ hiện tại không nghĩ tới cái này góc dạng. Dao gậy chống tung bay, màu bạc trắng linh năng, hóa thành ánh trăng. trực tiếp tản ra hướng chuột đoàn. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ, chuột đoàn ở giữa phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương, tại chỗ bị địch thu nghiễn tách rời. Gậy chống của nàng dao, đầu vào là dùng gần hơn chiến lao. Chu chấp chớp mắt phán đoán, mà tay cầm thì là. Địch thu nghiễn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía vùng trời phi hành chuột đoàn nhường địch thu nghiễn nhũ nhũ mày. đao gậy chống tay cầm nâng lên là súng, tại nạp đạn lên nòng trong ngay mắt, chu chấp liền đoán được. Có một loại diện dịch sĩ nhát hoa, bọn hắn vì công kích khoảng cách xa mà nổi tiếng. tại đoàn trong đội thường thường hội đảm nhiệm điều tra người cùng xạ thủ chức vị, nho nhỏ đạn tại bao vây thượng địch thu nghiễn linh lực sau đó lại cụ bị cùng loại chu chấp kiếp trước đạn pháo lực lượng, vẹn vẹn cùng chuột đoàn tiếp xúc liền trực tiếp nổ tung lên. địch thu nghiễn. thật sự rất mạnh, chu chấp không thể không thừa nhận, nhất cử nhất động giống như đang diễn dịch một hồi duyên giáng kịch. Nguyệt sắc chiếu dọi phía dưới, hàng loạt chuột như là tuyết rơi hòa tan một chết đi. Bách mục thạc thử không động. Địch Thu nghiễn tạm thời thu đao. Có điểm gì là lạ? Sao toàn bộ là ta tại giết chuột? Người kia một thằng tránh sau ta mặt, như thế thích chiếm tiện nghi à? Địch Thu nghiễn lạnh lùng quay người, chậm rãi tới gần chu chấp. Nàng mở miệng, người đang chờ cái gì? Thiếu nữ bình tĩnh đặt câu hỏi. Đến rồi. Chu chấp trong lòng hơi động. Địch Thu nghiễn không phải người ngu, chính mình từ đầu tới cuối ngay cả một đao cũng chưa từng sinh ra. Theo trước đó chính là hai cái lưu chiếu quan học sinh đang thăng cấp kim bình dương, thậm chí là hiện đang bay tới chu đoàn. hiện tại bạch mục thạc thử ánh mắt đã chú ý tới đây, chu chấp lại không ra tay, đã không nhiều hợp lý. nhưng mấu chốt là chu chấp không ra được một chút. chu chấp biết duy nhất quan tại tâm tạng diện dịch thuật cũng chỉ có bạch ngọc tự mang hồi sức tim phổi nhưng vật kia một chút tác dụng không có, đồng thời bạch ngọc hiện tại vậy không trên người mình. nhìn thấy địch thu nghiện ánh mắt nhìn về phía, chu chấp ánh mắt lạnh băng, lui lại nửa bước, đang chờ người. chu chấp nhắm mắt lại, đừng dựa đi tới, đừng tiếp tục dựa đi tới. chu chấp thẩm nghĩ lưu chiếu quang thì mới tới. Chu chấp mở miệng, "Phản phất là một vị khách nhân muốn tới tham quan một, ta đang chờ hắn." Địch Thu Nghiễn hơi thở rất nhỏ, động tác như là vũ giả một yêu nhã, ngươi đã có thể cùng chủ đao tách ra vật cổ tay sao? Không được. Chu chấp lắc đầu. Cho nên, Chu chấp nhìn về phía Địch Thu Nghiễn, đem kim bình dương tâm giao cho ta. Địch Thu Nghiễn mặt không biểu tình, "Vì sao không phải ngươi đem kim bình dương mắt cho ta? Nghi thức tâm nhãn quá trình ta cũng biết." Chu chấp ánh mắt cực lạnh, "Hắn hiện tại chính là Trần Chiều Thăng, không ai so với hắn càng thận." Tách. Chu chấp tiện tay ném ra hai tấm tạm. Địch Thu mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng lấy. Đây là ngân hàng hắc kim thẻ ngân hàng không ký danh. Bên trong số lượng đủ để cho ngươi thỏa mãn. Đây là trần triều thăng di vật, chu chấp căn bản không biết bên trong có bao nhiêu tiền, nhưng căn bản sao cũng được. Tiền. Địch thu nghiễn lắc đầu, loại vật này ngươi cảm thấy ta vô cùng để ý sao? Chu chấp ánh mắt một thấp, quả nhiên thất chiếu tinh nhân vật như vậy rất khó bị thu mua. Chớ đừng nói chi là cùng trần triều thăng có nợ máu địch thu nghiễn. Thiếu nữ bên đấy, thẻ ngân hàng không ký danh. Ta trời ạ, của ta quỷ nghèo sinh hoạt phải kết thúc, lại nói đủ để cho ta thỏa mãn đến cùng là cái gì giá cả A a a, Trần gia tiểu này cậu nhà giàu thật đáng chết ta. Địch Thu Nghiễn vừa nghĩ, một bên lạnh lùng được như là băng sơn. Thực sự là. Buồn cười. Nàng mở miệng. Chương 142, giao dịch nhà 2, chương 142, giao dịch nhà 2. Chu chấp nhìn Địch Thu Nghiễn, hắn đang quan sát thiếu nữ trước mắt. Thiếu nữ là danh chấn Huyền Nguyên thất chiếu tình, có như vậy thực lực cường đại, ra thất lẽ ra hiển hách, chỉ sợ chưa hẳn thiếu tiền. Địch Thu Nghiễn, Chu chấp trong lòng hơi giật giật. Bên cạnh, Bạch Mục Thạc thử đã bắt đầu nhúc nick nó to lớn thân thể, phát ra bệnh hóa đang không ngừng ăn mòn xương bệnh bao trùng phạm vi bên trong tất cả sinh vật. Địch Thu Nghiễn phảng phất thân mang nguyệt hoa, mảnh khảnh ngón tay kẹp lấy chu chấp thẻ ngân hàng. "Chuyện lúc trước là vấn đề của ta, là Trần gia vấn đề." Chu chấp chậm rãi mở miệng. Hắn làm hết sức địa vừa khi thiết lập nhân vật, nét mặt thỉnh thoảng sẽ có một tia không kiên nhẫn. "Nhưng nghi thức tâm nhãn ta nhất định phải hoàn thành. Tôi hóa dự tệ, trong tay ta, ngươi biết, ta là không có khả năng đưa cho ngươi." Chu chấp nhìn Địch Thu Nghiễn, trừ ra kia hắc kim thẻ ngân hàng, ta còn có thể cho ngươi cái này." Địch Thu sử xúc. Một giây sau, đen nhánh chạm dịch dao bay tới rơi vào thiếu nữ dưới chân. Đây là Trần Triều Thăng Trảm Dịch Đao, Hắc Diên. Trảm Dịch Đao màu đen sắc bén vô cùng, tản ra để người hít thở không thông hứng thú. Tây đao này là Trần Triều Thăng xứng đao, nghe nói là hắn xâm nhập Thiên trụ thụ phía trên, tại Ứng Quân Sảo bên trong tìm thấy, có trở thành danh đạo tiềm chất. Địch Thu Nghiễn có hơi cúi đầu, sau đó nhìn về phía Chu Chấp. Người này, hôm nay làm sao cùng trước kia không giống nhau. Ngay cả Trảm Dịch Đao cũng giao ra đây. Có âm nhu có âm nhu có âm nhu. Dương Tiểu Thu xem xét, trung quanh là không phải mai phục cái này trai hư người. Địch Tu Nghiễn mặt không biểu tình, linh lực hướng quanh tỏa ra. Trảm Dịch Đao là diệt dịch xi linh hồn chỗ. Đặc biệt tượng Trần Triều Thăng dạng này người, ngươi đây là muốn làm gì?" Địch Thu nghiến hỏi. "Đem tâm cho ta." Chu chấp mở miệng nói, "Vì Trảm Dịch Đao của ta xem như thế chấp vật, ta vui lòng tại nghi thức sau khi hoàn thành, đem Trần gia thông giải tim giao cho ngươi." Chu chấp ánh mắt sắc bén, thật sự cùng ác hổ hợp hai làm một đồng dạng. Băng vào ta, huyền nguyên thất chiếu tinh, Trần Triều Thăng danh nghĩa. Nếu là vi phạm lợi thể, ta..." Chu chấp lạnh lùng nói, "Ta Trần Triều Thăng, tại diện dịch trên đường, trung thân không được tiến thêm." Địch Tu nghiến thậm chí có chút giận mình. "Sao?" Sao người kia? Nếu như là người khác, Địch Thu Nghiễn là sẽ không tin tưởng. Nhưng người kia là Trần Triều Thăng. Trần Triều Thăng mặc dù là cái đại cha nam, lại muốn đem tiểu thu xử lý. Nhưng hắn cao ngạo, là không cần nói nên lời. Nhưng Địch Thu Nghiễn khắc xấu nhất thì là lúc trước tại Trần gia, chuẩn bị ký kết hai người hôn ước lúc, Trần Hằng Viễn tâm cũng ý cười trong suốt khuôn mặt, cùng Trần Triều Thăng tâm cũng ai nhìn cũng cảm giác đến giống như thiếu mấy ngàn mấy trăm vạn huyền nguyên tệ giống nhau mà thôi. Hiểu rõ nàng biết được Trần gia chân thực kế hoạch là sử dụng ánh mắt của mình hoàn thành nghi thức, Trần Triều Thăng đều không có nói với Địch Thu qua dù là một câu. Người này là con đường diệt dịch thượng khổ tu sĩ, là không thèm để ý chút nào người khác, kiệt ngạo cùng đủ. Mà càng quan trọng chính là, cái này chạm dịch đao không phải giả, chính là trần triều thăng hát duyên. Địch Thu nghiễn ánh mắt nổi lên hơi gợn sóng. Hắn qua muốn hoàn thành nghi thức, thiếu nữ dường như rốt cuộc hiểu rõ tình huống hiện tại, khoe miệng của nàng khơi gợi lên đẹp mắt đường cong, giống nhau lạnh băng người sắc. Chu chấp mặt không đổi sắc, hay là không đồng ý sao? Vậy rằng này, chính mình Tiểu chân chỉ có thể thừa dịp một hồi hỗn loạn chạy khỏi nơi này. Nghi thức tâm nhãn độc nhất diện dịch thuật, Địch Thu giờ phút này lộ ra nụ cười. Trần Chiêu Thăng, ngươi đột nhiên hình như biến đến rất gấp. Vội va không nhịn nổi. Thật giống như, ngươi đã không phải là ngươi đồng dạng. Chu chấp cơ thể lạnh lẽo, ngươi muốn hỏi gì? Không có gì. Địch Thu Nghiễn chiếm cứ quyền chủ động, nàng vải trượng dao hơi rung nhẹ, giống như là đêm dài bên trong đèn đuốc. Như lời ngươi nói điều kiện, ta tiếp nhận rồi. Đại giới chính là Kim Bình dương mắt, nhưng những chuyện khác, ta hết thảy mặc kệ, bao gồm tề xung tiêu cùng phó an sự việc. Ta cùng bọn hắn vậy chẳng qua là hợp tác mà thôi. Nhưng mà, ta có một vấn đề. Địch Thu Nghiễn mở miệng nói, có nghe đồ nói, ngươi theo núi Tiểu Thiên Vương quay về, tính cách đã biến. Tới. nói cho ta biết, ngươi đang núi tiểu thiên vương gặp phải cái gì? Là chuyện gì, hay là vật gì đó, hoặc là người nào đó? Chu chấp sắc mặt cứng đờ, hoàn toàn đắm chìm trong trần chiều thang biểu diễn bên trong, nét mặt của hắn thoáng có chút dữ tợn, dường như cực kỳ không muốn mở miệng. Ha ha ha ha ha ha ha ha, đúng đúng đúng đúng, chính là cái này nét mặt, rất muốn cầm máy ảnh ghi chép lại cái này ăn phân giống nhau nét mặt, nếu như có thể thậm chí có thể phát đến các đại tập san cùng thông tin bản thảo bên trên, Ồ, tiêu đề có thể gọi nguyên nguyên chiếu tinh vì sao trước mặt mọi người lộ ra. Như thế nét mặt cái này tiêu đề vô cùng gần a có thể kiếm một số lớn tiền thù lao thoát ly nó bổ địch thu nghiễm trầm mặc lắng nghe dường như đang đợi chu chấp trả lời thái tuế tinh quân chu chấp tựa hồ là làm một chút dấy rủa cuối cùng mở miệng vương triều thừa vận thái thuế tinh quân nên đã đủ rồi thì ra là thế địch thu nghiễm híp mắt lại chỉ là xuất hiện tên này đã có thể chứng minh rất nhiều chuyện hiểu rõ địch thu nghiễm nhàn nhạt nói đang khi nói chuyện kim bình dương đen nhánh trái tim bị ném đi qua chu chấp trầm mặc một hồi liệu chiếu quang mù tới còn có bách mục thạc thử vậy bắt đầu kịch liệt hoạt động địch thu nghiễn ta đem chạm dịch đao đặt ở ngươi nơi này sau đó đi hoàn thành nghi thức chu chấp nhìn thoáng qua trên mặt đất hạt riền ta sẽ trở lại địch thu nghiễn rút ra trên mặt đất chạm dịch đao có hơi mua cái tiếng hoa có thể đi nhưng ta không bảo đảm ngươi trở về thời điểm ta vẫn còn ở đó địch thu nghiễn nói chu chấp chầm trầm vào địch thu nghiễn ngươi thật đúng là am hiểu làm giao dịch ở trên bầu trời sẽ rách tiếng sấm âm vang lên bệnh hóa sương ngủ giống như tuyệt qua Bách Mục Thạc thử Kim Bình Dương vừa mới cảm giác được Chu Chấp cùng Địch Thu Nghiễn hai người, cũng cảm giác được một hồi quái dị. Sau đó, nó ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời, vì có chút sự vật khuyết tán bệnh khí, có một chủ đao đến rồi. Nhãn khoa, thực lực không yếu. Địch Thu Nghiễn nhàn nhạt mở miệng. Bên trên bầu trời, một con mắt to lớn mở ra. Trần Triều Thăng, ngươi phải hoàn thành nghi thức, tốt nhất nhanh một chút. Ta muốn chạy nha. Địch Thu Nghiễn rất rõ ràng. Hắc Diên là Trần Triều Thăng chuyên thuộc Trạm dịch Đao, nơi đây lại là Trần gia Trạm Viên. Trần Triều Thăng, có phải không hội chạy, chạy không được đi chu chấp chầm rãi quay người Đã thủ. phi thường một chốt. mà địch thu nghiễn bên này tháng tê tiểu thu hôm nay tháng tê lòng của thiếu nữ bên trong có một cái người nhỏ đang hưng phấn mà đánh quyền bên trong chỉ là địch thu nghiễn sắc mặt lạnh băng nu cười thu lại Nguyên sắc bao vây chạm dịch đau thật đáng ghét sợ chu chấp nhận ra không mang theo đường thì nguyệt dai nhỏ chạm dịch đau theo tay của thiếu nữ cổ tay hướng về sau kéo dài tại hạ thị quang học diệt dịch sĩ địch thu nghiễn xin chỉ giáo tối nay kiểm tra phòng ngủ đi ngủ sớm một chút Thiếu ngày mai ban ngày chương 143, Tâm nhãn, chương 143, Tâm nhãn. Bên trên bầu trời, to lớn nhãn cầu phía dưới, vô số thần kinh duy trì lấy một lão giả. Lão giả nhìn xem nhìn hết thể trước mắt, cơ thể run rẩy sắc mặt tái xanh. Biểu tình kia, phản phất là một giây sau lão huyết muốn theo trong miệng hắn phun ra mà ra. Vì sao? Vì sao sẽ sẽ trở thành như vậy? Lưu Chiếu Quang nhìn chằm chằm phía trước, đen nhánh bệ vực, quấn quanh lấy sương ngủ. Vô số chuột đoàn bảy chuột tại hắc phía dưới tùy ý phun gần như hội tụ thành hải dương. Kia là bực nào quyết đại cảnh tượng? cái chết đen, mất khống chế, lưu chiếu quang thu lại cảm xúc, Da yếu khuôn mặt, bay biện ra dần dần thực chất hóa phẫn nộ. kim bình dương, còn có kim bình dương. lưu chiếu quang nhìn thấy bảy chuột trung tướng nhất, kia to mọng bách mục tự thử, hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. đám học sinh của ta, vậy chết tin tức, nghĩ đến, đã bị ngươi giết đi. địch thu, nghiễn, cầm trong tay chạm dịch đao, địch thu nghiễn khuôn mặt bình tĩnh, là thiếu nữ sắc mặt thản nhiên, thật giống như nàng chỉ là làm một kiện dâu dìa việc nhỏ. ngươi làm sao dám? lưu chiếu quang đệ thấp thanh âm của mình dám phá hoại ta hái đổ thăng cấp ngươi làm chết hấp dạo phía dưới vô số bảy chuột chờ cơ hội một sợi nguyên hoa từ đôi đến đầu chiếu triệt vạn xuyên hái đổ hiện ở chỗ này không có có người khác tôn giả trường sinh đạo lưu chiếu quang tiên sinh Giọng địch thu nghiện vô tình tự nhưng dường như lại mang một ít treo tức chạm dịch đau ra. lưu chiếu quang biến sắc địch thu nghiện tiếp tục mở khẩu trường sinh đạo hối tâm là thế giới diệt dịch bên trong sức mạnh cao vị một trong ung thư ngài là thành danh diện dịch chủ đạo hẳn là sẽ không theo ban đầu chính là trường sinh đạo người làm vì về sau gia nhập tôn giả, ta muốn biết ung thư lực lượng, đặc biệt cùng là mắt, địch thu nghiễn điểm nhẹ mặt đất, rất nhỏ nhảy lên, thiếu nữ theo ánh trăng mà đậu, ung thư mắt lực lượng, vì chính thức khiêu chiến chủ lao, địch thu nghiễn đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm lưu chiếu quang, lưu chiếu quang nét mặt lạnh lẽo, huyền nguyên thất chiếu tinh địch thu nghiễn hiện nay chiếu tinh tròn, nhỏ tuổi nhất, ra tay số lần nhiều nhất, khuôn mặt thanh lãnh, không ái tại không thích sắc, là một vị khổ tu, chờ mong diện dịch đỉnh điểm người, hôm nay gặp mặt, làm như trong truyền thuyết như vậy, đúng là đến cuồng, vậy ngươi thì đi trên đi, ở mà ba. Lưu Chiếu Quang lời còn chưa dứt, hậu phương, cự hình bầy chuột kết nối thành một đạo cự hình bàn tay, hướng phía Lưu Chiếu Quang đánh tới. quên nói, đối thủ của ngươi không chỉ một mình ta. Địch Thu Nguyến hơi hận, phía sau của nàng, bách mục thạc thử cự hình thân thể, cùng nàng tạo thành đối lập rõ ràng. Địch Thu Nguyến không có đi, Chu Chấp được tại trong sương mù, quanh mình đều là bầy chuột, tựa như là ở vào trong đêm tối mênh mông biển lớn, vô biên vô hạn. Bên hai chỉ còn lại có chuột tiếng the Chu Chấp đã có chút ít không phân rõ, đây rốt cuộc là ảo ảnh hay là chân thực tồn tại thứ gì đó. Chủ Đao Lưu Chiếu còn đến. Dựa theo trước đó Hạ Ngư cùng Trần Triều Thăng so sánh, dù là Hạ Ngư đây lưu chiếu quang cái này dần dần ra đi chủ đạo mạnh, Địch Thu Nghiễn lại đây Trần Triều Thăng yếu một ít, nhưng chênh lệch vẫn còn đầy đủ rõ ràng. Địch Thu Nghiễn nhìn thấy chủ đao ngay lập tức rút đi, này kỳ thực tại Chu chấp suy nghĩ trong, nhưng không nghĩ tới, Địch Thu Nghiễn cái này thanh lãnh thiếu nữ cư nhiên như thế đi cùng. Theo nhìn trạm dịch đao thì hướng phía trên trời cự nhãn sông đi lên. Tất ở một bên còn có Bách Mục cự thử bằng không Địch Thu Nghiễn chỉ sợ thật sự sẽ bị chủ đao dịch sĩ sát. Một phương diện, Địch Thu hết lòng tin theo Trần Triều nhất định sẽ quay về chạm dịch đao hắc diên tại trong tay nàng nơi này cũng là nhà của trần triều thăng nàng còn muốn thông giải tim mà càng lớn có thể là cùng la diệt dịch sĩ nhang Khoa, địch thu nghiện thì là muốn cùng lưu chiếu quan qua hai chiêu không có gì đây hiện tại tốt hơn trường hợp chu chấp trong lòng suy tư đáng tiếc cái gì thẻ ngân hàng cái gì chạm dịch đao cái gì thông giải tim chu chấp hiện tại hận không thể đem những này về trần triều thăng thứ gì đó tất cả đều cắt địch thu nghiện tiểu thư thật ngại quá chu chấp trầm rãi mở miệng trần triều thăng sẽ không trở về phá vỡ sứ bệnh Chu chấp tìm một gian nội đình căn phòng, nơi này ở vào cái chết đen xương bệnh biên giới, ngay cả chuột cùng thi thể của diện dịch sĩ cũng không làm sao có thể nhìn thấy. Trung quanh huyên náo âm thanh cũng biến thành nhẹ doanh một chút, điều chỉnh hô hấp, Chu chấp đóng cửa lại cửa sổ, rồi ra hai tay, tay trái là Kim Bình Dương hai mắt, tay phải là tim của Kim Bình Dương bẩn, cái này đáng thương diện dịch sĩ, theo ban đầu cũng đã là tử cung, chân ra địch thu nghiễn, thậm chí là thầy của mình đều muốn hắn thăng cấp thất bại, Kim Bình Dương tiên sinh thật có lỗi, ta làm tất cả chỉ là vì chính ta mà thôi. Chu chấp rất khó được địa nói một tiếng thật có lôi, hắn có hơi cúi đầu. Thuốc xúc tác đã tại trên mặt bàn, xác định dược tề này cũng không phải cái gì được dược. Chu chấp tiếp tục điều chỉnh hô hấp, đây mới là nghi thức, chân chính nghi thức. Nghi thức tâm nhãn nghe nói, hoàn thành nghi thức có thể đạt được trên thế giới độc nhất diện dịch thuật. Âm thanh tại Chu chấp vang lên bên hay. không phải bình thường, người người đều sẽ diệt dịch thuật, mà là chân chính trên ý nghĩa, độc thuộc Chu chấp một người diện dịch thuật. Chu chấp không biết, nghi thức nội dung cụ thể, Kim Bình Dương tâm nhãn có gì trùng huệ cơ, trần gia thuốc xúc tác lại là như thế nào chế tác mà thành. Nhưng bây giờ Chu chấp mặt không biểu tình, chân bảo, huệ, không được, Chu chấp chịu đựng chính mình các loại cảm xúc, cuối cùng mở ra thuốc xúc tác, một loại quái dị mùi thơm ngát, cùng tâm cùng mắt, hoàn toàn khác biệt. Theo thực quản dung hợp, sau đó tựa hồ là chia làm hai nửa, một nửa hướng Chu chấp hai mắt, một nửa hướng Chu chấp trái tim, cảm giác buồn nôn rút đi, chậm rãi biến thành kỳ dị dễ chịu, dung lượng linh lực tăng lên bên trong, cảm nhận linh lực trên phạm vi lớn tăng lên bên trong, thị lực tăng lên bên trong, rõ ràng nhất chính là mắt, Chu chấp ánh mắt dường như đây trước kia càng thêm sáng ngời không chỉ là mắt, còn có lỗ tai, phải nói, chu có quan hệ với biết được cơ quan, đều chiếm được cường hóa. Chu chấp trong nháy mắt liền đoán được. Trong hai các loại trước đó không cách nào nghe được nhỏ vụn tiếng bước chân. Mắt thậm chí có thể khóa chặt tại chỗ rất xa một hạt nho nhỏ đất cát. Tâm sáng mắt trong tài khí thông nhân. Chu chấp đứng dậy. Tin tức lưu truyền. Vì tiến hành đặc thú nghi thức, thu được độc nhất tính diện dịch thuật, tâm nhãn. Tâm nhãn, một, có thể khiến diện dịch sĩ ngũ giác trở nên mềm bén, có thể ở một mức độ nào đó cảm nhận chung quanh sinh vật khí tức, cảm xúc biến hóa, cũng có thể dùng tại dự phán cũng né tránh nguy hiểm hai có thể chủ động sử dụng linh lực mở ra tâm nhãn, dự báo sinh mạng thể tương lai 2 giây tất cả quỹ đạo. Dự báo tương lai, không thể không có tin, không thể tin hết. Chương 144, kết thúc. 1. Chương 144, kết thúc. 1. Trang viên tề tâm. Chính đỉnh. Chủ lao chi chiến đã chuẩn bị kết thúc. Cảnh tượng. Mặt đất vỡ nát, đã hoàn toàn nhìn không ra nơi này đã từng là trang viên bộ dáng. Chân hằng viễn rơi xuống ở trên mặt đất, thở hổn hển. Trên người hắn lộng lấy dịch trang đã tơi áo jacket quần manh trình độ. Linh lực tứ tán, nhỏ mó. Các bộ phận cơ thể cũng xuất hiện sa hóa triệu chứng đặc biệt mắt, hùng, đau nhức, hàng loạt quái dị vật bài tiết bất quy tắc tu ra, phó, an, nam nhân thở hổn hển, cắn răng nghiến lợi, quá coi thường, ngươi, thật sự quá coi thường ngươi. Trần Hằng Viễn đối diện, như là đô thị mỹ nhân bình thường, mặc tòa thị chính quan viên phục, mang găng tay trắng nữ nhân dạo bước mà ra. Bên người của nàng thì là theo chân một đã hoàn toàn dị hóa, không giống hình người quái vật. Nguyên lai bản thân ở trong mắt ngài là thế này phải không? Phó An cười híp mắt nói, phụ trợ hình diện dịch sĩ là như vậy a, xa lương hình như cũng không có cô phụ ta. Phó An chỉ chỉ bên người quái vật. Cái quái vật này chính là Sa Lương. Có to lớn nhãn cầu, tất cả nhãn cầu chiếm cứ nó thân thể 1/3. Bất luận nhìn thế nào, cũng không giống như là nhân loại. Mà cái này trên người quái vật, dường như có một ít linh lực xây dựng xuất hiện sợi tơ, kéo dài đến For An mu bàn tay. Quả thực phản phất như là khôi lỗi đồng dạng. Hồi sức tim phổi thiên tài, For An có thể không ngừng khôi phục diệt dịch sĩ thương thế, đồng thời vì tự thân cường hóa linh lực. Sa Lương đã bị Trần Hàng Viễn tiếng tim đập không biết chấn vỡ bao nhiêu lần. Tại An dưới cổ tay, cái này tôn giả trưởng sinh đạo ban đầu còn chủ động hướng Trần Hàng Viễn phát động tiên công. Nhưng đánh lấy đánh lấy phát hiện vấn đề, thân thể chính mình dần dần không hề bị đến khống chế, đồng thời chỉ số bệnh hóa càng ngày càng cao. Hắn đã không muốn đánh, muốn rút lui, thân thể tất cả lại không tự chủ được. Hoàn toàn do Phó An thao túng, không ngừng trầm luân. Cuối cùng, thời khắc này Sa Lương đã triệt để biến thành một con hình người dịch thú. Như vậy thực lực khủng bố, đủ để cho bất luận kẻ nào ghé mắt. Trần Hàng Viễn trầm rãi đứng dậy, cực kỳ chật vật. Hắn chưa từng có nghĩ tới, cái này một thằng không nóng không lạnh, dấu ở phía sau màn xương đô tổng quản, lại có thực lực cường đại như vậy. Hôm nay chúng ta Trần gia nhật vua, vui lòng bồi thường. Vậy không được nha." For An cười nói, tại trong kế hoạch, Trần Hằng Viễn chết đi là một chuyện trọng yếu nhất, chỉ có hưởng qua huyết núi vị, nhà của Sương Đô tộc nhóm, những kia phụ thuộc vào nghị hội cự hình thế lực nhóm mới biết biết được, ai mới là mảnh đất này phía trên chủ nhân. Đến cho các ngươi Trần gia những người còn lại, giao ra 2/3 sản nghiệp về sau, cũng không sao." Giọng Phó An rất êm hai, nói chuyện vậy mang theo ôn hòa, nhưng ý tứ trong đó lại cực kỳ cay nghiệt, để người không rét mà run. Trần gia là Sương Đô gia tộc người đứng đầu, năm 327 lịch thế giới, chúng ta cũng sẽ không làm loại đó diệt cả nhà người ta sự việc. Trong lúc nói chuyện, Phó An tùy ý một cước đá nát người bên cạnh hình dịch bệnh quái vật. Lần này không có Phó An khôi phục, xa lương, triệt để biến thành một huyết đủ, rốt cuộc khôi phục không thể. Phó An nhẹ nhàng vỗ vỗ hai tay, găng tay trắng tỏa ra linh lực kinh người. Cái bao tay này không phải cái khác, là Phó An chạm dịch đau. như không trước vực sâu, dùng cái gì nhìn thấy đáy sâu. Thư hào tiếng vang lên lên, Thủy sắc dịch trang bao trùm toàn thân, mà một đạo xanh thảm nửa mặt cô bao trùm tại Phó An trên mặt, phảng phất như là một cái cá voi nhảy ra mặt nước. Hóa thân dịch trang, ngươi, ngươi không thể giết ta. Sư phụ của ta là Lương Tử Trọng nếu như hắn hiểu rõ ngươi đem ta giết, hắn nhất định. Trần Hằng Viễn cuối cùng sản sinh một ít bối rối. Sinh mệnh này nhót, vô số tế bào cũng bắt đầu hoang ca. Ngươi cho rằng, hành động lần này chỉ có xương đô sao? Doãn Phó An theo đẩy trời lươi đau mà tới. Thôn tính tứ Hải vô biên vô hạn. Trần Hằng Viễn đồng tử phóng đại. Lẽ nào Lương Tử Trọng nhân vật như vậy là phế cụ ưu độc. Cũng là bởi vì như vậy người chiếm đoạt cao vị, dùng người không khách quan. Hai năm trước tuyển tú. Huyền Nguyên Diệt Dịch sĩ nhóm mới sẽ bị Vương Triều Thừa Vận Lung Hạ Học cùng đánh cho tìm không thấy Nam Bắc, nhưng cuộc sống như vậy muốn đi qua. Phó An Tựa Hồ là đang cười. Phái Cách Tân đang quét sạch, không vẹn vẹn là Lương Tử Trọng, còn có càng cả nhiều cản trở Quang Minh đến Huyền Nguyên Lão Nhân. Các ngươi nhất định phải chết. Trần Hằng Viễn cuối cùng tuyệt vọng, hắn muốn giải phóng trảm dịch đau, nhưng đã không kịp. Thủy Triều lưu truyền, sinh mệnh mẹ cứng, mà Trần Hằng Viễn. Âm thanh kết thúc. Sân trong, Thế Xung Tiêu lộ ra nụ cười. Sau lưng Trần Gia da Chủ Dao cũng cúi đầu, không nói một lời. Kết thúc. Sau đó. Sẽ có tòa thị chính cùng trung tâm phòng dịch nhân viên công tác tới trước, các ngươi chào mừng một chút." Thề Tú Tiêu rất lời, "Hành lễ." Vượt qua cửa, hướng ra bên ngoài đi đến. Chỉ còn lại những kia như cha mẹ chết trần ra diệt dịch sĩ, yến tiệc bên ngoài. Kỳ Anh Chiêu liếc bầu trời một cái bên trong còn sót lại cá voi. Phái cách Tân Hỏa đã đốt tới nơi này. Nhìn tới, tương lai nghị hội huyền nguyên thật sự sẽ có đại động tác. Lần này, Kỳ Anh Chiêu ánh mắt có chút nghiêm túc. Cho dù những năm này nghị hội huyền nguyên suy yếu, nhưng trong đó cường giả không đến được. Vẹn vẹn là một cái sơ đồ, thì có Thề Tú Tiêu, An dạng này diệt dịch sĩ. Huyền Thành một chút. Đại đô gần đây đã xảy ra chuyện gì? Thủy triêu đánh tới, chúng ta thần võ mặc dù đại mà không ngã, nhưng là nhất tộc kỳ thị cũng muốn chuẩn bị sớm. Trên yến hội không. Lưu chiếu quang cùng bách mục thạc thử Kim Bình Dương quân đấu. Về phần địch thu nghiễn. Thiếu nữ miệng phun máu tươi, trốn ở tại chỗ rất xa. ngón tay của nàng run rẩy, mấy ư đã không có cách cầm lấy chạm dịch đau. Đau chết đau chết. Thiếu nữ sắc mặt thanh lánh, kiên cường vô cùng. Thật sự, rất muốn khóc. Cùng chủ đao trên lệnh thực sự quá lớn. Trần triều thăng đều có thể theo hạ ngư trong tay đào tẩu, dựa vào cái gì tiểu thu ngay cả theo cái lão nhân này trong tay đào tẩu trình độ đều không có. Nếu như không phải kim bình dương kia một con chó lớn, địch thu nghiễm cảm thấy hôm nay chính mình chỉ sợ muốn ở chỗ này hương tiêu ngọc vẫn. Càng quan trọng chính là, không thể nào. Địch thu nghiễn thì thầm một tiếng, bị leo cây, bị leo cây, Trần triều thăng chạy, làm sao có khả năng? Thiếu nữ lại kiểm tra một lần chạm dịch đao cùng thẻ ngân hàng, không phải giả, là thực sự. Kia, không phải là xảy ra chuyện gì ngoại ý muốn đi. Địch thu nghiễn lao đi khoẹt miệng máu tươi trong mắt của nàng lấp lóe qua ung thư tế bào hắc tố nhưng rất nhanh liền bị tự thân nguyệt hoa áp chế Tu hát tố mắt tạm thời không cách nào triệt để thanh trừ địch thu nghiễn túi đầu thất nhiên trai hư chạy kia mình cũng phải chạy chu chấp gia hỏa kia thích xem náo nhiệt nhưng trò khơi hải đã phải kết thúc nếu như hắn về nhà thăm đến ta không tại thì hắn cái kia lầu góc rất có thể đoán được không được địch thu nghiễn phun ra một ngụm máu tươi hô hấp thoáng có chút gấp rút hay là sớm đi trở về đi khiêu chiến chủ đào cũng không hối hận địch thu nghiễn cảm giác chính mình đã đụng chạm đến chủ đào cánh cửa nguyệt hoa lưu truyền Thiếu nữ nhìn thoáng qua xa xa lưu chiếu quang cùng con chó lớn, lại nhìn thấy ở xa, gót sắt tiếng vang lên lên. Sắp bén răng nhanh tản ra nhìn để người hít thở không thông mũi nhọn Địch Tu nghiễn hiểu rõ, tiến tiệc. kết thúc. Chương 145, kết thúc 2, chương 145, kết thúc 2. Răng nhanh trùng thiên, mã. Minh gặp Thét. Trung tâm phòng dịch cùng tòa thị chính hàng loạt diệt dịch sĩ xông vào trang viên tề Tâm. Vì trấn áp trường sinh đạo làm tên, kỳ thực tế làm những gì, rất khó giới định. Nội thành, rất nhiều gia tộc. Trong lòng rõ ràng, nhưng bọn hắn chỉ là sợ hãi nhìn nội thành nơi sâu thẳm kia một mảnh ánh lửa còn có xoay quanh tại thiên không phun trào đen nhánh sương bệnh trần gia bị trở thành kê. trang viên tề tâm bên ngoài chu chấp đã sớm cởi ra trần triều thăng ra huyết đục xé rách đau đớn một hồi kia khủng bố khí tức cường đại cũng tại tiêu tán sau đó nhanh chóng giấu vào hát trong dương này ra chu chấp cũng không cho phép chuẩn bị ném đi lúc khi tối hậu trọng yếu là thật có hiệu quả bất quá chu chấp hiểu rõ này ra cũng không phải vĩnh cửu chỉ là hôm nay lần này trần triều thăng ra thì có rõ ràng mài bọn chỉ sợ nhiều nhất lại dùng một hai lần, này bệnh hóa vật rồi sẽ triệt để hủy hoại. Bất quá, tương lai vậy không nhất định thật sự hội lại lần nữa sử dụng. Lần này thu hoạch, đầy đủ pháp phú. Khí tức lưu chuyển, hết thể trung quanh, giống như cũng tại chu chấp quan sát đánh giá trong. Sau đó, tâm nhãn mở ra. Chu chấp nhìn về phía con đường phía trước. Hai giây sau đó, một cái khác chu chấp đem từ tiền phương đi tới. Hai, một. Mặc Dịch Trang chu chấp chậm rãi từ từ, mang theo vẻ mặt vô sỉ nụ cười. Theo đường phố phía bên phải xuất hiện. Chu chấp mặt không biểu tình. Vân soái tại tay phải trên mu bàn tay hiện hiện, trong máy mắt, cái này chu chấp liền bị triệt để nổ nát vụn. Vi ba, chu chấp, ngươi kém chút ngay cả bản thiếu gia cũng cho nổ hết rồi. Ngươi có phải là cố ý hay không? Theo bắn nổ hết đủ, một tiết run đuôi trực tiếp bay về phía chu chấp, trực tiếp chui vào chu chấp trong miệng, sau đó hướng bên trong ký sinh, một đường mở chui, chui a chui, đến chu chấp thân ruột bộ phận, phương hồi cuối cùng thở dài nhẹ nhõm, á cảm giác về nhà thật tốt, không muốn phát ra thành âm kỳ quái. Chu chấp nói, a, phương hồi đáp một tiếng, lại nói ngươi tối nay đi chỗ nào? Ngươi biết tối nay đã xảy ra chuyện gì sao? Quả thực quá kích thích. Chu chấp lắc đầu, ta đi tìm Trần Chiều Thăng A. Phương hồi mắt trở to, ngươi vẫn đúng là biết nhau cái đó chiếu tình. Các ngươi là thế nào nhận thức? Vậy không nói sớm, làm hại bản thiếu gia cho là mình lập tức sẽ bị Trần Hàng Viễn xử lý. Phản chính là chân thể bản thể cũng sẽ không chết. Chu chấp cũng không muốn trong vấn đề này tốn hao quá nhiều thời gian. Tại Thanh Thạch Trấn, gia hỏa kia đã cứu ta một mạng, cứ như vậy còn biết. Hắn hỏi lại Phương hồi, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nên một mực chú ý đi. Phương hồi nhéo mắt lại, nói lên cái này, vậy liền quá kích thích. Quả nhiên. Ngươi nói đúng, cùng với ngươi có thể gặp được để người chuyện vui. Trang viên tề Tâm nội bộ còn đang tiêu đốt. Chu chấp chậm rãi hướng ra phía ngoài. Phó An tiêu diệt Trần Hằng Viễn. Con địa cá voi ảo ảnh chính là Phó An sản phẩm. Hoa, wow, thật sự vô cùng đổi mới ta đối với diệt dịch sĩ phụ trợ các nhìn. Cái đó Phó An năng lực thật sự vô cùng đáng sợ. Phương hồi nói ra, Trần Hằng Viễn căn bản không phải là đối thủ của nàng. Chu chấp sắc mặt như thường, cùng này là nhằm vào Trần gia. Nói đúng ra, là nhằm vào đại phòng Trần gia. Cái đó tại Sương Đô làm việc không chút kiêng kỵ thế lực mà đổi thành bên ngoài gia tộc, ngoài ra thế lực đồng thời giữ yên lặng, thậm chí bản gia cái khác phe phái đều không có ra tay. Chỉ sợ lần hành động này cũng không chỉ là xương đô đơn giản như vậy. Ở mà ba Huyết đủ xé rách âm thanh từ đằng xa truyền đến, cuối cùng một tiếng chuột rít gào gọi, đen nhánh xương bệnh tản đi. Trên bầu trời mắt cũng bị người nào đó thô lỗ đem thần kinh nổ tận gốc. Kết thúc. Chu chấp có chút buồn ngủ, hắn nhìn chính khi tiến vào trang viên tề tâm diệt dịch si nhóm, nhìn thấy tòa thị chính bát viên, nhìn thấy trúc xương ngọc cùng trung tâm phòng dịch mỗi cái đội trưởng, trăng sáng nô lên cao cũng không biết địch thu nghiến thế nào. Chu chấp ngẩng đầu, đối với cái đó thanh lãnh thiếu nữ, Chu chấp ấn tượng rất sâu sắc. Được rồi, trở về đi. Trăng sáng sao thưa, chỉ riêng như là tơ lụa một chiếu dọi xuống tới, xinh xắn thiếu nữ hành tẩu trong bóng tối. Sao? Một bác gái rủi rủi con mắt, vừa nãy nơi này là không phải có người. Nàng lại nhìn qua, lại không thấy gì cả. Thực sự là kỳ quái. Thiếu nữ hành tẩu tại trên đường phố. Cuối cùng, khu tốt hồi, lữ điếm. Thiếu nữ hơi thở hơi hỗn hện, ho khan hai tiếng, không có đi cửa lớn, mà là theo trong cửa sổ lật ra bước vào. Mai Di còn đang ở trên quay gặm hạt dưa, thiếu nữ gión gién đi lên lầu bậc thang, đi vào phòng, quen thuộc trong phòng mang theo hơi lưu khí, nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Phục, máu tươi râm chảo, thiếu nữ mặt không biểu tình, dùng khăn mặt lau, linh lực tổn thất nghiêm trọng, bệnh hóa vẫn còn tốt, lần này, thu hoạch trần đậy, nữ hài xuất ra đen nhánh chạm giật đau, phóng dưới giường dương trong cơ thể. Thứ này, cho dù không cho Trần Triều Thăng, sau đó có thể đem bán lấy tiền, tăng thêm thẻ ngân hàng trong không biết bao nhiêu tiền, nên đầy đủ chèo chống một quãng thời gian. thắp tháp tháp. tháp tiếng bước chân văng lên trở về a lầu 1. mai di lớn giọng văng lên chu ca hôm nay trở về thời gian ngược lại là vừa đúng hôm nay cái đó yến sẽ như thế nào nghe nói mai di có chút do dự nghe nói giống như xảy ra một số chuyện chu chấp gật đầu một cái là có chút bất thường sự việc ngày mai liền sẽ có thông báo cụ thể hay là nhìn xem thông báo sẽ khá tốt mai di gật đầu một cái tiếp tục dập đầu nhìn hạt dưa ngẩng đầu nhìn truyền hình yến câu đâu chu chấp hỏi a gò nhỏ a ở trên lầu mai di thuận miệng nói nàng hôm nay nói mình có chút không nhiều dễ chịu trong phòng nằm ngửa đấy, không thoải mái sao? Chu chấp như có điều suy nghĩ, chính là mỗi tháng mấy ngày nay đến a, chết thằng Nam. Phương hồi lớn tiếng nói, coi như không thấy mô Jun đuối cây nghiệt lời nói, Chu chấp đi lên đài dai. trong phòng, sớm như vậy liền trở lại. Nguy rồi, thiếu nữ vội vàng túi đầu, mở ra trước đó thân dương, dương trong cơ thể, một tấm, quen thuộc người ra, nhìn ra người, địch thu nghiễn trong mắt nổi lên một tia cảm xúc, nàng nhớ tới ngày đó, cái đó xinh đẹp nữ nhân đứng ở trước mặt của nàng, ý cười nhiên nhiên, đẹp đến quá phận. Người thường ra người đủ để chèo chống ba tháng, chẳng qua rất dễ dàng tổn hại, vậy hoàn toàn không có cách nào bắt trước khí tức, bị quen thuộc người một chút là có thể xem đấu. Chẳng qua ngươi yên tâm, cô gái này người nhà cũng đã toàn bộ bị ta giết. Ngày đó, địch địch thu nghiễn nhớ lại, mới tới sương đô, ngoại bộ không lớn thôn trang bên trong nhiệt tình hiếu khách thôn dân, còn có cái đó rụt rẻ thiếu nữ, tỷ tỷ, người thật xinh đẹp, cái đó tên là yến khâu thiếu nữ nói, làm địch thu nghiễn nhìn thấy ra người một khách này, nàng cái gì cũng không nói, nữ nhân kiên nên đến bây giờ cũng không biết. Vì sao ngay lúc đó chính mình, hội hướng phía nàng vung ra một đao kia. Chu chấp chưa gõ cửa, muôn liền bị mở ra. Làm gì nha? Chu chấp, ta ở trên lầu chỉ nghe thấy thanh âm của ngươi. Yến Khâu ngáp một cái, có hay không có theo trên yến hội mang cho ta điểm ăn ngon. Ta thế nhưng chờ ngươi chờ tới bây giờ nha. Chu chấp trầm mặt một hồi. Yến Khâu, khí tức của ngươi. Không đúng. Chương 146, Cách Tân Cùng Thế Giới, 1, chương 146, Cách Tân Cùng Thế Giới, 1. A. Yến Khâu ho khan hai tiếng, cái gì khí tức, người ta hơi có chút cảm mạo Chu Chấp nhìn Yến Câu, nếu có vấn đề, đi đối diện tìm tô bác sĩ nhìn một chút. Hiểu hiểu. Yến Câu nháy nháy mắt, mở miệng nói, Chu Chấp ngươi có chuyện gì vậy à? Gáy giày nữ hải tử ngủ Mỹ Dung, rớt, có thể là phi thường không quý ông lịch sự hành vi. Ừm, không có gì, thì xem xét ngươi đang làm gì. Chu Chấp nhìn về phía dưới cầu thang phương, trên Yến Hội đã xảy ra rất nhiều chuyện, tóm lại ngươi không có đi là chính xác. Yến Câu nhìn lên tới có chút hiếu kỳ, nhanh lên giảng cho ta nghe nghe, nhanh lên. Nữ hài mở cửa phòng, đối với trên Yến Hội chuyện đã xảy ra dường như vô cùng hiếu kỳ. Ngày mai đi. Chu chấp nhìn lướt qua trong phòng, sau đó nói: Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. A, thật mất hứng. Yến Câu nhíu chính mình nho nhỏ lông mày, về đến bên trong phòng của mình. Chu chấp bình phục hô hấp của mình, không ngừng điều tiết, hô hấp có chút không bình thường. Trong phòng có nhàn nhạt huyết hương vị. Chu chấp mở miệng nói: A, Chu chấp ngươi thật buồn nôn. Phương Hồi có chút ghét bỏ nói: Cái đó đến rồi không phải rất bình thường sao? Ngươi còn đi nghe? Chu chấp không có đi tiếp hồi trùng thiếu gia lời nói, hắn hơi thấp lông mày. Tối nay chuyện đã xảy ra, chỉ sợ vẫn còn tiếp tục. Vì Phó An cùng Tề Xung Tiêu cầm đầu tòa thị chính cùng trung tâm phòng dịch hai đại cơ cấu, chính trong đêm tối hướng tất cả xương đô tông tộc thế lực phát động thế công. Trận này thế công chỉ sợ đã mưu đồ đã lâu, chỉ sợ tại Tề Xung Tiêu ra khỏi thành trấn áp trường sinh đạo cũng đã bắt đầu. Chuyện tất cả bắt nguồn từ Trần Triệu Thăng bại vào Vương Triệu Thừa Vận Thiên Tài. Trần Triệu Thăng điên cuồng địa nghĩ phải biến đổi đến mức mạnh mẽ, mà mong con hơn người Trần Hàng Viễn tìm được rồi đặc thù nghi thức tâm nhãn muốn dụ dỗ đến cùng là thất chiếu tinh địch biến thành nghi thức tế phẩm, nhưng lại bởi vì địch thu phát giác mà chạy trốn. Trên đường địch gặp phải hạ ngư giao dụ dỗ Trần Triệu Thăng đến sử dụng hạ ngư chủ đạo thực lực phản sát trần triều thăng, mà một mặt khác kim bình dương đã trở thành trần gia mục tiêu, mà cùng lúc đó nhanh phải chết giả lưu chiếu quang vậy bởi vì cái này đặc thù nghi thức tại kim bình dương trước mặt giả vờ giả vị, chỉ sợ trước đó trường sinh đạo chính là lưu chiếu quang tác phẩm, nhưng tất cả những thứ này cũng tại tề sung tiêu cùng phó an tính toán trong, bọn hắn vừa vặn mượn cơ hội này thanh trường xương đô thành trong, chu chấp đôi mắt khẽ nhúc nhích. phó an, cùng tề sung tiêu rất không có khả năng là tạm thời liên hợp, càng có khả năng là ban đầu, không, bọn hắn ban đầu chính là cùng nhau. Làm lúc phó an cùng trần hằng viễn chiến đấu ngươi thấy được sao chu chấp hỏi phương hồi phó an người đến cùng là cái gì thân phận nghe được chu chấp vấn đề phương hồi lộ ra thần bí nụ cười chật chật rốt cuộc biết hỏi bản thiếu gia ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm biết ngươi cái đó người lãnh đạo trực tiếp tề sung tiêu còn có phó an là phái cách tân thành viên phái cách tân chu chấp thần sắc khẽ động lục quốc đại lục huyền nguyên có thể coi là uy tín lâu năm cường quốc nó mạnh mẽ diệt dịch sĩ tiên tiến diệt dịch thuật còn có các loại đặc thù thiết bị diệt dịch tầng tầng lớp lớp nhưng đây là ban đầu theo thời gian trôi qua Huyền nguyên những năm này tại lục quốc thi đấu trở trọng, lại thành tích càng ngày càng kém. Thông trị tất cả huyền nguyên tập lục đạo nghị hội trung ương dần dần mất đi đối với các đạo chi phối năng lực. Các nơi mạnh mẽ diệt dịch sĩ cát cứ một phương. Nhà của mạnh mẽ tộc, học viện Iliad, phe phái săn sát. Tại quá khứ vài chục năm bên trong, các nơi huyền nguyên người thường không ra được đầu. Giọng Phương Hồi mang theo triêu thức. Nghĩa là gì? Chu chấp hỏi. Đơn giản mà nói, Phương Hồi ngẩng đầu, "Huyền nguyên tạp chí muốn leo lên trang địa, phương thức tốt nhất không phải ngươi đối với kiến thức diệt dịch đến cỡ nào hiểu rõ, cũng không phải ngươi nghiên cứu phát minh thế nào kiểu mới phẫu thuật kỹ thuật." quan trọng nhất, cũng là duy nhất trọng yếu là ngươi được có một cái tốt lão sư giới thiệu người. Học viện tông tộc thế lực săn sát, bọn hắn chiếm cứ hàng loạt tài nguyên, sau đó cung cấp cho tự thân thế lực người, là cái này huyền nguyên hiện trạng. Dù là ngươi luật văn, viết là một đống cước chó, cũng sẽ có người trích dẫn cho ngươi xoát một chút ảnh hưởng thừa số." Phương hồi thản nhiên nói. Chu chấp ngón tay nhẹ nhẹ gật gật mặt bàn, "Ngươi không phải người huyền nguyên, ngươi sao rõ ràng như vậy?" "Cũng bởi vì ta không phải người huyền nguyên, ta mới thấy được rõ ràng." Phương hồi tối đầu, bộ mặt mang theo đủ cười, "Thời đại này đang biến đổi, Nghị hội Trung ương huyền nguyên những kia cũ kỹ người, muốn không phải mạnh mẽ mà là ổn định. Nhưng ổn định, hội mang tới tệ nạn là, nhỏ yếu, cường đại dã thú cũng sẽ bị thuần phục. Do đó, một phần trong đó trẻ tuổi nghị viên, thức tỉnh rồi. Phái cách tân theo thời thế mà sinh. Phương hồi tựa hồ đối với phái cách tân rất có hào cảm, đối ngoại học tập tối kỹ thuật mới, đối nội, lung lạc một thất cùng chung chí hướng cường giả, bắt đầu thanh trừng cùng trấn áp tông tộc cùng học viện. Chuyện này tại giới diệt dịch hắc ám bên trong cũng coi là tin tức ẩm, ta vậy chẳng qua là tại ký sinh lúc tiện thể nghe nói, không đi tới, tại Xương Đô liền thấy Chu chấp khé gật đầu, chính là bởi vì như thế, học viện ý thần võ nhân tài không đến. Phương hồi nét miệng, chớ xem thường thần võ. Thần võ kia thất người có thể khôn khéo đâu, chỉ sợ phái cách tân tài chính khởi động bên trong, thì có thần võ một phần lớn. Phương hồi thấp giọng nói nói, ngươi buổi sáng ngày mai có thể lợi. Chỉ sợ tối nay qua đi, thể xung tiêu muốn tới tìm ngươi. Chu chấp thần sắc chưa biến, ý của ngươi là? Trời sáng khí trong, đêm qua phát sinh ở nội thành sự việc, hình như chỉ là một giấc động. Truyền hình tường bên trong phát hình người dẫn chương trình giả vờ giả vị trầm thống hình tượng. Sương đô tin nhanh, sương đô tin nhanh. Đêm qua Trần Thị tập đoàn nội bộ đã xảy ra dịch bệnh thay hại Kim Bình Dương giáo sư Trần Hằng Viễn tiên sinh Lâm Nạn lần này thai hại là bản thân bọn họ bất hạnh càng là hơn xương đô nhân dân bất hạnh Trung tâm phòng dịch ở đây nhắc nhở con đường nghìn vạn lần cái dịch bệnh an toàn đệ nhất cái Nội thành tổng quản phó an tại dạng sáng phát biểu thăm hỏi diễn thuyết tuyên bố đem đại biểu tòa thị chính can thiệp Trần Thị tập đoàn thay sau trùng kiến công tác Đồng thời trung tâm phòng dịch đại đội trưởng Tề Xuân Tiêu tuyên bố sẽ tại sau này điều động diện dịch sĩ đóng quân nội thành các thế lực lớn bảo hộ người dân tài sản an toàn là diện dịch sĩ chức trách trong màn hình TV Nô ra triệu ra. Nha của nội thành chủ môn gạt ra đủ cười, cùng Tề Sung Tiêu chủ trung lưu niệm. Nha, Tiễn Câu ăn lấy bánh bao, chậm rãi ngẩng đầu, Tề đại đội trưởng cũng thật là lợi hại. Hôm nay tiểu Hiển Câu đâm một thật xinh đẹp tóc mạ dù cổ, dường như tâm trạng rất tốt. Lần trước làm ngươi ngô ra vậy ở bên trong sao? Chu chấp ăn lấy bánh bao, thân thể của ngươi tốt, không sai biệt lắm. Tiễn Câu vô vô chính mình cần tối bộ ngực. Chương 147, cách tân cùng thế giới 2, chương 147, cách tân cùng thế giới 2. Tiễn Câu hoàn toàn biến thành một bộ sức sống tràn đầy bộ dáng. Chu chấp rất khó tưởng tượng làm lúc đem yến câu theo thôn trong hầm ngầm cứu ra chẳng cành. Đang khi nói chuyện, chu chấp máy truyền tin vang lên. Chu chấp nhìn lướt qua, là mã số xa lạ. "Uy." Chu chấp bình tĩnh mở miệng. "Chu chấp." Thanh âm một nữ nhân từ trong máy truyền tin truyền đến. "Ta là Tề Tân Linh. Hiện tại, đến trang viên Tề Tâm." Chu chấp trong đầu, hiện ra nữ nhân kia thân ảnh. Tề Sung Tiêu con gái nuôi, cùng trúc xương ngọc giống nhau là hắn phụ tá đắc lực. Chu chấp đóng lại máy truyền tin. "Mai Di, hôm nay ta không trở về ăn cơm." Mai Di tại lễ tân bên ấy đáp một tiếng. Còn bên cạnh, Yến Câu híp mắt lại, đã xảy ra chuyện gì? Không có. Chu Chấp vừa mở miệng, liền bị Yến Câu điểm một cái. Ngươi luôn luôn lấy ta làm trẻ con, Chu Chấp, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, tuổi của chúng ta hẳn là giống nhau lớn, thậm chí tính tháng, ta muốn càng lớn một chút. Chu Chấp mặt không biểu tình, a, kia thật là thật thú vị. Nam nhân đứng dậy, tiếp qua 2 tháng muốn thi ý ý, đề nghị của ta là, chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại sinh hoạt tốn hao đều là ta ra, là ngươi tạm thời người giám hộ, ta vô cùng hy vọng tương lai có thể từ trên người ngươi có thể có được hồi báo. Yến Câu đứng dậy, chống nạnh, ta vô cùng, ta một cái chớp mắt, chu chấp cũng đã đi ra cánh cửa bên ngoài, chỉ để lại yến câu một nhân sinh một nạn, chết thẳng nam. thật nghĩ đem thẻ ngân hàng ném ở người tấm kia thế lợi xoáy trên mặt. xương đô, nội thành, diện dịch sĩ nhóm đặc biệt rất nhiều. trải qua đêm qua đánh một trận, trang viên tề tâm trung tâm có một cái to lớn hắc hố, nghiến răng loại sinh vật, phảng phất đang nơi này xây tổ, nhưng bây giờ lại đã hoàn toàn tiêu tán. trong không khí là nồng đậm mùi thuốc sát trùng, còn có các loại cùng loại trước đó chu chấp bên ngoài thành sử dụng bom khử trùng loại hình dụng cụ, cả tầng cái chết đen đang bị thanh trừng tiêu diệt. Trần gia tự giác nhường ra trang viên tề tâm, đại phong nhất hệ, chết thì chết, bị truy nã truy nã, cũng coi là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Hiện nay duy nhị thoát một kiếp, chỉ sợ sẽ là trước đó lưu tại Tân Lương Trần Lạc, còn có tại hôm qua ban đêm, thần bí biến mất thất chiếu tinh trần Triệu Thăng. Chậc chậc chậc. Phương hồi chép miệng một cái, quê quán đều bị người dò xét, còn phải gạt ra khuôn mặt tươi cười, Trần gia vậy thực sự là khổ chủ. Chẳng qua cũng thế, Trần gia cái khác chủ đạo, toàn bộ cộng lại chỉ sợ còn chưa đủ xung tiêu một người đánh. Chu chấp một mặt bình ổn đi về phía trước, một bên nhìn về phía trước. Kia mạnh to lớn bóng lưng, Tề đội trưởng chu chấp hành lễ, không người. Tề sung tiêu trên mặt vẫn như cũ là kia mang tính tiêu chí dụng cụ chỉnh nha kiểu cũ, nhìn lên tới quả thực dường như là một cái bình thường nho nhã trung niên nam nhân. chu chấp, trần triều thăng chạy. Tề sung tiêu cười híp mắt mở miệng. trước đây, trần triều thăng cũng tại chúng ta danh sách phải giết trong. đáng tiếc, chúng ta bắt lấy lưu chiếu quang sau đó, cũng không có tìm được trần triều thăng. chu chấp không nói gì. trần triều thăng trốn không có trốn, trên thế giới còn có ai so với chính mình rõ ràng hơn? không biết nên thế nào nét mặt. tại thanh thạch trấn bên trong, trần triều thăng coi như là đã cứu ta một mạng. chu chấp chậm rãi mở miệng. Thanh thạch trấn sự việc đã qua, Mà Trần Triều Thăng còn sống sót. Dù là lại đến hai cái pháp y liệt, cũng không có cách nào phá án và bắt giam một không tồn tại người chết tán mạng, phải không? Tề Tung Tiêu vẫn như cũ giữ vững cười híp mắt trạng thái, hắn tới gần Chu Chấp, cho hắn một loại mạc danh cảm giác các bác. Những điều cũng là chuyện nhỏ, cũng là ngươi việc của mình. Dù là ngươi tự tay giết Trần Triều Thăng, ta cũng sẽ vì ngươi vô tay bảo hay. Ngươi biết, thế giới này khắp nơi đều là huyên náo cùng dấu răng, mỗi người dù sao cũng phải có một ít bí mật nhỏ của mình, kia đâu ria Tề Xung Tiêu cười nói, ta thì đặc biệt thích xem Tiêu xài một chút Nam hài loại chuyện này, căn bản không có như thế khó nói, không thể không nói. Tề Xung Tiêu người, xác thực có chính mình bị lực cá nhân. Hôm nay đem ngươi tìm tới, là về việc. Tề Xung Tiêu chậm rãi mở miệng nói, thân ái tiểu Chu chấp, ngươi có nghe hay không qua? Phái Cách tân. đến rồi đến rồi. Doanh phương hồi tại Chu chấp trong Thai Jit gào gọi, quả nhiên đến rồi. Tượng Tề Xung Tiêu loại người này, như thế thích cấp kiến tập ngươi, quả nhiên có cách nói. Chu chấp gật đầu một cái, nghe qua một chút, nhưng không tường tận. Tề Xung Tiêu sắc mặt bình tĩnh, muốn biết sao? Chu chấp không chần chờ, thế đội trưởng, khi ta tới nơi này, ta thì đã chuẩn bị kỹ càng. Chu chấp khẽ ngẩng đầu, ngài hiểu rõ, ta sẽ không cự tuyệt ngươi. Thế sung tiêu ánh mắt lộ ra ý cười, mấy ngày trước đó, xuất thân trong sạch, năng lực rất cao, quan trọng nhất là, hắn đối với Trần gia thái độ. Trong bóng tối, ánh đến khẽ nhúc đích. Thế sung tiêu nhìn Chu chấp tài liệu, cũng không phải không phải hắn không thể, nhưng ít ra ta nghĩ, hắn không tệ. Ngươi cảm thấy thế nào, phó tổng quản? Một bên, nữ nhân bắt chéo hai chân, xem sách, ừm, không sai, ngươi quyết định. Có thể tìm tới kiểu này người kế tục không dễ dàng, đặc biệt như vậy kiên nghị thành cần người. Bất quá, ta phải xem tốt hắn. Người trẻ tuổi là dễ dàng nhất nước chảy bèo trôi, đối mặt dạng này Huyền Nguyên, bọn hắn càng có khả năng bị đồng hóa, mà không phải biến thành vật lộn thủy triều tàu chiến. Tề Sung Tiêu cười cười, lục quốc trong đại nguyên chính phủ trung ương chỉ còn trên danh nghĩa. Các quân phiệt cấp đoạt nhân tài, thế hệ tuổi trẻ cũng có ngày nổi danh, chỉ cần có thực lực, có thiên phú, quân phiệt chủ nhân liền có thể quét dọn dường chiếu đó lấy. Chúng ta Huyền Nguyên không cần toàn bộ giặc quân, nhưng lại có thể học tập chỗ. Dưới ánh đến, chiếu rọi ra Tề Sung Tiêu khuôn mặt tươi cười. Phái Cách Tân, vì đánh bại thế lực cũ, khôi phục nghị hội huyền nguyên quyền lợi là cao nhất cương lĩnh phái phái. Tất cả quyền lực quy về nghị hội, mà không phải thông qua nghị viên, khống chế các thế lực lớn. Thế Xung Tiêu nhìn về phía Chu Chấp. Chu Chấp, ngươi không cần phải. Nhanh như vậy làm quyết định. Thế sung Tiêu nói ra, đừng nhìn lần này hành động đại hoành toàn thắng. Trên thực tế, tại tất cả huyền nguyên, Phái Cách Tân cũng ở vào tuyệt đối hạ phong. Rất nhiều chính sách khó mà phổ biến, rốt cuộc phái cũ thế lực thâm căn cố đế. Chu Chấp lắc đầu, ta có thể rất nhanh làm quyết định. Trên thực tế, đội trưởng đối với ta mà nói cũng không có quá nhiều lựa chọn nào khác. Chu chấp nhìn về phía Tề Xung Tiêu. Cái gọi là phái cũ, phái mới, trong lòng ta cũng không có thế nào rõ ràng giới định. Nhưng sau lưng của ta là ngài cùng phó an tổng quản. Do đó, ngài nếu có cái gì nghĩ chuyện muốn ta làm, có thể thỏa thích sắp đặt. Trang viên Tề Tâm bên trong, Tề Tung Tiêu sương sở, lộ ra thưởng thức thân sắc. "Thú vị, nghe nói ngươi đang chuẩn bị thi Yiye." Chu chấp gật đầu một cái, chờ đợi nhìn Tề Xung Tiêu lời nói. "Bình xương đạo huyền nguyên, chỗ khắp cả huyền nguyên tây nam, cùng cái khác 14 đạo mười dạng, ở chỗ này thi Yiye, dù là đạt được danh đầu, cũng sẽ không bị tính vào điểm tuyển tú." Tề sung tiêu lạnh nhạt nói. Muốn đi thiên mệnh đạo sao? Đi đại đô, tham gia thi ý, ý Chu chấp bằng đầu, nhìn về phía tề sung tiêu. chương 148, cách tân cùng thế giới, 3. Trước 148, cách tân cùng thế giới, 3. Diện dịch tuyển tú. Lục quốc đám thiên tài bọn họ hội tụ một đường, vì cái gì chính là thứ hạng cùng với thứ hạng phía dưới mang tới cự đại tài phú cùng với danh vọng. Tựa có thể có được tất cả, nhưng rất nhiều người chạy theo như vịt. Mà mỗi quốc gia, thậm chí mỗi cái địa khu, chỗ điều động thiên tài, đều cũng có nghiêm khắc để cử liệu trình. Không thể nào thượng một cái không có bất luận cái gì thanh danh ngu xuẩn đi mất mặt. Mà điểm tuyển tú liền là vật như vậy. Chỉ có ở thiên mệnh đạo cảnh nội sang cùng thi y xếp hạng phía trước 10% thuộc khóa này thí sinh, mới có thể có được một điểm tuyển tú, mà bất kỳ điểm tuyển tú cũng đặc biệt quan trọng. Thế Sung Tiêu nghiêm túc nói, "Lục quốc tuyển tú, điểm tích lũy." Chu chấp đối với những nội dung này cũng không hiểu rõ, nhưng trọng điểm cũng không ở chỗ cái này. "Tề đội trưởng, ý của ngài là?" Chu chấp vô tư thẳng thắn, "Thề Sung Tiêu là cáo giả, nói chuyện luôn luôn còn cong nhiều nhiêu Ha ha ha cũng không có cái gì ẩn hàm ý nghĩa, chỉ là hy vọng ngươi vì phái cách tân thân phận, ẩn tàng mình tin tức, ở thiên mệnh nói, thậm chí đại đô kiếm ra chút ít thành tích tới. trước đó, ta cùng phó tổng quản sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt, những chỗ tốt này đối với tương lai ngươi có lẽ là nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng đối với ngươi bây giờ mà nói, lại là trọng yếu phi thường. mà chúng ta muốn là hy vọng ngươi làm hết sức hoàn thành một nhiệm vụ. Tề sung tiêu lạnh nhạt nói, một đồng dạng về ngươi nhiệm vụ của mình. chu chấp nhìn thế tiêu, tựa hồ là đang tự hỏi thế tiêu trong lời nói hàm nghĩa, nhiệm vụ gì? chu chấp mở miệng hỏi, rất đơn giản. Tề Tung Tiêu nhún vai, trong đầu hơi nhớ lại một chút đêm qua nhìn xem Tiêu xài một chút nam hải bịa xinh đẹp cô nàng, cầm xuống quán quân giải đấu diệt dịch sĩ mới Nguyên Nguyên. Hoa nha, Chu chấp thể nội, Phương Hồi phát ra âm thanh, chúng ta Tề đại đội trưởng thật sự vô cùng để mắt ngươi đây. Trước đó Phương Hồi những lời này nói rất nhiều lần, nhưng lần này, Chu chấp cảm thấy Phương Hồi là tại âm dương quá khí. Chu chấp nghe qua giải đấu diệt dịch sĩ mới, đó là do một cái nào đó giới thi y bên trong, tất cả học viện y tế sinh tham dự thi đấu. Vì quy mô nhỏ nhất chiến dịch đoàn 5 người làm tiêu chuẩn chỗ cử hành dịch bệnh chiến đấu. Chủ yếu chưa làm cột chế độ thi đấu cá nhân chiến đấu cùng với đoàn thể phối hợp, chu chấp sở dĩ còn nhớ cuộc thi đấu này là bởi vì địch thu nghiễn muốn đi năm huyền nguyên giải đấu diện dịch sĩ mới quan quân, đồng dạng là cuối cùng có giá trị nhất tuyển thủ. địch thu nghiễn năm ngoái cũng không có nhập học, nhưng lại đại biểu đại đô quốc lập học viện y đệ nhất dự thi, chủ yếu nhờ vào mỗi cái đội ngũ có thể sai khiến một tên tuổi tác không vượt qua lần này tái sinh bình quân tuổi tác ngoại viện. đừng lộ ra bộ dáng này, tiểu chu chấp, tề sung tiêu cười nói, năm ngoái giải đấu diện dịch sĩ mới quan quân là đại đô quốc lập học viện y nhất, ngươi năm nay thi được đi chỉ cần trà trộn vào bọn hắn tuyển chọn đội ngũ, làm một đội dự bị viên, hơi trộn lẫn hạ là được, rồi. Ta tin tưởng ngươi, tuyệt đối là có thể làm được. Chu chấp lắc đầu, "Tề đội trưởng, người quan trọng nhất là muốn nhận rõ năng lực của mình. Ta cũng không tự coi nhẹ mình, nhưng cũng đồng dạng không cho là mình có năng lực cùng những kia thiên tài chân chính đánh động. Cái mục tiêu này có chút quá nặng nề, đồng thời, khó mà thực hiện." Giọng Chu chấp bình dị, không có quá nhiều cảm xúc phập phồng. Nghe được giọng Chu chấp, Thể Sung tiêu híp mắt lại. Hắn đánh giá Chu chấp, "Thực sự là bở đỡ a, tiểu Chu chấp. Đến, nói cho ta biết, ngươi nghĩ muốn cái gì?" Chu chấp khẽ ngẩng đầu. Tại 2 phút trước đó, Chu chấp liền đã thấy rõ ràng Tề Xung Tiêu lão hồ ly này nói là muốn đem chính mình đặt vào phái Cách Tân, nhưng trên thực tế chỉ sợ chỉ làm mở một chút ngân phiếu khống. Phái Cách Tân tình huống trước mắt hẳn là ở vào chiêu nạp có thiên phú tuổi trẻ diệt dịch sĩ, bước vào thi ý hệ thống bên trong, tượng Chu Chấp như vậy ra thất trong sạch, thiết lập nhân vật lập được tương đối thuận lương, lại có năng lực người trẻ tuổi chính là Tề Xung Tiêu chiêu nạp tiêu chuẩn. Trên miệng đặt vào phái Cách Tân, hy vọng Chu Chấp đi đại đồ thi y tiện thể giao nhiệm vụ. Nếu như Chu Chấp thật sự hoàn thành, như vậy Tề Xung Tiêu tự nhiên kiếm lợi lớn. Nhưng nếu như Chu Chấp không có hoàn thành, Tề Xung Tiêu cũng không thèm để ý chút nào rốt cuộc hắn cái gì cũng không có nỗ lực một chứng minh chu chấp mở miệng nói một chứng minh ta là phái cách tân thành viên trung tâm chứng minh thiếu niên lộ ra nụ cười vừa nãy ngài lời nói này sợ là cùng không chỉ một người đã từng nói nhưng cùng trước đó người khác nhau ta tin tưởng không phải phái cách tân mà là đủ diện dịch sĩ ngài nói thật ta tại ngài thủ hạ làm được cũng không tệ kỳ thực cũng không có quá lớn dã tâm tiến về đại đô tại xương đô làm tốt chính mình bản chất công tác đã có thể được xem là là nhân sinh danh gia hiện tại ta nếu là thật sự ly biệt quê hương vì ngài ngược lại là sao cũng được nhưng là vì phái cách tân Chu chấp đỉnh trệ ở chỗ này, thế sung tiêu nghiêm túc nhìn thoáng qua chu chấp, hắn chậm rãi mở miệng, thú vị, tiểu chu chấp, ngươi thật đúng là thông minh, như là, ta đồng dạng. Chu chấp khẽ gật đầu. Thành viên trung tâm chứng minh đánh dấu, một sáng nhiễm, liền không cách nào cắt, cùng bình thường thành viên khác nhau. Đối với hiện nay huyền nguyên bên trong nắm giữ tuyệt đối cường thế quyền nói chuyện phái cũ, ta đã làm tốt người đảo hướng bọn hắn chuẩn bị. Nhưng tương tự, thành viên trung tâm có thể đạt được tài nguyên bên trên nghiêng, đối với nhiệm vụ thành bại hay không, vậy cực kỳ quan trọng. Thế sung tiêu âm thanh trầm thấp, phái cách tân sát thực cũng không phải cái gì hào thơ. Chu Chấp, ngươi đừng nhìn xem Tề Xung tiêu bọn hắn tại Sương Đô trấn áp tất cả. Hiện tại ta coi như là thấy rõ, Tề Xung tiêu là phái Cát tân, chẳng thể trách bị người theo biên quân điều đến Sương Đô, hoàn toàn chính là Minh Thăng ám hàng. Phương Hồi dãy rủa thân thể của mình, ta ngược lại thật ra sao cũng được, nhưng ngươi tốt nhất cân nhắc một chút. Tại Chu Chấp trong lòng, hồi trùng thiếu gia ngược lại là khó được nói một câu tiếng người. Tài nguyên, ta thiếu chính là tài nguyên. Chu Chấp trong lòng phung trào. Càng quan trọng chính là, Chu Chấp vốn cũng không chuẩn bị tại Sương Đô học tập học viện y hắn là thực sự muốn đi Huyền Nguyên học phủ cao nhất, thế giới này diện dịch thuật đỉnh điểm xem xét ta còn là nghi vấn, cung tề đội trưởng càng thêm hoạch tâm một ít. chu chấp cười nói, chạm dịch đau bạch ngọc tại bên hông có hơi chậm chầm, ta phải nên làm như thế nào. tề sung tiêu nhìn thoáng qua chu chấp, dường như sớm liền hiểu chu chấp hội có trả lời như vậy. khoảng cách thi y còn có gần hai tháng, theo bình xương tiến về thiên mệnh đạo cần nước chừng một tháng, vậy ngươi thì còn có thời gian một tháng, cho ngươi một nho nhỏ nhiệm vụ. dọn tề sung tiêu, nhường phương hồi có chút không hiểu sao địa sợ sệt. thân lương trước đó tụ tập mấy cái gia tộc bệnh nhân, vì những bệnh nhân kia gia tộc cầm đầu, đem thân lương dưới mặt đất khiến cho một đoạn thân lương cần trật tự dưới mặt đất giới dị dịch, dịch, đương nhiên cũng cần. Thời gian một tháng. Tề sung Tiêu giơ ngón tay, ngươi đến thanh trừng bọn hắn. Tất cả. Chu chấp bình tĩnh mở miệng. Tất cả. Tề sung Tiêu nói ra, ta duy nhất đưa cho ngươi tài nguyên chính là thời gian một tháng. Nếu là trong vòng một tháng hoàn thành thanh trưởng ta sẽ cho ngươi thành viên trung tâm chứng minh, đồng thời, Tề sung Tiêu tới gần Chu chấp, ta sẽ đích thân giúp ngươi thăng cấp chính thức. Biên tập không có báo tin lên cùng, vậy liền sao cũng được, tác giả thuần ái tốt, không thiếu tiền, thiếu bình luận cùng ý hệ vũ 149, cùng tiểu yến khâu tân lương lữ hành, 1, chương 149 cùng tiểu Yến khâu Tân Lương Lữ Hành, một muốn đeo cái này vào, còn muốn đeo cái này vào, cuối cùng đeo cái này vào. Trong phòng, Yến Câu đang cẩn thận sửa sang lại đồ vật của mình. "Của ta đánh giá là ít đeo điểm đồ vô dụng, chúng ta đi Tân Lương Lữ Hành mà thôi." Chu chấp ở bên cạnh nói. "Dùng Lữ Hành cái từ ngữ này để hình dung nhiệm vụ của ngươi, không biết nên nói ngươi là trong lúc làm việc đợi Lữ Hành hay là tại Lữ Hành lúc công tác." Yến Câu mắt lấp lóe, "Có phải hay không chúng ta tề đại đội trưởng cho ngươi ban phát nhiệm vụ mới?" Chu chấp nhìn Tiễn Câu. Tiễn Câu thật đúng là thông minh, chỉ là theo buổi sáng trong máy bộ đàm một ít trả lời thì đã đoán được có thể chuyện gì phát sinh. Tê đội trưởng thật đáng ghét ta. Tiễn câu đem y phục của mình nghiêm túc địa xếp xong, nàng thuần thục bộ dáng, chu chấp nhìn ra được, bình thường nên quen thuộc làm việc nhà. rõ ràng qua hai tháng muốn thi y lại nói ta trong trường học môn học làm sao bây giờ? Ta còn chưa lên mấy ngày môn học đấy. những kia đều là cơ sở tính chương trình học, kỳ thực không quá quan trọng. Ta hiện tại cũng đã đã nhìn ra, cho dù ngươi không trong trường học, ngươi hẳn là cũng có thể thi lên viện y học, không ngoài chính là thứ tự mà thôi. bất quá, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta mang lên sách giáo khoa. chu chấp lệnh nhạt nói, nhiệm vụ mới ta là hy vọng ngươi có chút cảm giác tham gia. Rốt cuộc ta là dự định về sau để ngươi làm của ta y tá dụng cụ hơi đền bù một ít của ta thiếu hụt. Yến Khâu gật gù đắc ý, phải không? Vậy thật đúng là cảm ơn ngài lặc. Trong miệng của nàng nhẹ nhàng ngâm nga bài hát, tâm trạng dường như rất không tồi. Thi y Đột nhiên Yến Khâu dường như nghĩ tới điều gì, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Chấp. Chu Chấp, ngươi nói, nếu, ý của ta là nếu, có một ngày ta đi rồi làm sao bây giờ? Chu Chấp nhìn về phía Yến câu đi. đi, đi đi nơi nào? Yến câu vô vui y phục của mình, không phải nói đi đi nơi nào? nếu nói kỳ thực ta là người rất lợi hại, cho nên một ngày nào đó ta muốn trở lại vô cùng chỗ lợi hại đi, liền không thể khi ngươi y tá dụng cụ. Chu chấp có rất ít bị vấn đề hỏi ngây người lúc. Đối mặt hạng ngư, đối mặt tề sung tiêu, Chu chấp đều có thể bình tĩnh. nhưng giờ phút này, chẳng biết tại sao, Chu chấp không có trả lời ngay, mà là suy tư một chút. Yến Câu, kỳ thực ngươi trong lòng ta đã là cái người rất lợi hại. Chu chấp nghiêm túc trả lời. trên người nhà Cô Nhi kiên cường mà lại có tài năng lực tiểu Yến Câu, Chu chấp thường xuyên nói dối, nhưng bây giờ, Chu chấp thật sự thì cho là như vậy về phần ngươi muốn đi chỗ nào là quyền tự do của ngươi rốt cuộc ngươi rất lợi hại chu chấp nhìn về phía yến câu chẳng qua lần nữa lúc nhìn thấy ta phải cùng ta nghiêm túc chào hỏi tiện thể cho ra một cái to lớn ôm yến câu lộ ra ghét bỏ thần sắc chu chấp ngươi thật buồn nôn buồn nôn sao chu chấp có chút kỳ quái ta cho là ngươi sẽ dùng giả mồm để hình dung là buồn nôn bản thiếu gia chứng minh một mực chu chấp thân ruột nội bộ trong xem kịch nhưng chu chấp không có một chút tư nhân không gian phương hồi hồi đáp yến câu cúi đầu xuống tựa hồ là đang nghiêm túc sửa sang lại đồ vật của mình nhiệm vụ của lần này tại tân lương thành Chu chấp sở dĩ đáp ứng, cái thứ nhất chính là tề sung tiêu đúng là cái tốt giao dịch đối tượng. Thứ hai, thì là bởi vì phương hồi, thân lương thành có phương pháp hồi bản thể tại. Dù là Tân lương thành dưới mặt đất thế giới diện dịch hỗn loạn, nhưng có gia tộc ký sinh trùng thiếu gia tại, nên có thể giảm ít rất nhiều tin tức bên trên thu hoạch. Cho dù đến cuối cùng nhiệm vụ thất bại, Chu chấp cũng không có thứ bị thiệt hại. Nếu không không tới thiên mệnh đạo, chính mình tại Sương đô tham gia thi y cũng giống như vậy. Nhưng nghĩ phải nhanh chóng tăng lên tiêu chuẩn của mình, đạt được mạnh mẽ diện dịch thuật, đi tề xung tiêu đường dây này là không có vấn đề. Thân lương thế giới dưới đất đại nhân vật. Ngươi nói rất đúng, bản thiếu gia. Phương hồi dưỡi cổ lên, ngay cả mình cũng có chút kinh ngạc, không thể nào, không thể nào. Ngươi không phải khống chế một bệnh nhân gia tộc sao? Chu chấp hỏi. Nói là nói như vậy mà thôi, chỉ là sử dụng ký sinh trùng cạn tầng ký sinh, bọn hắn nhưng không biết thay đổi một cách vô chi vô giác bị ta ảnh hưởng, cùng làm lúc trần lạc chỗ bức hiếp gia tộc bệnh nhân thanh trưởng lẫn nhau tưởng rằng chính mình chủ động. Phương hồi rất thẳng nhiên, ta nói trắng ra chính là cái cấp chính thức, ngươi muốn tìm đại nhân vật, ngươi cũng chỉ có thể tìm chủ đạo. Nếu không ngươi đi hỏi một chút y diệp bộ chú xương đô tổng lãnh hoa chỉ hoặc là xương đô tổng trưởng. Chu chấp nghe hồi lâu, cũng coi là nghe rõ chưa vậy. Ký sinh trùng, thì đột xuất một chết cũng không hàng. Thân mình chiến đấu cũng không tính là mạnh, nhưng chính là bùn ồn. Mặc dù việc này Chu chấp trước đó cũng hiểu biết. Làm lúc Trần lạc tưởng rằng ta đem Trần triều thăng xử lý, như là phát điên đang tìm ta. Phương hồi nuốt nuốt bay, hừ hừ, nhưng bản thiếu gia còn là còn sống. Năng lực theo chủ đao trong tay sống sót, ngược lại là có thể đáng giá nói khoác. Chu chấp nói. Phương hồi nheo mắt lại, Chu chấp, ta hiện tại có chút không biết rõ lắm ngươi rốt cục là thực sự tại khen ta còn là phản phúng. Giờ phút này, Chu chấp bước vào bờ thềm, bước vào tiệm cơm. Mở cửa phòng, Tô Hành cùng một người trung niên nam nhân đang chờ đợi Chu Chấp. Người trung niên nam nhân này chính là trước kia Chu Chấp đáp ứng Tô Hành cái đó lái like buôn. Tân Lương dưới mặt đất giới dịch, dịch bị mấy cái gia tộc bệnh nhân phòng bệnh đại loạn đấu khiến cho một bàn loạn. Trung niên nam nhân là thực sự không có biện pháp gì lại làm ăn. Chu Diệt dịch sĩ, ngài tốt, ta là. Chu Chấp không quan tâm trung niên nam nhân kêu cái gì, chẳng qua hắn hay là rất chân thành gật gật đầu. Bởi vì lúc trước giúp đỡ ngủ lại, trung niên nam nhân vậy nắm Tô Hành giúp đỡ mời Chu Chấp mời khách ăn một bữa cơm. Tiểu này tập tục trong vương triều thừa vận ngược lại là rất nhiều, gần đây những năm này huyền nguyên vậy nhiều hơn không ít. Trước ngồi xuống, trước ngồi xuống. Trung niên nam nhân hô: Tô hành đi vào xương đều đã mấy chục năm, mà người đàn ông này khác nhau, đi vào bình xương đạo mới 2 năm." Chu chấp ngược lại là vậy không biết rõ lắm, vì sao Vương Triều thừa vận ngàn dặm vạn dặm xa, trung niên nam nhân hội ly biệt quê hương, rốt cuộc lái buôn ở đâu làm không phải làm. Bất quá, này là của người khác việc tư, Chu chấp vậy không hỏi, mà trung niên nam nhân vô cùng hay nói, "Vậy phù hợp lái buôn khí chất." Trên bàn cơm, một cách tự nhiên trò chuyện dậy rồi lục quốc một trong thừa vận hiện tại hoàng đế thừa vận là năm đó cựu long đoạt đích bên thắng nghe nói cổ tay cực kỳ khủng bố nhưng có một cái vấn đề rất lớn vị hoàng đế kia tiên sinh qua tuổi 40 đều không có con cháu liền đợi biểu thừa vận diện dịch đỉnh điểm thái ý viện cũng không có cách nào tìm xảy ra vấn đề tiểu này đề tài nói chuyện tại địa giới thừa vận đương nhiên không thể nói nhưng ở huyền nguyên ngược lại là có thể thoải mái nâng ly cạn chén tô hành vậy khó được đối với chu chấp lộ ra nụ cười dân gian đồn đãi phương hoàng đế được vị bất chính thừa vận Hòa đức cũng thuộc không rõ ta nghe nói triều thừa vận bên trong có người gây dựng thủy đức đảng không thay đổi triều đại muốn bỏ hoàng đế ngũ hành chi thuộc Điều này luôn luận, quả thực hoang đường, cũng không biết là thật là giả. Chậc chậc. Chu chấp năm chén, cùng hai người đụng đụng. Không vẹn vẹn là Huyền nguyên a. Ngay cả thừa vận cũng có rất nhiều rượu nếp than chuyện. Chu chấp đột nhiên có chút khó chịu. Dịch bệnh thế giới, sao lục quốc hình như đều là người với người tại đấu tranh. Diệt dịch thuật là loại sức mạnh á chẳng qua, diệt thứ gì đó, có thể không chỉ là dịch. Phương hồi nói, phát xong chương trước thì ra thông báo. Ngày mùng 1 ngày tháng 10 lên cung.